t r ư ớ c năm mươi tám giống như tuyên truyền có chút quá nóng thời gian thấm thoát đảo mắt liền đi tới một tuần sau âm dương đạo nhân trực tiếp ở giữa vô số hiếu học người cầm tiểu b ả n b ả n hết sức hướng phía trước tranh thủ lấy một cái đến gần vị trí phát sóng thời gian còn chưa tới trực tiếp ở giữa cũng đã là kín người hết chỗ thậm chí không chung các loại lễ vật đều đã bắt đầu phiêu khởi làm nhanh lên làm nhanh lên đại sư làm sao còn chưa tới n h à từ khi nghe đại sư khóa thập bát ban võ nghệ mặc dù sơ có đọc lướt qua công phu nhưng cũng ngày càng thâm hậu hiện tại hợp hoan tông tiểu t h ú mỗi lần gặp ta đều muốn đi vòng bây giờ còn chưa đến sợ không phải lại bổ câu đi mọi người tàn tản sắt vách cắt giấy tượng phát sóng đi mua cái thị nữ mang về nhà há không đẹp quá thay tại hạ tiểu đệ có chút phát hỏa nghe nói gần nhất hợp hoan tông thánh nữ cũng phát sóng trượt trượt đám người nghị luận ở mỹ quân ma luận vũ hầu ngôn luận nữ so với kia yêu tả ma quật cũng là chưa từng nhiều để n ử a phần mọi người ở đây ổ n ào thời khắc trực tiếp ở giữa quan g ảnh một trận biến hóa âm dương đạo nhân mình trần lấy thân trên lõe sáng đăng tràng một viên dễ thấy phỉ thúy ngọc t ư phật từ một đầu dây đỏ treo ở đạo nhân trên cổ một khi đăng tràng mắt xác tu sĩ trong nháy mắt liền chú ý đến chuyện gì x đại sư đây là bị phật môn độ hóa không thành chẳng lẽ vui vẻ từ đây liền không có mọi người đều biết cũng chỉ có phật môn mới đ ưa thích chi phí vòng quân chú khắp nơi bắt tọa kỵ cưỡng ép độ hóa ma tù nhập môn không phải bọn hắn suy nghĩ nhiều thật sự là phật môn luôn luôn tác phong quá mức xâm nhập lòng người chút đại sư người hôm nay cái này vì sao mang lên trên phật môn ngọc phủ có người tại chỗ h u y ễ n một cái thuyền rồng trực tiếp đặt câu hỏi nhìn xem k i a không trung hoa mỹ cảnh sắc âm dương đạo nhân nguyên bản rất là mừng rỡ bất quá nhìn xem tia nói ra vấn đề cả người hắn cũng đều xứng sở chỉ chốc lát lần thứ nhất đánh quảng cáo âm dương đạo nhân còn có một loại bị vạch trần nho nhỏ xấu hổ cảm giác không trả tiền đ ề u cầm quảng cáo lại xấu hổ hắn cũng muốn tiếp tục đánh rơi xuống cảm tạ vị này như khí trùng thiên đạo hữu tặng t u y ề n rồng âm dương ở chỗ này cầu chúc đạo hữu trong nhà hồng kỳ không ngã nhà bên ngoài thả i kỳ bay nhẹ nhàng đầu tiên là không người thở dài biểu đạt một phen cảm tạ âm dương đạo nhân lúc này mới đối vấn đề bắt đầu g i ả n giải g tin tưởng rất nhiều người cũng như vị này đạo hữu đồng dạng chú ý tới n g ự c ta trước quả ngọc phù này hoàn toàn chính xác đây là phật môn vừa mới xuất phẩm tân pháp khí đừng nhìn nó phẩm dai không cao nhưng màu sắc m ư ợ mà lại là từ tống tử đưa phúc quan âm bồ tát tự mình khai quang ba l ạ c ba l ạ c đương nhiên chính yếu nhất chính là đây chính là trong phòng mật sự tính tốt bà bối trong đó diệu dụng người bình thường ta còn không nói cho hắn âm dương đạo nhân sinh động như thật đối trước ngực quan âm t ư ợ n g phật nói ở trước ngực ngọc phật mặt ngoài nhẹ nhàng điểm một cái dóc rách phật âm t r ợ t chạy sôi phiêu đáng giữa không trung mơ hồ ở giữa đám người thậm chí nhìn thấy quan âm bồ tát t ư ợ n g phật sau lưng âm dương đạo nhân hiện hiện đây coi là cái gì âm dương đạo nhân liên tục đánh quảng cáo trực tiếp ở giữa người xem còn chưa kịp kịp phản ứng thậm chí nói bọn hắn căn bản là không có ý thức được đây là một trận tỉ mỉ bảy kế chào hàng ngược lại đều há hốc miệng nhìn xem kia giữa không trung hiện hiện quan âm hư ảnh đột nhiên cũng cảm giác bọn hắn hiện tại sở học tập c h i thức cũng bắt đầu trở nên thần thánh đi lên đại từ đại bi tống tử quan âm bồ tát cũng bắt đầu ủng hộ lưới khóa ai dám nói bọn hắn đây là hai môn tà đạo như ma vương há to miệng hai viên mưu nhãn con ngươi đều nhanh rơi trên mặt đất nhìn bộ kia trên âm dương đạo nhân làn ra cơ bắp tại phật âm chấn động dưới khối khối hở ra cảnh tượng toàn bộ châu đều như là hóa đá ngu ngơ tại chỗ nhất là nghe bên thai phật môn kim cương kinh l ạ như thế này dùng như ma vương nhà ngay tại tây mưu h ạ châu đối với phật môn một chút bí ẩn hắn tự nhiên là có hiểu biết kim cương kinh phần lớn nội dung đều đang dạy người sát phạt chiến đấu các loại giống như h i ể u như vậy tựa hồ cũng không phải không được chiến đấu chỗ nào c ò n phân trường hợp trên giường dưới giường lại có gì khác biệt như ma vương nghe một đoạn phật kinh khoe miệng không tự chủ được hiện lên mê chi mỉm cười đột nhiên cảm giác chính mình cũng có chút khai ngộ lên mấy đường âm dương đạo nhất hóa hắn từ ban đầu chẳng thèm nó tới đến rất là rung động đến hiện nay cũng chỉ còn lại có đối đại sư lên bác tri thức cảm thắn cũng rốt mắt cục kiến thấy trọng trấn phu thép có hy vọng có này ngọc phật tương trợ như ma vương tin tưởng trận này đánh lâu dài bên thắng nhất định là hắn trong lỗ mũi phun ra như dòng bạc khí nhu ma vương lúc này quyết định đợi đến âm dương đạo nhân hạ truyền bá về sau liền nói chuyện riêng một phen đem ngọc này phật mượn tới đùa nghịch trên hai ngày bằng vào hắn bảng một tết tuổi nghĩ đến cái này nho nhỏ mặt mũi vẫn phải có nhu ma vương tâm tư sinh động cùng hắn đồng dạng tâm tư linh hoạt người cũng đều không phải s ố ít. lẫn nhau nhãn thần n ố i mặt mặc dù đều không nói thế nào nhưng trong lòng đều đã là so sánh lên tỉnh mà những người này không biết đến là cùng lúc đó ngoại giới diễn đàn bên trên mấy cái thiếp mời nhiệt độ cũng là lấy họa tiễn trùng tiên tốc độ chui lên nóng lục soát trần kinh sắt vách mấy trăm đầu lão m ẫ heo lại đêm khuya phát ra tiếng kêu thảm s á t vách lao vương vì sao khóc không thành tiếng cuối cùng là nhân tính vật mẹo vẫn là đạo đức không có tiên tử bán thành tiền linh bảo lại là vì cho hắn mua mang phật â m mạnh thận k i ệ n thể mang một khối đ ề thần tính não mang hai khối vĩnh viễn không mệt nhọc mang ba khối không có phiền não trong thôn bắt tuần lao đầu đeo phật â m lại sinh hạ một trai một gái vê anh liên cung thả pháo hoa đồng dạng phát hỏa triệt để phát hỏa thiếp mời phía dưới vô số nhắn lại mỗi thời mỗi khắc đều đang c à y mới tuệ minh đều có chút không phân do ở đâu là từ đại thủy quân nào lại là khách hàng đến lúc này tuệ minh lúc này mới dần dần có chút ý thức được hắn tự hồ tuyên truyền có chút quá mức đại lượng người sử dụng đều tại hỏi thăm nơi nào có phật âm có thể bán điên c u ồ n g soát bình phong ngay tiếp theo tuệ minh trực tiếp ở giữa cũng bắt đầu tràn vào đại lượng người xem hỏi thăm về phật âm đột nhiên xuất hiện b ạ o hỏa đây là tuệ minh không nghĩ tới bất quá phản ứng của hắn cũng rất nhanh lập tức hạ truyền bá trực tiếp từ phía sau đài bên trong đem chính mình chuẩn bị đã lâu video cho phát ra nguyên bản chuẩn bị đợi đến ngày mai sáng sớm tái phát nhưng bây giờ tuyên truyền cường độ tự hồ có chút quá mức chút hắn cũng chỉ có thể thời gian trước thời hạn tuệ minh video v từ đại dẫn đầu mạng lưới tiểu hát tử nhóm dẫn theo vô số ăn dưa của chúng cùng mới vừa từ âm dương đạo nhân trực tiếp ở giữa dụ manh tiến ra người xem trực tiếp điểm mở video sau đó nữ tu sĩ s o n g mặt đỏ bừng bưng kín hai mặt xuyên thấu qua đầu ngón tay thật tò khe hở quan sát nam tu sĩ hai mắt nhắm nghiển hoặc con ngươi trường lớn một mặt hoài nghi nhân sinh trên mạng lướt sóng đ ạ t nhân chấn nguyên tử đại tiên nhìn xem màn hình điện thoại bên trong tràng cảnh cũng là mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh ngoa tạo cái gì thời điểm phật môn chơi đều như thế bỏ ra chương năm mươi chín tình thú vật dụng lại đến từ phật môn đánh sóng phụ t a, -a. a lạp lạp lạp a rồi mới tên đông bắc mới tên đông bắc rồi mới tên đông nam mới tên, tên đông nam lạp lạp lạp ấn mở video 18 vị khỏe đẹp cân đối đại hán quái dị tây vực vũ đạo nương theo lấy kỳ quái âm nhạc nhạc đ ị m liền cho tất cả quan sát video người xem khai mạc xét đánh bao quát kiến thức rộng rãi trấn nguyên tử đại tiên nhất thời cũng bị lôi kinh ngạc đầy bình phong cơ bắp phối hợp với ma tính vũ đạo bất chi bất giác đều để trấn nguyên tử đại tiên không để ý đến k ê u màn hình chu vi lấp lóe quảng cáo chữ nhỏ đem thanh tiến độ một lộ một lần nữa kéo kỳ quái quái thanh âm trong phòng vang、lên. c h ấ nguyên n tử đại tiên một lần lại một lần quả nhiên là càng nghe càng cấp trên từ khi điện thoại diễn đàn xuất hiện đến nay hắn liền từ đầu đến cuối sinh động tại tam giới ăn dưa tuyến đầu mấy tháng gần đây kiến thức chuyện mới mẻ quả nhiên là so dĩ vãng mấy cái kỷ nguyên còn nhiều hơn tâm tính cũng là càng ngày càng trẻ trung hóa a a a con mắt của ta mù mù đây là nghiêm chỉnh phật môn chùa miếu đồng nhân sao hòa thượng cái gì thời điểm cũng muốn cùng hợp hoan tông yêu nữ đoạt mối làm ăn rồi khoan hay nói xoay vẫn rất tốt t r á c không được phật môn con lửa chọc đều dáng dấp long tinh hồ mãnh nguyên lai đều dựa vào cái này phật tâm a ngọc phật hiệu quả như bức như vậy sao nơi nào có mua ta muốn thay ta hàng xóm đạo hữu đi ngó ngó ngó ngó một ngó ngó một mươi nghìn tám mươi sáu hài lòng phát ra chính mình mưa đạn chấn nguyên tử nhìn thấy trong video thổi qua c u ộ n c u ộ n mưa đạn khoe miệng ý cười làm thế nào dừng đều là ngăn không được lần này phải có chơi phật môn chiêu này cờ đúng thật là ra ngoài ý định nhưng cái này tuyên truyền hiệu quả cũng ngoài ý liệu tốt đây đông thắng thần châu dự thành quan â m tiền tự phương trượng ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn trong tay truy nhỏ có một cái không có hạ gó ngó tâm lại là thế nào cũng không yên lặng được tuệ minh cũng không biết sự tình làm như thế nào trong chùa miếu tiền hương hỏa thật là là không nhiều lắm nha vừa nghĩ tới chùa miếu chi tiêu đại lượng ngân mềm lão phương trượng tâm can ngay tại không ngừng run dày đau nhức cái gì thời điểm phật môn làm việc còn cần hương hỏa cái nào khối p h ậ t quốc chỗ nào nhân gian không phải hướng phật môn cống hiến hương hỏa này làm sao có internet lại đột nhiên liền thay đổi đâu hao tốn nhiều như vậy hương hỏa nếu như không còn hiệu quả lão phương trượng đơn giản không dám nghĩ phương trượng phương trượng phát hỏa phát hỏa lúc này có chùa tăng vội vàng hấp tấp chạy cửa vừa chạy vừa k lão phương trượng trong tay truy nhỏ bồi dối ở giữa rơi xuống cũng làm m ấ thế p ư ơ n thốn. Phát hỏa. Chỗ nào cháy rồi? Không g Phát Phật Tâm hỏa. Chỗ cháy phải. phát hỏa, chùa bên ngoài hiện tại cũng đầy áp người, đều Là rồi? i m u b ê nhưng ngoài i tới mua phật tâm đấy. Cái là n nhóm mời tiền phương ậ t Tâm bán cho những này đại thiện nhân. Thế nhưng là, phương trượng chúng ta nên bán giá bao nhiêu tiền phù hợp đâu vị này phật tăng quay đầu gấp đi hai bước lại ngừng lại quay đầu thấy lại lão phương trượng cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng mê mang đúng thế nên mua bao nhiêu phù hợp đây thậm t chí cung ụ n g p h trong đêm tối lờ mờ còn có thể trông thấy có ánh sáng nhanh chóng từ từng cái phương hướng hướng c h n g miễu bay tới người là càng tụ càng nhiều ha ha huynh đệ cũng là đến mua cái kia đúng thế đúng thế giúp bằng hữu mua đồng dạng đồng dạng xếp hàng đám người lẫn nhau lấy cướp nhỏ giọng trò chuyện lại riêng phần mình đều dùng miếng vải đèn t h e khuất thân hình hoặc là trực tiếp biến đổi bề ngoài nói chuyện cũng là hạ giọng nhãn thần tả h ư u nghiêng mắt nhìn xem nghiễm nhiên một bộ cỡ lớn phạm tội hiện trường cảnh tượng lại có hai vị dẫm lên phi kiếm tu sĩ phiêu nhiên rơi xuống đất nhìn xem đội ngũ đã đều nhanh xếp tới một km có hơn mã chấn tường rốt cuộc nhịn không được xem đi ta liền nói với ngươi nhanh trong điểm người này đều nhanh xếp tới bên ngoài một dặm chờ mua được kia phật âm tối nay trên người điểm ấy hỏa khí đều sớm dập tắt ha ha ha đừng nóng đội nay thiên bảo chuẩn để ngươi cái thứ nhất thể nghiệm đến phật âm diệu dụng chống giông đạo nhân lại là một điểm không hoảng hốt nhẹ lay động qua xếp đi cả nhắc nhìn về nơi xa tựa hồ đang tìm người nào đó tung tích tu sĩ thị lực luôn luôn cực mạnh ánh mắt thô sơ giản lược tại xếp hàng trong đám người quét mắt đột nhiên hắn nhãn thần dừng lại đưa tay không nhịn được giật giật chu t r ấ n tường ống tay á o chu thiếu gia nhà ngươi phụ thân hiện tại nơi nào ra đây cái nào biết rõ đoán chừng đang bê con đi hoặc là bận rộn trên phương diện làm ăn sự t ì n h ngươi hỏi cái này làm gì chu t r ấ n tường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chống g i n g đạo nhân cười không đáp ngón tay hơi điểm trong đội ngũ một phương hướng nào đó ngươi nhìn người kia là ai chu chấn tường hai mắt nhắm lại quay đầu nhìn lại chỉ gặp một vị người mặc lớn quần cộc dùng ga giường bọc lấy thân thể lao h á n đứng ở trong đám người chính không ngừng đồ l ó c chuồn hướng về phía trước nhìn quanh vẻ mặt đặc thù nửa điểm không có che đến dâu cá chê hèn mặt mặt tê dại căn đeo đây không phải là cha của hắn vẫn là ai ngu ngơ một lát chu chấn tường sắc mặt đỏ nóng lên lại là trực tiếp đem thân thể xoay một vòng thậm chí đem thân thể càng hướng ra bên ngoài rời hai bước hoàn toàn một bộ cùng đối phương triệt để phân rõ giới hạn tư thế mất mặt quá mất mặt không phải liền là một kiện tình thú vật dụng sao cho dù là tam giới kiện thứ nhất tình thú vật dụng đêm hôn khuyết khoát muốn hay không háo sắc như vậy dù cho gấp đi ra ngoài cũng tốt xấu là một m cái ngụy trang tốt ra ngày bình thường làm ăn điểm này không khéo sức lực đều chạy đi đâu rồi chu chấn tường che mặt lắc đầu cảm giác chính mình cũng nhanh không mặt mũi hai người lại đợi một lát chống r ỗ n g đạo nhân vẫn như c ũ không đợi được chính mình muốn chờ người liền hai người hơi có vẻ không kiên nhẫn thời khắc chống r ỗ n g đạo nhân trong ngực điện thoại lại là vang lên hai người cùng nhìn nhau lẫn nhau nhẹ gật đầu một người bắt đầu đi tới đi lui đánh lên điểm hộ một người thì bất động thanh sắc đi đến một chỗ thẩm cẩn thận tới cực điểm đều có chút giao dịch bạch phiến t i m mùi c hắc h hắc. anh hùng sở kiến lược đồng bần đạo cũng thật có ý này có cái này phật môn trí bảo tương trợ kia hợp hoan yêu nữ sao lại là huynh đệ của ta hai người đối thủ hai người trợt liền lặng lẽ meo meo hướng về chùa triển cửa sau mà đi chống giống đạo nhân cùng tuệ minh sớm có gặp nhau cầm hưng ơ lựa mua vị trí đã sớm xe nhẹ được quen muốn sớm thể nghiệm một phen tam giới thứ nhất hoàn tình thú vật dụng tự nhiên không khó mà cái này khổ n h ữ n g cái kia tại bên ngoài đau khổ chờ đợi lao sắt phê mọi người đầu tiên là bị âm dương đạo nhân cho t r e o chọc lòng ngưng ấy lại là bị trong diễn đàn thiếp mời khiếp sợ kinh ngạc trông thấy tuệ m i n h tuyên phát video càng là vội và không nhịn nổi tiểu đ ệ sớm đã kháng nghị hồi lâu không chờ lâu đợi một phần vậy cũng là vô biên khổ hải dày vỏ lại đành phải trông mong nhìn xem đội ngũ đau khổ hải dày vỏ một đêm ấp ủ phật âm hai chữ xem như triệt để vang vọng tam giới không đơn thuần là đông thắng thần châu các nơi phật môn chùa miếu lui tới khách hành hương c u n g dứt cho dù là lấy phạm nhân chiếm đa số nam c h i ê m bộ châu còn sót lại một chút chùa miếu cũng là đầy áp người đông thắng thần châu tu sĩ phần lớn cũng đều muốn chút mặt mặt đêm tối tới cửa mua sắm phật âm chiếm đa số ban ngày cũng phần lớn đều là sai người làm mua sắm nhưng nam c h i ê m bộ châu phạm nhân liền không đồng dạng đại đường vương gia thôn vương tiểu ngũ vui vẻ chỉ huy thuê tới công nhân đắp lên t ư ờ n g viện chính mình cũng là cầm b ú a búa đinh mâu ra trận vốn là trong nhà nông kỹ năng mặc dù làm mấy ngày địa chủ lao ra nhưng cái này một thân bản sự còn không có rơi xuống tốt nhất gạch đá xanh từng khối từng khối lẫn nhau xếp những này đều là dùng hương hỏa mua được tài liệu tốt dãi gió dầm mưa có thể bảo vệ năm mươi năm khó xấu nếu là đặt ở dĩ vãng loại này tài liệu chân quý cũng chính là quan to hiển quý mới có thể tiêu phí nổi nhưng hiện nay có hương hỏa lại trở thành nhà nông trại nuôi heo chủ yếu kiến tạo vật liệu đúng vậy vương tiểu ngũ ngay tại kiến tạo trại nuôi heo trại nuôi heo dự tính muốn chiếm ba trăm mẫu rộng u h a n g tiền cảnh nếu như tốt tương lai hắn còn chuẩn bị đầu nhập càng nhiều theo đại đường mở rộng mậu dịch trường an đại lượng nhân khẩu dẫn ra ngoài trực tiếp liền đưa đến đại lượng thổ địa hoang phê xuống tới đại đường mặc dù các nơi ổn định cũng không bất luận cái gì phản loạn nhưng các loại vật phẩm giá cả lại là căn bản cũng không mang ngã muốn dựa vào trồng trọt lương thực chạy thắng lạm phát gần như không có khả năng vương tiểu ngũ cùng lao nương ở nhà thương lượng cân nhắc về đến trong nhà bạc tiền tài càng ngày càng không đáng tiền dứt khoát trực tiếp liền mua một nhóm lớn thổ đ i ệ thực tế nếu như không phải hương hỏa cùng gian phòng vàng bạc hối đói、so đã vương tiểu ngũ một nhà càng vui tại đội thành hưng ơ hỏa trại nuôi h e o kiến thiết b ấ t quá nửa tháng bên ngoài cao năm mét tường vây quả thực là so hào trạch đại viện còn muốn k h í phái trại nuôi h e o cửa chính mặt hướng dây núi thỉnh thoảng liền có thể nghe được trong núi rừng lợn rừng l ầ m b ầ m đào đất ăn uống âm thanh vương tiểu ngũ vốn là thợ săn xuất thân ngẫu nhiên cũng sẽ tại trong diễn đàn học tập một phen tu chân luyện khí mặc dù phần lớn tu chân c h i thức tối nghĩa khó hiểu nhưng hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể học được một cái da lông cái này nuôi nhốt lợn rừng biện pháp chính là vương tiểu ngũ học tập thuật thuần thú kỹ nghệ kết thuần phục yêu thú cơ bản không có khả năng nhưng thu phục trên núi một đám nho nhỏ lợn rừng còn không đáng kể lại bận việc hai ngày trại nuôi h e o rốt cục xây thành vương tiểu ngũ xếp đặt tiến hội hung hăng chiêu đãi một phen đến đây giúp làm công phụ lao hương thân đợi cho đám người t h ắ n đi vương tiểu ngũ một nhà lúc này mới hào hào tham quan lên tự mình trại nuôi heo trại nuôi h e o nội bộ ngoại trừ ăn ránh càng nhiều chính là cung cấp cho lợn rừng nghỉ ngơi heo hạm mặt trời lặn hoàng hôn thỉnh thoảng liền có lợn rừng xuống núi tự giác chui vào trốn heo hoặc, nằm ngay hò hò, hoặc tại ăn trong máng dành ăn ăn một phái ngay ngắn trật tự nương ngài cứ yên tâm đi trại nu ngày hôm nay ta còn vào thành nghe ngóng một cái gần nhất giá thịt lại dâng lên đấy giá thịt là giá thịt chúng ta cái này thịt heo thế nhưng là t i ệ t thịt vừa tao vừa c ứ n g rắn có thể bán được giá cao sao nếu không chúng ta vẫn là đưa ra chút địa phương nhiều nuôi dưỡng một chút heo dê bỏ a ta nghe nói thôn bên cạnh nhập khẩu một nhóm tây vực linh dương một đầu dê giá cả đây chính là bù đắp được hơn mười đầu tiểu hoàng ngư đấy lão mẫu thân nói liên miên lại n h ạ i vẫn như cũ có chút không yên lòng vương tiểu ngũ cười giải thích nương ngại quên đây chính là người coi miếu lưu lao chính miệng nói thịt heo chỉ cần cắt xén về sau liền không tao đây cũng là từ đại đường bên ngoài lưu truyền mà đến biện pháp ta đại đường địa linh nhân kiệt sơn chư chất thịt vốn làm m à mỡ tất nhiên là so kia ngoại quốc heo tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần thiến tốt thiến tốt lao mẫu thân nghe là liên tiếp gật đầu nhìn xem kia tại heo hạng bên trong từng cái dài phi tiêu t hai to đại hát trừ mặt mũi tràn đầy đều cười ra nếp may tiểu ngũ nói không sai sơn chư nuôi dưỡng bắt đầu không có những cái kia linh dương quý giá khó hầu hạ ngày bình thường tại ăn trong máng chuẩn bị ăn n o n à n nhiều chú ý một cái những cái kia lên núi săn thú thợ săn là được nương ngài lại quên hiện tại trường ăn nơi nào còn có thợ săn đều đổi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hai người đang khi nói chuyện đi tới trại nuôi h e o trung hướng nhất nơi này có một cái cỡ nhỏ hương đàn ba cây hương đến tiêu đốt phát ra khói xanh lượn lờ vương tiểu ngũ nhữ mày hắn làm sao không nhớ rõ nơi này có bố trí hương đàn không cần ánh mắt nhìn về phía sau lưng mấy vị phu nhân thanh âm đều mang theo mấy phần nghiêm khắc nơi này tại sao có thể có một tòa hương đàn chuẩn bị tế bái cái nào tạ thần trại nuôi h e o bày hương đàn bản thân chuyện này liền rất đột ngột thú chi cả nhà của hắn có thể có hôm nay tiếp nhận địa phủ đại ân sao có thể ở đây ô h ế tri địa tế bái như vậy tế bái đối tượng chớ hô chớ hô đây là ta để công nhân lúc gần đi xây dựng lão mẫu thân hung hăng đánh ra chỉ một chút tử cánh tay đôi mắt hơi chừng đem đã là có chút hiển nghi ngờ mấy vị con dâu một mực bảo hộ ở sau lưng làm sao ngươi cũng dám cùng mẹ ngươi hung vương tiểu ngũ sờ lên đầu một mặt ngượng ủng không dám không dám bất quá nương xây dựng cái này hương đàn làm gì trên mạng không phải nói đại từ đại bi quan thế âm bồ tát tống tử đ ư a phúc càng là đối với heo lai giống có kỳ hiệu mặc dù vị này bồ tát quản việc nhỏ chúng ta cũng không thể quá lãnh đạm không phải nói liền có hạ nhân đem vậy trong nhà không biết rõ trước đó ném tới cái góc nào bên trong quan âm bồ tắt giống cho mang lên hương đàn phía trên vương tiểu ngũ thậm chí trên tượng quan âm còn nhìn thấy khe cùng mặt nện mắt thấy một màn này hắn muốn há mồm nói cái gì lại nhất thời không biết sao như thế nào mở miệng giống như lý nhi đích thật là cái này lý trên mạng những cái kia hot top tít đây chính là miêu tả có cái m ũ i có mắt cái gì heo mẹ hàng đ ê m r ú thảm đều chiếm được nhiều như vậy thần tiên tu sĩ hồi thiếp khẳng định kiê nghị đến ổn tỏa h sẽ không gặp người trại nuôi heo mặc dù heo được số lượng rất nhiều nhưng lại phần lớn đều bị cắt s é n muốn mở rộng nuôi dưỡng lợn giống áp lực hoàn toàn chính xác hơi lớn có dạng này một vị bồ tát phù hộ cũng hoàn toàn chính xác hợp tình hợp lý đi thôi trở về minh nhi cái nhớ kỹ đi chùa miếu trên một nén hương mua về mấy món phật âm cho lợn giống phối hợp mỗi cái lợn giống bác kiện nghĩ đến những cái kia heo mẹ chẳng mấy chốc sẽ mang thai tin tưởng không bao lâu chúng ta vương ra trại nuôi heo liền có thể ra một nhóm thịt lợn lão mẫu thân chăm chú căn dặn vương tiểu ngũ thành thật một chút đầu nhà có một lão như có một bảo quả nhiên lời nói này không có giả h á n vương tiểu ngũ làm sao lại không nghĩ tới cái này một góc dạng t r ư ơ n g a n giá hàng mặc dù lên nhanh nhưng từng nhà sinh hoạt trình độ đều có rõ rệt tăng lên nguyên bản quanh năm suốt tháng người không thấy một cái thức ăn mặn mùi vị thời đại đã sớm đi qua hiện tại thị trường đối với ăn thị thế nhưng là tương đương đói khát lợn giống can cắn vào động hạn chạy nuôi h e o nghĩ không náo nhiệt cũng khó khăn vẫn là mẫu thân nhìn lâu dài minh nhi cái ta liền đi dân hương ừ m nhớ kỹ cũng đi thành hoàng thương thành bên kia còn cái nguyện trong nhà mấy vị này con dâu có thể nhanh như vậy mang thai nhưng không thể thiếu địa phụ chúng thần phù hộ v v v v ha ha ha h á n phật môn quan â m cũng coi hôm nay sau này không bằng đội tên liền gọi đưa heo quan â m tốt ai lời ấy sai rồi phải gọi nữ bồ tát mới đúng nói như vậy có thể hay không không tốt lắm kia dù sao cũng là phương tây bồ tát nha ha ha ha phật môn lần này rời lên tảng đá nện chân của mình đúng thật là trở thành tam giới c h ú n g thần trò cười ha ha vậy các ngươi là không biết đến ta lần này đi tây sân lúc kia ế như lai lão nhi khuôn mặt đó mới là nhất t u y ệ n địa phủ hội nghị còn chưa bắt đầu các nơi thành hoàng liền hồng quang đẩy mặt bắt đầu nghị luận từ khi phong đô trở về, về sau địa phủ công việc liền tiến vào nhanh tiết tấu bên trong địa phủ đại triều hội một tháng liền sẽ lái lên một lần tổng kết trên một tháng điện thoại tiêu thụ thành tích c h ư a cắt tiếp theo nguyện điện thoại mức tiền phân phối độ hội nghị chưa bắt đầu các nơi thành hoàng đàm luận riêng phần mình tiêu thụ công trạng sau khi không khỏi liền nói tới hiện nay trên mạng chính lửa nóng chấn kinh thiếp chúng quỷ đế diêm la cũng là mặt mày h ớ n hở cho dù là dĩ vãng lao luyện thành thục trung ương quỷ đế nghe các phương đồng liêu lời nói khoe miệng cũng nhịn không được có quắc một trận không khác phương tây phật môn nước cờ này quả thực là náo động lên không ít trò cười tam giới thứ nhất tình thú vật dụng còn đi đúng là mẹ nó là ma trong đại điện sung sướng m à u không khí phong đô thật xa đều cảm nhận được đợi hắn tại đại điện trên ghế ngồi vào chỗ sắp mặt lại là cũng không tốt như vậy nhìn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất lần này trên mạng dư luận không thể nghi ngờ là một lần có tổ chức có dựng mưu lại thành công tuyên truyền chỉ là trong lúc này xuất hiện ước điểm điểm ngoài ý mớn nhưng cái này cũng liền đại biểu cho phật môn đã có người dần dần sờ rõ ràng internet cách chơi cho dù là hy sinh hết quan âm bồ tát thanh danh cái này đối với địa phủ mà nói cũng là rất khó tiếp nhận sự tỉnh các ngươi tựa hồ thật cao hứng chẳng lẽ mảy may đều không có cảm thấy địa phủ đã là lâm vào phật đạo hai phái giáp công ở trong sao phong đô ngữ khí hơi có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép trên mạng không rõ ràng cho lắm sinh linh vui a vui a cũng liền s o n g ở đây chúng diêm la dù sao cũng là địa phủ cao quản cái này thật không có nửa điểm cảnh giác ý thức đâu chúng t h ầ n ngu dốt đô thị vương là cái thẳng tính chủ động đứng ra túi người bãi nói còn xin bệ hạ chỉ rõ phong đô nhìn quanh một tuần nhìn xem từng t r ư ơ n g mê man g khuôn mặt thật sâu thở dài quả nhiên những n à y địa phủ cao quản vẫn không thể nào thích đứng inter nhà đạo môn tiên cơ gần chút thời gian liền sẽ hoàn thành đông thắng thần châu lẫn nhau liên bố trí tới lúc đó ta địa phủ điện thoại tại đông thắng thần châu bảy tu sĩ trong cơ thể sức cạnh tranh làm sẽ cực kỳ giảm xuống ta đợi đến khi đó đem khai thác loại nào biện pháp ứ n g đối mà tại phàm nhân quân thể phật môn cũng triệt để đột phá chúng ta phong tỏa nam chiêm bộ châu trổ miếu ở các nơi đều có cho t à n lại cháy xu thế đối mặt phật môn phản công trả thù các ngươi coi là thật lòng tin mười phần s a o song phương chiến trường thế cục đều không thể lạc quan các ngươi còn có như thế nào mặt mũi tại trong đại điện này dương dương đắc ý h ẳ n là sẽ chỉ đánh rắm thêm gió p o đô thị vương trong mắt t r ừ n g lớn miệng lung túng nửa này g muốn phản bác lại là sắc mặt đỏ lên nửa câu phản bác n g ữ đều nói không nên lời hắn đương nhiên không phục thế nhưng là trong đầu tỉ mỉ nghĩ lại phong đô bệ hạ lời nói lại là nửa điểm mà bệnh đều không có ngoại trừ một câu cuối cùng đỏ thấm ai nói cũng không phải đỏ lên phật môn đẩy ra phật tâm dù là lại đến không được mặt bàn nhưng cũng là tại bọn hắn chặn đường từ thủ dưới cục diện đột xuất trùng vây đông thắng thần châu nam chiêm bộ châu các nơi phật môn trổ m ế u trước đội ngũ thế nhưng là so với thành hoàng thương thành trước dòng người lượng cũng là không thua bao nhiêu mà những cái kia trước đó đều là địa phủ hộ khách a cái này hợp lấy thằng hề đúng là chính ta thôi đô thị vương lên tiếng cụ cụ còn muốn nói chút gì lại chỉ cảm thấy một cước bị người từ phía sau lôi kéo khoe mắt liếc qua thoáng nhìn nguyên lai là diêm la vương đô thị vương không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhưng vẫn là lui về trong đội ngũ lập tức cũng cảm giác được toàn bộ đại điện bầu không khí khác biệt kiềm chế quá bị đệ nén ép hắn đều có chút không t h ở nổi hiện trường bị đế diêm la hoặc p h â n nộ hoặc xấu hổ hoặc chấn kinh hoặc hổ thẹn nhưng cũng không ai dẫn đầu nói chuyện không khác thực sự quá mức mất mặt chút bị phật môn ba ba đánh một bàn tay lại còn dương, dương đắc ý đây quả thực trung ương ủy đế giờ phút này khỏe miệng cũng không có góc ưa thích làm người hiền lành hắn giờ phút này sắc mặt đều đã âm trầm muốn c h ạ y ra nước vừa mới tiếp nhận điện thoại các hạng quản lý công tác hắn liền xuất hiện như thế lớn chỗ sơ xuất hoàn toàn bị phật môn bày một đạo đây thật là bị kinh xuất mồ hôi lạnh cả người bậy hạ nóng lục x o á t nhắc lên dư luận thế lực khác rất dễ dàng liền có thể điều khiển chúng ta địa phủ muốn hay không âm thầm can thiệp một cái đúng thế bậy hạ nóng lục x o á t quả thật là một thanh kiếm hai lưới nếu như chúng ta không can thiệp sau này phật môn đám kia không h ạ n cuối con lựa chọc tất nhiên sẽ càng thêm không muốn mặt tây phương quỷ đế triệu văn hòa cũng làm mở miệng nói đi một chuyến tây ngư hạ châu cái này một thân lệ khí quả nhiên là giảm đi rất nhiều toàn thân áo trắng tơ lụa quả thật xinh đẹp mỹ nam đứng tại một đám lao đầu ở trong quả nhiên là phá lệ dễ thấy hiện nhiên lần này tây ngư hạ châu công trạng rốt cục có dâng lên vậy h ạ việc này tuyệt đối không thể đông phương quỷ đế thần đồ lập khiển trách phản bác ta địa phủ đi là đường đường chính đạo chỉ làm k i a đạo người hướng thiện tiến hành chỉ cần đại nghĩa nơi tay liền có thể đứng ở thế bất bại phật môn những cái kia quỷ vực mánh khóe cũng chỉ có thể xính nhất thời chi lợi tam giới diễn đàn là ta địa phủ cày sâu quốc bấm chế tạo ra giao lưu bình đài chơi kia quỷ vực mánh khóe ngược lại là rơi xuống tầm thường nóng lục x o á t cũng tất nhiên mất đi tính quyền uy nam vương quỷ đế đô tử nhân người mặc đại hồng bảo cũng là gật đầu nói sau này một khi bị phật môn con lựa chọc cầm chuyện này đến công kích địa phủ diễn đàn người sử dụng thế tất yếu bị đối phương đào đi một bộ phận hoàn toàn được không bù mất phong đô kinh ngạc t ố t gia hỏa đỗ tử nhân thần đồ hai vị cái này tầm mắt có thể nha không hổ có thể làm việc tích trên xa xa rất trước không tệ phật môn đã, đã dùng tam giới diễn đàn thành công tuyên dương bọn hắn phật tâm chúng ta lại như thế nào ngăn cản cũng là không làm nên chuyện gì cùng hắn để đám kia con lựa chọc tái tạo một cái diễn đàn ra chẳng bằng giữ lại bọn hắn là chúng ta tam giới diễn đàn thêm gạch thêm hói phong đô không hoài nghi chút nào phật đạo hai phái đối với điện thoại di động phòng chế quyết tâm nhưng tam giới diễn đàn muốn làm thành nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy không quan hệ kỹ thuật mà là tam giới diễn đàn thành lập tri thức cộng đồng mỗi giờ mỗi k h ắ c đều có tác phẩm mới sản xuất lại trước mắt chiếm cứ lấy tam giới vượt qua tám mươi trở lên người sử dụng không có lưu lượng thế tất không có quá nhiều sáng tác người chuyển đổi Phật đạo hai phái hai khi đem tự mình nội tình trừ tự đạo đem nội m ó cả ra trong gian địa vận hành, nếu không muốn đuổi theo, còn cần thời gian nhất định. Mà tại trong lúc này, địa phủ cần theo, thời phủ h Mà đuổi tại lúc p i lại làm là tâm ổn định lại tâm thần kiện h ổ luyện n ộ công, mau chóng mau đưa đ i thoại di động sinh thái hoàn thiện. Cả kiện sự i thái thiện. kiện n hoàn h Cả s tình tạm thời có một kết thúc phong đô trực tiếp đem chủ đề kéo đến quỹ đạo ánh mắt nhìn về phía phương bắc cùng tây phương ủy đế tây như hạ châu bắc câu lô châu điện thoại di động lượng tiêu thụ như thế nào vậy hạ hết thể như dữ liệu như vậy đã có không ít tinh quái đến nơi đó thành h o à n hỏi tham phải chăng có càng nhiều điện thoại buôn bán Tây chương sáu mươi hai quan âm pha phỏng vân trung tử rất gấp nam phương ủy đế đỗ tử nhân miếng miệng nhìn đứng ở trong đại điện lưỡng ngực nâng đầu chậm rãi mà nói ra hỏa trong lòng nói không được khó chịu thốt ra hỏa hôm nay triều hội nhân vật chính lại thay người đúng không rõ ràng là hát trước ghê tởm phong nói đô vừa mới một trận công khai xử lý tội lỗi quả thực là cho bọn hắn đả kích không nhẹ đánh giám thêm rõ cái này thực sự quá khó nghe điểm bậy hạ ta bắc câu lô châu bên ngoài đã có trên trăm tiểu yêu nước cho phép địa phủ ngay tại chỗ thành lập thành hoàng thương thành điện thoại tại toàn bộ lục địa lưu thông bắt đầu thỉnh thoảng liền sẽ đạt thành bất quá có quan hệ bắc câu lô châu trung ương khu vực các yêu q u ố c thành hoàng thương thành kiến thiết vẫn còn không đầu tư bác phương q u y đế ngay sau đó đứng ra đáp phong đô hài lòng gật đầu đối với tồn tại cảm cực thấp vị này bác phương q u y đế cũng b ấ t quá nhiều quá nghiêm khắc bác câu lô châu m ả n g lớn địa giới đều tràn ngập các loại hung thú m á h v ư ợ n g cũng còn ở vào dã man trạng thái địa phủ tại nội bộ căn cơ cơ hội là một mảnh t r ố n g không bác phương q u y đế có thể mở ra cục diện quả thực là không dễ dàng bác câu lô châu chỗ thiên hàn điện thoại mở rộng lên xác thực tương đương không dễ ngươi có thể làm được điểm này đã rất khá đúng rồi tần quảng vương phim quay chụp như thế nào? Phong đô nói, ánh mắt nhìn gặp trong đội ngũ tần quảng vương cái này lao tiểu tử gần nhất thế nhưng là luôn luôn quang minh chính đại bảo ban thần hạnh không bằng mệnh phim đã quay c h ụ biên tập xong xuôi b ậ y hạ tùy thời đều có thể tìm đọc a nhanh như vậy sao vậy còn chờ gì tranh thủ thời gian lấy ra cùng chư vị đồng liêu cộng đồng đánh giá một phen phong đô mừng rỡ như ma chi thanh khâu thủ phú đây chính là địa phủ đối tam giới bắt đầu văn hóa chuyển v ậ n bước đầu tiên cùng mở ra bắc câu lô châu điện thoại thị trường lợi khí sớm một chút quay c h ụ ra địa phủ tồn kho bên trong điện thoại mới có thể mau sớm tiêu thụ ra đi bắc câu lô châu ít có người ở hoàn cảnh ác liệt đối với địa phủ mà nói lại là có được cực kỳ trọng yêu chiến lược vị trí trong đó đại lượng thiên tài địa b ả o cùng yêu thú gia x ư ơ n g đều là luyện khí luyện đ a n tài liệu tốt luyện đan sư muốn chân chính bình dân hóa điện thương muốn phát triển bắc câu lô châu làm lớn nhất nguyên vật liệu nơi sản sinh á t không thể thiếu cũng liền tại phong đô mang theo cả triều quỷ đế diêm la quan sát phim nhựa thời khắc bởi vì diễn đàn nóng lục s o á t mà đưa tới một hệ liệt phản ứng dây chuyển cũng bắt đầu dần dần lộ ra cao c h ó vót phật â m bạo hỏa ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là quan thế âm bồ tắc tiếp thu được hương hỏa số lượng hiện lên thẳng tắp lên cao cũng liền một đêm tr Cao tọa đài s e nhiều p í a quan tay tay trên thề Tát chút trong tịnh tức thì t luống cuốn chân, ngọc bình hắn h âm lâm Bồ bị đã là có ờ lấy ra giả thả hương hỏa. giả hương i thả h n nhiều lắm mỗi giờ mỗi khắc đều có đại lượng tín đồ xuyên tấu h qua từng tôn tượng phật hướng nàng cầu nguyện dân lên tín ngưỡng cái này nhưng so sánh d i vãng nàng hiện thánh xây dựng mấy trăm trận pháp hội thu nhập mấy vạn lần còn nhiều mà lại những này tín đồ đến từ ngũ hồ tứ hải tứ đại bộ châu có nhiều phân bối tại thời khắc này quan âm bồ tát rốt cục có chút lý giải địa phủ như vậy nhiều hư hỏa đến tột cùng là từ đâu mà đến rồi a di đà phật thiện hai thiện hai t ụ n i ệ m một câu phật hiệu Quan âm bù tắt mặt mũi tràn đầy ý mừng ấn mở điện thoại xem xét chuẩn bị kỹ càng tốt xem xét một phen phía d ư ớ i chủ miếu là như thế nào làm việc như thế mới có thể làm đến thưởng phạt rõ ràng nhưng mà vừa mở ra diễn đàn nàng chỉ là nhìn thoáng qua đầy mặt t i ế u d u n g như vậy liền cứng đờ chỉ gặp trước mắt nóng lục xoát đệ nhất t h i ế p mời từ khi dùng phật tâm ban đêm đi ngủ e o cũng đã hết đau lưng cũng không đau ăn mà mà hương phát bài viết người là một cái thường thường không có gì l ạ nhà nông lao hán thích mời tiêu đề phía giới còn có lao hán sử dụng phật tâm một chút tâm đất trải nghiệm quá trình chi kỹ càng dù n g từ chi x à o rượu nửa điểm không có nói phật âm nhưng khắp nơi đều có phật âm cái này lại là một thiên tiểu hoàng văn quan thế âm bù tắt không tin tả lại liếc mắt nhìn tiêu đề không sai à nói chính là phật âm rất nhiều r ư ợ u dụng nhưng điều này cùng tiểu hoàng văn làm sao nhấc lên quan hệ tiếp tục hướng xuống l ậ t xem lao hán ngươi nhưng chú ý một chút thân thể đi ban ngày ban đêm đều hạ điển cày đ i ệ n thời gian cũng không phải dạng này cái qua pháp xem xét chính là có chui lên lớp người trong đồng đạo tốt tài văn sẽ viết liền viết nhiều điểm phật âm hôm qua ta cũng dùng hiệu quả không giống bình thường chỉ có thể nói hiểu được đ ề u hiểu thảo vừa mới qua đi một ngày các ngươi liền dùng tới sao xúc s i n h a l ã o tử còn tại xếp hàng đây quan thế âm sắc mặt ngưng trọng rời khỏi thiếp mời lại lật duyệt một chút cái khác liên quan phật tâm nóng lục x o á t biểu lộ cũng chậm rãi từ mê mang biên tức giận đến chấn kinh ha ha ha giả đây là giả ta không tin ta không tin cái này sao có thể nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề quan âm b ù tát giờ phút này chán nổi gân xanh lồi hốc mắt đều hiện đầy tơ hồng phía sau tóc dài từng chiếc dựng thẳng lên toàn thân khi đều tại ngăn không được run r u y tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy vợ môi trắng bệnh không ngừng thì thảo quan âm trong lòng càng bất an cái chán càng có tia hơn tơ mồ hôi lạnh như mưa rơi rơi xuống luôn uống và năm tâm cảnh không hề bận tâm nàng triệt để luôn uống tại tam giới nàng thật không cho dịch kinh doanh lên tống tử hình tượng sớm tối ở giữa liền bị bóp méo hóa cái này khiến nàng làm sao có thể cam tâm ngón tay càng là không ngừng k ế t động không ngừng suy tính lấy ở trong đó nhân quả làm hết thể chân tướng rõ ràng quan âm dù là đạo hạnh cao thâm cũng là chiều không ở một ngụm tụ huyết phun da thân thể trực tiếp là từ đài sen ngã sấp xuống sôi dưới đài sen phía trên ngọc tịnh bình như, như con quay vừa đi vừa về đi lòng、vòng. Đại đó đài đài cái lượng hương hỏa từ đó chẳng hẳn toàn sen. này sen hỏa khắp ra, bay từ t bộ Mà quả nhiên là vì hưng hỏa liền mặt mũi cũng không cần đúng không địa phủ phật môn hợp lại cùng nhau đến nước hiếp ta đạo môn a coi là thật đúng là cá mẹ một lứa vân trung tử sắc mặt đen giống đáy nổi vừa đi bên cạnh mắng hành tẩu tại ngọc hư cung đơn giản tựa như một cái hành tẩu t h ù n g thuốc nổ một điểm l i ê n nổ đục một cái liền mỗi một vị đạo môn đệ tử gặp đều đi vòng căn bản không dám sờ hắn rủi tô người nhẫn mại độ trung quy là có hạ độ trước có địa phủ chiếm t r ư ớ c hương h ỏ a thị trường sau có phật môn bỏ đá x u ố g i ế n g hiện nay toàn bộ đông thắng thần châu xem như triệt để loạn cá lên điện thoại phật tâm trực tiếp chia cắt hơn p â n nửa hương hòa nguyên bản những này đều hẳn là thuộc về đạo m song phương đều đã khi dễ đến loại này tình trạng vân trung tử hận không thể lập tức cầm lấy trường kiếm liền tìm tới cửa đi làm một vô lớn nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là thương nghiệp hành vi hắn lại có thể làm sao bây giờ vì chút chuyện này đánh đến tận cửa tam giới lại như thế nào nhìn hắn đạo môn ngang ngược bá đạo không nói đạo lý các loại ảnh hướng trái chiều theo nhau mà tới sau này ai còn dám đến đông thắng thần châu làm ăn các loại tài liệu chân quý đều không có luyện đan sư luyện ký sư chỉ có tay nghề cũng là không bỏ ra nổi đồ vật nha đây mới là nhất khiến nhân khí phẫn huyền đô tiền cơ thăng cấp thay đổi triều đại đến cùng còn cần bao lâu tiếp tục như vậy nữa đạo môn trực tiếp phá sản được rồi vân trung tử phanh phanh gõ sư v i n h cửa phòng tiếng như tông trung nửa điểm uy nghi cũng không có chương sáu mươi ba các phe ứng đối cùng an bài huyền đô n g ư ơ i đến cùng còn cần bao lâu tranh thủ thời gian đi ra cho ta phật môn dám tại chúng ta địa bàn buôn bán thương phẩm thu hoạch hương hỏa linh thạch bọn hắn tại sao không đi lật trời đâu vân trung tử ngự khí tức giận bất bình kêu la có nửa k h ắ c đồng hồ huyền đô đại pháp sư đây mới là đỉnh lấy đầu ổ gà một mặt mắt quần thâm rút ra chất pháp run run dậy dậy mở cửa phòng nhìn trước mắt vị này tức sủi bọt mép tiểu sứ đệ h u y ề n đô thật sâu thở dài cũng là bất đắc dĩ x i ề n giáo thập nhị kim tiên phản giáo phản giáo t r ù n g tu t r ù n g tu đ ộ c lưu lại vân trung tử vị này nhỏ nhất sư đệ khiêng đòn rồng cũng làm thật sự là làm khó hắn sư đệ không lo pháp bảo đã luyện chế xong xuôi ít ngày nữa ta đạo môn tiên cơ liền sẽ tiến hành một phen khảo thí trên điện thoại di động có công năng chúng ta tiên cơ cũng sẽ không thiếu hơn nửa phần kia phật môn có thể đem phật âm truyền bá đến chúng ta đông thắng thần châu đúng lúc là cho chúng ta đạo môn đi tây như hạ châu chuyển pháp lý do sư đệ phật môn n ú n g tây đây cũng không phải là chuyện xấu ngược lại là thiên đại hào sự đây thật sao chúng ò n có t ể giải t h í c ta trực tiếp cho thắp tín hiệu xếp vào tại kia linh sơn trước điện sau này những cái kia con lựa chọc muốn lên mạng cũng đều muốn cho ta giao phí internet hạ không đẹp quá thay giống như có chút đạo lý vân trung tử có chút ngây thơ gật đầu mắt nhìn thấy rốt cục lắc lư đi qua huyền đô cũng là hít mạnh một hơi nghĩ hắn cá ướp m ố i trạch nam tu sĩ một cái bị vân trung tử ba ngày hai đầu đến thăm đều nhanh khiến cho có chút tinh thần m ệ t nhọc vừa vạn pháp bảo luyện chế không sai bị lắm hắn cũng nên trở về nghỉ ngơi thật tốt một trận đã như vậy cái kia sư huynh còn đang chờ cái gì tranh thủ thời gian tiến hành tiên cơ phiên bản thay đổi a vân trung tử hai mắt tỏa ánh sáng ván giận nói địa phủ điện thoại thế nhưng là một tuần ít nhất đổi mới hai lần ta đạo môn cũng không thể lạc hậu quá nhiều mới đúng huyền đô đại pháp sư Nhà tư đông thắng mang thần e o châu đây chính là đạo môn đại bản doanh phật môn làm tam giới mới phát thế lực mặc dù nội tỉnh thâm hậu nhưng cùng đạo môn so sẻ mới nhưng cũng là kém quá nhiều cho dù là tây du hạng mục phật môn cũng là chưa hề không nghĩ tới đi nhúng c h à m đông thắng thần châu hương hòa càng nhiều vẫn là vì hướng nam xem bộ châu truyền phật pháp thuận tiện càn quét một chút tại tây n h u hạ châu không phục phật môn quản giáo hắc các thế lực nho nhỏ phật â m đột nhiên liền mở ra đông thắng thần châu hương hòa thị trường đây thật là kinh ngạc vui mừng vô cùng lần hành động này quan âm tôn giả làm cư công đầu chư vị có gì dị nghị không như lai、like、ánh mắt liếc nhìn toàn trường đông đảo phật đà trong tầm mắt không khỏi tán đồng ậ t đầu không có cách quan âm tôn giả hy sinh bản thân thành tựu tập thể tinh thần thật sự là quá mức cảm động chút phật môn lại không tiến hành một phen cho dù là thủ cựu cứng nhắc thích cùng như lai làm trái lại nhiên đăng cổ phật giờ phút này cũng là khẽ vất c ằ m đầy mặt t i ể u dung đông thắng thần châu hương hỏa thị trường như là đã bị phật môn chiếm cứ một bộ phận vậy liền tuyệt đối không tiếp tục phun ra đạo lý tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại phật môn tuyệt đối không thể bỏ lỡ cái này cơ hội không bằng liền từ quan â m tôn giả phụ trách phật âm tiếp xuống quản lý cùng mở rộng còn lại bù tắt la hán từ bên cạnh phụ trợ như thế nào nhiên đăng cổ phật thậm chí chủ động đề nghị thiện như lai hài lòng bắt đầu trận lập tức tiến hành xuống một cái để tài thảo luận vì để tránh cho ta phật môn ưu thế thay đổi đồng lưu việc cấp bách ta phật môn nên mau chóng xuất ra vài kiện thích hợp hậu tiên trí bảo củng cố bên ta phật â m thị trường chư vị đối với cái này đối với cái này phải chăng có lương thiện kế sách như lai vừa dứt lời cả điện phật đ à bồ tát lập tức liền lẫn nhau nói nhỏ nghị luận nhưng mà mỗi một cái sắc mặt lại là không nói ra được sầu khổ phật môn mặc dù phái đoàn m ư ờ i phần nhưng là một cái m ư ờ i phần hàng lòm nếu như nói địa p h ủ là nghèo c h ế t đề phật môn đây tuyệt đối là đánh mặt xưng mạo xưng bản tử bên trong điển hình phong thần chỉ chiến chuẩn đề tiếp dẫn kia nhìn thấy cóc đều muốn siết ra hai lượng nước tiểu bản tính cũng đủ để có thể thấy được lo đốn phật môn đấu chiến pháp bảo cũng không làm sao thiếu nhưng muốn sâu chuỗi xử lý hơn trăm triệu tín đồ thi tức như vậy pháp bảo phật môn thật đúng là không có hoặc là nói toàn bộ tây du tam giới thần tiên phật đà căn bản cũng không có cái nhu cầu này không nhìn thấy cho dù là nội tình thâm hậu đạo môn cũng đều là muốn cố ý luận chế a di đả phật lúc này nhiên đăng c ủ a phật tụng niệm một câu phật hiệu lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt đã chư vị đều không biện pháp sự tình như đây cũng chỉ có thể mời thánh nhân xuất thủ tương trợ chúng phật nghe vậy lúc này khẽ vớt c ẳ n không nói nữa như lai hơi nhũ mày trong nháy mắt minh bạch nhiên đăng cổ phật trong lòng dự định có trách trận đánh lúc trước quan â m v ụ trách phật âm mở rộng người tổng v ụ trách t r ư ớ c vụ không có chút nào ý kiến nguyên lai là trở tại đây hắn đây mặt ngoài đây là nhiên đăng cổ phật đang cho hắn con hát qua mời thánh nhân ra tay giúp đỡ l u y ệ n chế loại này phá hư quy củ sự t ì n h tự nhiên không có khả năng hắn vị này phật môn thủ lĩnh đưa ra bất quá như lai cũng không cảm kích quá khứ phật không phải liền là dùng để con hát qua nhà húng hồ nhiên đăng cổ phật cũng xưa nay không là loại kia ăn thiệt t ỏ i nhường lợi hàng người như lai khẽ vất cảm ánh mắt không khỏi nhìn về phía tương lai phật di lặc cũng chính là phật môn vị kế tiếp người nối nghiệp lúc này cũng không do dự nữa, đã như vậy, phật di lần này ngươi liền dẫn đầu hàng lòng là hàng các loại đi phụ tá quan âm quản lý phật âm tại tứ đại bộ châu mở rộng công việc đi phật di lặc đứng ra đội ngũ mặt béo hiền lành khuôn mặt cũng nhiều mấy phần nghiêm túc thất không dám hổ thẹn nhiên đăng c ủ a phật hài lòng gật đầu như lai cũng đồng dạng cười đáp lại không có nửa điểm thua thiệt bộ dáng đã nhiên đăng c ủ a phật muốn bắt đầu là đời sau trải đường cũng n g u y ệ n ý trả giá đắt như lai tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý chuyện tương lai a có thể nói chuẩn đầy thật ở lượng kiếp bên trong là kỳ ngộ cũng tương tự có lớn nguy hiểm làm hiện tại phật toàn bộ phật môn đều là như lai chứng đạo chỉ có Nếu như chương ứ n g đạo thất bại, thất t kia lai liền lộ ai nghĩa. ra tại cái mới hiển lộ ra đại trí trên, trí tuệ. cũng có Có có được, này bên không vị bỏ ý s ự tình t nói xong, năn để giao cho h giao đề á n nhân, cả điện phật đà trong nháy h Phật cả đà m ắ t t lại khôi phục ư ờ n g hòa an bốn ì n h r t cuộc k h ô g có nửa sao, điểm ưu sầu. Dù là thiên đình thông lưới đạo môn vội vàng khảo thí chính mình tiên cơ phật môn thì là vội vàng chép làm việc địa phủ cũng không có nhàn rỗi tại toàn thể thưởng thức xong tần quảng vương tác phẩm đầu tay new ma chi thanh khâu thủ phú về sau mê ngông đung đưa tuyên truyền công việc liền bắt đầu khua chiên gõ chống chủ bị bên trong phong đô vốn cho là tần quảng vương lần thứ nhất quay t r ụ không có kinh nghiệm gì thậm chí đều làm xong tự mình kết quả chuẩn bị kết quả không nghĩ tới phim nhựa chất lượng thật to vượt quá phong đô n ă n trước xem hết phim nhựa toàn trường quỷ đế diêm là không có không dơ ngón tay cái lên tán thưởng chỉ có thể nói tần quảng vương cái này ra hỏa trời sinh liền nên đi tới biện chụp ảnh h u y ề n đô đại pháp sư đại diện môn hạ rất nhiều đệ tử giải quyết xong kỹ thuật cùng phần cứng trên vấn đề vân trung tử rốt c ụ c có thể thoải mái là một m vô lớn lòng tin tràn đầy đem tiên cơ đổi mới vốn cho là nương tựa theo tiên cơ quá cứng thực lực rất nhanh liền sẽ thu nạp một nhóm lớn trung thực cùng đội nhưng kết quả đúng như cái gì đều không có phát sinh cái này khiến vân trung tử đều có một loại đạo môn xuống dốc ảo giác trường giáo chúng ta muốn hay không cũng như phật môn như vậy tuyên truyền một cái kết quả lý ở một bên cẩn thận trần thuật ngươi nói cái gì ngươi liền không sợ giống quan â m như vậy dứt họa vào thân vân trung tử nhìn về phía thiết quản lý mỹ mắt đều tại có chút run dày từ lần trước kém chút kích hoạt nhân đạo ý chí vân trung tử liền ý thức được tam giới trong diễn đàn nước so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu nhất là chứng kiến quan âm t h n g trạng vân trung tử càng là đối với diễn đàn cái đồ chơi này có rất lớn bóng ma tâm lý t r ờ i có mắt rồi quan âm trăm ngàn năm qua góp nhặt thanh danh mai k i a mất hết bây giờ trực tiếp trở thành tam giới lớn nhất trò cười phật âm đích thật là phát hỏa nhưng lại cũng là dùng thanh danh đổi lấy quan âm có triển vọng phật hiến thân đại từ bi hắn vân trung tử còn muốn mặt nghe vậy thiết quản lý khỏe miệm một trận run dày không phải Trường giáo, phật môn tuyên truyền thủ đoạn thực sự quá mức t à dị vậy cũng không chấn hương giáo dục liên quan tới phật môn gần nhất náo ra cho cười hắn cũng nếm thử tính hiểu rõ một phen chỉ có thể nói rất tú cầm lấy chính mình quái trượng thiết q u ả lý dừng lại một lát tổ chức một phen tiếng nói mới nói ý của ta là bình thường tuyên truyền một đợt như thế nào bình thường vân trung tử ngạc nhiên nói phật môn lần này tuyên truyền mở rộng xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ xuất tìm căn nguyên tố nguyên hay là bởi vì vị kia gọi là tuệ minh tiểu hòa thượng khuynh ư ớ n g tính tuyên truyền phật môn đưa cho tín đồ quá nhiều tự chủ tính cùng tính năng động chủ quan cái này tại dĩ vãng tín ngưỡng thu thập bên trong cũng không có gì cũng tương đương bất việc nhưng ở cái này địa phủ kiến thiết tam giới trong diễn đàn bất luận cái gì tiếng nói miêu tả không chính xác liền có cực lớn có thể sẽ bị ngu mội quần chúng vô hạn q u y ế t đại tạo thành cực kỳ ác liệt hậu quả bởi vậy tuyên truyền thủ đoạn cũng đem hướng nghiêm cẩn dựa vào không nên giống như trước đó như vậy đại khai đại hợp nếu như dư luận vừa mới bắt đầu lên men phật môn đứng ra làm sáng tỏ bực này thảm kịch hoàn toàn là có thể tránh khỏi ý của ngươi là ta đạo môn muốn đi kia địa phủ chứng nhận vân trung tử cầm kiếm ngón tay có chút trắng bệnh, đột nhiên rất muốn chém người đạo môn đi địa phủ chứng nhận dựa vào cái gì làm như thế há không chính là biến tướng thừa nhận địa phủ địa vị tại hắn đạo môn phía trên rồi ở trên bầu trời ngọc đế lao nhi muốn cho hắn cái này đạo môn trưởng giáo nói vài lời dễ nghe lời nói kia đều muốn khuôn mặt tươi cười đ ó lấy u minh giới kia nông thôn rách d ư ớ i địa phương n g h è o kết hủ lậu người xa cơ thất thế lại dựa vào cái gì c ơ t hữu hữu hụ không chứng thực cũng không phải không được thiết phải l ý mắt thấy tự mình trưởng giáo thân ở nổi dậy biên giới vội vàng dừng lại cái đề tài này ta tại trên mạng nhận biết một chút bằng hữu có thể dùng chút hương hỏa để bọn hắn hỗ trợ đem chúng ta phát tin tức t i ế p trên đỉnh nóng lục soát vân trung tử cẩn thận suy tư xác nhận ở trong đó không có trọng đại chỗ sơ xuất cắn răng mới nói được vậy liền làm như vậy bất quá tin tức t i ế p ta nhất định phải tự mình kiểm định thiên đình lang tiêu bảo điện ca múa mừng cảnh thái bình vẫn như cũ tiếng cười lại lớn tiếng hơn chút t h á p tháp lý thiên vương đứng tại trong đội ngũ một mặt không được tự nhiên nhất là nhìn xem tự mình lịch tử tại trên đại điện dần dần khoa trương tiểu dung nằm đấm tại ống tay áo bên trong bóp vang lên càn kẹt, kẹt sắc mặt mấy lần đều suýt nữa không kèm được ha ha, ha. thất tháp, tháp lý thiên vương. người vì sao không cười chẳng lẽ là còn không có nhìn điện thoại hòa đức tinh quân say k h ớ t bưng chén rượu tới gần miệng đầy mùi rượu kém chút để thác tháp lý thiên vương kém chút chửi mẹ chỉ cảm thấy nắm đâm lại cứng rắn mây phần ta vì sao muốn nhìn điện thoại bất quá là hạ giới đồ chơi phía trên tin tức không đủ tin hòa đức tỉnh quân ngạc nhiên chọn lại thổi phu một tiếng cười đến lớn tiếng hơn còn đang vì ác nhân bảng xếp hạng đệ nhất sự tỉnh tức giận chứ không đề cập tới con tốt cái này nhắc lên thác tháp lý thiên vương cảm giác cả người đều muốn nổ như vậy không hề cố kị chế rêu hắn cũng liền đủ rồi còn cố ý thác ì m tới cửa vũ n hắn, tháp lý à có c h thiên vương một mặt hồng nghi ngầm đầu không khỏi nhìn về phía cao tọa lại là phát hiện liền liền ngọc đế cũng đang trộm sở lấy bôi nước mắt t h á p tháp lý thiên vương không khỏi thủ trưởng vươn vào trong ngực lặng lẽ meo meo lục lọi điện thoại trên thiên đình truyền bá ra đến tột cùng là cái gì thời điểm cái này đã không thể nào kiểm chứng nhưng từ khi na cha lặng lẽ meo meo hạ giới trở về về sau thiên đình lên tới ngọc đế xuống đến phổ thông q u ấ n lại lại là gần như tất cả đều có trước đó chỉ là nghe thiên lý nhãn thuận phong nhĩ miêu tả chúng tiên cũng chỉ là cảm thấy có chút mới lạ nhưng thật coi điện thoại vào tay về sau trước mắt tán trên đài trái cây tươi n h ư ỡ n g cùng trong sàn nhạy nhẹ nhàng nhạy múa ca sĩ nữ lại đều không có nửa điểm nhan sắc cùng tư vị tam giới trên mạng lướt sóng cuộc s ố mới thực sự quá đặc、sắc. Ai có thể ngọc đế nhìn xem họ dùng lạc hót tổ t i ệ p bên trong liên quan tới quan âm bồ tát từng cọc từng cọc miêu tả không có từ trên ghê ngồi t r ư ợ t xuống đến đều đã là hắn lớn nhất khắc chế nghĩ k i a tây du mới bắt đầu song phương ngươi tới ta đi lẫn nhau tính toán thăm dò thiên đình quả nhiên là nửa điểm tiện nghỉ đều không có chiếm được quan âm bồ tát thật có thể nói là, là tây thiên linh sơn tập đoàn nữ cường nhân ép hắn toàn thành văn vo nói không ra lời hắn vị này ngọc đế cũng là tổn hại hé mở ra mặt nhưng ai có thể nghĩ nửa ngày không gặp cấm dục nữ bồ t á t cũng bắt đầu c h u y ể n tu âm dương đại đạo loại này cắt đứt cảm giác dù hắn vị này ngọc đế thấy qua rất nhiều sóng gió cũng làm thật sự là chưa thấy qua như thế không hợp thói thường sự tình ngọc đế đều có chút chờ mong lần tiếp theo song phương gặp mặt bắt đầu chương sáu mươi lăm hắn thật tại phỉ báng ta ạ đây là t h á c tháp lý thiên vương mở ra điện thoại đi vào hiến hội sảnh nơi hẻo lánh xem xét lên diễn đàn nhìn xem nóng lục x o á t chữ lông mày không khỏi thật sâu nhân lại nam nhân kia mang theo hắn bộ thứ nhất xuống biển tác phẩm trở về đầu tháng sau ba từ tần quảng vương đạo diễn tự mình quay trụ phim chính th tuyến trên dạp chiếu phim sắp đổi mới họ p h ớ lìn xem ảnh thể nghiệm càng tốt các nơi thành hoàng thương thành xem ảnh phiếu hỏa nhiệt đặt trước bên trong tục truyền phim lửa có tài thần tham gia diễn vì mọi người để lộ tài phú bí mật vẫn như cũng là như vậy xốc nổi phong cách thời khắc này thác tháp lý thiên vương trông thấy những n à y đã cũng không cảm thấy cỡ nào kinh ngạc nhưng này chỗ nào b u ồ n cười địa phủ n ổ i điên cũng không phải một ngày hai ngày trước đó làm sao không gặp các ngươi cười lớn như vậy âm thanh còn nói không phải đang cười nhạo hắn tìm ra như vậy vụng về lấy có để lửa gạn quả nhiên là tức chết cái người thác tháp lý thiên vương trong lòng lửa rất lớn vừa định đứng người lên tìm hai vị tỉnh quân h ả o h ả o lý luận một phen đột nhiên chỉ nghe ngọc đế nói tài thần triệu công minh ở đâu chúng điện đại thần mang theo ba phần men say nhìn quanh chú vị lại chậm chạp nghe không được có người trả lời không khỏi trong lòng một trận kinh nghỉ chẳng lẽ tài thần quả nhiên là đi cùng địa phủ thông đồng làm bậy chụp ảnh đi bậy hạ hôm nay tài thần thân thể có việc gì mời một ngày n g h ỉ bệnh mong rằng chớ nên trách tội thái bạch kim tỉnh lúc này vội vàng đứng ra đánh lên giảng hòa ngọc đế ánh mắt nhắm lại lại không như vậy dễ lừa gạt ánh mắt tại phía dưới quần thần trong đội n ũ lớp nhìn có chút nhiều a chỉ gặp đông xoay tây bày i ê n hội sảnh nhân số nhìn xem thật nhiều nhưng đại đa số vị trí lại đều đã t r ố n g không cái này rõ ràng là nửa đường ly khai ở đâu là sinh bệnh xin phép nghỉ đơn giản như vậy thái bạch kim tinh lau mồ hôi lạnh trên trán chê cười nói khụ khụ hay có lẽ là ăn hỏng đồ vật liên quan tới quần thần chỗ thái bạch kim tinh tự nhiên là biết đến nhất thanh n h ị sở hạ giới như vậy náo nhiệt rất nhiều thần tiên viên kia sao động t â m chỗ nào còn nhẫn lại được thật sao xem ra chấm hoa quả tươi rượu ngon rất không hợp chứ thần khẩu vị a ngọc đế hừ lạnh một tiếng nhìn xem cả điện xoay người đại thần cũng không nói ra không khác Pháp không trách chúng trên á c c h h g g n ư điện h thoại di động trời đến nay nguyên bản tiệu trì nhục lâm ca múa mừng cảnh thái bình bọn hắn những ngày thần tiên đã sớm cảm thấy nhạt nhẽo không cần ngọc đến nói bọn hắn cũng đều hạ quyết tâm thế tất yếu lén lút đi quan sát một phen địa phủ quay chụp phim đến t ộ n cùng là cái gì đồ vật hiện nay bị ngọc đế đưa ra bọn hắn cũng rốt c ụ c có lý do quang minh chính đại đi quan sát q u ò n tiên mặt mũi tràn đầy vui mừng chỉ có thác tháp lý thiên vương nhìn quanh chu vi một mặt một bức người này đều chạy đi đâu rồi một tay cầm điện thoại không ngừng lật qua lật lại thác tháp lý thiên vương chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ bỏ qua rất nhiều đồ vật nhưng mà còn không có lật hai lần điện thoại di động đổi mới nhắc nhở trực tiếp lại bật đi ra cái này địa phủ diêm la đều không nghỉ ngơi sao điện thoại đổi mới cũng quá cần một c h ú n ta thác tháp lý thiên vương hùng hùng hồ hồ địa phủ như thế chẳng phải là lộ g a hắn có biếng nhắc chi ngại ô、okay、k quốc thành công giải cứu ok quốc quốc vương đi về phía tây tổ bốn người chính ở tạm tại trang lệ x a hoa khách phòng ha ha n g ố c tử đừng xem đừng xem mau đem nước bọt lau lau sư phó đến rồi nộ không hung hăng quạt hạ c h ư bắt giới thai lợn cái sau bị hủ toàn thân run một cái thủ trưởng lấy ngộ không đều nhất thời khó mà phát giác tốc độ nhét vào trong l ự c như thế lúc này mới nhăn nhó lau miệng xoay người qua đại sư m i n h cũng không có ngươi dạng này b ủ a người ta thế nhưng là ngay tại trong diễn đàn học tập tri thức để cầu tăng tiến tu vi chớ có nói vậy Ta chư ỉ là vào quá muốn b ớ c mà thôi, bắt ở i vậy học giới chứng trạc đàng hoàng b i ệ n giải lại nghe sau bước vào cửa sang n ộ tỉnh đều bật cười lắc đầu nhị sư h i n h nói chuyện trước đó ngươi vẫn là đi đổi cái quần đi trong phòng này heo mùi khai thật sự là quá l ờ i ẩn điểm đại sư h i n h xa sư đệ h ắ n phỉ bán g t a à, phi bán tạ ả chư bắt giới lập tức thẹn quá hóa giận kích động đứng lên cầm lấy cựu si đinh ba liền muốn độc thủ tất cả mọi người là đánh rắm thêm gió nhân vật ai sợ ai nha lúc này lại chỉ cảm thấy bả vai chầm xuống thân thể bị kéo túm lấy trực tiếp về tới trên g h ế ngấp tử đừng làm rộn ngày hôm nay sư huynh đệ hai người thế nhưng là có chính sự tới tìm ngươi mắt thấy không tránh thoát chứ bắt giới bất đắc dĩ nhụ c trí trực tiếp ngã h o ặ t trên g h ế chuyện gì đầu tiên nói trước đi đánh yêu quái ta cũng không làm hh ắ c ắ chuyện c tốt chuyện tốt tôn vật không cùng s a n ộ tịnh nhãn thần lẫn nhau đối mặt nhao nhao lộ ra tiểu dung trong diễn đàn nóng lục xoát n g ư ơ i xem không vừa vặn gần nhất vô sự nghĩ biện pháp thuyết phục sư phó ở đây nghỉ ngơi hai ngày chúng ta trực tiếp đi làm thành hoàng thương thành dạp chiếu phim đùa dỡn một chút nguyên lai là vì việc này a c h ư b á t giới ngay vậy v ô v ô mập mạ bụng nạm lập tức thở phào khẩu khí nguyên lai là muốn nhìn phim nói s ớ m đi lại nói các ngươi tại sao không đi nói ai bảo sư phó nhất thích ngươi đâu trong đội cũng liền ngươi có biện pháp nhiệm vụ này tự nhiên trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác đi ngay vậy chư b á t giới liên tiếp gật đầu không khỏi thầm than một tiếng quả nhiên người xem con mắt là sáng như tuyết hán chư b á t giới hoàn toàn xứng đáng vạ người mê liên đường tăng đều ưa thích nam nhân vất quá chư bắt giới nhãn thần nhất chuyện lúc này nghĩ đến chính mình hương hòa bảo tài khoản bên trong khô quát số dư còn lại ai nha đoạn đường này đi tới cánh tay làm sao lại đột nhiên có chút chưa đây nhị sư m i n h cái này có gì khó để cho ta cho người xoa xoa s a ngộ n tịnh cười tiến lên liền cho chư bát giới rủi rủi cánh tay cái này không khỏi để chư bát giới thoải mái phát ra một trận heo gọi nhãn thần nhìn một cái tự mình đại sư m i n h cũng nhiều mấy p h ầ n không có hào ý đại sư m i n h gần nhất tiểu đệ trong tay có chút gấp nếu không c h u y ể n cho ta mấy vạn hương hòa sử dụng n ộ không cứng rắn quyền đầu cứng tam giới ai không biết do hắn tôn nộ không ngoại trừ trong tay gậy sắt không còn gì khác cái này đáng chết theo ôn còn kém coi như ý kim cô bổng là treo ở bên miệng đi xa sư đệ đi ta đừng để ý tới cái này sợ hàng hai ta đi cùng sư phó đi nói tôn nộ không nói lúc này liền lôi kéo sang nộ tịnh liền hướng trước cửa đi chư bắt giới hai con mắt hiếp lại bình chân như vậy nhưng cũng không v ổ i thẳng đến hắn nghe thấy xa sư đệ ta nói cho ngươi tối hôm qua chư bắt giới cái kia sợ hàng trước khi ngủ lấy ra quan â m chân dung a a a a đáng chết khi ôn ta muốn cùng ngươi liều mạng vụ một cái rất nhanh a chư bắt giới thân thể mập mạp bắn ra đứng lên trong nháy mắt ngăn tại hai người trước mặt đáng chết hậu tử ngươi đây là phỉ báng phỉ báng ta ạ s a s ư đệ ngươi nghe thấy được không cái này đáng chết hậu tử phỉ báng ta ạ in sa ngộ n tỉnh sắc mặt ngạc nhiên nhìn xem chư bắt giới nhãn thần tránh né sông đồng một mặt c h ấ n kinh chẳng lẽ chuyện này là thật chương 66, phim lần đầu bên trong phim tuyên truyền địa phụ các bộ môn hợp tác toàn lực ứng phó lên tới ngọc đế phật đà cho tới bình dân m á c tính tại điện thoại đại lượng cơ số trước mặt dễ như chở bàn tay liền hoàn toàn bao trùn thiết q u ả i lý mua nóng lục x o á t còn không có ngây ngốc lửa này liền bị toàn bộ chen l ấ n x u ố n g dưới đạo môn vân trung tử cả người đều triệt để tê hắn bên này vừa mới còn không có lộ ra tiểu dung địa phủ bàn tay liền đập tới tới muốn hay không như thế không kịp chờ đợi đây chính là ngươi nói tuyên truyền vân trung tử nghiến răng n g h i ế n lợi thiết q u ả i lý chê cười xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh nếu không chúng ta lại nhiều thuê điểm thủy quân còn thuê cái truy có địa phủ trong bóng tối thao tác ném lại nhiều hương hỏa đi vào cũng là không tốt vân trung tử cũng không phải đau lòng thuê thủy quân phát phí điểm này hương hỏa thật sự là liên tiếp không thuận để hắn tâm can đau lợi hại địa phủ từ khi âm phủ thiên tử trở về về sau quả thực là đã phách lối lại khó chơi mỗi một lần đều khí hắn hàm răng cắn chặt nhưng không có biện pháp gì đến hiện nay hắn cũng không thể không thừa nhận địa phủ tại tuyên truyền dư luận bên trên đích thật là rất có một bộ phim tử quay trụt bắt đầu đến sắp lên chiếu nhiệt độ cơ hồ liền không có hạ xuống qua mặc dù ngoài miệng nói địa phủ âm thầm thao tác vẫn trung tử trong lòng nhưng cũng biết rõ những này nóng lục x o á t hơn phân nửa là thật dù sao hiện nay tam giới bất luận cái gì mang lên địa phủ hai chữ này đồ vật vậy cũng là có thiên nhiên nhiệt độ thông chi một chút đi để đạo môn năm đời trong vòng đệ tử toàn bộ cho ta h ả o h ả o nghiên cứu một chút địa phủ đầy ra bộ phim này xem thật kỹ h ả o h ả o học ta đến t u ộ t cùng muốn nhìn địa phủ lần này đến t u ộ t cùng là có chủ ý gì vân trung tử rút kinh nghiệm s ư n g máu nhìn về phía thiết quản lý ánh mắt sáng dực quyết định h ả o h ả o chép a phi không đúng h ả o h ả o tham khảo một đoạn địa phủ thủ pháp cùng một cảnh tượng cũng xuất hiện tại tây thiên phật môn không bởi vì khác thực sự hương hỏa quá thơm từ khi chiếm được cơ đông đảo phật đà trông thấy kia từng cái kiếm đầy bồn đầy bắt dẫn chương trình từng cái con mắt đều muốn đọ lên trông thấy người khác hào hào kiếm hương hòa đây quả thực là so với mình thua thiệt tiền còn khó chịu hơn địa phủ cái này lại có mới hành động không tranh thủ thời gian học tập một đợt h á không thua thiệt chết tam giới chư phật thần tiên cộng đồng chú ý một sự kiện nhiệt độ tự nhiên là nghĩ hàng cũng không hạ xuống được điện thoại vừa mới đổi mới tam giới truyền hình điện ảnh mới phần mềm vô số ăn dưa q u ầ n chúng lập tức lên mạng chuẩn bị đặt mua một đợt vé vào cửa lại là phát hiện cách mình gần nhất thành hoàng thương thành vé xem phim cơ hồ là trong nháy mắt liền tiêu thụ chống không đặt mua phiếu đều đã là bán được một tháng sau lại là một chút cũng không có còn lại đều cảm thấy đáng tiếc cũng đành phải lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn tuyến trên xem ảnh. thời gian cực nhanh đảo mắt liền tới như mà chỉ thanh khâu thủ phú lần đầu thời gian cái này một ngày các nơi thành hoàng thương thành hiếm thấy tạm dừng điện thoại di động tiêu thụ nghiệp vụ mua v ẽ xem phim tu sĩ tại vô số đạo ước c a o ghen tị ánh mắt d ư ớ i bắt đầu có thứ tự xét v ẽ ra trận mẹ kiếp tốc độ tay nhanh như vậy đáng đ ờ i các ngươi độc thân sư mội đừng để ý đến bọn hắn chúng ta đi tuyến trên xem ảnh cũng đồng dạng chính là là được địa phủ nói cái gì họ phờ l ì n thể nghiệm càng tốt cái này nói rõ chính là gạt người nha các loại chua chua lời nói trong đám người không ngừng vang lên thậm chí không ít vốn liếng phong phú tu sĩ đều theo bản năng đi cả nhắc mầ muốn trong đám người tìm kiếm lấy cái gì đáng tiếc nhất định để bọn hắn thất vọng bọn đầu cơ đảng nhóm giờ phút này cũng là ước ao ghen tị muốn khóc chết trong nhà cầu nhanh thực sự quá nhanh không giành được căn bản không giành được tốt đẹp cơ hội buôn bán đang ở trước mắt bọn hắn lại sâu sâu bỏ qua điều này có thể không cho bọn hắn hối hận khổ sở nhìn xem kia vây quanh ở thành hoàng thương thành bên ngoài đói khát các tu sĩ cho dù là đem tiền vé vào cửa lật cái gấp mười 10 gấp trăm lần cũng căn bản không lo bàn a hai đ o á hoa nợ các biểu một nhánh bên ngoài náo đẳng lợi hại thành hoàng thương chính cũng đã là phong kín cửa chính theo công tác nhân viên hình chiếu công trình điều chỉnh thử xong xuôi màn tre chậm rãi kéo ra phim cũng chính thức bắt đầu câu chuyện này đơn thuần hư cấu như có tương đồng tuyệt đối t r ù n g hợp đại biểu cho địa ngục liệt hỏa dung diễm từ trái đến phải đốt hết p h u n xin cũng đốt sáng lên trong màn hình người đứng đầu hàng phụ đề phụ đề cuối cùng đỏ tươi bị ngạn hoa sát nan nở rộ phim màn hình lâm vào ngắn ngủi bình đen vừa mới ngồi xuống ngọc đế lúc này mới có thời gian đánh giá đến chu vi hắn lúc này mới phát hiện chúng điện đại thần cũng không ở bên cạnh chúng tiên phân ra thần n i ệ m hoàn toàn bị ngẫu nhiên phân phối cô lập cái này cũng chưa tính cái gì quá đáng hơn là vân trung tử người làm sao tại đây mặc dù đạo môn cùng tiên h đình quan hệ vi diệu nhưng vân trung tử cái này hiện nay đạo môn đệ nhất nhân hắn ngọc đế vẫn là nhận biết lại nói hiện tại đạo môn không phải tại cùng địa phủ phật môn đấu pháp sao làm sao cũng tới cái này tuyên trên dạp chiếu phim tham gia náo nhiệt vậy hạ em mờ lặng ngươi quá ổn đã quáy dày đến ta chớ có trách ta không có nhắc nhở làm ra quá lớn động tĩnh nhưng là muốn bị điện ảnh viện đuổi vân trung tử quay đầu mắt nhìn ngọc đế thanh âm lại cực kỳ lãnh đ ạ m ngọc đế thốt ra hỏa quả nhiên là một điểm mặt mũi cũng không cho đúng không phật môn là như thế này ngươi đạo môn cũng đồng dạng d ạ n g này ngọc đế cảm giác mình bị mãnh liệt b ạ o p h ạ m đến vân trung tử hiện tại cũng không có thời gian chú ý ngọc đế tâm tình như thế nào hắn lần này cũng không phải đến giải trí nếu như không phải điều kiện không cho phép hắn đều muốn xuất ra bút ký đem chính mình nhìn thấy bất luận cái gì chi tiết từng cái ghi chép lại chỗ nào sẽ còn để ý ngọc đế sắc mặt cùng lúc đó theo tấm màn đen chậm rãi biến mất phim cũng chính thức chậm rãi mở màn trên đời này rất nhiều sinh linh a đều khuyết điểm đồ vật một đạo thâm trầm trung niên giọng nam ung dung vang lên cùng lúc đó trong màn hình xuất hiện một chương thật to mặt trâu có người thiếu yêu có người đâu thiếu thông minh mà ta thiếu nhất là tiền hoặc là nói là hư ơ n g hỏa hư ơ n g hỏa là cái tốt đồ vật tại chúng ta thế giới này vô luận nhân thần quỷ yêu đều đ ố i cái đồ chơi này chạy theo như vịt ở trong đó cũng bao có ta có đầy đủ hư hỏa vô luận là ở đâu đều có thể vượt qua thoải mái thời gian nhưng rất đáng tiếc ta chỉ là một cái đạo cơ vỡ vụn đi vào trung niên còn không có thành gia lập nghiệp lao như yêu mỗi ngày cũng chỉ có thể làm việc dư thi đấu sân đấu võ trên trộn lẫn hôn miễn cường độ ngày bất quá hôm nay ta nên đón một cái cải biên nhân sinh cơ hội theo thanh âm đàm thoại kết thúc trong màn hình ánh mắt rất nhanh nhất chuyển đi tới một chỗ trang trí hoa mị quán rượu bên trong phòng bay đầy phong phu hiến hội trước b à n một vị thân thể nợ nàng người mặc đ ị a ngục hỏa sườn s á m hồ yêu lười biếng chuyển động trong tay tàu t h u ố c trước ngực không chịu nổi gánh nặng bị mặt bàn đè ép đến biến hình hồ yêu khẽ ngầm đầu tuyệt mỹ trên khuôn mặt c ặ p kia vũ mị đào tầm tròng mắt giống như hai thanh tiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu qua màn hình b ắ n thẳng đến vô số người xem trái tim chương sáu mươi bảy như hòa tiêu như ma vương chật vật nuốt xuống một cái nước bọt hơi đổ mồ hôi thủ trưởng tại trên đùi không ngừng ma sát nhiệt độ cơ thể hơi có lên cao không phải đã nói h ả i kịch phiên sao phim vừa mới bắt đầu muốn hay không liền đến như thế kích thích nhãn thần chột dạ l i ế c nhìn bên cạnh trông thấy tự mình lao bà cùng nhi t ử chính say sưa ngon lành quan sát phim n g a hắn lúc này mới như chút được gánh nặng thở vào một hơi nếu là lúc trước hắn g i m đối với loại này yêu diễm ti trong nhà bàn tay đã sớm đập tới tới quả nhiên chính như đại sư lời nói giữa phu thêm â u thuẫn không có ngủ một giấc không giải quyết được nếu có vậy liền ngủ nhiều mấy phát hiện tốt cái này trong thiên hạ lại có như thế tuyệt sắc tiên nữ tuyệt đối là tiên nữ nói nhảm không nhìn thấy người ta trên đầu dài lỗ thai đằng sau dỗi ra cựu vị sao đây là yêu tộc yêu tộc làm sao vậy ta cũng có thể khó trách tương truyền thượng cổ chủ vương bị đắc kỷ mê trực tiếp ném đi toàn bộ đại thường đây con mẹ nó nếu là ta ta cũng nguyện ý a đại đường thành hoàng thương thành lầu ba dạp chiếu phim nghe bên thai dân chúng thổn thức tiếng gạo lý thế dân lúc này mới ung dung từ lắc thần bên trong tránh ra ngoái nhìn nhìn về phía tự mình trưởng tôn hoàng hậu phát hiện hắn đang dùng giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn mình chằm chằm lý thế dân tranh thủ thời gian giải thích ta cũng không phải chủ vương hoàng hậu nhưng tuyệt đối không nên hiểu lầm trưởng tôn hoàng hậu từ chối cho ý kiến kia bệ hạ lại giải thích cái gì lý thế dân phim tiếp tục đấu v õ cái nghề này là càng già càng yêu như yêu chật vật đem tầm mắt của mình từ kia đầy bản sơn chân hải vị trên rời trận một mặt tiêu sái vẩy vẫy tóc hướng về phía trên bàn rượu nữ yêu tinh chấp chớp m cũng không biết rõ là quý võ quán vị kia la bản tại trong biển người mê n h ô n g một chút liền chọn chúng ta cái này lao yêu tinh ngươi giải hoàn toàn chính xác rất già hồ nữ hít một một khói cười khẽ gật đầu khu khu khu như yêu lấy tay nắm tay ho nhẹ hai tiếng che giấu xấu hổ t r ậ t mới tiếp tục nói ra điểm này hồ trưởng quý không cần lo lắng mặc dù ta nhìn xem trông có vẻ già nhưng ta phát dục tương đối chế, trước mắt đang ở tại thân thể thời đỉnh cao lại thêm ta tuổi trẻ tâm thái cùng phong phú đấu võ kinh nghiệm ta có lòng tin trên lôi đài lại đánh năm mươi năm như hòa t ê u ta nghĩ ngươi hiểu lầm được xưng hồ trưởng quý hồ yêu khẽ lất đầu tại a lần này m ngươi tỷ c ũ n khiêu ô n g quốc cái này yêu tập quốc gia toàn dân phổ biến tôn trọng lực lượng thế lực khắp nơi ở giữa vì giải quyết lọi lick vóc mắc đồng thời cũng giảm bớt các phe tổn thận bởi vậy cũng liền diễn sinh ra được lôi đài tỷ vó nghề nghiệp dư lôi đài chủ yêu lấy giải trí làm chủ t r ư ớ c nghiệp lôi đài so võ giả lên đài trước đó vậy cũng là muốn ký kết giấy sinh tử bên thắng không chỉ có thể làm nên võ quán tích lũy điểm số còn có thể đồng thời thu hoạch được hương hỏa tiền thưởng làm chính mình s ở tại võ quán xếp hạng lên cao lần sau xuất tràng phí tăng lên rất nhiều chỗ tốt mà lần này mời hắn tới hồ trưởng quỹ là hai ngày sau ngưu hỏa thiêu sắp giao đấu võ quán phía sau màn lao bản hắn hy vọng ngưu hỏa thiêu có thể nhường l ạ p b ạ i vì thế nguyện ý trước cho ngưu hỏa thiêu mười vạn hương hỏa làm tiền đặt cọc sau khi chuyện thành công sẽ còn lại dâng lên mười vạn hương hỏa hai mươi vạn hương hỏa cũng không về phần vì chút tiền ấy đánh giả thi đấu a không biết lao đầu kia đều kiếm lật ra hắn cháu trai này có thể thiếu điểm ấy ta nói các ngươi có phải hay không xuẩn đây con mẹ nó là phim người ta diễn chính là một cái nghèo rất mùng tơi lao yêu t i n h t ố i ta hai mươi vạn hương hỏa thật là không ít đều đủ p h à m nhân tùy ý tiêu xài cả đời a người xem nghị luận ở mỹ hiện tại tam giới ai không biết rõ hương hỏa c h ậ t quý thế gian vương triều các hoàng đế vì sinh sản nhiều ra chút hương hỏa hẳn không thể các con dân đều ở tại thành hoàng miếu hai mươi vạn hương hỏa nếu như cái người bình thường tích lũy lời nói không có mười năm cơ bản cũng đừng nghĩ cái này hồ lão bản một xuất thủ chính là hai mươi vạn thế nhưng là đem vô số người xem nhìn hâm mộ hỏng người xem đều đang suy đoán như hỏa thiêu sẽ làm ra loại nào lựa chọn nhưng phim tại lúc này hình tượng đột nhiên nhất c h u y ề n đi tới hai ngày sau đấu võ hiện trường như hỏa thiêu chỗ võ quán gọi là chó hoang võ quán trong quán có hơn mười vị cầu yêu trải qua chúng yêu không ngừng cố gắng võ quán tích lũy điểm số đã là đạt đến tân cấp biên giới chỉ cần như hỏa thiêu có thể thắng được trận đấu này toàn bộ võ quán liền có thể tân cấp đi đánh t r ư c nghiệp tới lúc đó xuất trang phí các loại chỗ tốt liền sẽ nhau nhau đạt tới bởi vậy hôm nay thăng thua quan hệ trọng đại võ quán trên giới cũng mười phần coi trọng tất cả đều vậy ở n h ư h ỏ a thiêu trước người đ ộ n g viên hòa thiêu ổn định chúng ta có thể thắng ngươi hôm nay đối thủ chính là đầu tế cậu thực lực món ăn một nhóm bằng thực lực của ngươi bắt lấy hắn một bữa ăn sáng một vị tóc loạn như cỏ tranh hốc mắt lon cậu yêu chính ghé vào n h ư h ỏ a thiêu trước mặt liễu lo không ngừng mặc dù cái này cậu yêu nhìn qua bộ dáng lôi thôi nhưng một chút người xem lại là h ơ i những mày càng xem càng cảm thấy quen thuộc ngọc đế ngươi có hay không cảm thấy con chó này giống như ở nơi nào gặp qua vân trung tử dùng cánh tay thọc ngọc đế cái sau theo bản năng gật đầu hoàn toàn chính xác hắn giống như cũng ở nơi nào nhìn thấy qua Trật mặt lúc này nghiêm, nói, thật lỗi, ta trách kịp không bị phản nghiêm, hư lệnh chiều nhắc nhỏ ảnh ứng, này nói, ngươi đến bóng. Đừng ngươi, nếu có lần sau nữa, trừng điện sắc sau lúc có có có xem xem lỗi, quay dày ta vân i ngoài. ệ n đá ra v trung tử cái này tờ mờ không phải ta từ sao cỏ ngọc đế ngươi thật đúng là cái lão lục a quán giang khẩu thành hoàng thương thành lộ ba dương thiền một mặt quái gì nhìn xem tự mình cậu tử ngươi cái gì thời điểm cũng đi lẫn vào địa phủ chuyện khu khu tần quảng vương tự mình mời ta này chỗ nào tốt tự tuyệt hạo thiên khuyến nhấn thần trốn tránh n ữ khí biểu lộ ra khá là t r ộ dạng khó trách ngươi có thể lấy được vé xem phim Ta liền nói n hạng ị ca đều không có cấp được sao đều phiếu, không ngươi làm l i tốc độ tay độ h h như a n n ư vậy đây. d ơ thật i ề n dáng, bày ra một bộ bộ ra ta một xóm đã xem thấu hết thẻ đã khẽ g đầu, chật chặt chó thai. Thanh thật một tay nắm chặt chó lô thật khai báo địa phủ đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì giả trang xấu như vậy ngươi cũng nguyện ý diễn hưng ơ hỏa tuyệt đối không y ta hh không nhiều không nhiều cũng liền ức điểm đ i ể miễn m cưỡng đủ ba năm phí internet h ạ o thiên khuyến khiêm tốn nói nhận ra h ạ o thiên khuyến thân phận t r o mày hoàn toàn không minh bạch địa phủ phim làm sao đạo môn cũng có tham dự dù là cái này vẹn vẹn một con chó nhưng này cũng là đạo môn chó a v ề phần không biết hạo tiên h khuyển người xem thì hoàn toàn bị phim kịch bản hấp dẫn đối mặt hảo hữu cổ vũ ủng hộ ngưu hỏa thiêu lại có vẻ có chút không quan tâm vô luận là hảo huynh đệ vẫn là quán trưởng đều thành gió thoảng bên h a y nhìn thấy ngưu hỏa thiêu bộ dáng này người xem trong lòng nhao nhao không khỏi đánh lên trống chương sáu mươi tám cho phú quý mà cái này ngưu hỏa thiêu sẽ không thật đánh giả thi đâu a nhìn hắn bộ dáng này tuyệt đối là thu tiền nha quả nhiên không hổ là khoác lông mang sừng hàng người quả nhiên là tuyệt không ngoài dự liệu hai mươi vạn hương hòa đây nếu như là ta ta cũng đi đánh giả so t ạ i ta cũng không biết rõ đối diện so đấu giả là cái gì tình huống hy vọng đừng thua quá rõ ràng chút khán giả lẫn nhau nhỏ giọng trâu đầu ghé thai theo một tiếng tiếng chiêng vang đấu v õ chính thức bắt đầu khán giả cũng rất mau nhìn gặp n h ư hỏa thiêu đối thủ một vị đến từ la hán v õ đường con lửa cho cóc trông thấy kia loang lộ nước đức một mặt xấu xí hai cái vành mắt thâm đen l õ n cóc yêu lên này không ít đệ tử phật môn triệt để ngồi không yên lẽ nào lại như vậy quả nhiên là lẽ nào lại như vậy địa phủ còn có vương pháp sao sao dám như thế chửi bói ta phật môn kia âm phủ thiên tử quả nhiên là không biết bụi vị nhanh chóng bẩm báo ngã phật triệu tập đệ tử phật môn chúng ta cùng đi x ố c kia âm t à o địa phủ nhìn xem hàng phía trước chỗ ngồi mấy vị kích động hòa thượng vừa hùng hùng hổ hổ vài câu đứng lên trong n g á y mắt thân hình hóa thành điểm điểm linh q u a n g trực tiếp bị khu trục ra dạp chiếu phim ngọc đế khỏe miệng không tự chủ nhét lên lại nhìn kia trong màn hình cóc hòa thượng lập tức cũng n h ị n không được nữa thổi phù một tiếng tại chỗ cười ra tiếng khoan hay nói khoan hay nói cái này cóc thật đúng là rất giống có chuyện như vậy mọi người đều biết phật môn cũng chỉ có bên trong tầng dưới chót tín đồ mới có thể tóc toàn bộ cạo sạch phật môn cao tầng cái nào không phải mái tóc đầu đầy mái tóc biên gọi là t ì n h x ạ o tiểu tóc đơn giản cùng cái này cóc yêu như lúc đồng dạng ngọc đế nhìn màn ảnh bên trong cóc yêu đầu óc không bị k h ô n g chế liền nghĩ đến như lai hh ắ c ắ c như lai、like, ngươi cũng có hôm nay cái này đ ê n liệu ta muốn ăn ngươi cả một đời cùng lúc đó cóc yêu gặp n h ư hỏa thiêu có chút tinh thần không tập trung bộ dáng lập tức bắt lấy cơ hội hướng hắn tấn công mạnh mà tới mắt thấy một quyền sắp đánh t r ú n g n h ư hỏa thiêu nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh chỉ gặp ngư hỏa thiêu khỏe miệng đống nhiên câu lên lấy một cái tương đương quỷ mị thân pháp né tránh đối phương nằm đấm sau đó trở tay một kích phải đấm mó đem vội vàng không kịp chuẩn bị q u ó p yêu trực tiếp đánh bại t ố t đánh tốt lao tử đã sớm nghĩ làm như vậy ngọc đế hai tay nắm tay kìm lòng không được hô lên âm thanh thoải mái quá sung sướng địa phủ coi là thật tâm phụ thậm chí ngay cả loại vũ đ ụ c này phật môn biện pháp đều có thể nghĩ ra được đột nhiên phát giác được bên cạnh vân trung tử quái dị ánh mắt ngọc đế vội vàng giải thích ta nói chính là kịch bản vân trung tử lần này không có châm trọc khiêu khích ngược lại lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười ta hiểu ta hiểu kịch bản mà ngọc đế con mẹ nó ngươi biết cái gì nha có không nên tùy tiện liên tưởng á huy một h họ t đây gieo kích h ô n đạt được ngưu hỏa thiêu coi nhẹ nhìn về phía dưới đài quan chiến hồ trường quỹ phách lối vươn ngón giữa ánh mắt tràn đầy đắc ý cùng phách lối lúc này hình tượng nhất chuyển vây tới ngày đó quán rượu trong dạp thật sự là thật có lôi hồ trường quỹ người đánh giá thấp ta thân là võ giả phẩm đức nghề nghiệp đối mặt trên bàn tản ra kim sắc quang mang hương hỏa kim nguyên bảo như hỏa thiêu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chật quay người liền rời đi v õ đài lên cũng liền tại mọi người gieo h ò chính chuẩn bị tán thưởng như hỏa thiêu vài câu thời điểm nguyên bản đã bị đánh nằm xuống cọc yêu đ ỗ n g nhiên bỏ lên dưới chân đạp một cái đột nhiên đằng không mà lên mập mạc b à n chân trực kích ngữ hỏa thiêu phần e o an ta một chiêu la h a n chân ẩm giang giác nương theo lấy một tiếng thanh thúy sương cốt tiếng vỡ vụn như hỏa thiêu cả người bay thẳng ra ngoài ngã ở dưới vo đài kịch liệt tiếng hoan hô lập tức im bặt mà dừng vô luận là trong phim ả ngưu hỏa thiêu rơi xuống võ đài bên ngoài chó hoang võ quán đào thải trọng tài thanh âm trợn tại một mảnh trống vắng bên trong vang lên đám người mẹ nó còn có loại này đ à o ngược vân trung tử một mặt mập bức bất quá nghe chúng quanh vụn vật thẩm mắng la hán v õ đường vô s ị thanh âm hắn lập tức có chút đối phương tây phật môn thương hại bắt đầu la hán v õ đường mặc dù thắng nhưng tam giới chúng sinh linh đối phật môn chán é t vô duyên vô có lại nhiều hơn một phần âm p h thiên tử coi là thật hào thủ đoạn nho nhỏ một cái phim trực tiếp đem phật môn không lưu dấu vết dẫm tại dưới chân nếu như không ngoài dự liệu tiếp xuống liền nên tối n như hỏa thiêu bị đạp xuống này tự nhiên mà vậy nhận được dưới đài người xem nhao nhao gầm thét chó hoang võ quán như hỏa thiêu ngạnh thực lực rõ ràng vượt qua đối thủ nhưng lại lấy loại này buồn cười phương thức lập bại đơn giản chính là đối bọn hắn t r í thông minh vũ n ụ dưới đại hồ trưởng quy càng là cười đèn xe l o ạ p chiến như hỏa thiêu một mặt một b ư ớ c hiển nhiên hắn cũng không có dự liệu được chính mình thất bại chỉ có thể nói nghiệp c h ứ n g a thời gian chỉ c h ư ớ c mắt liền đi qua hai ngày như hỏa thiêu l ậ bại để võ quán triệt để đánh mất tấn cấp hy vọng chó hoang võ quán quản chủ trực tiếp mặt đen lên chuẩn bị đem như hỏi thiêu đổi ra khỏi cửa nhưng mà cũng liền tại lúc này, ngư u hỏa thiêu hảo huynh đệ chó phú quý cũng chính là hạo thiên khuyến vai trò nhân vật lúc này nổi giận mắt thấy ngư u hỏa thiêu muốn bị đuổi ra khỏi cửa trực tiếp liền uy hiếp quán trưởng nếu như ngư u hỏa thiêu bị khai trừ nói hắn cũng không tại chó hoang v õ quán la lộn sau đó hai huynh đệ trực tiếp bị song song khai trừ thế không phải lão hủ có chút không kèm được nguyên lai、like、đây chính là h ả i kịch p h i ê n s a o mặc dù nhân vật chính đều không phải là nhân loại nhưng nhìn xem không hiểu mang cảm giác là chuyện gì xảy ra dương thiền ngồi tại xem ảnh sành ghế dựa mềm bên trên hai tay ôm bụng nước mắt cười không ngừng từ khỏe mắt đến rơi xuống không phải ngơi cho phú quý đây là cái q u ỷ gì danh tự ha ha ha quay lại liền cho nhị ca nói một chút đột nhiên cảm giác cái tên này liền rất thích hợp ngươi phim phim đều là diễn hạo thiên khuyển một bên giải thích một bên đem đầu chống đỡ tại trên bụng mặt m ò hơi có chút đỏ lên nhãn thần thỉnh thoảng liếc về phía tà hữu giờ phút này quả nhiên là sợ bị người cho nhận ra trước đây thật sự là bị hương hỏa làm tâm trí mê muội vậy mà đáp ứng tần quảng vương cái k i a lão không nớt tham gia diễn cái gì phim vừa nghĩ tới đằng sau cái tia ngay cả chuỗi xấu hổ kịch bản hạo thiên k u y ể n giờ phút này đều nghĩ tại chỗ đào hố đem chính mình trôn trở lại phim cũng l i ề n tại thất hồn lạc phách ngư hỏa thiêu cùng chó phú quý ly khai v õ quán ngay tại nhân sinh mê mang hai người không biết nên đi nơi nào thời điểm một cỗ hào hoa cựu long xe vua đứng tại hai người trước mặt trên xe vải mảnh có chút vén ra một góc một cây tàu hút thuốc từ đó đưa ra ngoài hai người nô đầu ra đi một đôi vũ mị đa tỉnh lại khuôn mặt quen thuộc lúc này đập vào mí mắt ngư hỏa thiêu chúng ta lại gặp mặt chương sáu mươi chín không được đi địa phủ đô thị giải trí tiêu phí hồ trưởng quỹ mời ngư hỏa t i ê u cùng chó phú quý lên xe chật trực tiếp thẳng mang theo hai người tới thanh khâu cốc một chỗ thành hoàng thương thành đem cho phú quý tạm thời cách ly về sau hồ trưởng quy t r ợ t nói cho ngưu hỏa thiêu một cái bí mật kỳ thiên nguyên lai nàng căn bản cũng không phải là la hán v õ đường phía sau màn l ã o bản mà là một vị đến từ ưu minh phú thương hắn sở dĩ xuất tiền thu mua ngưu hỏa thiêu để hắn phía trước mấy ngày trên lôi đài đánh giả thi đấu cũng bất quá là khảo nghiệm thôi một cái thay thế hắn phu nhân phu nhân thái già già cho khảo nghiệm phu nhân phu nhân thái già già cái này đều cách bao nhiêu b ữ i rồi còn sống ra đây nghe hồ trưởng quỹ ngưu hỏa thiêu một mặt một bức cái gì thời điểm hắn n ư u gia có như thế có thể sống tổ tâm rồi hồ trưởng quỹ mịt cười may mắn được gâm phủ thiên tử bán thưởng ngươi phu nhân phu nhân thái ra ra tại địa phủ đàng trực kỳ hạn đã đủ ngay tại một tháng trước thuận lợi về hưu bước vào lục đạo luân hồi đi đầu thai cho nên cái này cùng ta có quan hệ gì ngưu hỏa thiêu móc móc cái mũi một mặt không thú vị cái này đều cách bao nhiêu đ ờ i thật không có tật yếu cố ý đến dương gian thông trí hắn thật không quen ha ha làm địa phủ về hưu nhân viên chính phủ ngươi biết do hắn đầu thai trước đó chỗ góp nhặt hương hỏa tại phú có bao nhiêu không hồ trưởng quỹ dùng một mặt nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía n g ư hỏa tiêu hắn là trăm vạn phú ông n g ư lời này vừa nói ra không chỉ có ngư hỏa thiêu ngây người tam giới sinh linh cũng cảm giác mình trước mắt có chút cho váng hương hỏa cái đồ chơi này đến hiện nay đã không cần người phổ cập khoa học tất cả mọi người biết rõ cái đồ chơi này chân quý cùng đáng tiền phạm nhân có thể thông qua hương hỏa mua sắm tu tiên tài nguyên tiên nhân càng là có thể trực tiếp luyện hóa hương hỏa gia tăng tự thân tu vi chục tỷ hương hỏa gạch vàng Cái n à thầy thiên linh sơn đại lôi văn tự vô số đại phật nhìn xem cảnh tượng như vậy đều nhao nhao lắc đầu nếu bản về đối hương hóa nghiên cứu phật môn giám xưng thứ ba tuyệt đối không ai giám xưng thứ hai là người địa phủ hoàn toàn chính xác thu hoạch hương hỏa liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản phật môn là không so được nhưng ngươi cái này tờ mờ một cái ngưu đầu quỷ sai liền có như vậy hương hỏa nội t ì n h lừa gạt a i đây có nhiều như vậy hương hỏa không đi luyện hóa còn đi đầu thay đ ầ u sợ không phải bị lừa đá đ ị a đặt cũng phải có cái cơ bản l o d i p địa phủ có thể lấy ra chục tỷ hương hỏa gạch vào sao coi là thật không phải ra người nhà liền miệng đầy quần ngữ đúng không toàn bộ tam giới phạm nhân làm sao có thể cống hiến ra nhiều như vậy hương hỏa đợi chút nữa mà sợ không phải lại làm chút chướng nhãn pháp cũng không sợ người cười rơi răng hàm cho dù là phật tổ cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy hương hỏa mấy vị la hán nhịn không được cười nhạo phê phán lên tiếng nhưng căn bản không có chú ý tới cao cư thượng t h ủ như lai sắc mặt lại là càng ngày càng đen một cái nho nhỏ quỷ sai là không có nhiều như vậy tài sản như lai phi thường vững tin điểm này nhưng cũng vẻn v ẻ n hiện tại từ khi trực tiếp sau khi bắt đầu toàn bộ tam giới liền bắt đầu hương hòa trực tiếp đại bạo tẩu thời đại tình thế thật muốn tiếp tục phát triển tiếp p h à m nhân góp nhặt t r ụ c tỷ hương hòa thậm chí cũng có thể húng chi quỷ sai khi biết chính mình sắp trở thành t r ụ c tỷ hương hòa gạch vàng người sở hữu về sau như hô hấp dọn dập hưng phấn hai mắt đỏ mừng đây con mẹ nó đến tột cùng có bao nhiêu tiền hắn căn bản đến không hết Đến k hồ ô n Nhưng g hết h ta. mà, trưởng quy chọn i tiếp móc ra t n h một viên hành lưu niệm bảo châu đây là n g ư ơ i phu nhân phu nhân thái gia g i a đầu thai trước đó ghi chép di trúc xem hết cái này n g ư ơ i liền biết do khảo nghiệm là cái gì Dứt lời, nàng tố thủ nhắc lên một chút, bảo châu tản mát ra vạn trượng quang mang trực tiếp Một lời, lên nàng nhắc vạn quang mang phòng. sừng châu phủ cả bảo bao ra vị đây ầ u yêu giữ tận t như n ảnh hiện sánh. trực tiếp xuất hiện ở đại ở đ â là t ạ tất an một bên nhìn xem điện thoại một bên kéo túm lấy sau lưng vong hồn đột nhiên dẫm chân xuống trắng như vậy khuôn mặt nhỏ hiện hiện tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đây con mẹ nó không phải như đầu sao cái gì thời điểm cái này ra hỏa như thế xa hoa rồi giả như đầu bị tần quảng vương đại nhân kéo đi điện ảnh ngươi cũng không phải không biết rõ phạm không có lỗi gì cầm lấy khóc tăng đồng ở phía sau gõ mấy lần không thành thật thuận miệm trả lời nói Ta đương phim tiếp t rõ tục phu nhân phu nhân thái gia ra đối với ngưu hỏa thiêu là hắn tài sản người thừa kế duy nhất chuyện này vừa mới xuất hiện liền biểu đạt nghiêm trọng bất mãn yêu đến trung niên liền cái nàng dâu đều không có lấy bên trên mắt nhìn ta mạch này đến ngươi cái này muốn tuyệt chủng làm ta biết được chuyện này lúc ta kém chút đều không có một hơi con qua đi ngày lễ ngày tết đều không tế bái dân hương hiện tại còn dám liếm lắp mặt đến kế t h ử a ta di sản ta nhổ vào hảo hảo phát tiết một phen nước bọt phun như hỏa thiêu căn bản không dám ngẩng đầu thằng đến hồ trưởng vĩ cho ngư hỏa thiêu hai cái cái tát nhu đầu lúc này mới tựa hồ lộ ra tâm tình sướng rồi rất nhiều xét thấy ngươi quá khứ đủ loại không làm trâu tự biểu hiện ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất cầm một vạn hương hỏa rời đi chúng ta từ đây lại không liên quan thứ hai trong một tháng tiêu hết một tỷ hương hỏa gạch vàng nếu như có thể làm được ta chục tỷ hương hỏa gạch vàng di sản sẽ là của ngươi thật đ ắ t t ổ tông ta l á o tổ tông đây chính là ngươi nói như hỏa thiêu kích động bắn ra nhảy lên rốt cuộc không có trước đó đổi phế chỉ là một tỷ gạch vàng hương hỏa một tháng tiêu hết vậy đơn giản quá coi thường hắn mặc dù hắn là cái nghèo trâu điện thoại trong số tài khoản hương hỏa ghi chép tối cao cũng liền không cao hơn mười vạn nhưng chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao đừng nói một tỷ hai tỷ năm mươi ước hắn cũng có thể một tháng toàn bộ tiêu hết căn bản cũng không mang thựa trước chớ đắc ý quá sớm hình tượng bên trong ngưu đầu tựa hồ cũng đoán được ngưu hỏa thiêu trong lòng t â m tư nhỏ ta là có điều kiện những n à y hương hỏa chỉ có thể hoa trên người chín h người chỉ có thể thuê không siêu trăm người đồng giá phục vụ không cho phép đưa tặng người khác không cho phép hư hao có giá vật phẩm lại cấm chỉ đánh bạc trọng yếu nhất một điểm không cho phép mang theo số tiền kia đi địa phủ đô thị giải trí tiêu phí chương bảy mươi địa phủ lộ ra một góc của băng sơn cuối cùng một tháng sau ngươi không thể lưu lại một chút xíu tài sản cũng không thể nói cho hắn biết n ờ i bằng không mà nói coi như khảo hạch thất bại ta di sản ngươi một phần cũng không chiếm được Thế nếu à o như, như ngươi u hỏa t ê không có thông qua khảo nghiệm số tiền kia đương nhiên là muốn giao cho ta hát thủy hội ngân sách đến xử lý mạ tam nâng đỡ kính mắt diễn tốt một bộ nhã n h ạ t bại hoại nhưng ta cái này phu nhân phu nhân thái g i a g i a đều đi đầu thai tiền này đến các ngươi tài khoản bên trong chẳng phải thành n g ư ờ i sao cái này không chẳng phải là nuốt riêng người chết tiền sao dĩ nhiên không phải căn cứ địa phủ mới quy nếu như đầu thai trước số tiền kia nếu như không làm xử lý liền sẽ toàn bộ x u n g công xử lý mà nếu như giao cho chúng ta hát thủy thương hội phụ trách quản lý chờ đến ngươi phu nhân phu nhân thái g i a g i a trùng sinh trở về địa phủ số tiền kia nếu như hữu d o a n du hắn cũng có thể kế thừa cái một phần bạn ta cũng chỉ bất quá thu lấy một chút xíu quản lý phí thôi quản lý phí bao nhiêu như hỏa thiêu rất nhanh bắt lấy trọng điểm năm mươi cái gì đây cũng quá nhiều a không nhiều không nhiều cũng liền kiếm ức điểm điểm vất vả tiền ngọc đế nhãn thần nhắm lại y theo kiến thức của hắn một chút liền nhìn ra đây chính là một loại biên t ư ơ n g trốn thuế thủ đoạn trong đầu nhớ lại địa phủ một chút quy định xác nhận căn bản cũng không có những này cái gọi là p h á p u y lông m à y lại là càng nhăn càng chặt hiện tại không có về sau đâu theo điện thoại tại tam giới càng ngày càng p h ụ cập trong điện ảnh một màn này thật là có khả năng rất lớn phát sinh a ánh mắt không khỏi lần nữa nhìn về phía bên cạnh vân trung tử đồng dạng sâu tao mày thậm chí ngọc đế còn có thể trông thấy kia gân xanh trên chắn đều tại giật giật t r ụ c t ỷ gạch vàng hương hỏa trực tiếp sung công đây con mẹ nó cùng trực tiếp đoạn khác nhau ở chỗ nào vân trung tử giang cắn khanh khách vang trong lòng so ngọc đế nghĩ còn muốn càng nhiều hiện tại hương hỏa cùng linh thạch hối đoái so cơ bản ổn định tại một so một đây là một cái phi thường không bình thường hối đoái so cùng một chỗ hạ phẩm linh thạch nhưng so sánh một sợi hương hỏa giá trị cao hơn trên không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần chân trước địa phụ dùng hương hỏa thu hoạch linh thạch chân sau người chết trực tiếp tài khoản về không cái này không phải liền là tinh khiết tay không bắt sói trắng sao liền giả đều không, giả đúng không? đợi đến sinh linh đi đến muốn đầu thai một bước kia thật có thể nói là là ứng câu nói kia cái này thiên hạ lớn nhất bi kịch không ai qua được người đã chết tiền còn không có s a i hết cái này sóng giao h ẹ cắt quá đ ư c gác mà lại là liền hắn đạo môn đều một khối tại cắt bất quá rất nhanh vân trung tử khuôn mặt liền bị tràn đầy kinh ngạc sở c h i n m cứ hồ trưởng q u ý dẫn theo n h ư hỏa thiêu cùng cậu phú quý xuyên qua tầng tầng trận pháp phong ấn đi tới thành hoàng thương thành nhất chỗ sâu kết sát đầy bình phong kim quang kích thích hắn vẻ mặt hốt hoảng đừng nói là hắn vân trung tử ngọc đế nhìn đều toàn thân run dày run dựa vào nhãn lực của bọn hắn cái này quay chụp đồ vật đến tột cùng là hư giả vẫn là hiện thực tự nhiên là có thể tùy tiện phân biệt ra chỉ gặp k i a t r ô n g không đến đầu dưới mặt đất hương hỏa kim h ố từng khối vàng n óng hương hỏa lạch vàng b ả y đ ầ y mỗi một cái quầy hàng kim nguyên bảo ở chỗ này đều thành rác rưởi đồ chơi nhiều thật nhiều lắm giàu thật giàu dù là ngọc đế tam rơi c h i tôn thiên đình c h i chủ cũng chưa hề chưa thấy qua nhiều như vậy hương hỏa cái này cái này cái này ta sẽ không hoa mắt ta sư điện ngươi nói cho ta nghe một chút đi đây không phải thật sự a cái gì thời điểm địa phủ như thế giàu ngọc đế giờ phút này đều có chút không để ý tới căng thẳng nắm lấy vân t r u n g tử cánh tay h á o bảo không ngừng lay động khuôn mặt giống như h ó n phụ phá phỏng thật phá phỏng nghĩ hắn tiên đình một năm thu hoạch hưng ơ hỏa cũng không có địa phủ cái này tùy ý biểu diễn ra số lượng a tia âm phủ thiên tử mới trở về bao lâu thời gian cái này sao có thể là thật nếu như không phải thật sự ngươi cho là ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này vân trung tử m ặ t không thay đổi lôi kéo ống tay h á o nhìn xem ngọc đế giống như nhìn thấy n ớ ngẩn hắn đường, đường đạo môn trật giáo trong núi thanh tu không tốt sao vô duyên vô có tới đây tham gia náo nhiệt hắm c ứ n không phải bị địa phủ ép cũng không biết do cái này ngọc đế làm kiểu gì chẳng lẽ không nhìn thấy đông thắng thần châu đều nhanh trọn thành địa phủ hầu hoa viên sao hiện tại tu sĩ đi ra ngoài ai còn không mang theo điện thoại di động đừng nói mẹ nó chục tỷ hương hỏa kim truyền lại đến cái gấp mười 10, gấp trăm lần hắn vân chúng tử cũng tin tưởng dù sao hắn đạo môn gần nhất thu nhập liền không chỉ số này địa phủ làm sao có thể so đạo môn kiếm còn ít mỗi ngày ứng đối địa phủ ngoại nhân căn bản không biết do hắn làm đạo môn trưởng giáo áp lực lớn đến bao nhiêu ngọc đế n ộ n g triệt đề n ộ n g bên hai ồ nào náo động tại lúc này rốt cuộc nhập không được ngọc đế hai lỗ thai cả người tại thời khắc này đều có vẻ hơi h ợ m h ự c hắn cũng chính là tại thiên đ ỉ n h xây dựng một trận tiểu hiến sẽ mà thôi này làm sao còn không có kết thúc tam giới hết thệ cũng thay đổi đây tại trong ấn tượng của hắn địa phủ vẫn là cái kia không có tiền không có thực lực nhà nghèo xuống dốc hắn cái này thiên đ ỉ n h chi chủ thậm chí đều coi nhẹ tại đem địa phủ nhìn ở trong mắt này làm sao đột nhiên vịt con xấu xí liền biến thành c a o phu xoáy rồi chuyện gì xảy ra cái gì tình huống ai có thể nói cho hắn bê ta ngọc đế bị địa phủ ngập trời phú quý một góc của băng sơn rung động tốt đình nghiêm trọng hoài nghỉ nhân sinh càng đừng đề cập những cái kia tam giới phổ thông sinh linh mọi người tính toán hương hỏa đơn vị vẫn là s ợ người cái này địa phủ cũng bắt đầu dùng gạch vàng đến kết toán muốn hay không khoa trương như vậy muốn hay không như thế không hợp t h ó i thưởng cốt ma lão tổ nằm ngửa trên ghế ngồi cái chán n h ấ t rất cao căn bản không dám ngẩng đầu nhìn phía trước màn hình hắn sợ chính mình hốc mắt nước mắt chảy xuống nguyên bản cho là ta đều đã rất có tiền hôm nay mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên địa phủ tùy ý rút ra một cây lông chân liền đầy đủ ta ăn ba năm lại ba năm đúng vậy à ai nói không phải đây ta mẹ hắn vì trực tiếp lại là nữ trang lại là khiêu vũ dễ dàng sao ta địa phủ cái này đột nhiên cho ta nhìn cái này đạo tâm đều kém chút sập nha huyết nguyệt ma quân cầm khăn tay một bên s á t khỏe mắt nước mắt một bên hai vai không ngừng run run cốt ma lão tổ lại là nghe được mặt s ậ m lại quay đầu lại nhìn huyết nguyệt ma quân trong lòng quả nhiên là một trận phạm buồn nôn vị này ngày xưa ma đạo đồng nhân lại mặc vào phẩm như quần áo hắn cốt ma lão tổ kém chút liền không nhận ra được ngẫm lại xét vé khi đó hắn mở ra ngoài trời trực tiếp dẫn đầu trực tiếp ở giữa nước bạn quan sát dạp chiếu phim bố trí còn cùng đối phương bắt tay một phen dù sao trực tiếp ở giữa nam đồng bào liền thích xem cái này bây giờ nghĩ lại buổi tối hôm nay trở về tuyệt đối phải làm bác ngộng chương bảy mươi mốt toàn thể tự bế t r ụ c tỷ hương hỏa gạch vàng một khi ra sân chính là vương tạc vô số tiên môn đại phái yêu ma quỷ vương lần thứ nhất đối với địa phủ ấn tượng có cái phiên thiên địa phúc cải biến l i ê n đây là nhà nghèo xuống dốc l i ê n đây là ai cũng có thể dẫm lên một cước địa phủ vậy bọn hắn những n à y vì điểm này tu hành tài nguyên đều nhanh đánh ra chó đầu góc yêu vương lại coi là cái gì、Thế、nên ăn mày sao như ma vương cả người đều có chút tự bế nghĩ hắn châu thị nhất tộc thế lực trải rộng tây ngưu hạ châu làm đó cũng là tứ đại bộ châu đi xa xinh ý tự nhiên là không thiếu tiền nhưng vất vả mười năm dưới năm để giành được vừa liếng liền địa phủ cái này khẽ run rẩy đều sò không lên n h à cha ra ra có phải hay không cũng tại địa phủ người hầu ngay bên cạnh hồng hải nhi ước mơ lời nói ngưu ma vương toàn bộ châu liền càng thêm tự bế hắn ngưu khải cường từ xuất đạo đến nay đi chính là cơm chùa miễn cưỡng ăn nói đường nơi nào có cái gì hiển hách tổ tông giống như nhìn ra tự mình trượng phu q u bách thiết phiên công chúa chọn nhìn n g u ma vương một chút che miệ cởi đến nhánh hoa run rầy cha ngươi tuổi tác so đầu châu cũng không biết lớn bao nhiêu hai nhỉ chớ có nói b ậ y cái này nói ngưu ma vương mặt mo càng đỏ tốt ra hỏa cái này bà nương là tại âm dương quái khí tuổi của hắn đại thể lực suy yếu đi hừ hừ đêm nay liền để ngươi hào hào thử một chút ta lão ngưu học kiến thức mới số lượng dối gen hương hòa gạch vàng không chỉ có là để rất nhiều yêu vương tập thể lâm vào tự bê tây thiên phật môn rất nhiều bồ t á t cũng là trong bụng nước chua không biết rõ toát ra bao nhiêu cho dù là không màng danh lợi đường trường lão nhìn xem kia vàng lóng ánh lập loẹ vàng bạc chi vật cũng không khỏi đến hai mắt nhắm lại cao tục một câu a di đà phật hầu ca trước đây ngươi đại náo địa phủ thời điểm liền không có tiện tay vớt chút dầu nước chứ bắt d i ớ i nước b ọ t c h ả y đầy đất lại một chỗ nhìn xem tự mình đại sư m ì n h quả nhiên là một mặt hận hắn không tranh đi địa phủ không ăn trộm hưng ơ hỏa định trụ tiên nữ nhi chỉ lo ăn đạo cái này con khỉ quả nhiên là không cứu nổi đi đi đi chớ có nói b ậ y ta cùng địa phủ quan hệ tốt ra đây như thế nào làm loại kia trộm đạo sự t ì n h tôn nộ g không một mặt khéo đưa đầy hô to ta không phải ta không có đừng mò mâm nói ở trong mắt tôn nộ không cái này địa phủ ở đâu là tại thả p h i n h a Rõ ràng c hạ í n h là t i cho xa sư đệ ngài là gặp qua cảnh tượng hoành tráng trước đó tại thiên đình nhậm trước lúc nhưng từng gặp bực này tràn diện tôn nộ không ánh mắt nhìn về phía s a ngộ n tịnh cái sau còn chưa lên tiếng chưa bắt giới miệng rộng liền đồn nào l i ê n hắn còn gặp qua cảnh tượng hoành tráng đại sư m i n h ngự nhưng kéo xuống đi chuyện này ngươi hẳn là hỏi ta mới đúng à đã như vậy hai vị hiển đệ mau nói đi kia thiên đình so với địa phủ lại như thế nào t ô đại sư minh thiên đình cùng địa phủ cái này thật đúng là khó mà nói sang nộ thịnh suy nghĩ một chút nói nếu bàn về chiến lược cùng nội tỉnh kia tự nhiên là thiên đình càng hơn một bậc thiên đình không chỉ có thiên binh thiên tướng phía sau càng có đạo giáo hết sức ủng hộ đây đều là địa phủ không cụ bị điều kiện bất quá muốn đơn độc luận tài lực đoán chừng hiện tại mười cái thiên đình cộng lại cũng không phải là đối thủ của địa phủ đi a nói như vậy kia địa phủ chính là trong đó không vừa ý dùng sáp đầu thương đi tôn nộ g không mừng rỡ chứ bắt r i i giống như cười mà không phải cười mắt nhìn tôn nộ g không trực tiếp vào đầu không khách khí tạt một chậu nước lạnh h ừ h ừ hầu ca lời này của ngươi nói ta liền không tán đồng người ta địa phủ quỷ sai phần lớn tu đều là quỷ tiên tri đạo vậy hắn lương hương hỏa liền đại biểu cho tu vi biết hay không ta cái này còn muốn từng bước một tu luyện người ta kia là trực tiếp khắc kim cảnh giới kia chúng ta căn bản là thuốc ngựa đều đổi không lên ta đoán chừng không được bao lâu thiên đình trăm vạn hùng binh chính là cái rắm thật là nghĩ năm đó ta làm thiên đồng nguyên soái thời điểm đ ồ n g lộc trăm ngàn năm qua liền không có c h ứ n g qua t i ê u ngọc đế lao nhi quả nhiên là làm việc không lanh lẹ chư bắt giới miệng rộng không ngừng nhịn không được lại đối chính mình trước cấp trên một trầu thoá m ạ n v à lại k i u âm phụ thiên tử nói thế nào cũng đều có cái này c h u ẩ n thánh tu vi người ta cái này liền đại la đều không phải là thức nhắm cả người ta một đầu ngón tay liền có thể bóc chết chư bắt giới trước đó làm thiên đồng nguyên soái có thể tiếp xúc không ít cao tầm tin tức đối với tôn nộ không trước, trước sau, sau sự tình thế nhưng là hiểu rõ, rõ ràng hết thẻ đều là nhiều mặt bố cục cố ý cho cái này hầu tử thiết bộ thôi lúc này trông thấy tôn nộ không toàn thân lông đều dựng lên chứ bắt giới ngu ngơ cười một tiếng cũng là lúc này cho chi một cái chiêu hầu ca ngươi cái này nếu như thật muốn h ò a hoãn quan hệ chẳng bằng trực tiếp rút cái công phu tới cửa t h ỉ n h tội có phật môn cái tầng quan hệ này kỳ thật trên sinh tử bộ vẽ lên hai đọt kiêng cũng căn bản cũng không phải là việc ghê g ấ m gì a lời ấy thật chứ tôn nộ không ngạc như nói nói nhảm không phải liền là một cái sổ sách bôi chẳng lẽ không thể lại viết hầu ca ngươi nếu như có thể tại tri thức trong diễn đàn nhiều d ạ n chơi cũng không về phần ngoại trừ một thân ma lực trong bụng nửa điểm mực nước đều không có t r ư b á t giới thật đúng là không phải xem thường tôn nộ g không cái này con khi chiến lược hoàn toàn chính xác khoa trương hắn mặc cảm nhưng đối mặt tam giới rất nhiều thường thức tính vấn đề tôn nộ g không đơn giản chính là giống như đứa bé địa phủ sinh tử bộ nếu như thật dễ dàng như vậy sửa chữa toàn bộ tam giới chẳng phải là đã xóm lộn sổ rồi tôn nộ g không t ê tê thật tê đột nhiên bị t r ư b á t giới cáo chi chấn tướng tôn nộ không toàn bộ hầu tử trên người nhuệ khí đều bị cắt giảm một nửa phẫn nộ bất lực nhục trí mê mang đủ loại phức tạp cảm xúc tại t o à nếu bộ m như t là trước đó chư bắt giới tuyệt đối sẽ không nói lời nói này toàn bộ đi về phía tây đội ngũ có thể không chút khách khi nói ngoại trừ tôn nộ không những người khác đều là đánh giám thêm gió nhưng người nào cũng không phải một cái cá nhân liên quan đâu sang ngộ tịnh quyền liêm đại tướng tiêu chuẩn ngọc hoàng đại đế thân tín đường tăng kia tử không cần phải nói như lai thân đệ tử cho dù là tồn tại cảm cực thấp bạch long mã đó cũng là gia tộc dùng một con rồng mệnh mới đổi lấy một cái danh lệch bao quát hắn chưa bắt giói mặc dù biếm đến nhân gian nhưng ở lão mẫu thân ly sơn lão mẫu thao tắc d ư ớ i cái này đi về phía tây một đường cũng không phải cái gọi là chịu khổ mà là danh phủ kỳ thực mạ vàng phật môn chú định đại hưng ơ thiên đình hương hỏa đ ộ n g lộc lại cho không hài lòng đã như vậy vậy hắn đi ăn máng khác phật môn c o i như không thể trách ai được nguyên bản, kịch bản đều đã định tốt nhưng cái này đột nhiên xuất hiện một cái địa phủ Tương lai tiền lai đồ, chương ợ c c Sớm cùng đại sư bảy mươi hai tân quảng vương thật xuống biển so với người xem hô to gọi nhỏ ngưu hỏa thiêu cùng cho phú quý toàn bộ hành trình biểu hiện liền càng thêm không chịu nổi đến huynh đệ đứng lên ta đi hai bước đừng để người coi thường đỡ lấy đỡ lấy đứng dậy bắt đầu hai yêu trên mặt đất thuận kim đồng hồ chuyển hai vòng về sau rốt cục triệt để từ bỏ bị đẩy vòng quanh to lớn kim khố đi hai vòng tại được một tỷ hương hỏa gạch vàng về sau chưa bao giờ thấy qua như thế hương hỏa như hỏa thiêu trong nháy mắt bành trướng hắn lập tức mang theo hảo huynh đệ của mình cho phú quý mà bao xuống thành hoàng thương thành toàn bộ tầng cao nhất chọn hắn đ ờ i này cho rằng xa hoa nhất dừng lại khai vị điểm tâm ngọt thái thượng lao q u â n kim đan trước củ tấm dạ dày sau đó là đến từ ngũ hồ tứ hải các loại chân đẹp kỳ chim trên bầu trời bay trong biển du lịch trên mặt đất chạy toàn bộ lên một lần gan rồng phượng gan chỉ là bàn ăn trên không chút nào thu hút phối đồ ăn tiêu cơm sau bữa ăn hoa quả là xuất từ thiên đình vườn bản đào thiên đảo ngũ trang quan đặc những này đại đa số p h à m nhân nghe đều chưa nghe nói qua đồ vật mang lên bàn hai người ăn gọi là một cái ăn như gió cuốn p h à m nhân trông thấy một màn này chỉ cảm thấy rất lợi hại rất cao cấp dáng vẻ nhưng tiên nhân tu sĩ đều há to mồm trong dạ dày nước chua không cầm được c h ả y ra ngoài đoạn lạc đơn giản quá đoạn lạc vì cái gì ta liền không có cái tại địa phủ nhậm chức thân thích đây đơn giản dày xéo kim đan bị xem như đường đầu ăn còn chưa tính những này vật đại b ổ để hai cái p h à m nhân ăn n có thể tiêu hóa sao thao quả nhiên là nghèo khó hạn chế chúng ta tưởng tượng kẻ có tiền đều là như vậy lấy tiền không làm tiền sao Ít, ít ít mẹ ngươi nho nhỏ như yêu cũng dám ăn thịt rồng cái này tam giới coi là thật không có yêu đúng không đông hải long vương một mặt táo bón sắc tốt g i a hỏa địa phủ dạng này điện ảnh hắn sẽ phải có ý kiến nha mặc dù đây đều là sự thật nhưng người gian không hủy đi a địa phủ dạng này làm để hắn sau này long tộc còn thế nào tại tam giới hỗn chẳng phải là là cái người nhìn long tộc chính là một b à n đồ ăn không hợp thói thường rất không hợp thói thường chỉ cần là tam giới tu tiên giả đối với thái thượng lao quân kim đan ngũ trang quan nhân xâm quả cùng thiên đình bản đảo liền không có một cái không biết đến nhưng mà phần lớn cũng chỉ là nghe nói những này đồ vật đều là tam giới đại lao mới xứng hưởng dụng đồ vật hiện tại trực tiếp bị n e u yêu cầu yêu dùng hương hỏa mua đến đây coi là cái gì vân trung tử dùng thủ trưởng che khuất mặt nhưng vẫn không có che khuất kia không ngừng có giật khoe miệng hắn liền biết rõ hắn liền biết rõ địa phủ nhất định sẽ d â m lên đạo môn một cước thái thượng lao quân kim đan đều đi ra mặc dù rất giống chỉ là n h ấ t phẩm cơ hồ chính là một chút giả cái gì thời điểm lão quân đan dược thấp qua lục chuyển rồi đương nhiên lục chuyển đan dược cũng không phải cái này new yêu có thể tiếp nhận ẩn chứa trong đó d ư lực nuốt vào trong bụng liền sẽ đem nón no b ạ mò nhưng đây coi là cái gì trực tiếp dẫm tại thái thượng lão quân trên đầu hướng hắn đạo môn chuyển vận đúng không nho nhỏ địa phủ làm sao dám so với vân trung tử kích động ngọc đế cả người ngồi tại chế dựa mềm bên trên đã hơi choáng cho dù là trông thấy trong màn hình kia vòng ánh sáng long lanh tiên đ à o cũng chỉ làm í mắt do lên rốt cuộc không có cái khác biểu thị nhìn xem đào tiên kia trên đánh dấu giá cả một tỷ năm ngàn vạn ngọc đế không thể không nói cái này giá cả có chút thấp nhưng cũng trong lòng không khỏi hối hận trước đó hắn làm sao lại không nghĩ tới dùng tiên đào đem đổi lấy hương hòa đâu ban đào h ế n hội loại này có hoa không quả công trình mặt mũi nơi nào có rõ ràng hưng hỏa vào tay bây giờ tới như hỏa thiêu cùng chó phú quý t ừ khi ăn như gió cuốn bắt đầu trên người khí tức liền không có đỉnh chỉ tăng trưởng qua một đường đột phá địa tiên trên người khí tức đây mới là chậm lại tăng trưởng bước chân trực tiếp tại chỗ thành tiên cái này đúng thật là đem vô số người nhìn hâm mộ không muốn không muốn như hỏa thiêu hai người cơm nước xong xuôi thuận tiện tại thành hoàng trong thương thành thuê quý nhất hai bộ địa phủ đặc sắc lễ p h ụ liền về tới chó hoang võ quán n h à đây không phải là ngư hỏa thiêu sao nhìn thấy hai người thân ảnh võ quán bên trong đầu chó nhóm nhao nhao chen lấn đi lên cầm đầu yêu càng là cười nạo lên tiếng liền hai người các ngươi thế c ậ u còn dám trở về chó phú quý k i n h t ừ n g nói ít nói lời vô ích gọi quán chủ r a huynh đệ của ta n g ư hỏa thiêu hôm nay muốn chiếu cố một chút việc buôn bán của hắn khẩu khí thật lớn lúc này tần quảng vương vai diễn quán trưởng từ đó đi ra trên dưới dò xét hai yêu một chút lập tức không nhịn được nói hai người các ngươi tại sao lại trở về không phải đã nói mọi người tốt tụ tốt tán sao n h ư hỏa thiêu liếc nhìn quán trưởng cười ha ha lại v ậ y trên trán váy phát trong giọng nói mang theo ba phần bất đắc dĩ ba phần lười biên cùng bốn phần cao ngạo lúc đầu dự định lấy phổ thông yêu thân phận cùng các ngươi ở chung nhưng không nghĩ tới đổi lấy lại là xa lánh nói đến chỗ này ngưu hỏa thiêu thở dài chật hai tay mở ra không giả ta là tỷ tỷ phú ông ngà bài ngưu hỏa thiêu võ quán đám người tự nhiên là không tin thậm chí phình bụng cười to thân hình ốn lượn thành con tôn bất quá theo chó phú quý đem phía sau bao tải to mở ra kim quang trói mắt gạch vàng rầm rầm ngã đầy đất toàn bộ võ quán đều giống như bị ấn tạm dừng khóa chết để ngu ngơ tại chỗ thế nào n ư u hỏa thiêu vẩy lên tóc lười biếng nói đến cho ra làm hộ vệ thuận tiện cho ta đảo chút đỉnh cấp võ quán hảo thủ ngươi tới làm tổng đội trưởng như thế nào nương theo lấy một tiếng văn trầm quan chủ trực tiếp quỳ dạp xuống đất ôm lấy ngưu hỏa thiêu đuổi ngưu ra ra ta nguyện ý ta nguyện ý à nha quan trưởng trước ngươi cũng không phải nói như vậy ngưu hỏa thiêu túi đầu nhìn về phía quán trưởng k h ẽ cười nói quan trưởng tranh thủ thời gian cho mình một cái tắt h a i vừa đánh bên cạnh mắng là ta có mắt không biết thái son là ta mắt chó nhìn ra thấp còn xin ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua bảo an tổng đội trưởng chức vụ này thật sự là không ai so ta thích hợp hòn cợt hữu hữu h quan trưởng cảm xúc thu vừa thu lại ta còn là thích ngươi đã từng bộ kia kiệt ngạo bất tuần dán vẻ ngưu hỏa thiêu đập xuống quán t r ư ở n g b ả vai một mặt trêu t r ọ c tần quảng vương lúc này đứng lên lưng e o thắng tắp một mặt nghiêm túc được rồi lao bản nhìn thấy cảnh tượng này vô số người xem con mắt đều nhanh trùng thẳng bọn hắn vừa mới nhìn thấy cái gì tần quảng vương cho một cái ngưu yêu quỳ xuống cái này quỳ cũng quá mức dứt khoát một chút nhất là linh sơn trúng phật cùng đạo môn tu sĩ nhìn xem k i a quỳ gối ngưu yêu dưới chân tần quảng vương mỹ mắt nhảy đều nhanh lật qua về phần mà tốt xấu là địa phủ mười đại diêm la đứng đầu thật sự một điểm mặt mũi cũng không cần đúng không nói quỳ liền quỳ một điểm nguyên tắc đều không nói thật tờ mờ đáng đời các ngươi địa phủ kiếm tiền vốn cho là lưới trên g i ớ i biển quay phim chỉ là một câu treo chọc không nghĩ tới ngươi địa phủ vậy mà đến thật chịu phục thật chịu phục vì quay phim hy sinh như thế lớn không kiếm tiền đều mẹ nó có lỗi với mình thần tiên phật đà nghĩ như vậy cũng không ngoài ý mớn chỉ có thể nói bọn hắn còn chưa đủ hiểu rõ địa phủ đừng nói mẹ nó quỳ xuống có tiền d ẫ y quân cộc tử đều cho làm rơi cũng không thành vấn đề mặt mũi đó là đồ chơi gì có thể mua hương hỏa sao nhìn qua trong phim ảnh tần quảng vương tiên một bộ nịnh n ọ dáng vẻ vân trung tử từ, từ nội tâm chỗ sâu tự nhiên sinh ra một cỗ kính nể cảm gi không nói phim thu nhập vẹn vẹn phần công tác này thái độ đạo môn các đời đệ tử quả thực là thuốc ngựa đều đ u ổ i không lên cho dù là bên trong phần môn cũng chỉ có quan âm bồ tát mới miễn cưỡng có thể cùng so sánh với đây là coi là thật vẻ mặt một điểm mặt đều không cần bắt đầu cướp đoạt hưng hỏa đạo môn cứ thế mai xuống dưới lại thế nào khả năng cạnh tranh qua địa phủ chính là một cái không có hạn cuối đối thủ xưng là, là lưu manh đều không đủ mọi người đều biết quân tử muốn đấu thắng lưu manh là rất khó vân trung tử cũng bắt đầu do dự lần này trở về muốn hay không tại đạo môn bên trong cũng tiến hành một phen cải cách chương bảy mươi ba bại lấy bại ta thế nào thành quốc v ư ơ n g rồi thành công đem võ quán đám người toàn bộ mời làm hộ vệ vừa mới còn đối với mình châm trò khiêu khích cực điểm chế nạo võ quán chúng cầu yêu bây giờ lại tại hắn bên thay cực điểm linh mọt như hỏa thiêu lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn bất quá hắn cũng không có quên chính mình hàng đầu mục tiêu tiêu tiền đầu tiên như hỏa thiêu vận dụng tiền vàng thế công trực tiếp đem các đại chiến đội đ ỉ n h tiêm võ giả toàn bộ đều đào được trong tay mình sau đó liền dẫn dẫn vừa thu phục lực lượng bảo vệ hòa bình tìm được nơi đó một vị bá tức quý tộc sau đó nói ra một cái làm cho người mở rộng tầm mắt yêu cầu người bà tức thân phận quý tộc quý tộc đất phong trang viên thuê ta một tháng đùa dỡn một chút vừa mới bắt đầu cùng quán chủ vị này bà tức quý tộc tương đương kiệt ngạo bất tuần còn kém không có đem lô mũi đội lên bầu trời bất quá theo vàng nóng ánh hương hỏa gạch vàng chấn động rất xuống một chỗ bà tước quý tộc tại chỗ liền quỳ ra ngài nhìn người thật chuẩn từ nay về sau ngươi chính là thanh khâu quốc một vị quý tộc lao ra thế thiếp của ta cũng đ ư ơ ngươi n g một tháng này ngươi nghĩ làm gì liền làm gì nói xong trực tiếp cuốn lên một đống hương hỏa thoi vàng không lưu luyến chút nào ly khai chính mình tọa thành người xem trải qua vô sỉ hạn cuối hành vi kích thích đối với cái này đã cũng có nhất định sức miễn dịch bất quá theo hình ảnh tiếp tục ngưu hỏa thiêu hành động cũng là càng ngày càng không hợp t h ó i thưởng vừa lên làm quý tộc lao ra trực tiếp đem luận võ đại hội mỗi trận tuyển thủ thắng lợi ban thưởng kim l ậ n cái gấp m ộ ư ơ i sau đó càng là hướng lánh địa bên trong luyện võ cư dân cấp cho đại lượng phụ cấp nhưng tiếp xuống b u ồ n c ư ờ i một màn xuất hiện bởi vì ngưu hỏa thiêu đem ban thưởng kim tăng gấp bội nguyên nhân khiến cho tại hắn quản hạt bên trong từng cái võ quán hấp dẫn đại lượng hảo thủ gia nhập từng cái đội ngũ chiến đâu lực trực tiếp tăng lên mây lần cộng thêm trên phụ cấp đúng chỗ như hỏa thiêu tại lãnh địa thanh danh trực tiếp là có thể xưng là như mặt trời ban trưa mỗi ngày đều sẽ có đại lượng siêu cường võ giả nghe nói uy danh của hắn mà tranh nhau đầu nhập vào mà tới ở sau đó cùng sát vách quý tộc cử hành đấu võ trên đại hội như hỏa thiêu dẫn theo thủ hạ lực lượng bảo vệ hòa bình đội ngũ không hề nghỉ ngờ lấy thắng lợi c h i t để tròn hắn đi đến chức nghiệp đấu trường mộc t ư ợ n g cứ việc lần này là làm người đầu tư cùng lao bản về mặt thân phận trận đến cái này thời điểm như hỏa thiêu còn không có cảm thấy có cái gì không đúng thời gian cứ như vậy rất nhanh liền trôi qua hơn phân n ư ớ thắng cũng hiện tại hắn tính toán chính mình phá sản ngay lúc cho phú quý ngày này đột nhiên tì c như nói c hỏa ắ n thiêu ề m nghe nói tin tức này ngu ngơ chỉ chốc lát chật toàn bộ yêu đô hướng về sau ngã quỵ mà đi chỉ để có chút không kèm được kém chút không có thổ hết mất đi nghĩ hắn mỗi ngày còn ngăn biệt nhất nghĩ trăm phương ngàn kế bại ra nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới lãnh địa bên trong vo quán thực sự quá muốn vào bức chút h á n quả nhiên là càn cũng ngăn không được ca đến tận đây toàn bộ thanh khâu quốc có được mạnh nhất chiến đội lại r ồ i dào nhất nam nhân ra đời như hỏa thiêu anh dũng sự tích rất nhanh liền truyền đến nữ vương trong hai như hỏa thiêu biểu hiện ra tại hoa khôi hải cùng tài lực thật sâu hấp dẫn đến thanh khâu quốc nữ vương đại biểu vương vị vương miện cứ như vậy mơ mò hồ hồ đeo ở như hỏa thiêu đỉnh đầu t triệt để t nhìn man ảnh bên trong kiêm một mặt chết lặng sinh không thể l u n như hỏa thiêu không biết có bao nhiêu như yêu hận không thể thay vào đó như nhà nước mắt tại trên thị trường giá cả quả thực là một đường ngã ngã, ngã. qua khi yêu có hay không liền cái này còn không biết d ừ n g cam cặn bạ châu cái này gọi n h ư hỏa thiêu quả thật là thân ở trong phúc không biết phúc xinh đẹp như vậy hồ yêu nữ vương lại là liền nhìn đều nhìn không lên một chút quả nhiên là tức chết ta ha ha ngươi hiểu cái truy nếu như có thể kế thừa t r ụ c tỷ hương h ỏ a gạch vàng chỉ là thanh khâu quốc, quốc quốc vương vị trí tính là cái gì chứ không sai muốn ta ta cũng tuyển t r ụ c tỷ hương h ỏ a gạch vàng nhưng là bây giờ toàn bộ thanh khâu quốc đều là hắn khảo hạch chú định thất bại nha ha ha ha chết cười ngư hòa thiêu mơ mơ hồ hồ làm tới quốc vương lại không có chút nào vui vẻ nguyên bản rời giường tất an kim đan đường đầu đều không thế nào ăn nam ngựa bày nát lần thứ nhất phát giác nguyên lai、like、bại gia quả nhiên là như vậy khó mắt thấy bại gia cơ hồ vô vọng nguyên bản toàn bộ coi như khỏe mạnh n h ư yêu tại một tuần lễ sau trực tiếp thành ra bọc xương bộ dáng ngược lại là thanh khâu nữ vương càng phát ra tới nhuần sinh đẹp bắt đầu chó phú quý lúc này cũng nhìn không được nữa hoặc yêu ta nhất định phải tiết chế a không phải liền là hồ nữ nhà thắng bại là chuyện thường binh gia thâm hụt thân thể coi như không xong quay lại ca cho ngươi tại trên mạng báo một cái âm dương đạo nhân tư nhân lớp huấn luyện tuyệt đối an bài cho người rõ ràng người xem âm dương đạo nhân khỏe miệng hơi vịnh hướng phía cốt ma lão tổ cùng huyết nguyệt ma quân nhữ mày thấy được không ta năng t h i ế u thế nhưng là trải qua địa phủ tự mình nhận chứng huyết nguyệt ma quân hừ lạnh một tiếng đem đầu đổi qua một bên căn bản không đắc thang ngược lại là cốt ma lão tổ nhãn thân nhắm lại không thể không hít sâu một hơi để che giấu chính mình trần kinh bởi vì hắn đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà nhìn không thấu âm dương đạo nhân cái này ra hỏa tu vi cái này cũng mang ý nghĩa âm dương đạo nhân đã thành công đột phá địa tiên lúc này mới bao lâu muốn hay không nhanh như vậy song tu bí thuật kinh khủng như t hình tượng quay lại phim mắt nhìn thấy nhà mình huynh đệ cảm xúc không cao cho phú quý liền trò chuyện lên trên phương diện làm ăn sự t ì n h cũng cho ngưu hỏa thiêu giới thiệu chính mình hảo hữu heo thông minh nguyên bản ngưu hỏa thiêu là không nhiều hứng thú lắm nhưng nhìn xem k i a m ộ t bộ nhị xỏa từ hình tượng heo thông minh về sau hắn quả quyết cải biến suy nghĩ một thanh cầm heo thông minh heo tay thành mời hắn gia nhập chính mình đ o à n đội mà heo thông minh cũng quả nhiên không có cô phụ ngưu hỏa thiêu chờ mong mới vừa vặn gia nhập liên minh liền đưa ra một cái vô cùng xả đạm kế hoạch âm tạo địa phủ bảy ngày du lịch mọi người đều biết người cuối cùng cũng có vừa chết chết về sau linh hồn liền muốn đi theo h ắ c bạch vô thường đi hướng địa phủ đầu thai c h u y ể n thế nhưng còn sống thời điểm ai cũng không biết rõ địa phủ d á n g dấp ra sao bọn hắn hoàn toàn có thể hợp tác với địa phủ là một cái địa phủ du lịch tham quan hạng mục tin tưởng nhất định sẽ có người tiêu tiền nếm thử dù sao còn sống tham quan một chuyến địa phủ mạch lưới đầy đủ hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt n g ư u hỏa thiêu nghe xong trực tiếp kinh ngạc không phải nói là cùng hỉ tất cả mọi người coi là heo thông minh là ý nghĩ háo huyền đơn thuần nói mỏ dù sao địa phủ luôn luôn đều là chỉ được phép vào không cho phép ra làm sao có thể cho phép chuyện như vậy tồn tại nhưng mà như hỏa thiêu lúc này đã nhịp định ra cái này quyết sách không bởi vì khác tại toàn bộ thanh khâu quốc bên trong tiền của hắn đã xài không hết muốn tiếp tục bại ra vậy thì nhất định phải để lãnh địa cư dân đi ra ngoài cùng địa phủ nói chuyện hợp tác cái này kế hoạch liền rất tốt sau đó toàn bộ đoàn đội l i ề n bắt đầu tìm quỳ sai tại bỏ ra một nhóm lớn hương hỏa về sau như hóa thiêu thành công cùng diêm la vương lấy được liên hệ nghe nói chính là người cái này nêu yêu muốn gặp bản vương diêm la vương lông mày n ư ơ n lên ra vẻ kinh ngạc nói như hỏa thiêu thành thật một chút đầu nhìn trước mắt điện thoại màn hình có chút túi đầu toàn tức nói ta muốn cùng ngài nói cái hợp tác liên quan tới âm tạo địa phủ bảy ngày du lịch tham quan hoạt động coi đây là địa phủ kiếm tiền trong đó toàn bộ phí tổn ta nguyện ý dốc hết sức gánh chịu hồn trướng nhưng mà n g ư u hỏa thiêu lời còn chưa dứt diêm la vương liền sắc mặt phát lệnh người cái này nho nhỏ n g ư yêu quả nhiên là chán sống rồi đem ta âm tạo địa phủ xem như cái gì địa phương còn địa phủ bảy ngày du lịch địa phủ chính là lục đạo luân hồi chi t r o n g địa sao có thể tùy ý ngữ như thế hồi não chương bảy mươi bốn địa phủ bảy ngày du lịch kế hoạch hô này mới đúng mà diêm la nếu n như cũng giống như tần quảng vương như vậy không cần mặt mũi địa phủ ta đều muốn hoài nghi bị thiên ma đỏ ọ xá ngọc đế mắt thấy diêm la vương cự tuyệt rốt cục thật giải hô một hơi từ ngồi tại dạp chiếu phim bắt đầu phim nhựa tiết tấu liền không có bình thường qua các loại không hợp thói thường tào thao tắc tầng tầng lớp lớp cho dù là kiến thức quá bao lớn gió lớn sóng ngọc đế đều có chút chiêu không ở ha ha thật sao ta nhìn chưa hẳn đi vân trung tử hừ lạnh một tiếng người khác không hiểu rõ địa phủ cái này trải qua mấy tháng ở chung địa phủ đến tột cùng là cái gì đức hạnh hắn còn không rõ ràng sao xem tiền như mạng không có chút nào hạt chỉ dựa vào sức một mình trực tiếp là kéo xuống thần tiên mức cách quả thực là so phương tây đám tia con lửa chọc còn vô s ỉ nguyên bản phật môn tương đối thành thục tín ngưỡng thu hoạch phương thức trực tiếp bị địa phủ hàng duy đã kích một lần đều làm phật đà sinh ra bản thân hoài nghi ngọc đế nhữ mày còn không đợi kỳ phản bác trong phim mắt thấy diêm la vương sắp cúp máy thông tin như hỏa thiêu giới tình thế cấp bách cũng không lo được giải thích cái gì trực tiếp vươn một ngón tay một trăm triệu ta trước tiên có thể ra một trăm triệu hương hóa chứng minh thực lực thông tin một bên khác diêm la vương thân hình hơi ngừng lại cũng không biết phải t r a n g bị n g u hỏa thiêu thành ý chỗ đà động chỉ gặp hắn nghiêng đầu sang chỗ khác lần này trên giới quan sát tỉ mỉ n g u hỏa thiêu một chút trần trờ nói ngươi có một trăm triệu hư ơ n g hỏa n g u hỏa thiêu không nói hai lời trực tiếp phất phất tay cho phú quý trực tiếp đem trong phòng t r ồ n g chất hương h ỏ a thoi vàng dùng xe ba gác đẩy hai bao tải tới và nóng n ánh hương h ỏ a thoi vàng từ bông lòng túi trở xuống diêm la vương mặc dù không có đêm kỹ nhưng một trăm triệu lại là tuyệt nhiều không ít húng chỉ sau lưng ngư hỏa thiêu kia cả sành đường kim quan quả thực làm ê diêm la vương hai mắt phương tây linh sơn đại lôi lo tụ a di đ ạ phật như lai khép hờ hai mắt làm là là là người h i trong phật môn hưng hỏa một mực là bọn hắn tu hành phật pháp trọng yếu phụ tá mặc dù không có quỷ tiên như vậy ỷ lại nhưng cũng có thể tăng tốc tu hành tốc độ toàn bộ phật môn mặc dù lâu dài kim quan g phổ chiếu linh sơn cho dù là trên đất cục gạch đều là gạch vàng lá thành nhưng có thể trực tiếp xuất ra một trăm triệu hưng hỏa cũng bất quá giải rác số tăng ngoại trừ thường ngày tu luyện có thể có ngàn trăm vạn còn thừa vậy cũng là kinh doanh có phương pháp dù sao hương hỏa làm tu hành tài nguyên một loại muốn để dành đến đây chính là vô cùng khó khăn đáng tiếc những n à y hương hỏa không phải thuộc về bọn hắn phật môn cái này rất để cho người ta tự bế từ khi địa phụ đem hương hỏa một lần lại một lần biểu diễn ra toàn bộ linh sơn yên t ĩ n h đáng sợ đã là thật lâu không có nửa người nói chuyện trong phim ảnh diêm la vương đối mặt há miệng chính là một trăm triệu hương hòa đập tới đồng dạng miệng đắng lơi khô tim đập dối lên sau một lát chỉ gặp hắn ho nhẹ hai tiếng trọt mở miệm nói Bản vương cẩn tại h nghĩ nghĩ, phủ siêu nhiên thế ậ n n g địa siêu o quá lâu, lẽ có hoàn to à n chính hẳn xác lớn à mà quỷ khiến. Có tiền có thể làm mài thích một tiền thể tiền thể Tại to hợp cách khiến. cải cái. Có có Có có xui mở ra quỷ quỷ. l hương hỏa thế công giới diêm la vương lại một lần nữa cho tất cả tam giới sinh linh biểu diễn một lần cái gì gọi là địa phủ linh hoạt danh giới cuối cùng kém chút đều muốn đem mời dùng tiền đ ậ p chết ta viết trên mặt châu công tử đúng không ngươi nói cái này địa phủ bảy ngày du lịch cụ thể là cái gì tình huống có thể hay không triển khai kỹ càng tâm sự diêm la vương khiêm tốn tình giáo ngữ hỏa thiêu cũng không có che giấu cũng đ e theo thông đạo lý tới nói cái này một vạn hương hỏa phiếu tiền hẳn là từ người tham quan ra nhưng như hỏa thiêu hiện tại là nhiều tiền đều nhanh cầm đi lao cái mông nơi nào còn dám kiếm lại tiền nguyên bản ban đầu tư kim cũng liền một tỷ hương hỏa t h i mắt nhìn xem một tháng kỳ hạn càng ngày càng gần hắn trong tay hương hỏa số lượng chẳng những không ít ngược lại là tăng trưởng gấp ba bốn lần còn nhiều trở ngại di trúc quy định hắn không thể làm từ thiện cho nên như hỏa thiêu còn muốn cùng tất cả người tham quan ký kết một cái ngoài định mức hiệp nghị phạm là muốn đi vào địa p h ủ tham quan nhất định phải sau khi chết phân cho hắn một điểm âm đức âm đức tên như ý nghĩa cũng chính là từ khi còn sống công đức tội nghiệp các loại lẫn nhau trải qua một bộ phức tạp lo dịp chống đỡ chủ, chuyển đổi mà đến sản phẩm bất quá so với công đức vạn dầu t h ấ p t h u tính âm đức lại chỉ có thể tại địa phủ đầu thai bắt đầu tác dụng có được tương đối lớn sử dụng hạn chế nhưng nó lại là có thể làm cho ngươi sinh ra ở một cái giàu có người ta mà không phải ngoại ý muốn đầu thai đến trong chuồng heo như hỏa thiêu làm như vậy thì tương đương với dùng một vạn hương hỏa mua sắm người tham quan một điểm âm đức thuộc về bình thường giao dịch mà không phải từ thiện mà âm đức có địa phụ tại từ đó hỗ trợ chờ đến như hỏa thiêu thọ hết chết già kia một ngày giao dịch có được âm đức tự nhiên sẽ chuyển đời đến tên của hắn hạ về phần những cái kia không nguyện ý giao dịch âm đức còn muốn dùng hương hỏa mua sắm như hòa thiêu đương nhiên sẽ không đồng ý bọn hắn tham quan nói đùa như hòa thiêu hiện tại nghèo đều chỉ còn lại tiền mỗi ngày vừa mở mắt đều là kim quang trói mắt hương h vì đưa chúng nó mau sớm tiêu xài buồn đều nhanh đầu t r ọ c chỗ nào sẽ còn cho phép hương hóa nhập trướng lẽ nào lại như vậy cái này địa phủ đơn giản chính là lấy quyền n g u tư có thể nào như thế con buôn quả nhiên là một điểm quy củ đều không nói sao âm đức đều có thể mua bán kia toàn bộ tam giới chẳng phải là muốn lộn xộn vì một chút xíu hưng ơ hỏa thậm chí ngay cả âm đức đều bán không thể nói lý quả thực là không thể nói lý ngọc đế cảm giác chính mình cũng mau tức điên rồi địa phủ dù sao cũng là tam giới có mặt mũi một phương thế lực tư thái thả thấp như vậy vậy hắn cái này thiên đình tri chủ còn như thế nào cao cao tại thượng ngọc đế ngươi là có hay không sai lầm một điểm trong phim như hỏa thiêu đang vì địa phủ kiếm tiền một k h ắ c này liền xem như nửa cái địa phủ bên ngoài nhân viên nhân viên công việc ưu tú âm đức phát thêm một điểm cái này lại có lỗi gì vân trung tử dễ c ậ n vẫn là nói địa phủ cũng muốn hướng người nào đó luôn luôn ưa thích để cho người ta đánh c h ô n g công sai sự thuộc hạ liền như là xua đổi u dê bỏ đồng dạng phong thần thời khắc thiên đình nhu cầu cấp bách đại lượng tiên quan nhưng lúc ban đầu vì cái gì đạo môn tam giáo không có một cái nào chủ động đem tự mình đệ tử đưa lên trời nhậm chức còn không phải trước mắt cái này ngọc đế tinh khiết nghĩ b ằ chơi một điểm lợi ích đều không bỏ được lấy ra chương ò n bảy mươi lăm thiên đình tuyên bố phá sản bên trong vân trung tử miệng mai lời nói rơi xuống ngọc đế trong thai vậy nhưng quả nhiên là phá lệ lâm tâm hắn có thể làm sao thiên đình sạp hàng lớn như vậy khắp nơi đều thiếu tiền nhân gian hương hỏa tổng lượng hàng năm cũng liền như vậy một chút duy trì thiên đình chi tiêu đều miễn miễn cưỡng nơi nào còn có tiền thưởng ra bên ngoài đưa nói đến hương hỏa ngọc đế thần sắc đột nhiên biến đổi chật tay phải không ngừng bấm nghiệm pháp quyết suy tính lấy cái gì hoàng bét tại sao có thể như vậy vì sao thiên đình năm nay hương hỏa thu nhập vẫn chưa tới năm ngoái một thành rồi những phạm nhân này đến tột cùng suy nghĩ cái gì chẳng lẽ liền không sợ thiên đình nổi giận ruộng cạn ngàn hằng dặm nạn châu chấu liên tiếp phát sinh sao ngọc đế mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh như thế mới hậu chi hậu giác phát hiện thiên đình hương h ỏ a thu nhập đánh gây xương sự thật vì cái gì địa phủ cùng đạo môn phật giáo đánh khó phân thắng bại hán thiên đình lại gặp gương cái này không đúng rồi ha, ha xem xét ngươi liền bình thường không thế nào lên mạng hiện tại nhân dân đều niên đại gì? còn cầm mưa xuống thủ đoạn thu hoạch hương hòa đây khó trách thiên đình bị ngươi kinh doanh một ngày không bằng một ngày vân trung tử phun không chút k h á c h khí phàm là đi dạo qua diễn đàn cơ bản đều biết rõ cái nào cái nào nào có nạn hạn hán cái nào cái nào nào có trùng t hai chỉ cần bị chen lên nóng lục x o á t rất nhanh liền sẽ bị hào tâm tu sĩ giải quyết thiên đình không mưa xuống vậy nhưng thật quá tốt rồi từ khi diệt ma hành động có một kết thúc về sau tại bản g danh sách kích thích giới vô số chính đạo tu sĩ cùng lên bờ ma tu nhưng nhất không nhìn nổi có người chịu khổ cứu đỡ bách tính không chỉ có thu hoạch được mỹ danh càng là được hương hỏa cùng công đức trên đời này dạng này chưa tốt Ước gì lại nhiều một điểm. nói h i điểm. ề u một n b ậ y đừng cho là ta không biết rõ rõ ràng chính là các ngươi đạo giáo lung tung sử dụng ngũ lôi pháp chúng ta thiên đình hương hỏa nếu không thiên đình hương hỏa thu nhập như thế nào giảm mạnh ngọc đế quả nhiên là khí mặt đỏ dần cái này vân trung tử còn thực sẽ trả đũa tam giới chính quy mưa xuống thủ đoạn hoàn toàn bị thiên đình một mực giữ tại trong tay cũng chỉ có đạo môn ngũ lôi pháp có thể vòng qua thai mắt của hắn tại thế gian tùy ý mưa xuống trộm hắn hương hỏa còn tưởng là mặt chỉ trích hắn kinh doanh thiên đình bất t i ệ n đây coi là cái gì rõ ràng khi dễ người thành thật nha v â n trung tử cùng ngọc đế khỏe miệng trước không nói nhìn xem trong điện ảnh như hỏa thiêu thuận lợi hối lộ quỳ sai lấy được diêm la vương thông tin dây số sau đó đ ạ t thành cái này tương đương không hợp thói thường bắn nổ sinh ý vô số người xem nhất là thương nhân trợn cảm thấy chính mình hiểu nhỏ ta trước kia quả nhiên là cách cục nhỏ nguyên lai、like、sinh ý còn có thể làm như vậy sao âm đức mặc dù không có công đức như vậy dễ dùng nhưng một vạn sợi hương hỏa liền có thể mua một điểm âm đức cái này như hỏa thiêu đúng thật là kiếm l ặ t ra ai nói không phải đâu kiếp sau ném cái nhà đế vương mẹ nó cái này quăng vào đi hết thảy không cũng đều trở về rồi mẹ k i ế p đừng nói nữa ta hiện tại liền đi gọi điện thoại thứ hôm nay trở đi ta cũng muốn làm diêm la vương chó phấn đấu điểm cuối cùng là cái gì đó không phải là thỏa thỏa biên chế sao ngư hỏa thiêu cái này gặp vận may ra hỏa đều có thể làm được sự tình bọn hắn làm sao lại không được không phải liền là lữ hành đoàn sao trong phim ảnh là ngư hỏa thiêu tự móc tiền túi trong hiện thực lữ khách chính mình mua tiền vé vào cửa chẳng phải có thể vô số người c h ọ n cảm thấy chính mình phát hiện t à i phú mật mã thậm chí liền phim cũng không nhìn vội vã ly khai chuẩn bị đi trở về hào, hào thao tác một phen phim vẫn còn tiếp tục đang quyết định cùng địa phủ sinh ý về sau ngư hỏa thiêu thua thiệt tiền tốc độ trong nháy mắt liền tăng nhanh mấy trăm lần cái này có thể để ngư hỏa thiêu trong bụng n ở hoa lúc này quyết định không ngừng cố gắng vừa lúc trên mạng tài thần ngay tại đấu giá cùng mình cùng đi ăn tối danh lệch ngư hỏa thiêu lúc này gia nhập cạnh tranh chuẩn bị kỹ càng tốt cùng tài thần tâm sự như thế nào mới có thể mau sớm bại ra vừa cùng vân trung tử đầy đủ giao lưu ý kiến bị phun có chút hoài nghỉ nhân sinh ngọc đế nhìn xem trong phim ảnh triệu công minh gương mặt gian mua kia cả người rốt cuộc không kèm được tài. Thần. từ răng trong khe gạt ra hai chữ này ngọc đế trực tiếp là mặt đen thui thối lui ra khỏi xem ảnh sành cái này phim đã không có cách nào nhìn lại nhìn tiếp hán thiên đình đoán chừng cách phá sản đóng cửa cũng liền không có hai ngày bên cạnh vướng bận ra hỏa ly khai vân trung tử cũng dễ dàng không ít nhìn xem ngày xưa t i ệ t giáo sư huynh tại trong điện ảnh s ố c nổi biểu diễn vân trung tử đột nhiên không nhịn được phốc phốc cười ra tiếng cũng không biết rõ địa phủ mở ra bao nhiêu hư ơ n g hỏa triệu công minh cái này m ả y dẫm mắt to ra hỏa đều chịu không được dụ dỗ sao lắc đầu bật cười ở giữa phim cũng rất mau tới đến cuối cùng mắt nhìn thấy bại ra sự nghiệp tiến hành hừng hực sắp đặt thành trò chơi mục tiêu hoàng cung lại chợt nghe tin d ữ nữ vương không thấy bọn cấp rất nhanh liền có liên lạc như hỏa thiêu nếu như không muốn nữ vương bị giết chết nói liền lấy ra năm vạn hương hỏa làm tiền chuộc nếu như như hỏa thiêu dám đùa hoa văn bọn hắn liền giết con tin mà ặc dù cùng nữ vương chỉ kết hôn không đến một tháng như hỏa thiêu nhưng cũng không phải như vậy người bạc t ì n h bạc nghĩa thế nhưng là di trúc trung quy định hắn không thể đem hương hỏa đưa tạm cấp cho dù là bị dọa dâm bắt trẹn cũng coi là thất bại như hỏa t i ê u gọi điện thoại cho diêm la vương tìm kiếm trợ giút lại bị cáo chi đây là dương gian sự tỉnh cũng không tại địa phủ phạm thực sự lực bất tòng tâm một bên là sắp tới tay t r ụ c tỷ hương hỏa gạch vàng di sản một bên là đã bị hắn xem như nhân sinh bạn lữ đáng yêu hồ nương trong lúc nhất thời ngư hỏa thiêu lâm vào lưỡng nan lựa chọn bên trong như vậy to lớn hương hỏa số lượng đều có thể mua xuống mấy cái thanh c â u quốc để hắn cứ thế từ bỏ ngư hỏa thiêu cũng thực sự không cam tâm nhưng nếu là không cứu hắn lại quả thực là qua không được lương tâm cửa này vô cùng dày vào ngư hỏa thiêu trực tiếp lựa chọn mượn rượu tiêu s ầ u đem chính mình qua chén chạy không đại não hoàn toàn cái gì đều không mớn thậm chí chờ mong đợi đến tỉnh rượu về sau người khác nói cho hắn biết cái này đều chỉ là một giấc mộng mà thôi mắt nhìn xem cố sự đi vào phân cối lập tức lại tới dạng này một cái chuyển hướng khán giả lập tức cũng có chút gấp cứu a chẳng phải còn tính là người sao người ta là c h â u căn bản cũng không phải là người có chục tỷ gạch vàng muốn cái gì dạng hồ n ữ mua không được đi cứu đây chẳng phải là c h â u vào miệng cọc sớm nên nghĩ đến nho nhỏ thanh khâu q u ố c nắm giữ nhiều như vậy tài phú không ra vấn đề mới là lạ vì cái gì ta luôn cảm thấy cái này kịch bản có k ị c ặ sẽ không phải lại là thí luyện bên trong một bộ phận a trên lầu sẽ không k h ô nhìn g n kịch bản đi nhân tính đối trải qua chịu không nổi khảo nghiệm cho dù là đẩy trời phật đà đối mặt bực này to lớn hương hỏa cũng rất khó thủ vững ở b ả n tâm đối mặt cứu cùng không cứu vấn đề mỗi người đều có đáp án của mình đồng thời tin tưởng vững chắc đáp án của mình nhất định là đúng lao như nếu như là ngươi ngươi cứu không được cứu đối mặt thiết phiên công chúa hỏi thăm n g u ma vương quả nhiên là nửa điểm do dự đều không há mồm liền lên ra cứu nhất định cứu là một tình trường lao thủ ngữ ma vương tự nhiên biết do gặp được loại này đột phát khó giải quyết tình huống chú ý chính là một cái nhanh hung át chuẩn do dự quả thật tối k � Cùng lúc đó trong phim ngư hỏa thiêu cầm bao tải chứa hưng ơ hỏa cũng đồng dạng làm ra lựa chọn của mình chương bảy mươi sáu hạ tài thần có tài đức gì giá trị năm mươi gạch vàng ngư hỏa thiêu thành công thông qua được khảo nghiệm phu nhân phu nhân thái ra ra thân hình lần nữa từ ảnh lưu niệm bảo châu bên trong xuất hiện lần này nhìn về phía ngư hỏa thiêu ánh mắt rốt cuộc không có ghép bỏ ngược lại là tràn đầy thưởng thức ta liền biết do ngươi không có vấn đề bởi vì chúng ta đồng dạng ưu tú tiền vàng không có thôn vệ trong nội tâm quang huy ngươi xứng với ta di sản hai tử chúc các ngươi hạnh phúc phim n g ư ỡ đến tận đây kết thúc nhưng khán giả lại phần lớn khóc như mưa tại cái này giải trí thiếu thốn tây du thế giới quan to h i ể n quý thỉnh thoảng nghe nghe ca khúc nhìn xem h í kịch cũng đã là cực hạn chỗ nào nhìn qua loại này hăng hái tiết mục tiến dạp chiếu phim thời điểm vui mừng hớn hở ra thời điểm nữ tu phần lớn đều khỏe mắt mang theo nước mắt hoặc là trực tiếp đem đầu trôn ở tự mình đạo lữ trước ngực tựa h ồ tự mình đạo lữ cũng cùng hình ảnh bên trong ngư hỏa thiêu như vậy trung chính không h a y bất quá nhìn xem vị kia vị nam tu vẫn chưa thỏa mãn khi thì nhữ mày khi thì giãn ra thân sắc rất rõ ràng nam nữ song phương chú ý trọng điểm cũng không phải là hoàn toàn đồng dạng nam tu sĩ càng nhiều vẫn không thể nào từ kia to lớn hương hỏa số lượng b thậm chí trong đầu còn lo lắng lấy cùng địa phủ dựng thượng tuyến làm chút kinh doanh khả thi bởi vì địa phủ cũng không thường xuyên tại dương gian hoạt động bình thường tu s i muốn đi vào cũng cơ bản không có khả năng cái này cũng liền đưa đến trong địa phủ dù là phổ thông tạp đá đến nhân gian cũng vẫn như cũng là có thể bán ra giá cao ở trong đó lợi ích quả thực là không thể không khiến người động tâm so với nhân tộc phức tạp tâm tư yêu tộc nghĩ liền phổ biến đơn giản nhiều như yêu đều như vậy trung t r ì n h không hay sao t h t ta ta quyết định ta muốn tìm một vị như yêu sinh con một vị xà yêu mới từ dạp chiếu phim ra liền lanh lảnh lấy cúng họng nói như thế phim mặc dù kết thúc nhưng nổi lên thật lâu mạng lưới phong bạo lúc này mới vừa mới bắt đầu như yêu chỉ thanh khâu thủ phú đối với toàn bộ tam giới ảnh hưởng ý nghĩa là trọng đại trực tiếp nhất chính là nguyên bản như tộc bên trong phần lớn tính cách chất p h á p như yêu năm nay căn bản cũng không sầu không lấy được nàng dâu như hỏa thiêu diễn viên cũng chính là khúc bên cháu trai lớn càng là trở thành vô số yêu tinh trong ngộng nam thần đương nhiên muốn nói như tộc bên trong thụ nhất người hoan n g h ê n cùng truy phủng kia tự nhiên còn muốn thuộc nhu đầu vừa mới trở lại công việc cương vị không lâu nhu đầu đứng gác mới chỉ năm giây trong túi điện thoại liền văng lên uy kia phu nhân thái gia, gia ta là người tằng tằng tằng tôn a thật có l ỗ i ta cũng không có thu được ngươi bao nhiêu hưng ơ hỏa ta nghĩ có phải hay không đánh nhầm phu nhân thái g i a g i a tuyệt đối sẽ không sai ngài đừng không tin ta chỗ này còn có g i a phả đây thật về phần hưng ơ hỏa đây không phải là vừa mới lật ra g i a phả nhận tổ tông nhà phu nhân thái g i a g i a ngài yên tâm ở phía dưới ngài liền nhìn tốt ta trong gia tộc cho ngươi cung phụng hưng ơ hỏa từ đây tuyệt đối sẽ không ít nhu g đầu mặt không thay đổi ứng phó thật vất vả cúp điện thoại còn chưa kịp đưa điện thoại di động cắm về trong túi tiếng trung nhưng lại vang lên bất đáp dĩ mắt nhìn mã diện nhu đầu hàm hàm cào lên đầu thật là cũng không biết sao gần nhất luôn có châu đến nhận ta làm tổ ra ra muốn tự tuyệt đều tự tuyệt không được bọn này con bê con cũng không nghĩ một chút ta trước đây nếu là như thế có thể sinh chỗ nào còn ở nơi này thủ vệ đâu mã diện chua chua thật chua mã diện giờ phút này đều biến thành tranh tỉnh nhìn xem như đầu cái này ra hỏa ở trước mặt mình từng lần một nghe còn mười phần dáng vẻ đắn đo liền hận không thể một cái cục gạch g õ đi qua cũng liền đi diễn một trận phim mà thôi vốn cho là là khổ sai sự tình không nghĩ tới như đầu trở về, về sau hết thảy đều không đồng dạng một lần hết giờ làm uống rượu thời khắc mã diện lúc ấy càng là trông thấy n h ư đầu trong điện thoại di động hương hóa số dư còn lại mỗi giây kia đều đang không ngừng tại đi lên nhảy lên mấy trăm đây coi là cái gì một cái hô hấp chính là mấy trăm sợi hương hỏa tới sổ đây là cái gì thần tiên đãi ngộ nha mã diện hai mắt ghen tị đỏ bừng đột nhiên cảm thấy đứng gác cho phụ cấp đều không thế nào thơm có nhiều như vậy con b ê con tại dương gian kính dân hương hỏa đứng gác điểm ấy hương hỏa vậy coi như cái g i á m nha rõ ràng mấy tuần trước tất cả mọi người vẫn là người xa cơ thất thế hiện tại mặc dù vẫn là đồng dạng làm lấy đồng dạng công việc tiền lương lĩnh cũng là không khác nhau chút nào nhưng trong tay tài sản lại là trực tiếp kéo ra như hồng cầu t r ê n l ệ n h không được ta cũng muốn đi đóng phim ta cũng muốn hưng ơ hỏa mã diện trong lòng kìm nén một đám lửa quyết định thay ca sau tìm tần quảng vương hào hào tâm sự tiếp tục như vậy nữa cái này thời gian không có cách nào qua huynh đệ đều mẹ nó lái lên đường hổ chính mình còn ở lại chỗ này khổ cắp cắp đứng gác cái này mẹ hắn cái gì thời điểm là cái đầu a lưu đầu thành công ví dụ không chỉ là kích thích mã diện càng là k í ưu thế í c h phủ h vô số địa ú nhưng n muốn không muốn. g t r cũng y nguyên không thể ngăn cản những ngày ưu hồn lệ quỷ sao động tâm ngược lại nhân số báo danh càng nhiều cứ việc địa phủ còn không có công tố ngưu m à chỉ thanh khâu thủ phú lợi nhuận nhưng toàn bộ ư u minh giới lại đều bởi vậy triệt đ ể sao động thiên đ ỉ n h ngọc đế mặt mũi tràn đầy âm chầm hai con mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào tài thần triệu công minh thanh âm lạnh lẽo triệu công minh ngươi đến cùng muốn làm gì ngươi đến tột cùng là thiên đ ỉ n h tài thần vẫn là địa phủ tài thần nói ngươi vì sao lại xuất hiện tại địa phủ quay chụp h i m n h ự a ở trong hồi bẩm bệ hạ thần đương nhiên là thiên đình tài thần triệu công minh có chút túi đầu túi đầu không kiêu ngạo không tự ti về phần nói thần vì cái gì xuất hiện tại địa phủ trong phim kia tự nhiên là vì hương hỏa ngươi nói cái gì ngọc đế vụt một cái từ trên chỗ ngồi đứng lên hai mắt đều có chút đỏ lên đáng chết hắn nghe được cái gì hắn thiên đình thần tài vậy mà vì địa phủ hương hỏa mà ca nguyện đi kia trên màn hình bán rẻ tiếng cười như thế hắn gái này thiên đình chi chủ coi như cái gì vậy hạ ngài biết rõ địa phủ vì mời ta quay phim thanh toán bao nhiêu tiền thù lao sao giống như tại tự hỏi tự trả lời triệu công minh vươn năm ngón tay năm mươi khối hương hỏa t o i vàng vậy hạ để tay lên ngực tự hỏi thần cẩn trọng là thiên đình xử lý trước ngài cho ta phát lộc, tổng cộng tính toán ra có như vậy số lượng sao h ơ anh triệu công minh lời nói vừa dứt toàn bộ trong đại điện xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh vô số tiên quan lập tức đống nhiên ngầm đầu một mặt khiếp sợ nhìn về phía triệu công minh liên liên thuận phong nhĩ đều lỗ thai có chút giật giật nghiêm trọng hài o nghỉ mình thính lực xuất hiện vấn đề tài thần triệu công minh vừa mới nói thủ lao bao nhiêu tới năm mươi khối hương hỏa thoi vàng the x ê hắn tài thần có tài đ ấ c gì có thể đáng cái giá này địa phủ tiền này quả nhiên là g à y xéo na c a càng là không nhịn được che miệng hét lên kinh ngạc năm mươi khối hương hỏa thoi vàng nhiều như vậy chương bảy mươi bảy đều muốn cải cách rồi cái gì năm mươi khối hương hòa tỏi không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ta không tin ta không tin ta phần diễn nhiều như vậy vì cái gì mới chỉ là không đến năm khối đây không phải là khi dễ trung thực con cho sao địa phủ dựa vào cái gì cho tài thần nhiều như vậy không được ta muốn tìm địa phủ tính sổ sách đi ngay tại chúng điện đại thần còn không có từ cái này khoa trương tham gia diễn phí mang tới trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại vài tiếng tức h ồ n hển chó s ủ a đột nhiên tại đại điện vang lên lập tức dẫn tới toàn trường ngạc nhiên chất chúng thần cũng chỉ gặp một đạo màu đen do lốc từ na tra dưới chân thoát ra qua trong dây lắt liền biến mất ở nam thiên môn c h ú ngọc thần. Nà cha. Trang diện nhất thời cha. hổ. Nà diện n cực g xấu kỳ đế nhãn thần một một lát nhìn c h ầ m c h ầ m trong đại điện tài thần triệu công minh một một lát đem ánh mắt chuyển rời đến na cha trên thân hai mắt đỏ bừng toàn bộ thân thể đều khí run nhẹ nhẹ môi rung rung đường này lại là trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì nói cái gì tài thần triệu công minh nói đã rất minh bạch thiên đình không tăng tiền lương vậy cũng đừng trách hắn ra ngoài tiếp thu nhập thêm bản chức công việc không có tâm bệnh hắn dựa vào cái gì quản thuộc hạ sau khi tan việc đang làm những gì về phần vừa mới thoát ra cửa hạo thiên khuyến kia là tự mình cháu trai con chó tại thiên đình h ắ ngọc n đế dòng chính vốn l ạ i ít cái này nếu là giết hắn cùng nhị lang thần quan hệ sợ không phải rốt cuộc không có h ò a h o a n chỗ trống thôi thôi mệt mỏi hủy diệt đi thích thế nào điện ngọc đế mặt mũi tràn đầy chán nản dựa lưng vào trên ghế ngồi cả người đều có chút tê liệt hôm nay gió quả nhiên là phá lệ ồn ào náo động thổi ánh mắt hắn đều nhanh thành a o nước nhỏ cần thiết hay không hắn không phải liền là uống nửa ngày rượu nhìn một một lát tiên nữ nhi khiêu vũ nha hắn cái này ngọc hoàng đại thiên tôn trải qua trùng điệm tiếp số mỗi ngày cẩn trọng quản lý thiên đình còn không thể hưởng thụ đã nửa ngày cái này tam giới nói thế nào thay đổi liền thay đổi đâu? mắt thấy tình thế phát triển đến nơi đây lâm vào cứng đờ nâng tháp bên trong thiên vương lúc này chỉ vào n à cha cái mũi chính là dừng lại giật phun hôn t r ư ớ n g đồ chơi còn không q u ỳ xuống ai bảo ngươi tự mình mang hạ giới yêu chó lên điện quả nhiên là không có một điểm quy củ trong mắt ngươi thiên đình pháp quy đến tột cùng ở đâu t h ắ p tháp lý thiên vương một c ư ớ c đá vào n à cha đầu gối cong đem nó trực tiếp gạt ngã quỳ gối trên đại điện chính mình thì lúc này đứng ra tiến lên hai bước bài nói bệ hạ na cha thực sự n a n bướng việc này thần khẩn cầu bệ hạ đem nó giao cho thần xử lý chờ ta trở về tất nhiên hào hào đối nghịch từ quản giáo một phen na cha na tra nhìn về phía mình phụ thân một mặt hãi nhiên thốt ra hỏa công báo tư thủ đúng là a mắt thấy không ai có nổi làm lao tử cứ như vậy hố có tử nhưng mà ngọc đế cả người sớm đã hồn du thiên ngoại lâm vào mê mang mềm n h ũ n hiền giả trạng thái chỗ nào sẽ còn để ý lý gia phụ tử ở giữa nhỏ trò chơi cuối cùng vẫn thái bạch kim tỉnh chậm rãi tiến lên nhắc nhớ ngọc đế nói vậy hạ lập tức vẫn là phải lấy đại cục làm trọng bây giờ tam giới thế cục ba vân quyệt thiên đình khí vẫn đã hạ xuống điểm đóng băng lại không nghĩ ra mới hương hỏa kiếm tiền đường đi chúng thần chỉ sợ thật muốn uống đông nam gió tây bắc đi nói t ớ c đây thái bạch kim tiên cũng là một mặt đau lòng như góc hốc mắt có chút p h í m hồng rõ ràng địa p h ủ không có ra trước thiên đình kẹp lấy thế gian mưa xuống cổ thu thập tín ngưỡng hương hỏa bóp việc bóp lo lại dùng ít sức mặc dù phân đến tay hương hỏa cũng liền miễn cưỡng đủ lĩnh cái đê bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo nhưng thần tiên thời gian cũng là như thường qua mọi người cũng đều không có cảm thấy cái gì nhưng mọi thứ đều sợ ngang so sánh địa phủ hiện tại là cái gì tình huống lấy ra một cái điện thoại di động bán được tứ đại bộ châu kiếm hương hỏa vậy liền giống như là thả áp nước sông số lượng nhiều bao ăn no nhìn hắn đều có một ít ướt ngươi chính đều lấy ra bán, c ẳ n chúng ta muốn bán tiền quan hay sao? Ngọc đế lặng lẽ nhìn g lẽ lẽ hay h ta sao? về đế p a thái t bạch kim i vị này cẩn thận, trong giọng nói bao nhiêu cũng mang theo điểm mũi thuốc súng. Chính thuốc theo bao điểm mũi là cái này lão gia hỏa trước đây đề nghị tọa sơn quan hồ đấu kết quả hắn mẹ phật môn đạo môn địa phủ ba bên thế lực vừa mới đấu sức thiên đình lại trở thành thai bạch vạ gió một cái kia đây thật là tuyệt đối không nghĩ tới cái này vi thần tạm thời cũng không biết thái bạch kim tinh ngữ khí ngượng ngùng mắt thấy ngọc đế lông mày dần dần nhăn lại vội và nói có lẽ chúng ta có thể bắt trước đạo môn cùng phật giáo ngọc đế nghe vậy hơi ngồi dậy nhãn thần nhắm lại đạo môn cùng phật giáo tại hạ giới làm ra các loại tiểu động tác ngọc đế tự nhiên là hiểu rõ nhất thanh nhị sở chép làm việc nha nói ngược lại đơn giản nhưng tiền từ đâu tới đây đạo môn đạo có cùng thiên cơ toán đó cũng đều là dùng vàng dòng bạc trắng đắp lên ra muốn bao phủ tam giới xử lý lượng lớn tin tức lưu cái này căn bản liền không phải h ư n g hoàng chủ lưu pháp bảo thiên về điểm nói cách khác thiên đình chép làm việc cũng nhất định phải chế tạo ra một cái tương tự hậu thiên trí bảo thiên đình nhưng so sánh không ngờ dậy như vậy vốn liếng giàu có muốn kỹ thuật có kỹ thuật muốn tài nguyên có tài nguyên cái gì cũng không thiếu thiên đình là đã thiếu kỹ thuật lại thiếu vật liệu ngọc đế ánh mắt không khỏi hướng bên cạnh thái thượng lão quân phương hướng ngắm đi chuẩn bị há miệng hóa hóa duyên kết quả lại phát hiện nơi đó chống chân như vậy người đã sớm không còn hình bóng không đúng lão quân đã bỏ b a n thật lâu rồi ngọc đế một trận khó thở bãi chiều chuyện này cho ta cùng lão quân hảo hảo thương lượng một phen về sau mới quyết định linh sơn đại lôi âm tự như lai nhắm mắt trầm tư trong tay pháp quyết vừa đi vừa về không ngừng kết động thật lâu rốt cục mở hai mắt ra a di đả phật phật môn bây giờ đã đến bấp bên bỏ mình tồn vong thời khắc chư vị nhưng có cùng phật cùng ở tại đại từ bi tâm chứ vị ta phật môn sắp nên đón trước nay chưa từng có chỉ đại biến cục đã các vị đều m y ệ n g cùng phật cùng ở tại như vậy từ giờ trở đi ta phật môn việt không cho phép xuất hiện hiện tại phật bên ngoài bất luận cái gì tập thông nhân đăng c a phật khuôn mặt nghiêm trọng như ưng đồng dạng con mắt đảo qua dĩ vãng ngủn đồn tại bên cạnh hắn ngoan cô phái ý cảnh cáo lộ rõ trên mặt nhìn địa phủ thả ra phím ngựa hết ngồi đáy riêng mặc dù không biết toàn cảnh nhưng cũng phân biệt xuân thu không cần bấm đốt ngón tay nhưng cũng biết địa phủ toàn t i n h quá lớn làm trong phật môn có tư lịch nhiên đăng cổ phật rõ ràng minh bạch dưới mắt đã đến phật môn toàn lực ứng phó thời điểm trước đó môn phái bên trong lòng mang các loại tâm tư nhỏ phe phái liền nên gõ một cái nội đấu manh mối muốn như vậy kết thúc sau này một đoạn thời gian rất dài phật môn mục tiêu lớn nhất chính là phát triển bất luận cái gì ngăn cản phật môn phát triển c h ứ a n g ạ i vật đều sẽ bị vô tình loại bỏ rơi cần tuân ngã phật phát chỉ đây chơi phật đà lại bái như thế biểu lộ nhiên đăng cổ phật khé vất cảm lúc này mới chậm rãi lui khỏi vị trí phía sau màn đem chủ vị tặng cho như lai như lai m ỉ m cười tiến lên một bước cao giọng tuyên cáo nói đã như vậy như vậy ta tuyên bố thuộc về chúng ta phật môn internet từ hôm nay đem chính thức bắt đầu kiến thiết chương b ả đối bắc câu lô châu triển khai văn hóa s ầ m lấn như ma chi thành khâu thủ phú đối với tam giới phổ thông sinh linh khả năng cũng liền đổ vui lên phát dương địa n g ụ c văn hóa ý nghĩa càng lớn hơn hơn giải trí nhưng đối với phật môn như lai thiên đình ngọc đế các loại những người nắm quyền này lại là giống như hạch đạn rửa mặt t r i để thấy rõ địa phụ phát triển g a tâm cùng quyết tâm nho nhỏ một cái ngư đầu liền dám xuất ra t r ụ c tỷ hương hòa gạch vàng đây quả thực là tại ba ba đánh bọn hắn mà ta địa phủ thậm chí liền âm đức cũng dám lấy ra bán còn có cái gì địa phủ không dám làm tam giới đất luân hồi cũng dám xây dựng du lịch đoàn đơn giản các phương nội tâm lại không may mắn nhao nhao tăng nhanh tự thân đổi theo bộ pháp nho nhỏ một bộ phim n ữ a để đạo môn người dạy cùng xuyển giáo chặt chẽ liên kết để phật môn đình chỉ nội đấu cũng dọa m ộ n g ngọc đế đại thiên tôn cũng liền bắt đầu từ hôm nay trong tam giới liền bất chi bất giác lưu truyền ra một câu nói như vậy tam giới thiếu đi a i hương hòa đều được nhưng duy trì có không thể bất địa phủ bởi vì bọn này x u ấ t sinh không có chút nào hạt u ố i là thật cái gì cũng giảm bán bắc câu lô châu thanh khâu quốc chính là từ cựu vị yêu hồ nhất tộc n ắ m trong tay cũng là yêu hồ cựu vị đắc kỷ một mạch tổ địa chỗ xem như bắc câu lô châu ít có mấy chỗ an bình trị địa thanh khâu quốc cảnh nội tới gần bên ngoài khu vực có một chỗ tên là châu rừng thôn như yêu thôn xóm mặc dù như yêu phổ biến ra dạy t h i thực vai có thể khiên núi mười phần k h á n g đánh càng yêu thích hòa bình nhưng tính cách phần lớn trầm mặc ít nói dù cho ăn chay một mạc trung thực tại cái này hồ yêu thống trị quốc gia hôn phối cũng thủy chung là cái vấn đề lớn có tô đắc kỷ phối trụ vương tiền lệ phía trước toàn bộ quốc gia hồ yêu tam quan sớm đã bị mang lệnh không biết tới nơi nào đi phàm là có chút tư chất tu luyện hồ yêu căn bản là nhìn không lên những cực khổ này trong đất kiếm ăn nhà nông trung thực hát tử cái này nhưng làm châu thôn trưởng buồn tóc đều ngày càng thưa t h ớt ai ngờ ngày nào chân trời có bảo quang hiện lên rơi vào thanh khâu quốc tình huống hết thể đều trở nên không đồng dạng nguyên bản trong thôn không người hỏi thăm trung thực hát tử trong nháy mắt liền trở thành thanh khâu quốc quan to hiện quý trong nhà tiền kim lẫn nhau truy phụng bánh trái thơ ngon không muốn l ấ hỏi không hạn tu vi đối ngưu yêu kén vợ kén chồng yêu cầu quả thực là rộng rãi chỉ cần mang khẩu khí mà là được rất n h a n h a liền liền trong thôn lão lưu manh mà đều cưới được bà di ngay cả như vậy mỗi ngày đánh lấy s i ê u tầm dân ca đến trong thôn đến đi dạo hộ yêu cũng là nối liền không dứt muốn đến một bộ trong thôn bắt tế tiết mục sở di có như vậy biến hóa long trời lở đất đây hết thầy đều muốn quy công cho bọn hắn nhiều một cái châu tạc t i ê n tổ tông lao thôn trưởng đều không thể không cảm k h á i cái này lao tổ tông nhận tuyệt đối tương đương giá trị cùng lúc đó thanh k â u quốc trong hoàng cung hộ trưởng uy đang cùng một vị lao thái ngồi đối diện nhau thân thiện trò chuyện trở về bao lâu lao thái hỏi không sai biệt lắm một tuần đi h ồ trưởng quỹ hút mạnh một điều thuốc thương nồng đậm xương trắng bị phun ra dẫn tới lao thái n h u chặt mày ta cũng không có nhớ kỹ trước ngươi có thói quen này đều ở bên ngoài không học tốt được rồi ngài nếu là thuyết giáo vẫn là chậm dãi đi hàn huyên nửa này g chúng ta cũng nên nói chuyện chính sự h ồ trưởng quỹ đem tàu hút thuốc tại mép bàn trên gó go rũ ra bên trong khói bụi đem nó đặt lên bàn chắp tay trước ngực chống lên cái cảm chuyện kia cân nhắc như thế nào địa phủ bên này cho ra điều kiện thế nhưng là tương đương hậu đãi ngươi còn muốn cố thủ đụi quy đến cái gì thời điểm cái này đối với thanh khâu quốc cũng là một cái ngàn năm một thợ cơ hội trước đây trụ vương chiến bại chúng ta thanh khâu hồ yêu nhất tộc cũng liền chỉ còn lại có cuối cùng này một mảnh vô liếng nhưng tại chịu không được bất luận cái gì sóng gió lao thái ngôn ngữ có chút hứa tùng động nhưng vẫn là nói huống hồ bắc câu lô châu bài xích ngoại giới tất cả thế lực đây đã là toàn bộ đại lục các đại thế lực ở giữa quy tắc ngầm ngàn vạn năm đến cũng không biết bao nhiêu thế lực muốn chen chân tiền đến nhưng cuối cùng không phải là tất cả đều thất bại một khi thanh khâu quốc tiếp nhận thành hoàng thương thành vào ở tất nhiên sẽ lọt vào cái khác yêu quốc tập thể công phạt coi là phản đồ tới lúc đó toàn bộ bắc câu lô châu, cũng sẽ không còn chúng ta thanh khâu hổ tộc nơi sống yên ổn n g ư y i cứ như vậy vững tin cái khác yêu quốc sẽ phản đối hồ trưởng quỹ từ chối cho ý kiến khẽ cười nói bắc câu lô châu như thế bại ngoại không ai qua được lo lắng ngoại giới tham lam tu sĩ chúng thần đối toàn bộ lục địa tài nguyên tiến hành cướp đ o ạ t thôi chẳng lẽ địa p h ủ không phải như vậy nói so hát đều em hay kia cái gì internet điện thoại ta không hiểu nhưng bắc câu lô châu cái này thâm sơn c ù n g c ố c ngoại trừ các loại hiểm thấy tài nguyên cùng tài nguyên khoáng sản chỉ sợ cũng lại không có cái khác có thể vào vị kia thiên tử trong mắt lao thái con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hồ t r ư ở n g quỹ khát vọng từ tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt trên nhìn ra có chút sơ hở nhưng mà nàng nhất định thất vọng hồ t r ư ở n g quỹ chỉ là bật cười lắc đầu địa phủ chỉ là nghĩ tại cảnh nội xây một tòa thành hoàng thương thành m à thôi nhân viên sẽ còn ưu tiên chọn lựa bản địa sau khi chết hồ yêu chỉ là làm chút ít suy nghĩ ngươi sợ cái gì dù cho địa phủ cần tài nguyên đó cũng là khai thác đồng giá giao dịch phương thức mà không phải vũ lực t ấ p đoạt huống hồ đến từ đông thắng thần châu đã được yêu tộc cái nào không lớn cùng hắn chúng ta các yêu quốc hàng năm lén lút cùng ngoại giới tiến hành giao dịch phần lớn lợi nhuận đều để ở giữa thương kiế chẳng bằng trực tiếp điểm mãi mãi ngài nói đúng không chính là trước ngươi nói dùng di động hạ đơn lao thái một mặt hoài nghi nếu như không phải trước mắt là nàng hôn tôn nữ có người dám ở trước mặt nàng nói loại này ăn nói khùng điên nàng sớm đã đem người đổi ra khỏi cửa cái gì hạ đơn cái gì đan dược liền sẽ đưa đến trong tay thật là có thể kéo ta cần suy nghĩ một chút chẳng qua nếu như địa phủ thật sự có thể thuyết phục cái khác yêu quốc thanh câu quốc bên này cũng tất nhiên không có vấn đề gì nói thật đối với tự mình tôn nữ mang về tin tức lao thái lúc ban đầu là tương đứng khiếp sợ địa phủ cái kêu người xa cơ thất thế mấy năm không gặp lát mình biến hóa vậy mà thành đất người giàu có cũng dám nhúng tay đi xa mậu dịch sinh ý rồi trong này nước cũng không là bình thường sâu bất quá khi biết được âm phụ thiên tử trở về về sau nàng cũng liền cảm thấy hiểu rõ có hay không chuẩn thánh cường giả địa phủ lực uy hiếp tự nhiên là khác biệt bất quá nhưng cũng vẫn không coi trọng muốn chen chân bắc câu lô c h â u đi xa mậu dịch nếu như chỉ dựa vào một cái âm phụ thiên tử còn nắm chắc không ở mặc dù dùng di động hạ đơn đang ư ợ c đưa tới cửa những này nghe mơ hồ nhưng trên mạng các loại tu chân quá trình cái này đối với yêu tộc mà nói Vẫn là rất t không không、so、bây giờ địa phủ đột nhiên rỗi ra cảnh ô liu lao thái không có đáp ứng nhưng cũng không có cự tuyển bảo lưu lại tương đối lớn chốt trống kỳ thật tại quốc thổ bên trong trống đi một khối địa phương cung cấp cho địa phủ kiến thiết thành hoàng thương thành đây vốn là không có gì lớn sự tình thậm chí lao thái biết rõ bắc câu lô châu ngoại vi một ít tiểu quốc đều đã làm như vậy nhưng thanh khâu quốc tốt xấu cũng coi là bắc câu lô châu không lớn không nhỏ một phương thế lực cùng những cái kia thành lập lịch sử đều không cao hơn trăm năm tiểu quốc tự nhiên khác biệt thuộc về chân chính bắc câu lô châu quyết sách vòng một viên hiện tại để nàng tỏ thái độ còn sớm một chút chương bảy mươi chín báo tinh báo b á o ta n h à không thích hợp lượt đan mắt thấy thuyết phục bất động lao thái hồ trưởng quỹ liền đem chủ đề chuyển dời đến phim bên trên liên thanh mãi mãi đều không gọi đúng không việc này ngươi còn không biết xấu hổ nói hiện ở nhà hồ ly không phải bị ngươi vậy say mê như đầu nhân chính là cả ngày ô m điện thoại cười ngây ngô mắt nhìn xem đều muốn phế đi địa phủ hiện tại đến tột cùng là cái gì tình huống ngươi cho ta thành thật khai báo thật giống kia cái gì phim nhựa trên miêu tả như vậy lão thái thật dày nếp ố n mí mắt có chút mễ lên lại đối mặt hồ t r ư ở n g quỹ cặp kia giống như cười mà không phải cười con mắt phượng hắc, hắc nhịn không được a dù là ngươi lại như thế nào cơ chí cẩn thận xem chừng cũng cuối cùng đánh không lại chục tỷ hương hòa gạch vàng dụ hoặc phim ngựa a đương nhiên là giả là cái người đều biết rõ địa phủ nho nhỏ n h ư đầu là không bỏ ra nổi như vậy nhiều hưng ơ hỏa h ồ trưởng quỹ ngữ khí yếu tố tựa hồ đối với này hứng thú không cao nhưng l á o thái lại gấp ha ha ngươi cái này không có lương tâm ta đương nhiên biết rõ n h ư đầu không có nhiều như vậy hưng ơ hỏa nhưng địa phủ lại thật sự rõ ràng có a gần nhất mọi người khắp nơi đều tại truyền địa phủ phát tài rồi mà lại xuất thủ còn hào phóng ngươi lần này đã nguyện ý trở về k i a chắc hẳn tất nhiên là kiểm lời không ý ta nói một chút cụ thể bao nhiêu nói một chút hộ trưởng quỹ bị thuốc ra vẻ bất đắc dĩ cũng không nhiều cũng liền một nghìn vạn mà thôi lớn lao đại đều bị tham gia diễn thần tiên cầm đi cái gì một nghìn b ạ n còn không n h i ề u ngươi có muốn hay không nhìn xem mình bây giờ là cái gì tu vi liền cái địa tiên cũng chưa tới tiểu yêu quái dám ở chỗ này nói mạnh miệng nghĩ trước đây ta tại ngươi cái này tu vi còn không biết do ở đâu tòa t h ầ m sơn lao lâm bên trong kiếm ăn đây ngươi không muốn khi dễ lao thái ta không biết số y theo hiện tại hành tình đây chính là một nghìn vạn hạ phẩm linh t hạch ngươi bất quá là lên đài nói hai câu v ặ n v ẹ o vốn neo eo thiên hạ nơi nào có tốt như vậy kiếm sinh ý nhìn xem hồ trưởng quỹ một mặt lơ lễm lao thái đột nhiên căng t ứ c giữa lông mày hai túm lông trắng đều bắt đầu dựng ngực lên cứng rắn thật cứng rắn quả nhiên là không đ ư ơ n g ra không biết tủi gạo dầu nối quý bắc câu lô châu địa thế xa xôi bắc hàn linh thạch chứa được lượng vốn là ít dựa vào bán thành tiền các loại nơi đó thổ đặc sản còn muốn bị ở giữa thương hung hăng ép giá quanh năm suốt tháng thu thập dự thảo san giết yêu thú í t lợi mặc dù không ít nhưng bình quân phân đến mỗi một vị quốc dân t r ê n thân lại là liền hồ trưởng quỹ ở trên màn ảnh xoay gỗ néo thu nhập một phần vạn đều không đạt được cỏ cái này thời gian không có cách nào qua không được lần này ngươi đã trở về nói cái gì cũng phải giúp giúp trong nhà hồ ly kia cái gì đoàn làm phim khẳng định còn thiếu q u ầ n diện a ta thanh khâu quốc cái gì khác không có nhưng chính là không thiếu mỹ nữ ai u nhìn lời này của ngươi nói hồ trưởng quý từ chối ta cũng chính là vừa mới tiếp nhận huấn luyện một cái diễn viên cần học tập địa phương còn có rất nhiều chỗ nào có thể quyết định việc này nha không xem qua châu n g ủ cục nhất c h u y ề n lại làm tức giật dây nói nếu không ta rút cái thời gian nước một cái địa phủ quý sai ngài tự mình nói lao thái lập tức trầm mặc không nói sắc mặt nhiều lần giấy a cuối cùng cũng đành phải thở phì phì trong miệng không ngừng nói thẩm không có lương tâm các loại từ ngữ hai tay chắp sau l ư n g ra ngoài phòng đối với cái này hồ trưởng quy rất là ngoài ý muốn rõ ràng đều tâm động làm sao lại không thấy hành động đâu hương hỏa coi là thật không tâm sao xem ra cái này b ắ t câu lô c h â u nước thật đúng là thâm bất khả c h ư ớ c đây tây n ư u hạ châu vua ẩn sơn danh sưng nam sơn đại vương báo tinh chính gãi c á i cảm ngồi ngay ngắn ở một viên t r ư ớ c lò lượt đan n í n hơi ngưng thần nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm mắt điện thoại bình phong dù cho trên người lông tóc đã là dính đầy cho bụi cũng căn bản không mang theo đau ba k h ắ c đồng hồ sau sinh đại lửa gia nhập đột nhiên bình tĩnh đan lô chuyển ra dị động lại làm rối loạn báo tinh tiết tấu đan lô không ngừng lay động nghiễm nhiên một bộ muốn bạo tạc dán g vẻ báo tinh lập tức khẩn trương c ố n quýt ở giữa liền trực tiếp vào tay đỡ lấy nhưng mà cái này không đỡ còn tốt lông s ù thú chảo vừa tiếp xúc nóng hổi đan lô lập tức đau đớn báo tinh hoa hoa gọi b ậ y đan lô càng là trực tiếp phát sinh l ậ n nghiêng toàn bộ trong sơn động mạnh một tiếng lại phát ra một tiếng văng trầm một trận đất rung núi chuyển lần này toàn bộ động còn xem như triệt để sập đợi cho bụi mù tắn đi một cái lang yêu cẩn thận đi vào phế tích dùng ch đại vương còn sống không nói nhảm nhanh đào ta đi lên thiết bối thương làng yêu nghe vậy mừng rỡ chúng tiểu nhân nhanh đại vương còn sống khắp núi khắp nơi tiểu yêu quái tranh thủ thời gian tiên lên hỗ trọ đào đất đào đất chuyển tảng đá chuyển tảng đá động tác tương đương cấp tốc nhanh nhẹn một canh giờ sau báo tỉnh nam sơn đại vương rốt cục vết thương chồng chất t ử trong phế tích bọ lên g a trong ngực vẫn như c ũ ô m g đan lô chỉ bất quá thời khắc này đan lô đã làm mất mô phía trên cái nắp cũng mất trông thấy chính mình bảo bối thay đổi bộ dáng này báo kết tinh rốt cuộc không kèm được khỏe mắt phóng ánh ngăn không được chạy xuống cái này đan lô hay là hắn từ một vị dạo chơi đi ngang qua nói trên thân người mua được hao tốn hắn hơn phân nửa thân ra ngày bình thường bảo bối không được không nghĩ tới hôm nay trung quy là phế đi tại khúc viên đại sư tác động hạ tại ngưu hỏa thiêu kích thích h ạ báo tin h dứt khoát quyết nhiên gia nhập luyện đan luyện tập sinh hàng ngũ nhưng mà trải qua tắt máy phế đan nổ lô các loại tình huống về sau báo tin h cũng không thể không thừa nhận hắn là một cái luyện đan đần ép sự thật chép làm việc đều chép không tốt hắn quả thật không thích hợp ăn chén cơm này đại vương động phủ của chúng ta sập sau này chúng ta cái này nên ở chỗ nào Có t i luyện đan quả thực không thích hợp chúng ta yêu tộc bản đại vương cảm thấy trên mạng nói rất đúng cùng hắn học tập luyện đan chẳng bằng trực tiếp kiếm tiền bây giờ tới báo tỉnh trả lời mặt không đỏ khí cũng không thở không có chút nào nửa điểm không có ý tứ lúc này có tiểu yêu lại hỏi tiêu đại vương chúng ta làm chút cái gì đây vẫn là giống trước đó như thế ăn cướp sao bất quá rất nhanh liền có yêu phản bác cậu thí đông thắng thần châu đám kia tu sĩ vì góp n h ạ t phúc duyên con mắt đều nhanh đỏ lên còn ăn cướp sợ không phải chúng ta dù cho kiếm tiền cũng là có mệnh đến mất mạng hoa chính là là được ta nhìn trên mạng đông thắng thần châu đám kia tu sĩ nhưng điên cuồng thậm chí ma tu đều ngưng tụ công đức kim luân vậy đơn giản chính là một đ á m biến thái nghe nói bọn hắn đến một cái địa phương liền trực tiếp xem xét nơi đó thiện ác bảng xếp hạng thiện ác hai cái bảng danh sách chỉ cần xếp hạng phía trước mười cao thấp đều muốn từng cái tới cửa bãi phòng một、phen. còn tốt đông thắng thần châu cách chúng ta nơi này còn rất xa nếu không lận vụ sơn cũng chỉ sợ không an toàn tiểu yêu nhóm lưu i d i ữ báo tin đại vương cũng lúc này mới nhớ tới trên người mình còn đ e o tiếp cận hơn ngàn tội n h i đây lao hành làm ăn cướp nghiệp vụ không thể làm vậy hắn còn có thể làm gì lúc này thiết bối thương lang yêu đứng vậy lao đại chúng ta vì cái gì không đi đại diện địa phủ điện thoại đâu sắt vách lông trắng con chuột trước mấy ngày ta gặp đó cũng đều là bụng ăn t h n h lên đều chạy đến chúng ta địa bàn tới làm lên sinh ý còn có loại chuyện này báo tin kinh hãi chương tám mươi báo phấn đấu báo tinh mấy ngày nay bị điện ảnh bên trong ngưu hỏa thiếu kích thích không được quay đầu liền đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào khúc u y ê n đại sư trực tiếp ở giữa học tập lên thuật luyện đ an thật đúng là không chút để ý phía tây người hàng xóm này cử động cái kia nhỏ con chuột mấy ngày không thấy cứ như vậy bành trướng cũng dám đến ta địa bàn tự tìm p h i ế n p h ứ c báo tinh vi buồn b ự c mặc dù tự mình thực lực chẳng ra sao cả nhưng thủ hạ lại là phương nguyên ngàn giảm nhiều nhất nhẹ nhóm liền có thể kéo trên vạn yêu binh chú ý chính là cái lấy lượng thủ thắng tại tây n g ư hạ châu hôn hát đạo chỉ có thực lực không thể được nhân mạch t h u h ạ bối cảnh thiếu một thứ cũng không được tại ngày xưa trận k i a đen đạo giới chú mục thất thánh kết bái thịnh hội bên trên liên quan tới các đại yêu vương địa bàn liền đã phân chia rõ ràng kim thị bạch m a u thử cái này rõ ràng liền phá hư quy củ đi đem cái k i a con chuột bắt về cho ta đợi ta hảo hảo cha hỏi một phen ngược lại muốn xem xem nó đến tột cùng muốn làm gì báo sắc đáng tức ra lệnh bất quá lúc này thiết bối thương lang lại gấp bận b i ệ u đứng ra ngăn cả nói đại vương tuyệt đối không thể a đối phương thế nhưng là thiên đình thác tháp lý thiên vương nghĩa nữ tùy tiện cùng đối phương khai chiến dù cho thắng chúng ta cuối cùng cũng cuối cùng rơi không được nửa điểm c h ố tốt À vậy ngươi nói làm sao bây giờ báo tỉnh mệnh lệnh bị bắt bỏ nhưng cũng không buồn là một m không có bối cảnh yêu hắn có thể đem địa bàn mở rộng lớn như vậy còn thống ngự trên vạn yêu binh rõ ràng minh bạch có thể làm cho chúng tiểu nhân cùng một chỗ ăn ngon u ố n g say mới là thật cái k h á c toàn nói nhảm tại hắn nơi này hết thể chú ý thực tế thiểu yêu nhóm ngẫu nhiên cũng có một chút tốt đề nghị hắn cái này đại vương bản sự khác không có nhưng chính là n g h e khuyên h ắ hắc. c đại vương ngài bế quan trong khoảng thời gian này ta đã hiểu rõ ràng thiết bối thương lang hai tay không tự chủ gãi gãi cái cảm cái tia con chuột hiện nay sở dĩ rộng rãi toàn do lại mới leo lên địa phủ cành cây cao trước mắt địa phủ ngay tại chiêu mộ tây như hạ châu tiêu thụ thương l ã o đại ngài chỉ cần cũng trở thành địa phủ tiêu thụ thương chúng ta mua sắm điện thoại liền c h ọ n vẹn có thể hưởng thụ nửa giá ưu đãi chúng ta đem những n à y điện thoại bán cho những cái kia yêu tu phàm nhân cái này nhưng so sánh cướp bóc an toàn kiếm càng nhiều thiết bối thương lang rõ ràng là làm đủ bài tập chậm rãi mà nói không loạn chút nào báo tinh lật xem điện thoại quả nhiên tại phục vụ khách hàng phía dưới nhìn thấy một nhóm không thế nào để người chú ý màu xám chữ nhỏ điện thoại đoàn mua số lượng nhiều giá ưu ánh mắt hơi sáng báo tinh cũng là liên tiếp gật đầu. bất quá trợt hắn lại kỳ quái nói cái này tựa hồ giống như cũng không nhiều lắm hạn chế a đã như vậy vì sao ngươi không đi đoàn mua một phen cũng tốt đem khắp núi yêu binh toàn bộ phân phối vào tay cơ trên thực tế trước mắt tần vụ sơn điện thoại cũng liền không đến một trăm bộ đây là trước đó không lâu mọi người hao hết tâm lực đ ầ y khắp núi đổi đi theo bảo quang thu t h ậ p tới trước đó không lâu vì xem phim tất cả mọi người muốn đầu chịu đầu nhét chung một chỗ tiểu yêu nhóm thậm chí đều kém chút lẫn nhau đánh nhau cái này thiết bối thương lang cười ngượng ngủng địa phủ cần tây ngư hạ châu có mặt mua yêu vương mới bằng làm bán báo tỉnh hiểu rõ theo bản năng có chút dơ lên ngực để cho mình thân hình càng thêm vĩ n ặ n chút mọi người trong nhà thấy được chưa đây chính là đại vương mặt m ũ i có chút khoe khoang một p h e n uy phong báo tinh cũng không có quên chính sự cầm điện thoại di động lên liền gọi lên địa phủ phục vụ khách hàng điện thoại uy ngài tốt nơi này là địa phủ trung tâm khách p h ủ ta là phục vụ khách hàng tiểu thiên xin hỏi có cái gì có thể vì ngài ra sức sao nghe nói địa phủ điện thoại đoàn mua có ưu đãi cao nhất có thể ả m năm mươi báo tình hỏi không sai chúng ta địa phủ hoàn toàn chính xác gần nhất đẩy ra cái này hoạt động bất quá chỉ hướng tại tam giới có nhất định uy danh yêu vương mở ra phục vụ khách hàng thanh em dần dần lãnh đạo xin hỏi ngài là báo tinh hai g ò má ường đỏ nhưng vẫn là gượng c h ố n g lấy báo lên chính mình danh hảo tây như hạ châu ẩn vũ sơn nam sơn đại vương vừa mới có bao nhiêu vi phòng hiện tại liền có bao nhiêu e lệ mặc dù hắn tự xưng nam sơn đại vương nhưng cũng cuối cùng chính là tây như hạ châu một cái tiểu yêu mà vương mà thôi nơi nào có lấy cái gì tam giới uy danh cái này sợ không phải chỉ có đại lực như ma vương các loại thất thánh mới có loại này vinh hạnh đặc biệt đi bất quá ngẫm lại cũng thế tốt xấu địa phủ người ta cũng là tam giới đỉnh tiêm thế lực cũng chỉ có đối mặt những cái kia uy danh hiện hách yêu vương mới có thể nhường ra nhiều như vậy lợi ích đi nhìn xem tiểu yêu nhóm từng cái chờ đợi ánh mắt báo tỉ mỉ bên trong đều nghĩ kỹ đợi chút nữa mà thất bại lấy cớ bất quá chờ chỉ chốc lát bên hai lại truyền đến ôn nhu giọng nói hôn thân phận của ngài đã kiểm tra đối chiếu sự thật không sai hoàn toàn phù hợp chúng ta đoàn mua tiêu chuẩn bởi vì trước mắt chúng ta tại tây mưu hạ châu bố thiết thành hoàng thương thành ít, vì lui tới giao dịch thuận tiện cần ngài tự mình kiến thiết một tòa thành hoàng miếu ngài nhìn có thể chứ ngay vậy báo tin cái này đồng ý quả nhiên không hổ là địa phủ nhìn ra hắn báo tinh cũng có được trở thành thất thánh như vậy tiềm lực trong lòng chuyển qua đủ kiểu suy nghĩ phục vụ khách hàng lần nữa h ỏ i ý mới đưa báo tỉnh t ừ lắc thần bên trong lôi ra có thể đương nhiên có thể báo tỉnh mặt lộ vẻ con g hỉ chọn tại chỗ làm ra cam đoan ta tin nhất ngựa địa phủ không có vấn đề ngày mai không lập tức liền xây quay lại ta liền để dây núi tiểu yêu đều tế bái âm phủ chúng thần phục vụ khách hàng cười khẽ yêu vương không cần như thế vội vàng chúng ta địa phủ luôn luôn chú ý thiết thực thành hoàng miếu kiến thiết không cần quá mức tốn hao an toàn ẩn ấp một mạc là đủ sau đó địa phụ lại phái phái thực tập thành hoàng và ở thành hoàng miếu điện thoại của ngài đoàn mua yêu cầu có thể trực tiếp cùng đối phương bàn bạc cuối cùng cầu chúc yêu vương ngài con đường bằng thẳng tài nguyên dậu tiến được rồi tốt. minh bạch minh bạch báo tỉnh mỹ tư tư cúp điện thoại đứng tại đỉnh núi ngóng nhìn dãy núi không nhịn được phát ra một trận thoải mái gào thét chúng tiểu nhân đều nghe được đi còn đang chờ cái gì tranh thủ thời gian đều cho ta tạo bắt đầu thiết bối thương lang thần sắc xứng sở chợ không khỏi mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên nam sơn đại thánh và thuế cũng không biết là ai hô như thế một c ú họng toàn bộ ẩn vụ sơn trong lúc đó liền sôi t r à o tiểu yêu nhóm tư duy rất đơn giản đại thánh có thể làm được sự t ì n h tự mình đại vương cũng có thể làm được kia tự mình đại vương không phải tương đương với đại thánh sao địa phủ đều đưa cho đại thánh đ ạ i ngộ đây coi là cái gì chính thức nhận định mà n g h e đầy sơn cốc tiểu yêu ngao ngao gọi báo tin toàn bộ yêu cũng tương đương hưng phấn rốt cục rốt cục hắn cũng là có bối cảnh đầu năm nay tại tây mưu hạ châu yêu giới hôn xã hội đen không có chút bối cảnh đừng nói là mở rộng địa bàn có thể giữ vững liền không tệ nếu không phải hắn có chút thủ đoạn tụ hợp một nhóm yêu chúng toàn bộ ẩn vụ sơn bắn chừng sớm đội chủ đợi cho toàn bộ sơn cốc sung sướng bầu không khí dần dần tán đi ẩn vụ sơn cũng nên đón lớn nhất từ trước tới nay một lần xây dựng cơ bản hạng mục địa phủ mặc dù chỉ yêu cầu kiến tạo một tòa giản dị thành hoàng m i ế u ấn ấp an toàn là được nhưng báo tỉnh lại không chỉ có riêng thỏa mãn với đó như ma vương có thể dựa vào ở rể h ô n thành tây như hạ châu như khải cường hàn báo báo đã muốn ôm, địa phủ đuổi, vì cái gì không ôm triệt đề điểm chúng tiểu nhân cho ta đem toàn bộ ẩn vụ sơn toàn bộ móc sạch trực tiếp cho ta đổi thành, thành hoàng thương thành thanh hoàng nhậm chức về sau mọi người chính là một người nhà địa phủ chức vị điều động địa phủ quỷ môn quan đưa mắt nhìn mênh mông đung đưa vừa mới tấn thăng làm thực tập thành hoàng thần quỷ sai thông qua quỷ môn quan đi hướng nhân gian từng cái diêm la đều mặt lộ vẻ vẻ phức tạp trải qua vài năm địa phủ mấy lần chìm nổi một lần nghèo chỉ có thể dựa vào tiếp tế s ố n g qua đến hiện nay rốt cục lại bước ra khuyết trương trọng yếu một bước không giống với dĩ vãng lui tới tại quỷ môn quan câu làm lần này địa phủ phái đi nhân gian thực tập thành hoàng thế nhưng là thật mới để bạt ra tới một nhóm trung t ầ n cán bộ diêm la vương đừng thối n g h i m ặ t nhanh đi về công việc đi ngưu tiêu công trường mỗi chỉ hoãn một giây chúng ta địa phủ thua thiệt thế nhưng là vàng óng ánh hư ơ n g hỏa bình đẳng vương mắt thấy đội ngũ đều đi xa diêm la vương cái này lao bức đèn vẫn như cũng là như là cọc gỗ đồng dạng đính tại tại chỗ chết sống bất động một cái rốt cục nhịn không được một cước liền đập lên nhưng mà cái này không đạp còn tốt cái này một đạp diêm la vương trực tiếp là thuận thế nằm ở trên mặt đất không tốt rồi không tốt rồi mọi người mau đến xem à, đào ta quỷ còn không tính bình đẳng vương còn đuổi tà ma nha bình đẳng vương sắc mặt tối đen lúc này giận p u n ít mẹ nó ở trước mặt ta chơi bộ này ngươi diêm la điện không phục tùng quảng giáo có phải hay không nghĩ làm ngọn núi nhỏ、Nóa. Ta m ặ cái k gì n g ư ơ i ta vậy cũng là địa phủ diêm la vương tư tưởng của ngươi giác nộ còn có đợi đề cao a bình đẳng vương từ trong ngực móc móc ngữ khí hơi chậm a nơi này còn không có tây phương quỷ đế tuần văn hòa cho ngươi đánh giấy vay nợ sao chỉ là mượn qua đi sử dụng cũng không phải không trả nhìn ngươi cái này không phong khoáng dáng vẻ nói xong nhẹ bồng bềnh vứt cho diêm la vương một chương giấy trắng giấy vay nợ quay người liền tiêu sái rời đi diêm la vương một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm bình đẳng vương bóng lưng rời đi một mặt c h ấ n kinh vợ ngôi vậy cũng là không cầm được đang run rẩy nhìn xem đây là quỷ nên làm sự tình sao ngươi bình đẳng vương dù sao cũng là ngày bình thường nhất công chính một vị như thế che giấu lương tâm thay kia tây phương quỷ đế nói chuyện thật được không ngươi đến tuột cùng thu hắn bao n h i ê u chỗ tốt vẫn là nói kia tây phương quỷ đế không giảng cứu ngươi bị uy hiếp nhưng ngươi ngược lại là nháy mắt mấy cái a ta địa phủ quỷ cái gì thời điểm e ngại qua cường quyền không đều là chú ý không phục chính là làm gì phong đ ô bệ hạ còn đây này dựa vào cái gì hắn tây phương quỷ đế triệu văn h ò a liền có đặc quyền kết bể hắn hẹn hỏi hắn không có cái nhìn đại cục ngươi có muốn hay không nhìn xem đô thị giải trí trên công trường quỷ còn thừa lại bao nhiêu đã không đủ ba thành nha đánh thổ hảo chia rụt đất cũng không phải cái này phương pháp phân loại a nhìn cái gì vậy nhìn cái gì vậy chưa thấy qua đòi nợ a mắt thấy người đi diêm la vương cũng đã làm giòn phủi mông một cái liền đứng lên hướng phía chung quanh gầm lên giận dữ liền dọa lui vô số xem kịch n dưa h ồ n bất quá kia từng cái dưới chân vội vàng bà vai cũng đứng thẳng không ngừng là cái quỷ gì ha ha ha chết cười cái quỷ hắn diêm la vương cũng có hôm nay chính là chính là cái này lão lại hôm nay đúng thật là có quỷ sửa trị ai nói không phải đây hai vạn năm trước tiền nọ một mực kéo tới hiện tại cũng là không có người nào nói nhỏ chút chớ có để hắn nghe thấy xem chừng hắn chụp ngươi tiền công ưu hồn khe khe bàn luận tự nhiên là không thể gạt được diêm la vương chỉ bất quá hắn tình nguyện không nghe thấy liếc qua bay xuống trên mặt đất hóa đơn tạm diêm la vương càng là đầy mắt ghép bỏ hóa đơn tạm cái đồ chơi này những năm này địa phủ có thể thấy được nhiều lắm bất quá ngày thường phần lớn đều là hắn cho người ta viết hóa đơn tạm không nghĩ tới hôm nay ngược lại là đến phiên hắn cái này hẳn là chính là cái gọi là nhân quả luân hồi mặc dù ghét bỏ diêm la vương nhưng vẫn là đem nó nhặt lên một mặt thận trọng n h é t vào trong ngực mặc dù địa phủ một cái chú ý bằng bản sự mượn tiền dựa vào cái gì phải trả thần kỳ địa phương nhưng vạn nhất thật trả đâu đến lúc đó không có giấy vay nợ hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi không được đô thị giải trí kiến thiết công việc t u y ệ t không thể ngừng diêm la vương mắt thấy quỷ là triệt để nếu không trở lại không có quỷ vậy liền thế tất yếu kéo dài đô thị giải trí kiến thiết tiến độ cái này nhưng tuyệt đối không được nhìn tới cuối cùng cũng chỉ có thể tại khổ một khổ m ư ờ i đại âm x o á i không đúng cái này gọi cho người mới càng nhiều biểu hiện cơ hội hạ quyết tâm diêm la vương dựng lên một trận âm phóng liền thẳng tắp hướng phía âm xoáy nha môn mà đi vương phi huynh mấy ngày không thấy tu vi lại có chỗ tăng tiến coi là thật thật đáng m ừ n g nha trương phong vừa kết thúc bế quan liền gặp chính mình câu hồn tốt cộng tác lập tức lộ ra đầy mặt tiểu dung ha ha ha hai ta cũng vậy ngươi cũng không kém mà vương phi cũng đồng dạng lộ ra tiểu dung không có cách nào gần nhất bọn hắn những ngày quỷ sai thời gian quả nhiên là qua tương đương tới nhuẩn thậm chí có thể nói chưa hề đều không có như vậy tới nhuần qua nhân gian vong hồn đơn giản tựa như trong đất cải trắng bị người đóng gói tốt đặt ở tại chỗ cũng liền chỉ chờ bọn hắn đến địa phương đi nhận đây quả thực hai chữ dễ chịu ha ha nghe nói không mười đại âm xoáy đều mẹ nó lên trước đơn giản cái này thăng cũng quá nhanh một chút vương phi một bên đi về phía trước một bên hướng mình đồng bạn phổ cập khoa học gần nhất địa phủ người t r ư ớ c điều động tin tức mới cái gì thật hay giả địa phủ biên chế không đều đầy sao mười đại âm xoáy đi nơi nào đổ chống chỗ chứng phong một mặt kinh ngạc địa phủ biên chế chú ý chính là một cái củ cải chiếm một cái hố trừ khi người trong cuộc không làm hoặc là xảy ra ngoài ý mớn nếu không phía d ư ớ i tiểu quỷ chức vị lên tới trình độ nhất định rất nhanh liền sẽ tiến vào một cái yên lặng kỳ m ộ ư ơ i năm không nhiều trăm năm không ít ngàn năm miễn cưỡng vạn năm bình thường địa phủ chức vị có bao nhiêu năm chưa từng xảy ra lớn biến động địa phủ gần nhất làm gì rồi sẽ không cùng đám kia con lửa chọc đánh nhau đi trương phong hỏi vương phi k h o á t tay nào có sự tình nghĩ cái gì đây nghe nói là địa phủ chuẩn bị tại một chút tiểu thiên thế giới trùng kiến phân bộ bất quá cũng có người nói là đi bắc câu lâu giống như mười đại âm xoái vì thành khâu quốc thành hoàng thần cái này vị trí còn đánh lên t r ư n g phong chừng mắt nhìn n g h e mặt mũi tràn đầy mê mang địa phủ phát triển mau như vậy sao hắn cũng bất quá là bế quan mấy ngày địa phủ bây giờ liền bắt đầu bố cục chư thiên rồi được rồi đừng m ụ t t í c h nhanh đợi chút nữa mà mới nhậm chức âm xoái còn muốn bố trí câu hồn nhiệm vụ đây đi trễ sợ không phải muốn cho tiểu hải xuyên cái này mười vị thế nhưng là từng cái lan diện chúng ta cần phải cẩn thận một chút hai quỷ bước chân vội vàng đi vào âm xoái nha môn giờ phút này bên trong đã là đứng đầy hơn ngàn hắc bạch vô thường phía sau riêng phần mình đứng đấy một mảng lớn q u ỷ sai đội ngũ mới nhậm chức mười đại âm x o á i hoặc là nói thập đại q u y ề n vương đã đứng tại nơi đài cao l ặ n g lặng chờ đợi cuối cùng tập hợp kỳ hạn đến t r ư ơ n g phong vương vi tranh thủ thời gian là tìm tới tự mình lao đại tại ở gần cuối cùng vị trí đứng vững khoe mắt liếc qua vẫn không khỏi thỉnh thoảng liếc về phía nơi đài cao kiêm mười vị mới cấp trên bao quát tạ tất an phạm v g ô cứu t r ư ơ n g tám ư ơ i hai trái một cái tin tức xấu tin tức tốt đại ca lên chức cá tin tức xấu đại ca lên chức cá đại ca thu hoạch được lên t r ư ớ c coi là thật thật đáng mừng nhưng cái này cũng mang ý nghĩa nàng m ò cá vẩy nước chỗ rửa không có nha nhìn xem trên đài thập đại quyền vương tạ tất an không hiểu cũng có chút muốn khóc tạ tất an mặc dù có lao ca trợ rút tại lúc ban đầu đích thật là làm việc tích trên cùng các đồng liêu kéo ra cực lớn tự cự ly nhưng theo tam giác mậu dịch s á o lộ bại lộ nàng ra tay trước y ế u thế cũng là càng ngày càng không rõ ràng nhất là tại trong đội ngũ xuất hiện mấy cái quyền vương cùng lang d i ệ t về sau nàng thời gian càng là dần dần khổ không thể tả từ nguyên bản công trạng trước ba cũng là một đường rơi rơi rơi cuối cùng về tới lúc đầu vị trí cái này mẹ nó mặt khác hai cái tin tức tin tức tốt hôm nay muốn lên công tin tức xấu hôm nay muốn lên công thường ngày c â u hồn hoàn toàn chính xác để cho người ta vui vẻ dù sao hương hỏa thật hương nhưng vừa nghĩ tới gần nhất nghe được kinh khủng nghe đồn lại nhìn trên đài cao quyển vương nhóm tạ tất an đã có thể tiên đoán được chính mình kia ưu ám tương lai rất nhanh tập hợp cuối cùng thời gian để đến được có một vị mới nhậm chức âm quỷ làm lên đài đọc diễn văn cũng là bọn hắn lần này quỷ sai bên trong có thể nhất quyển cái k i a tạ tất an nhóm chân lên nhìn xem tia hơi có vẻ khuôn mặt xa lạ nho nhỏ đầu thật to mê mang cho đến bây giờ nàng y nguyên không rõ ràng cái này phụ trách nhân gian tuần tra nước sạch n h à môn đến tột cùng là thế nào chạy đến một cái câu hồn quá u â n hơn nữa còn trọn vẹn cùng tên thứ hai kéo ra gấp ba có t h ừ a cự ly cái này rất không hợp t h ó i t h ư ở n g dựa vào vũ lực câu hồn sao đ ứ n g đua âm quỷ làm nếu như có thể câu những cái k i a tại nhân gian chạy trốn quỷ vương sớm làm gì đi thực lực còn không bằng bọn hắn câu hồn xứ đây các vị địa phủ quỷ sai nhóm rất vinh hạnh hôm nay có thể đứng tại cái này vị trí đại biểu âm quỷ làm toàn thể cùng mọi người nói chuyện ta gọi trương tam quen thuộc ta người đều biết rõ ta là rất hiền hòa một cái quỷ xưa nay không đánh chửi thuộc h ạ chỉ dạy thuộc h ạ n h ư thế nào phát tài t ừ n g theo theo ta ưu tú đội viên hiện nay đã thăng làm đội trưởng đã từng cách ta mà đi cũng là kiếm đầy b ồ n đầy bát địa phủ sắp nên đón đại phát triển thời kỳ tại chúng ta anh minh thần võ phong đô bệ hạ dẫn đầu dưới chúng ta chắc chắn đều có được thuộc về chúng ta quang minh tương lai ba lạc ba lạc bắt đầu nói chuyện đúng quy đúng cụ để cho người ta cũng hoàn toàn chính xác tìm không ra cái gì m a bệnh nhưng cũng không có gì điểm sáng về phần nói thái độ hiền hòa ta tất an cũng chỉ là nghe một chút căn bản là không có để vào trong lòng coi là thật ngươi liền thua về phần nói tán dương lãnh đạo đây không phải là cơ thao sao cũng l i ề n tại tạ tất an nghe được có chút buồn ngủ trong lòng thẩm nghị cái này gọi trương tam cũng bất quá như thế lúc diễn thuyết cũng từng bước tiến vào hồi cuối cuối cùng chúng ta âm quỷ làm khẩu hiệu là muốn thành công ra tay trước điên liều lính xông về trước liều một lần giàu đòi thứ ba liều mạng mới có thể không thất bại hôm nay ngủ trên sàn nhà ngày mai làm lão bản trương tam thanh âm đột nhiên sụp sôi m ô i nói một câu âm quỷ làm bộ môn quỷ sai hô hấp đều thô t r ọ n ba phần há miệng đi theo lặp lại đọc lên ba câu khẩu hiệu tại toàn bộ âm xoáy nha môn trước thật lâu truyền vang dư âm còn văng bên hai dẫn tới câu hồn sứ yêu minh sứ bộ môn quỷ sai liên tiếp ghé mắt thậm chí không ít quỷ sai bị tức phân lây nhiễm cũng đều hai mắt đ ỏ bừng d ơ cao tay phải lên một mặt kích động t hận không thể lập tức r a nhập vào tạ tất an nhìn xem tự mình thuộc hạ dơ lên hai tay cả trương khuôn mặt nhỏ đều đen đây coi là cái gì ỡ trước mặt đào chân tường sao các ngươi kích động cái gì a cái này cùng các ngươi lại có quan hệ thế nào quay đầu chừng kêu hung nhất vương phi cùng trương phong hai mắt tạ tất an một trận khó thở vương phi nghe thấy tự mình lao đại phát biểu ngạc nhiên một lát c h ặ n mau ngầm miệng đem do lên tay rụt trở về thuận tiện cũng đem trương phong miệng lúc nào cũng c h e n ữ khí ngượng ngủng không có ý tứ đơn thuần kìm lòng không được kìm lòng không được nhìn xem hai người buồn cười bộ dáng tạ tất an mặt đen vừa quay đầu thực sự không muốn tiếp tục xem tiếp quả nhiên là quá mất mặt chút trương tam xuống dưới rất nhanh đ à i cao lại có một vị yêu minh sứ tiên lên chia sẻ kinh nghiệm ngoại hình là một cái sói tạ tất an xem chừng đối phương khi còn sống hắn là một cái lang yêu không có chạy trước mặt nói chuyện không sai bị lắm cơ hồ cùng trương tam diễn bản thảo từ là cùng một cái khuôn mẫu bên trong các da nhưng đến cuối cùng đầu này hôi lang thị yêu cũng bắt đầu hướng diễn thuyết lợi thể bên trong tăng thêm h à l â tục ngữ nói tốt sói đi ngàn dặm ăn thịt chó đi ngàn dặm đắc cức sói không địch lại m á n hổ h lại dám đấu át lòng đoàn kết hết thể có thể lực lượng đoàn kết phát huy cực chế bản thân tính năng động chủ quan y ê u người thắng kém người thái chúng ta yêu minh sứ thừa hành sói đói tinh thần cùng tàn khốc rừng dẫm p h á p tắc tin tưởng kế tiếp công trạng thứ nhất tất nhiên là thuộc về chúng ta bộ môn hiện tại gia nhập yêu minh sứ chỉ cần cố gắng ngươi chắc chắn thu hoạch được vượt qua tưởng tượng hồi báo mặc dù không có tương đương để khí khẩu hiệu nhưng lại mang đến ác lan tinh thần nhìn xem yêu minh sứ bộ môn kia từng cái quỷ sai như như ác lang nhãn thần hận không thể đem trước mặt tất cả dám ngăn trở mình kiếm hương hỏa ra hỏa toàn bộ làm thị tư thế tạ tất an toàn bộ hồn thể tóc thẳng tê dại đây chính là m ộ ư ơ i đại âm xoáy dưới t r ư ơ n g chiến lược đệ nhất bộ môn sao mặc dù không nói cụ thể phúc lợi nhưng nghĩ đến trong đó trích phần trăm cũng tất nhiên là không thể thiếu nhưng loại này trần trụi đào chân tường hành vi xuất hiện đang diễn giảng bên trên dạng này thật được không tốt ra hỏa công cũng đều không có trên đây cái này cũng bắt đầu chuẩn bị suy yếu đối thủ x ó quân đúng không câu hồn sứ thực lực tổng hợp sắp xếp trung đảng so âm quỷ làm mạ l ạ i s o yêu minh sứ yếu một điểm hội nghị này vừa mới bắt đầu trái một cái khẩu hiệu phải một cái tinh thần cái này khiến tự mình lao đại lên đài nói cái gì sợ không phải muốn liều mạc q u y ể n không thích hợp rất không thích hợp lần này hội nghị quả thực là quá không đúng chút tạ tất an nhìn một chút sắt vách hai bộ môn lại nhìn nhìn chính mình sợ tại câu hồn sứ khu vực một mặt cổ quái mẹ kiếp sắt vách hai bộ cửa âm xoáy đến tột cùng là cho bọn hắn bao n h i ê u chỗ tốt này làm sao từng cái nhìn xem đều giống như mang theo p h ậ tâm từng cái tinh thần không được đều hận không thể thiêu đốt tinh huyết làm việc hương hỏa mặc dù hương nhưng thật không về phần như vậy đi tạ tất an nói nhỏ mắt nhìn thấy rốt c ụ c đến phiên tự mình lão đại lúc này ngoài cửa lại chuyển đến một tiếng tán thưởng t ố t nói rất hay địa phủ liền cần dạng này xói đói tinh thần ta địa phủ đối với có bản lĩnh thiên tài từ trước đến nay cũng sẽ không bạc đ á i ngươi tên là gì diêm la vương nhanh chân lưu tinh đi vào đại cao nhìn xem vừa mới kết thúc phát biểu lang yêu lao thi lúc này phát ra hỏi thăm hồi bẩm diêm la vương tiểu nhân tên là lang nha lang nha trong lòng có chút vui mừng vội vàng cung kính thi lễ tất lang nha ta phi thường coi trọng ngươi tại địa phủ hoàn thành mục tiêu không tính bản sự vượt mức hoàn thành mục tiêu mới tính anh tài gần nhất ta hưởng tử thành cải biên nhu cầu cấp bách khổ lực bởi vậy các ngươi mười đại âm xoáy câu hồn nhiệm vụ sẽ tại vốn có trên cơ sở tăng lên gấp mười có lòng tin hay không hoàn thành diêm la vương vỗ lang nha bà vay một mặt cười hì hì hoàn toàn một bộ ta phi thường coi trọng ngươi bộ dáng nghe nói như thế nếu như là những người khác chỉ sợ giờ phút này trong lòng đều suýt chút nữa thì chửi mẹ công trạng mục tiêu trực tiếp tăng lên gấp mười ngươi thế nào không trực tiếp để cho người ta đi đầu thai đâu bất quá hắn lang nha vừa vặn không phải người cũng không phải đồng giặc quỷ Chương vô năng âm x o á i lao yến ủy diêm la vương đại nhân t h ầ n có một cái nho nhỏ nghi vấn nói gấp m ộ ư ơ i công trạng hạn mức tiền thưởng phải chăng cũng là gấp m ộ ư ơ i lang nha ngữ khi không kiêu ngạo không tự ti diêm la vương lại bị hỏi hơi xứng sở hai mắt dần dần n h a o lại dám cùng hắn nói điều kiện đây là có hy vọng tiết tấu a lập tức diêm la vương liền đến một chút hứng thú nguyên bản hắn còn tưởng rằng công trạng hạn mức đột nhiên gia tăng những này mới cất nhắc lên lang đầu thành còn muốn cùng hắn cứng rắn một phen song phương ngươi tới ta đi lẫn nhau k i ê m n ư ợ n g cuối cùng đạt thành một cái song phương đều không thế nào kết quả vừa lòng thật không nghĩ đến hắn bên này vừa mở miệng trước mắt cái này tên là lang nha ra hỏa liền trực tiếp trần trụi bắt đầu nói tiền quả nhiên là đủ trực tiếp có lại như thế nào không có lại như thế nào diêm la vương hiếu kỳ đặt câu hỏi lang nha ngại ngùng cười một tiếng nếu như có các đại doanh ta không dám hứa chắc nhưng ở yêu minh đại doanh đừng nói chỉ là công trạng mười lần hạn mức cho dù là tăng lên cấp trăm lần ta yêu minh s ứ cũng có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ t diêm la vương hít sâu một hơi một mặt chân kinh ở đây vô số quỷ sai cũng nghiêm trọng hoài nghi mình lỗ thai hỏng cái này nhưng ngược lại thật sự là, là lấy à l nhất khiêm tốn thái độ nói nhất của n g l ờ i nói người rõ ràng biết mình đang nói cái gì sao công trạng chỉ tiêu tăng lên gấp trăm lần cho dù là một cái quỷ sai không không bảy không phải tại câu hồn chính là tại câu hồn trên đường con số này cũng căn bản không thể nào gom gót cái này căn bản liền không phải một cái bình thường quỷ sai có thể hoàn thành công trạng nếu như không phải trường hợp không cho phép tạ t ấ t gan đều muốn đứng ra hô to đây chính là cái lao g i ả lừa đảo nhặt trong đất cải trắng cũng không phải cái này nhặt p h á p a diêm la vương cũng là bị kinh hại nhất thời nói không ra lời mặc dù không biết lang nha lực lượng ở nơi nào nhưng diêm la vương lại biết rõ dựa theo dị vãn g câu hồn hình thức tuyệt đối không có khả năng lấy được như vậy thành tích không có gấp mười hương hỏa tiền thưởng như thế nào lang nha không có tiếp tục nói hết diêm la vương cũng biết ý không có hỏi thăm mà là bắt đầu suy nghĩ lên ở trong đó lợi và hại bắt đầu về phần nói lược g ạ t ha ha địa phủ mười tám tầng địa ngục liền xây ở sắt vách diêm la vương cho tới bây giờ chưa thấy qua dám ở trước mặt hắn hổ n ô n l o ạ n ngữ bất q u á nói đi thì nói lại hương hỏa hắn thiếu sao đây đương nhiên là không thiếu từ khi uống tử thành cải biên đến nay hắn mỗi ngày suy nghĩ sự t ì n h đều là như thế nào đem phong đô bệ hạ nhét vào tiền trong tay của hắn thích đáng tiêu phí ra ngoài cẩn thận suy tư một phen diêm la vương mặc dù vẫn cảm giác có chút đau lòng nhưng cân nhắc đến dùng hương hỏa đổi thời gian hắn cũng vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận mắt nhìn thấy diêm la vương há miệng liền muốn đáp ứng vừa mới xuống đài trương tam chẳng biết lúc nào lại chen lân đi lên trương tam đầu tiên là hướng phía diêm la vương có chút thi lễ mới nói đại nhân tăng lên gấp m ộ ư ơ i công trạng hắn mức âm quỷ làm không cần ngoài định mức tiền thưởng đồng dạng có thể hoàn thành nhiệm vụ a thật chứ diêm la vương lần này thật không tin nếu như nói dùng tiền có thể giải quyết vấn đề hắn ngược lại là tin nhưng cái này không có tiền cũng có thể giải quyết vấn đề chẳng lẽ hắn lại muốn thu lấy được một cái thiên tài ngươi nhưng biết rõ lừa gạt kết quả của ta tiểu nhân vừa mới được cái này âm xoái chi vị tự nhiên là không dám lừa gạt diêm la vương đại nhân mặt khác ta không chỉ có thể đúng hạn hoàn thành câu hồn nhiệm vụ còn có thể cho địa phủ mang đến không ít ngoài định mức hương hỏa thu nhập t r ư ơ n g tam đồng dạng là treo một mặt khiêm tốn t i ể u d u n g lại là khí lang nha kém chút tại chỗ g ú t nào mấy cái ý tứ ta bên này vừa mới vì mọi người mưu cầu gấp mười phúc lợi ngươi bên này liền trực tiếp phá còn lợi nhuận không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lang nha hắn một trăm cái không tin nhìn về phía trương tam nhãn thần giờ phút này đã là lên cơn giận dữ cái sau đồng dạng không cam lòng yêu thế nhãn thần coi nhẹ giống như nhìn một cái dế n h ú i diêm la vương nhìn thoáng qua trương tam lại liếc mắt nhìn l a n g n h a mắt nhìn thấy hai vị sẽ phải đánh nhau diêm la vương tại chỗ đưa tay ngăn lại là con la là ngựa lôi ra đến linh lợi không được sao nha đã đều đối với mình rất có lòng tin vậy các ngươi liền diêm phần mình cố gắng s、so、a một lần công trả tốt hảo hảo làm việc không muốn nội đấu địa phủ tiền thưởng đương nhiên sẽ không ít ngoài miệng mặc dù không có sách gấp mười tiền thưởng sự tỉnh càng không nói thua trừng phạt nhưng diêm la vương lại là ám hiệu tiền thưởng tốc độ tăng thuộc hạ yêu cầu không thể luôn luôn đều thỏa mãn cái này rất dễ dàng liền để cho người ta sinh sôi lên kêu căng c h i tâm nhưng khen thưởng lại là nhất định phải có mặc dù không tiêu tiền khả năng rất lớn cũng có thể làm thành sự tỉnh nhưng muốn con ngựa chạy kia tất nhiên trước hết để cho con ngựa ăn được có non đạo lý này hắn so bất luận kẻ nào đều minh bạch mắt thấy gấp mười công trạng hạn mức so đấu trực tiếp đã định lang nha cùng trương tam hai người hư lạnh một tiếng cùng nhau nghiêng đầu trực tiếp bãi nói cẩn tuân diêm la vương ý chỉ t o à n bộ hành trình đều không có lên đài câu hồn đại doanh người đứng đầu lặng lặng nhìn xem một màn này trên mặt từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười không thèm để ý chút nào thuộc hạ kia liên tiếp cho mình làm ánh mắt nhất là tạ tất an cả người gấp chính là mồ hôi lạnh trên trán dọn dọn rơi xuống nhãn thần không cầm được hướng tự mình mới lao đại trên thân nghiêng mắt nhìn từ ban đầu chờ đợi đến cuối cùng đều có chút chết lặng song song triệt để xong dòng giã gấp mười công trạng khảo hạch cái này mẹ hắn là quỷ nên kiếm sống sao đợi đến diêm la vương chân chức ly khai chân sau toàn bộ câu hồn đại doanh quỷ sai rốt cuộc không kèm được hoặc ngồi liệt trên mặt đất, hoặc miệng theo diêm la vương xâm nhập toàn bộ hội nghị cũng liền lái đến một nửa liền bị ép kết thúc cái khác hai cái đại doanh quỷ sai gặp lãnh đạo đãi ngộ lại lấy được tăng lên đều đều hoan thiên hỷ địa ly khai vì mới công trạng mục tiêu bắt đầu khỏi sướng bắn gọn toàn bộ nhà môn hiện nay chỉ còn lại lệ thuộc vào câu hồn đại doanh kẻ s u i xéo còn có bọn hắn mới nhậm chức cấp trên một vị mặt mũi tràn đầy hèn bọn lão yên quỷ lão yên quỷ lên tiếng lập tức liền dẫn tới vô số quỷ sai trợn mắt nhìn gấp mười công trạng khảo hạch nói cách khác bọn hắn phải hoàn thành công trạng khảo hạch quy định câu hồn số lượng còn lại bộ phận mới có thể tính tại trích phần trăm bên trong mà lại tồi tệ nhất là cơ sở tiền lương một vóc dáng mà không có thêm cái này tổng đánh ngộ cho dù là cái quỷ cũng nhẫn chịu không được ca tốt ngươi cái xú lao đầu vừa mới ngươi làm sao như vậy sợ đâu diêm la vương ở nơi đó thì thế nào ngươi làm sao lại không dám cùng hắn chính diện vừa đâu tạc tan giờ phút này rốt cuộc nhịn không được có thể mang mọi người kiếm hương hỏa lão đại mới là tốt lão đại mà trước mắt cái này lão yên quỷ, rõ ràng liền có đem bọn hắn hướng trong hố mang tiết tàu a cái khác hai cái bộ môn đến tột cùng là cái gì tình huống tạ tất an không rõ ràng nhưng toàn bộ câu hồn đại doanh trước mắt đạt tới gặp mười câu hồn hạn mức quỳ sai l ắ c đắc không có mấy không chỉ dương gian thời gian nhất định bên trong chết đi sinh linh cứ như vậy nhiều không có tam giác mậu dịch hiện nay bình thường câu hồn hạn mức hoàn thành đều khó khăn càng dì luận gấp mười chính là là được người lão đầu này đến tột cùng là thế nào lên tới âm xoái vị trí không phải là hối lộ hương hỏa đi cửa sau a quá hồ câu hồn đại doanh đến tột cùng còn có thể hay không ngây người cái này lập tức tăng lên gấp m ộ ư ơ i công trạng hạn mức sau này tu tuyện nên làm cái gì a đúng thế đúng thế thực sự quá phận l a o yên Quỷ, ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích theo tạ tất an dẫn đầu nạp h á o to to nhỏ nhỏ hắc bạch vô t h ư ờ n g t i ể u đội đội trưởng cũng đều đứng dậy lộn xộn phần gia nhập dùng ngọi bút làm vũ khí đội ngũ mắt thấy mình bị bầy quỷ trinh lệnh bao bọc vây quanh hẹn n ọ n lao han c h ậ m rãi toát hai cái tấu t h u ố c một mặt hưởng thụ phun ra vào khói lại làn hưởng thụ phun ra vào khói lại phản phất căn bản không nghe thấy các phương hắc b t r ư ơ n g tám mươi b ố mọi người tốt ta gọi lưu quân đợi đến một đám hắc bạch vô thường mắng thở hở ngục hồ. lao hán khẩu bên trong lúc này mới phát ra một trận cười khẽ chậm rãi nói mắng xong rồi lại nói các ngươi liền đối t ự mình đầu lĩnh như vậy không có lòng tin tốt xấu ta cũng là giới này công trạng thứ hai đi theo ta hỗn các ngươi còn có thể bị thua thiệt hay sao lao hán dùng trong tay tẩu hút thuốc đem chen tại một đống hắc bạch vô thường l â y mở chắp tay sau lưng không lưng bước chân di chuyển động t á c vẫn như cũ chậm rãi muốn phát tải các đội hắc bạch vô thường liền đi theo ta ta mang các ngươi đi hảo hảo mở mắt một chút rất nhanh à cho nên còn nằm dạp trên mặt đất hắc bạch vô thường trực tiếp bắn ra các bước không nói hai lời trực tiếp cùng kính làm theo đôi tạ tất an cùng phạm vô c ứ u càng là ỷ vào nhỏ nhắn sinh sắn động lòng người bề ngoài trực tiếp trên tại đội ngũ hàng đầu chủ động đ ị hơi lên lão yên quỷ ra ra gấp mười nghiệp vụ hạn mức chúng ta câu hồn xứ đến tột cùng nên như thế nào hoàn thành nhà tạ tất an nháy chính mình thẻ tư lan mắt to hai cái tay nhỏ nhẹ nhàng lung lay lao h à n cánh tay cái này khiến lão yên quỷ nguyên bản liền xê dịch chậm rãi bộ pháp càng thêm chậm chạp hh làm sao vừa mới còn không tin hiện tại liền tin tưởng sao có thể a mọi người cái này không phải là không thể nghe ra ra nói chuyện n h a luôn cảm thấy thiếu chút gì đúng đúng đúng vẫn là tạ đội trưởng nói có lý chúng ta chủ yếu chính là muốn nghe xem lão đại cao kiến không sai nhất ưa thích nghe lãnh đạo nói chuyện tia các h cục tia chiều sâu đơn giản đông đảo hắc bạch vô thường hơi có vẻ lúng túng định đoạn p h ả n phất vừa mới g i ậ n phun chỉ là ý mớn bởi vì trước đó câu hồn đại doanh chiến tích quá mức đột xuất trước vị đ i ề u đ ộ n g lúc cũng có rất nhiều hắc bạch vô thường đội trưởng bị điệu đi những ngành khác người hầu cái này trực tiếp dẫn đến toàn bộ câu hồn đại doanh cơ bản chỉ còn lại có một đám trắng t r ẻ mũ mĩm lão yên quỷ bị một đám tiểu hải t ử vây quanh phối hợp kiên một mặt nụ cười thô bỉ ngược lại là hơi có chút lửa b á n nhi đồng ký thị cảm đã các ngươi thành tâm đặt câu hỏi vậy ta hôm nay liền đem lão hắn ta thành công bí quyết nói cho các ngươi biết tốt một khi học xong không nói cầm cái bộ môn thứ nhất nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng hạt chót nghe lão yên quỷ lòng tin này mười phần lời nói tạ t ấ t an là đã khẩn trương lại hưng vấn n ắ m chặt nắm tay nhỏ ngóc lên cái đầu nhỏ một mặt chờ đợi k i a câu hồn bí quyết là đón mấy ngàn nói chờ đợi ánh mắt lão h ắ n lại lây hai cải khói mới khé nhà ra một chữ chép cái gì phạm vô cứu móc móc lô lớn chép đặc biệt chép sắt vách hai đại doanh có sẵn tài liệu giờ phút này không chép chờ đến khi nào mặc dù không bảo đảm chép thanh gia vu lam mà t h ắ n g vu lam nhưng nếu như các ngươi có thể kết hợp song phương ưu thế cầm cái bộ môn thứ hai hoàn toàn không có áp lực chỉ đơn giản như vậy có người hét lên kinh ngạc lao hắn từ chối cho ý kiến hử l ệ n h một tiếng đơn giản liền các ngươi những n à y cho các bộ môn chọn còn lại m ò cá thức nhắm gà trước có thể chép cái tháng một năm một không rồi nói sau tiếp xuống ba ngày các ngươi liền theo hai cái này đại doanh xem bọn hắn là như thế nào thao tác nhớ kỹ còn ít nói hơn nhìn nhiều nhiều học chờ các ngươi học thành trở về ta bên này liên quan tới câu hồn s ứ tân chế độ cũng liền biên chế không sai b i ệ t lắm lao hán đem x u ố n g lại ở bên cạnh bạch vô thường đưa đến âm quỷ làm đại doanh đem hắc vô thường đưa đến yêu minh s ứ đại doanh chính mình trực tiếp là phủi mông một cái liền đi nghiễm nhiên một bộ đem đồng liêu làm việc xem như nhà trẻ d á n g vẻ tạ tất an cứ như vậy một mặt mộng bức bị tạm thời an bài tiến vào âm quỷ làm đại doanh nguyên bản tạ tất an cho là mình những này rõ ràng mang theo học trộm mục đích đồng liêu đến sẽ tao ngộ đến căm thủ thậm chí t h o á m ạ n nhưng không nghĩ tới thuần tuy là nàng suy nghĩ nhiều nàng chỗ gặp phải càng nhiều vẫn là không nhìn. Tinh khiết không nhìn. Bởi vì, âm làm đại doanh quỷ điện ạ doanh sai, đang từng cái thật sự là quá chuyên người bận thật mình quỷ quá sự cái mọi biểu trú. Tất cả căn là để thoại này người đến tột cùng đánh vẫn là không đánh loáng thoáng ở giữa ta ta ấ t nghe được trương tam thanh âm tranh thủ thời gian nện bước tiểu tái h bộ không tự chủ được hướng thanh âm chỗ tới gần chút mọi người tốt ta gọi lưu quân ta chết đi người trước mắt tại địa phủ địa phủ sinh hoạt rất tốt phong cảnh cũng không tệ trước đó không lâu hắn bị quỷ sai bắt được bị phán án tám trăm sáu mươi năm năm thời hạn thi hành án còn chưa kịp chờ hắn đi một ư ơ i tám tầng địa ngục thể nghiệm một phen vừa hạ công đường liền bị ném tới một cái gọi mã tam nhà máy tay phải dưới đáy công việc tại lưu quân nhân sinh lý lịch bên trong cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như mã tam loại này quỷ đem so sánh với mã tam với gác lưu quân cảm giác chính mình là một đoá hoa trắng nhỏ cả ngày hai mươi bốn giờ không nghỉ ngơi liền phần cơm liền nước bọt cũng không cho địa chủ nhà gia súc cũng không dám như thế sai sự mà ở gian kia trong nhà máy đây đều là cơ thao không biết ngày đêm công việc lưu quân cảm xúc mây chuyên sụp đổ thậm chí từng có phí hoài bản thân mình suy nghĩ nhưng mà tại địa phủ muốn linh hồn mất diện đơn giản chính là s ỉ tâm vọng tưởng bay ở trước mặt hắn chỉ có v ậ n úc vít cùng về mười tám tầng địa ngục thụ hình hai con đường có thể chọn lưu quân tự nhiên không cam lòng đây đã từng may mắn thử qua kịch liệt p h ả n kháng chạy trốn sau đó hắn liền bị trục xuất trở về mười tám tầng địa ngục miễn phí tiến hành một đợt chảo dầu sơ thể nghiệm có lần kia khắc cốt minh tâm thống khổ thể nghiệm lưu quân triệt để trung thực nhà máy chủ nói làm gì liền làm gì hoàn toàn mất hết nửa điểm lời hoàn giận hoàn toàn hóa thân thành nhà máy nơi nào cần thì tới nơi đó đơn giản có thể xưng nhân viên gương mẫu y thì theo hắn khi còn sống tội nghiệp nguyên bản lưu quân cho là hắn đời này chú định đi không ra kia tối không thấy mặt trời đen nhà xưởng không nghĩ tới hôm nay việc này lại nên đón c h u y ể n cơ cái kia ta có thể hỏi một câu gọi điện thoại về sau ta một tuần thật có thể thu hoạch được nửa ngày thời gian học gió lưu quân cả khuôn mặt đã bởi vì lâu dài nhà máy sinh hoạt mà n h u ộ m đen nhánh nhưng hai cặp con mắt giờ phút này lại phá lệ sáng tỏ nơi đó ẩn chứa đối cuộc sống tốt đẹp bản năng khát vọng đương nhiên không thể trung tâm để lưu quân trong mắt ánh sáng trong nháy mắt biến mất bất quá rất nhanh t r ư ơ n g tam câu nói tiếp theo lại để cho hắn lại cháy lên hy vọng chuẩn xác mà nói là trợ giúp địa phủ đem đối phương bắt giữ về sau ngươi mới có thể thu được sau này một tuần nghỉ ngơi nửa ngày quyền lợi xem ra lưu quân tiên sinh vẫn là không hiểu rõ l ắ m chúng ta âm quỷ làm đại doanh nhất chính sách mới nha vậy ta cần phải cùng ngươi h ả o h ả o phổ cập khoa học một cái t r ư ơ n g tam nhìn xem khuôn mặt hơi có vẻ mê mang lưu quân chậm rãi mở miệng nói trợ giúp địa phủ bắt giữ một cái quỷ vương một tuần có thể thu được nửa ngày nghỉ ngơi quyền năm cái hai ngày nghỉ ngơi quyền cái, có ngươi theo ể h ư ở trương h bình ụ t tam lời nói lọt vào thai lưu quân sợ não phảng phất liền bị vật nặng hung hăng nện gõ một cái xuất hiện một lát mánh liệt mê mội đợi hẳn ý thức dần dần thanh tỉnh lưu quân cơ hồ không chút suy nghĩ trọng trọng gật đầu trực tiếp liền quỳ nước mắt giờ phút này quả thực là cũng không dừng được nữa d ầ m d ầ m liền chạy xuống đa tạ địa phủ cho hối cải để làm người mới cơ hội ta trước kia không được chọn hiện tại chỉ muốn làm một người tốt ta nhất định hào hào phối hợp quỷ sai đại nhân công việc ồ ồ ồ chương tám mươi năm ra ra ngại nhưng nhất định phải tới cứu ta không phải lưu con đầu gối mềm thật sự là hắn quá muốn vào bước khắc trước thả một chút nhưng ở nhà máy bắt đầu làm việc được hưởng bình thường nhân viên các loại lãnh ngộ đối với hắn mà nói thật sự là quá là quan trọng l à n bị đánh nhập m ư ơ i tám tầng địa ngục thụ hình giả hắn tại địa phủ là liền cơ bản nhân quyền đều không có một chút bảo hộ t h u ứ t ra, địa phủ chưa hề cũng không có nhân quyền loại này đồ vật nhưng gần mấy tháng qua địa phủ trải qua đủ loại nhưng cũng để lưu quân khắc sâu cảm giác được chính mình tại bị xem như hao tài đến sử dụng sống chết của hắn địa phủ thợ ơ trong nhà xưởng khổ nhất công việc nặng n h c nhất lại vĩnh viễn là bọn hắn những n à y tội phạm đang bị cải tạo tại làm cả ngày lẫn đêm tuần hoàn qua lại vĩnh viễn không thôi phổ thông nhân viên mặc dù cũng tại trong nhà xưởng bắt đầu làm việc mỗi ngày không chỉ có thể dẫn tới không ít hương hỏa tầm bổ h ư n thể tăng thực lực lên chức vị còn có thể nhanh chóng tăng lên m ặ nhờ liền so sánh trên lệnh để lưu quân thời, thời khắc khắc đều nhớ tiến bộ trước mắt đây là h ắ n duy nhất xoay người cơ hội tuyệt không cho phép bỏ lỡ rất tốt ta địa phủ liền thiếu giống như ngươi thức thời vụ quỷ vâng đây là kịch bản. Trước đọc vừa đọc, đợi đọc đầu. quân quân vậy, là lưu lát, lại lưu Làm mà kịch không khép Kịch không trước có cái gì không hiểu, đợi chút nữa mà có móc sách phức có cái hiểu, thể hỏi. Mã ta móc ra một bản sách nhỏ thật mỏng. Lưu quân tranh thủ thời gian tiếp nhận, tỉnh nhỏ. hiểu h bản, bản bắt bản, ngươi nữa mỏng, gian Trương gì gì tiếp viết ta một tế tìm đọc bắt đầu. Một lát, khép lại số, lưu quân một mặt phức tạp. Kịch bản. Viết rất Tam ra vừa sao vậy? Có cái gì không hiểu sao? Mã số, không thể nói cái này kịch bản cùng hắn khi còn sống sau cùng trải qua rất tương tự chỉ có thể nói như lúc đồng dạng rất tốt quen thuộc lời nói cũng tránh khỏi ta tốn nhiều miệng lưỡi sát xuất thành công cũng cao hơn một chút cuối cùng mã tam đưa qua một bộ mới tinh điện thoại để lưu quân hoàn thành chứng nhận cũng không quên dặn dò nhớ kỹ ngươi chỉ có một lần cơ hội minh bạch lưu quân thận trọng gật đầu theo lưu quân đồng ý tạ t ấ t an chỉ gặp trương tam giờ cao hai tay đánh ra hai lần vừa mới vẫn còn bận rộn bầy quỷ tranh lệch rất nhanh liền tụ long hà đến đối cả phòng chính là một trận đại thanh t ả o đem hết thẻ âm khí vết tích xóa đi càng đem mặt tường thoa lên s ơ n trắng làm cho cả gian phòng lộ ra càng thêm sáng tỏ mấy phần t r ư ơ n g tam càng là không biết từ nơi nào móc ra một kiện dây t h ư ờ n g pháp khí đem lưu q u â n trói trên đế trói rắn rắn chắc chắc các tiểu tổ chuẩn bị xong chưa đang khi nói chuyện t r ư ơ n g tam hướng trên mặt một vòng toàn bộ quỷ trực tiếp thay đổi một bộ dáng cống ngầm mũi dâu quay nón trên mặt càng mang sẹo dáng vóc lưng hùm vai gấu xem xét chính là loại kia sinh động tại núi rừng hào hán không có vật đề lao đại yên tâm đi không sai được bọn ta công trạng thuần thục vô cùng Phù đồ lao Trương ổ k h tam đem ngón trò đặt ở bên miệng toàn trường lập tức cho lên tiếng tạ thật an nhìn không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhưng cũng là biết điều đem tay nhỏ che tại trên miệng chỉ gặp trương tam đi vào lưu quân sau lưng đem một thanh lưới búa rủ sao tại hắn cái cổ phía dưới liền ra hiệu có thể bắt đầu lưu quân bị đầy gian phòng quỷ sai nhìn chằm chằm tiết hầu không tự chủ nhấp lôi xuống liên tục hít thở sâu hai cái lúc này mới bấm điện thoại đông thắng thần châu bạch cốt sơ khe toàn thân cuốn đầy sắc khí huyết quang phù đồ lao tổ ngay tại một chỗ sơn động ở giữa khoanh chân điều trị nguyên mông khí thế làm cho cả sơn cốc đều thỉnh thoảng phiêu khởi trận trận âm phong đại lượng u hồn cốt tốt ngay tại giữa rừng núi vừa đi vừa về dày đặc tuần sát nửa điểm côn trùng têu vàng chim gọi đều dựa vào gần không được tại cùng thái thanh cung đệ tử trận chiến kia về sau toàn bộ lưu gia gần như toàn diện nhưng kia lại như thế nào hắn lưu ra cho dù là sau khi chết cũng y nguyên có thể tiếp tục làm lớn làm mạnh thông qua đại lượng giết chóc hút tiên huyết thôn v phù đồ lao tổ cho dù là chuyển tu quỷ đạo tu vi cũng là tăng trưởng cấp tốc bạch quốc sơn khe vốn là một khối âm khí cực nặng quỷ tu bảo địa phía trước không lâu phù đồ lao tổ cùng trong tộc cao thủ tụ tập được tản mát các nơi gia tộc đệ tử hữu hồn trực tiếp liền đem nơi đây c h i ê m cứ xuống tới thời gian cũng không còn nhiều lắm vừa văn huyết thực vong hồn số lượng cũng tiêu hao không sai b i ệ t lắm là thời điểm rời núi t ìm một chỗ mới tu luyện bảo địa phù đồ lao tổ mặc dù không nỡ dưới mắt tốt đẹp tu luyện h o à cảnh nhưng hắn cũng không thể không làm như thế bởi vì địa phủ làm ra thiện áp bản đơn hiện tại đông thắng thần châu vừa bước vào ma đạo, hoặc là chuẩn bị bước vào ma đạo người tu luyện Cơ bởi vậy bạch cốt sân khe mặc dù là một chỗ thích hợp quỷ tu bảo địa nhưng phủ đồ lao tổ cũng không nghĩ tới ở chỗ này ở lâu xuống dưới cũng hiện tại lúc này trong túi chữ vật điện thoại đột nhiên chấn động xuống p h ủ đồ lao tổ những mày cái này thời điểm ai có thể cho hắn gọi điện thoại là một triệt triệt để để ma tu cho dù là sau khi chết hóa thành vong hồn cũng như cũ tại đầu này không đường về trên phi nước đại hắn làm sao có thể thường xuyên sử dụng điện thoại tất cả mọi người dùng tiên cơ ta ố đ an toàn ẩn nấp dùng để cho người ta yên tâm về phần địa phủ điện thoại a phi cái quái gì nha do dự một chút p h ù đồ lao tổ vẫn là nhận nghe điện thoại ra ra ra ra a cứu mạng a ô ô ô ít mẹ nó gạo t r ư ơ n g tam hướng phía lưu q u â n mặt chính là hung hăng một bàn tay càng là một phát bắt được lưu quân tóc dài đem nó cả khuôn mặt đều đỗi tại trước màn hình lao đầu đối diện e cho của ngươi trong tay ta nếu như không muốn hắn thần hồn câu diện trong bảy ngày cho ta chuyển một tỷ hưng ơ hỏa phù đồ lao tổ mẹ nó đầu năm nay ma tu quả nhiên lại như vậy mất mặt sao ba ngày hai đầu bị người uy hiếp cái này tam giới còn có tiên lý hay không hiện tại thanh niên có phải hay không đều không biết rõ ma đầu lợi hại há miệng liền muốn một tỷ hắn làm sao dám a phù đồ lao tổ một mặt tâm trầm tức g i ậ n đến kém chút g i ậ n sôi lên khó trách hắn trước đó tại toàn bộ rực thành cảnh nội tìm tòi nhiều lần đều không thể phát hiện hắn cháu trai tung tích nguyên lai mẹ nó bị người bắt đi cỏ các loại này lại không có lừa dối phù đồ lao tổ nhãn thần nhắm lại nhìn trong chọc vào trong màn hình mỗi cái chi tiết đột nhiên cười các ngươi không phải là địa phủ quỷ sai giả c h ẳ n g a lại nói điện thoại của ta hảo ngoại trừ địa phủ bên ngoài ta nhưng cho tới bây giờ không nhớ rõ đã nói với những người khác cháu trai tính mạng mặc dù chân quý nhưng nếu là cùng tự mình tính mạng so kia rõ ràng liền không đáng chú ý đông dạng hố hắn làm sao lại dẫm lên hai lần hung chi vẫn là như vậy không thể coi thường mút ra ra người láo hồ đồ điện thoại thông tin thế nhưng là mỗi ngày đều sẽ đẩy đưa người sử dụng cho khả năng người quen b i ế nhà Bọn h ắ n những n g ư ờ i này đ ơ n g i ả n chính là kẻ tám i p h ạ bắt chẹn, bắt chẹt nhiều mươi càng cả là ngay cả ta c á i này q u ỷ đều định cứu không tha. Ra ra, nhưng nhất định phải cứu ta ra ngoài Ô ô bùng ngươi ngoài Trưng ta Ra ra, ra A. 86, mạng lưới lừa gạt nhìn xem trong video lưu q u â n một thanh nước mũi một thanh nước mắt c ư ớ c đái bài tiết không kiềm chế bộ dáng t r ậ t vật phù đồ lao tổ lông mày đều nhanh nhăn thành hữu cục vốn nhỏ con mắt giờ phút này bị chen càng nhỏ hơn tiện tay ấn mở điện thoại di động thông tin giao diện quả nhiên phát hiện tại phía dưới có đề cử hào hữu công năng đề cử mấy vị trong đó hai vị hắn còn rất quen thuộc đúng là hắn lưu ra hai vị khắc quỷ vương điện thoại còn có loại công năng này phù đồ lao tổ lần này thật chấn kinh bởi vì hắn đưa điện thoại di động mua về sau cơ bản chưa bao giờ dùng qua đối với ở trong đó công năng tự nhiên không hiểu nhiều lắm vẫn luôn là sử dụng tiên cơ bất quá thiên cơ cũng có lấy tương tự công năng nhưng tiên cơ giao cho hắn đạo hữu phần lớn đều là ma tu ngẫu nhiên mọi người cùng nhau ngồi xuống tâm sự làm ma tu kinh nghiệm tâm đắc không khí cũng là rất hòa hợp xem xét chính là đạo văn đạo môn t i ê n co trong lòng như vậy là bình khuôn mặt bất động thanh sắc ngẩm đầu nhìn một chút tự mình không may cháu trai một tỷ không sai một tỷ trương tam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ vậy các ngươi vẫn là đem hắn giết đi một tỷ không có phù đồ lao tổ phất ống tay háo một cái trực tiếp n g h i ê n g đầu thật là hiện tại thanh niên biết hay không một tỷ hương hỏa khái niệm gì mặc dù hắn có tiền nhưng tiền cũng không phải loại này hoa pháp thật coi hắn là o a n đại đầu hay sao vậy ngươi có thể cầm bao nhiêu trương tam hỏi lại phù đồ lao tổ do dự một chút vươn một ngón tay trương tam sắc mặt tối đen một nghìn vạn ngươi đổi ăn mày đâu hiện tại trên mạng ai không biết rõ ngươi phù đồ lao tổ bảo bối tự mình cháu trai chỉ là một nghìn vạn liền muốn mua cháu trai mệnh ta nói là một trăm triệu phù đồ lao tổ răng cắn k h a n h khách vang trương tam s ữ n g sở trận lập tức thay đổi tiêu d u n g ta đã nói rồi phù đồ lao tổ vẫn là k h á n g khái đã như vậy vậy liền mau chóng chuyển khoản a trương tam kìm lòng không được xoa động hai tay chờ chút phù đồ lao tổ cười nhạo ta đem tiền chuyển cho các ngươi lại làm như thế nào cam đoan cháu của ta an toàn ngày trước tiên có thể giao ba thành tiền đặt cọc còn lại bảy thành một tay giao tiền một tay giao hàng như thế nào trương tam thuần thục trả lời phù đồ lao tổ nghĩ nghĩ nói phi thường hợp lý thời gian địa điểm bảy ngày sau thực thành mã r a miệng như thế nào thành dao cúc điện thoại phù đồ lao tổ sắc mặt đã ưu á m muốn chảy nước hiện tại quả nhiên là cái gì a miêu a c ẩ u cũng dám khi dễ lưu ra đúng không tốt tốt rất ta ta ngược lại muốn xem xem số tiền kia người đến tột cùng có hay không mệnh cầm lúc này phù đồ lao tổ cũng không do dự trực tiếp móc ra tiền cơ có l ầ n xe kinh nghiệm phù đồ lao tổ lần này tương đương cẩn thận trực tiếp lựa chọn dẫn đầu giao nhân trương tam coi trọng hắn một trăm i triệu hắn còn coi trọng đối phương dọa dẫm còn đây đầu năm nay muốn tại tam giới hỗn ai còn không có một chút quan hệ tới ma tu hỗ trợ liên minh ấn mở chính mình thường xuyên sinh động g ơ giúp trát phù đồ lao tổ cũng không có trước tiên tại bên trong nhóm phát biểu bên trong nhóm cái gì như q u ỷ xà thần đều có đại bộ phận đều là mới vừa vào làm được thái đ i ể u hàn huyên cũng là trắng trò chuyện căn bản không có khả năng giúp đỡ việc khó của hắn điểm kích chủ nhóm ảnh chân dung phù đồ lao tổ trực tiếp tiến vào nói chuyện riêng hình thức tiền bối tại ước chừng nửa chén trà nhỏ đi qua ngay tại phù đồ lao tổ trong sơn động đi tới đi lui chờ hơi không kiên nhận thời khắc đối diện rốt cục phát tới tin tức có việc nói sự tình đừng lão hỏi có hay không tại phù đồ lao tổ t đại lão đều như thế cao lanh sao tiền bối là cái dạng này ta chỗ này phát hiện một cái bắt cóc tu sĩ sau đó thông qua điện thoại bắt chẹn kiếm lấy hương hỏa hoang dại ma tu tổ chức đoán sơ qua đám người này trong tay hương hỏa tuyệt đối không thua kém trăm tỷ thế nhưng tiểu đệ thực lực thấp cảm giác có chút che không được bởi vậy l i ề n muốn tìm đại lão ngài dựng cái băng hương hỏa công đức kiếm lấy hai không lầm tiền bối ngài nhìn như thế nào phù đồ lao tổ cũng không đùa cái gì lầu cá liên tránh nặng tìm nhẹ đem chính mình hiểu biết tình huống ta khái tự thuật một lần tiên cơ đối diện không có trước tiên trả lời phù đồ lao tổ lần này nhưng cũng không vội từ khi địa phủ làm ra đến thiện ác bảng đòn cái này tam giới vẫn chưa có người nào không đối công đức động tâm trước đó đông thắng thần châu mọi người còn có quyền thậm chí ma tu đều có thể siêu đường tắt thành công lên mở hiện tại ma tu muốn lên bỏ lại là cơ bản không thể nào ngay cả như vậy ma tu viên kia hướng thiện tri tâm nhưng cũng chưa hề không đoạn tuyệt cảm giác qua mặc dù thân là ma tu lén lút làm chuyện tốt soát công đức rất đáng xấu hổ nhưng thật là có không ít người thường xuyên làm tên của mình mỗi ngày treo ở ác nhân trên bảng xếp hạng cái này cuối cùng không phải chuyện gì lấy đông thắng thần châu hiện nay tập t ụ đúng thật là ai gần phía trước ai xấu hổ chưa chừng ngày nào cái nào đó đại năng không hài lòng trực tiếp liền lấy ác nhân bảng xuất khí loại chuyện này chỉ cần n g ấ m lại đều là m người lương phát lệnh hiện có xuống tới ma tu riêng phần mình đều tại nghị trăm phương ngàn kế đem thứ tự của mình tận lực hướng phía dưới hàng một điểm phù đồ lao tổ cũng không tin đối diện không động tâm quả nhiên hắn vừa mới nhấp một miếng t r à tiên cơ video trò chuyện liền đánh tới phù đồ lao tổ khỏe miệng hơi vên lúc này sửa sang y dùng cũng mang lên trên một kiện tre lớp thân ảnh mũ rộng đánh pháp khí thời đại mới ma đầu đã bắt đầu biết rõ đ i ệ u thấp h i ể u được tại trên mạng bảo vệ lại chính mình tư ẩ n hai người gặp mặt phù đồ lao tổ đi đầu thi lễ áo bào đen tiền bối những n à y n g h ỉ thức xã giao liền miễn đi chúng ta vẫn là nói một chút kia trăm tỷ hương hòa sự t ì n h a bị phù đồ lao tổ gọi hắc b à o ma tu từ ở bề ngoài nhìn cũng chỉ có thể trông thấy áo bào đen danh tự cũng là lên chuẩn xác chỉ nghe hắn tiếp tục lời nói khoản này hương hòa ngươi dự định như thế nào điểm tiền bối tam thất như thế nào phù đồ lao tổ lớn mật thăm dò áo bào đen trầm mặc một lát đột nhiên phát ra rêu cận sẽ không phải ngươi một vị nào đó thân nhân bị bắt lại đi khu khu tiền bối coi là thật tuệ nhãn như châu phù đồ lao tổ thẩm t h a n một tiếng không ổn không hổ là ma tu lão tiền bối liền cái này đều có thể đ o á n được rõ ràng chính mình đây coi như là bị bắt lại chân đau phù đồ lao tổ cũng là quả quyết liền nói ngay đã như vậy vậy liền một chín như thế nào như thế rất tốt áo bào đen lúc này mới hài lòng gật đầu đến thời gian thông chi là được tạ tiền bối mà tại một bên khác địa phủ tạ tất an nhìn xem quỷ còn không có bắt được liền đã có hương hỏa doanh thu trương tam khẽ nết miệng nhỏ đều đã có thể tắc hạ hai cái trứng cả tốt ra hỏa làm kiêm chức đúng không trách không được hợp k i a m ộ t lát liền gấp mười tiền thưởng cũng không cần nguyên lai、like、các ngươi âm quỷ làm chính là như vậy câu hồn các loại các ngươi đây không phải là tại dọa dâm sao c h ẳ m qua thần tạ tất an đột nhiên hét lên kinh ngạc khó trách nàng trước đó luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đây quả thực là dọa dâm bắt c trẻ nha tiểu m u ộ i muội cũng không thể nói như vậy đây là chúng ta âm quỷ làm thủ tín tại những cái kia ác quỷ thủ đoạn bằng vào bản sự lấy ra tiền tự nhiên là muốn làm bộ môn kinh phí đến sử dụng t r ư ơ n g tam lúc này cũng mới chú ý tới tạ tất an cái này tiểu là ly giống như nghĩ tới điều gì trong mắt tùng ngụ cục nhất c h u y ề n lúc này cười nói là cái kia sắc lao đầu để các người đến học chồng a chương tám mươi bảy ông bị đại doanh lưới lừa gạt trung tâm bị đâm thủng tâm sự tạ t ấ t a n trong lòng hoảng hốt bản năng lui về một bước b ấ t quá rất nhanh lại c ư ơ n g chế chấn định không c o n g s ố n g lưng lý trực khí trang nói mọi người cùng thuộc một cái nha môn học hỏi lẫn nhau không phải chuyện đương nhiên sao hắc hắc tốt một cái nhanh mồm nhanh m i ệ n g t r ư ơ n g tam sở lấy chính mình bóng loan g cái cảm khẽ cười nói như vậy đi đã tới vậy liền không thể cái gì đều không làm chương tỷ người đến mang dẫn các nàng mau chóng để bọn hắn quen thuộc công việc của chúng ta quá trình được rồi không có vấn đề giao cho ta bị trương tam gọi trương thị quỷ là một vị lưỡi dài quỷ đầu lưỡi linh hoạt có thể ở trong miệng bệnh nơ con bướm cái chủng loại kia bởi vì khẩu tài t a m minh trực tiếp bị trương tam chiêu nhập hiện tại chủ yếu phụ trách cảnh giới tại quỷ vương phía dưới vong hồn tiếp ứng giam giữ công việc đi thôi công tác của các ngươi địa điểm ở chỗ này trương t h ị phía trước hư dẫn đông đảo bạch vô thường lần lượt đi theo tạ tất an khẩn trương hỏi ngươi muốn cho chúng ta làm gì làm gì không muốn khẩn trương như vậy các vị tiếp xuống công tác của các ngươi rất đơn giản đó chính là nói chuyện thiêm là cái quỷ đều sẽ chương cười nhẹ cười tỉ đi vào mỗi ộ t c h trước r cửa, chậm ã đẩy c ử a ra. phòng n ơ i này nhỏ nhỏ có to to nhỏ nhỏ gian phòng mỗi cái t r o n g cái người mặc một đài mươi tám tầng điện ngộ cáo tù bị tù phạm ngay tại thần tình kích động công việc dù cho nghe không được thanh âm tạ tật an từ kia từng trường khoa trương vẻ mặt c ũ nơi g những này, công tác nhân viên, công Chứng người mở ra một gian gian có tác tác kích móc sách. thể tình thị một một thoại, lại tiện tay từ dưới bàn móc ra một sấp thật nhìn nhân phần. phòng. này viên dẫn điện bàn ra ra ra ra đài giày Lây đám mởi lại dưới mở sấp sổ này là chúng ta t h á n g trước chép lại các nơi vong linh chứng nhận điện thoại người sử dụng cơ bản tin tức nhiệm vụ của các ngươi chính là đem những n à y không nguyện ý đến địa phủ đầu thai vong linh hẹn ra vô luận dùng phương pháp gì về phần chuyện còn lại liền không cần các ngươi quản nơi đó thành hoàng ti sẽ có chuyên môn quỷ sai giao tiếp còn lại công việc mỗi thành công đem một cái vong linh u hồn thành công dẫn độ đến địa phủ c h phần trăm thêm tiền thưởng bên trong ba thành chính là các ngươi ngay vậy nho nhỏ chỉ bạch vô thường nhóm đều hít vào một ngụm khí lạnh lần này thật triệt để bị chấn động đến vẹn vẹn ngồi trên vị trí đánh gọi điện thoại liền có hương h ỏ a kiếm địa phủ còn có chuyện tốt như vậy tốt ra hỏa n g u y ê n lai các ngươi âm bị làm đều là làm như vậy sống có phải hay không cảm giác rất đơn giản chương thị tự hồ nhìn ra trước mắt bạch vô thường nhóm kích động chọt lại như tại tự hỏi tự trả lời nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác nhiệm vụ này xác thực tương đương đơn giản bất quá ở trong đó cũng có được một chút kỹ xảo tính đồ vật nhà các ngươi cố gắng nhìn ta chỉ biểu thị một lần có ngón tay dừng lại đằng sau rõ ràng biết. triệu h đại hải khi còn sống là một tên phật giáo tín đồ háo sát tham tài cưới có một vợ mã thị mười phần sợ vợ hiện cư tây mưu hạ châu tỷ khước quốc thiền đông tự hai vợ chồng bởi vì khi còn sống trách nhiệm không muốn ly khai cố thổ sau cùng chùa miêu đặt thành thành hợp tác thường xuyên ban đêm xuất hành kinh hãi mách tính lấy được chia hương hỏa làm thức ăn Từ m cơ sở tư liệu chỉ những thứ này vừa mới lên tay các ngươi có thể căn cứ sao chép người phê bình chú giải góc độ nếm thử cắt vào thông qua xào rượu thoại thuật hoặc căm chỉ hoặc uy hiếp trước hết để cho đối phương tiêu tiền giải quyết riêng sau đó lại ước nói gặp mặt sự tình tại sao muốn để đối phương trước gửi tiền trực tiếp tôi nói không được sao dù sao chúng ta nắm giữ hắn đau nhức điểm tạ t ấ t an hiếu kỳ đặt câu hỏi trương thị cũng không có bởi vì chính mình nói chuyện bị đánh gãy mà tức giận ngược lại ngoài ý muốn nhìn tạ t ấ t an hai mắt vấn đề này hỏi thật hay để đối phương trước giao tiền một là vì thu hoạch càng lớn lợi ích hai nhà cũng là gia tăng hành động s á t x u ấ t thành công đối phương chỉ có trả tiền tăng lên đầu nhập chi phí tiếp xuống mạo hiểm đi ra an toàn thoải mái dễ chịu khu xác suất mới có thể gia tăng dừng lại một lát đưa cho ở đây người mới sung túc phản ứng thời gian trương thị lúc này mới bắt đầu gọi lên điện thoại bất quá ta hiện tại muốn cho các ngươi biểu thị là một loại khắc càng cao hơn hiệu phương thức rất nhanh điện thoại kết nối bất quá lại rất nhanh bị đơn phương cố máy chừng tỉ mặt không biểu lộ cũng không ngoài ý mớn cái này rất bình thường tại các ngươi chính thức bắt đầu làm việc về sau cũng sẽ gặp được loại này tình huống là cái người đối với người xa lạ đều có nhất định phong bị huống chỉ quý nhưng nếu như chúng ta liên tiếp gọi điện thoại đối phương đại khái s u ấ t sẽ n đếm thử kết nối nói lần nữa đem điện thoại đánh qua lần này đợi có nửa n h á hương trong loa mới chuyển đến một tiếng mang theo một chút khàn khàn giọng nam uy người vị kia đêm hôm khuya khoát gọi điện thoại gì công tử đêm khuya đ i ệ n báo đúng là mạng vội không biết công tử hiện tại phải t r ă n g t h u ậ n tiện nô ra chỉ muốn tại cái này trời tối người yên tìm người tâm sự đây chương tỷ đơn giản vài câu nói ra tạ t ấ t an toàn, toàn bộ toàn thân lũ cục đều lên một mảnh phía sau mấy chục cái bạch vô thường cũng đều là một mặt kinh dị vừa mới thanh âm còn rất bình thường này làm sao nói nói liền trở nên nọn n n đây đối diện cũng là ngu ngơ chỉ chốc lát trận thái độ lãnh đạm trực tiếp tới cái một trăm tám mươi độ chuyển biến cô đương lời nói này có phương tiện gì không tiện chương ó p ả i cái nói hay không gặp cái gì khó xử, cho ca ca gặp、okay、gì xử, là đ ợ c ư tỷ hướng mỉm cười môi đỏ nhẹ nâng ta liền ở tại đan âm chùa phụ cận tại tỷ khiêu quốc là cái nhỏ địa phương ô trùng hợp như vậy sao vừa vặn ta cũng tại thiền âm tự phụ cận chúng ta thật là quá hữu duyên thật sao tia thiền âm tự phụ cận ngươi hẳn là rất quen thuộc đi có thể cùng tiểu nữ tử giới thiệu một hai bản địa phong thổ di tích cổ sông núi đương nhiên hai người cứ như vậy một hỏi một đáp nói nhăng nói cội hàn huyên tốt một một lát thiền âm tự phụ cận sự vật phối hợp với trương t ỷ thỉnh thoáng phát ra một tiếng sợ hai thán phục triệu đại hải khẩu tài tuyệt đối vượt xa bình thường phát huy mắt thấy thời gian qua có nửa nén hương trương tỷ đột nhiên mở miệng chuẩn bị đem chủ đề kết thúc hôm nay đa tạ công tử bồi tiểu nữ tử nói chuyện p i ế m g i i buồn thời gian cũng không còn sớm. triệu công tử mong rằng sớm đi n g h ỉ tạm đừng a còn sớm cái gì t r ư ơ n g tỷ giả bộ giận dữ khu khu ta nói là cô nương đã mới tới bảo địa không bằng ngày mai để cho ta làm chủ nhà mang ngươi tự thể nghiệm một phen bản địa phong thổ như thế nào cái này có thể hay không quá phiền thoái t r ư ơ n g tỷ n g ư khí chân trờ không phiền phức không phiền phức không bằng cô nương lưu cái địa chỉ ngày mai ta cũng tốt đi đón ngươi một bộ thao tác xuống tới t r ư ơ n g tỷ ngoại trừ ban đầu chủ động mở miệng triệu đại hải tại về sau nói chuyện bên trong cơ hội hoàn toàn chiếm cứ chủ động chương tỷ nhu thận trọng ngữ không nhanh không chậm lại n h ẹ nhóng nắm không ngoài sở liệu chương tỷ nói cho triệu đại hải địa chỉ ngày mai sẽ có đại lượng quỷ sai trở. chương tám mươi tám t triệt đề t xem hết chương tỷ biểu thị tạ tất an trầm mặc lần này là thật trầm mặc nguyên lai、like、các ngươi âm quỷ làm đều là dạng này câu hồn a vậy mà sử dụng s á c dụ chi thuật đi trộm đi lừa gạt nhân gian trung thực quỷ các ngươi làm như vậy lương tâm quả nhiên là sẽ không đau không nguyên lai、like、lưu quân vừa mới tao nộ tạ tất an coi là chỉ là lệ riêng dù sao phù đồ lao tổ cái này bị trên mạng lưu lượng đẩy lên tội ác trồng chất hạng người không bị địa phủ chóc nã quy án quả thực là có chút không thể nào nói nổi dù là trong âm thầm làm một điểm nhỏ thủ đoạn cũng là không ảnh hưởng toàn cục nhưng cái này nhưng cái này chương tỷ chúng ta làm như thế có thể hay không không tốt lắm tạ t ấ t an tự nhận là chính mình hỏi tương đương hàm xúc loại chuyện này nói nhỏ chuyện đi là không điểm mấu chốt nói lớn chuyện ra đây chính là chân chính bại hoại địa phủ mặt mũi có cái gì không tốt lắm chương tỷ mười phần lo đến những cái kia quỷ hồn chết cũng còn không muốn đi đầu thai cái này bản thân liền là bị thiên địa quy tắc không cho phép so như làm ác chúng ta làm như thế quả thật thuận hợp thiên ý ai dám nói chúng ta làm không đúng à à cái này con trai phụ ở n h à tạ tất an mặc dù nghe lời này cảm giác không có tâm bệnh nhưng nghĩ đến triệu đại hải ngày mai mừng khấp khởi đi phó ước trong đùi cỏ trực tiếp nhảy ra đông đảo quỷ sai đại ca bao tải một bộ trực tiếp kẹo vào địa phủ nàng cả người đều có chút tê kẻ tái phạm kẻ tái phạm đây tuyệt đối là kẻ tái phạm tạ tất an các loại bạch vô thường tại âm quỷ làm đại doanh thụ d u n g động lớn triệt triệt để, để đắp lên bài học cái gì gọi là thời đại mới nhất dùng ít sức câu hồn phương pháp mà tại một bên khác yêu minh sứ đại doanh phạm vô cứu cả trương khuôn mặt nhỏ cũng là nhăn thành đố cục nhất là nhìn xem quỷ môn quan bên ngoài kia đại lượng như vào thành làm công cụ hồn đội ngũ đã bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi mình những năm này đến tuột cùng có thể hay không câu hồn chẳng lẽ là trước kia đội trưởng truyền thụ kỹ nghệ thời điểm lưu lại một tay không nên nha cái gì thời điểm những n à y vong hồn trung thực như vậy nghe lời không nghĩ ra căn bản không nghĩ ra lại cũng chỉ đến thành thành thật thật đi theo lang nhà phía sau cái mông đột nhiên lúc này quỷ trong đám sông tới một cái dài đến năm mét chi cự đại la hổ bộ pháp mạnh mẽ ở giữa đập vào mặt mùi máu tanh cùng cảm giác các bách để tu vi không cao quỷ sai cho dù là đứng tại quỷ môn q u a n trước cũng vẫn là bắp chân chỉ r u n đây là một vị trí ít địa tiên cấp độ cờ ư n giả g lần này giao tiếp vu hồn chất lượng giảm xuống rất nhiều nha lang nha nhãn thần nhắm lại có chút không vừa ý nói đừng nói nữa còn không phải các ngươi địa p h ủ hại hiện tại nhân gian tu sĩ truy ma tu đơn giản tựa như đổi con t h ọ đồng dạng mở ra máu phu n miệng lớn lão hổ hùng hùng hồ hồ liếc qua lang nha càng là một mặt xúi quậy tháng sau có lẽ sẽ nhiều một chút gần nhất chính phái tu sĩ đám kia điên phê truy tương đối gấp đối mặt trước mắt cái này hổ yêu không được tốt lắm thái độ lang nha cũng lo đễm n ữ khí lo làm nói tiền mặt v ẫ càng càng thường thường đây thật u y là đơn giản chưa chừng hắn ngày nào liền đầu một nơi thân một mẹo để cho an toàn hổ yêu cảm thấy vẫn là đem hương hỏa tồn trực tuyến trên điểm an toàn đợi đến ngày nào hắn đến địa phủ có số tiền kia có một số việc liền còn có đường lùi hổ yêu đã mở miệng lang nha cũng không già mồm từ h h ố ố n n g t khi ma tu bên trong ra một cái cốt ma láo tổ dạng này khắc loại ma tu liền bắt đầu đã thức tỉnh kỷ quái t h u c tính ngoài miệng đối phản đồ hùng hùng hồ hồ trong lòng càng là không ngừng mượn rủa nhưng ở hành động trên lại là lạ thương nhất trí cho dù là tại chính đạo tu sĩ bao vây t h ặ n đánh phía dưới cũng có thể tại khe hở bên trong tìm tới góp nhạc phúc duyên công đức phương pháp lang nha một mặt cười tủm tịm đương nhiên địa phủ cái gì thời điểm nói không giữ lời qua thật là tam giới ai không biết rõ địa phủ nhất có tín dự được có ngươi câu nói này ta an tâm hồ yêu nói chính mình cũng có một loại như gỡ gánh nặng cảm giác nếu như nói đơn thuần vì hư ơ n g hỏa hồ yêu cũng không về phần linh hồn xuất khiếu đến một chuyên quỷ môn quan mặc dù quỷ sai đồng dạng tình huống cho dù là gặp phải nghiệp chướng nặng nghề người, người cũng sẽ không đối còn sống sinh linh xuất thủ nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất Quỷ môn quan loại này làm cho người bực mình địa phương cái nào bình thường tu sĩ nguyện ý mỗi tháng đúng hạn bãi phỏng không khác tinh khiết vì âm đức mà thôi hồ yêu hiện tại đã cơ bản nhận rõ hiện thực đời này hắn xem như phế đi nhạy phản nhạy phản hy vọng không lớn chạy trốn chạy trốn cũng chạy không được ra tạm giới có thể đoán trước tương lai đoán chừng chính là chết tại cái nào đó tu sĩ trong tay thành tiên làm chủ vậy cũng chỉ có thể đủ ở trong mơ ngẫm lại hiện tại duy nhất truy cầu cũng chính là sau khi chết hy vọng có thể tại địa phủ qua thoải mái một chút t ố t ngày trời lấy tháng sau ta chuẩn bị cho ngươi cái quỷ tiến tới giang n a n h đem giang hàm cắn khanh k h í c kéo kẻ vàng trong mắt lóe lên điểm điểm h ư n g quang hiển nhiên đã là hạ quyết tâm lang nha gật đầu phạm vô cứu trầm mặc thậm chí khuôn mặt nhỏ có chút bi phần rõ ràng các ngươi yêu minh sứ có thể dựa vào thực lực lại vẫn cứ dùng hưng ơ hỏa đây thật là quá lãng phí ta địa phủ yêu lương truyền thống cần kiệm tiết kiệm đi đâu thế tiểu tử nhìn hồi lâu cảm giác như thế nào lại giao tiếp một nhóm v o n g hồn lang nha c ư ờ i tưởng tìm nhìn về phía phạm vô cứu có hứng thú hay không đến ta yêu minh sứ nha môn phúc lợi nhiều hon đãi ngộ phong phú chỉ cần cố gắng phát triển mấy cái cùng loại vừa mới lọ gọng kiếm hưng hỏa vậy đơn giản chính là uống nước ăn cơm đơn giản như vậy hôm nay tràng diện này cũng chỉ là món ăn khai vị chờ đến chúng ta nha môn nhiều lời phục mấy cái quỷ tiên sau này địa tiên giới vong hồn còn muốn vô cớ dừng lại nhân g i a n đơn giản chính là nằm mơ qua mấy ngày cùng âm quỷ làm còn có một hạng hợp tác hành động lớn đây chính là một cái lộ mặt cơ hội có cần phải tới tham gia lang nha chậm rãi mà nói đối phạm vô cứu điên còn g vẽ lấy bánh nướng bọn hắn những yêu vật này phí như vậy tâm cơ chỉ sợ toan tính không nhỏ nếu như thật chờ đến bọn hắn đi vào địa phủ các người yêu minh sứ lại đợi như thế nào phạm vô cứu đầu còn mười phần thanh tình những n à y từng cái yêu quái hiển nhiên đã là bị thiện ác bảng đơn mức cho đến góc tượng hoàn trước o à n mắt địa phủ đang đứng ở cải cách bên trong đừng lại lấy dĩ vãng những cái tiên lệ thói cũ thủ cựu ánh mắt đối xử thế giới tốt ta đối địa phủ phát triển cống hiến lực lượng chúng ta cho nhất định nên được người khen lại có gì phương ta liền tốt cái này miệng địa phủ phong đô đại điện new ma chi thanh khâu thủ phú tổng kết đại hội đang tiến hành bên trong hội nghị từ khi bắt đầu tần quảng vương cái này tiểu lao đầu toàn bộ cổ vệnh lên giống như thiên nga trắng còn kém đem đắc ý quyên hình viết lên mặt bất quá lần này tần quảng vương cũng hoàn toàn chính xác có tư cách kiêu ngạo new ma chi thanh khâu thủ phú mục đích chủ yếu chính là địa phủ văn hóa truyền vận cùng công chiếm bắc câu lô châu thông tin thị trường lợi nhuận hay không phong đô ngược lại cũng không thế nào có trọng ngược lại là tần quảng vương cho hắn một cái to lớn kinh hỉ đầu tư tổng ngạch nước một trăm hương hỏa g ạ c h vàng trong đó đầu to càng nhiều vẫn là tốn hao tại mời thiên đình hai vị đặc biệt diễn viên bên trên đương nhiên k i a m ấ y k h ỏ a bản đ ả o nhân sâm quả cũng không đang quay n h ế p dự toán bên trong thuộc về tần quảng vương hàng lâu về phần cái khác thượng vàng hạ cám tuyên truyền cùng hậu kỳ công việc tốn hao cơ hồ đều có thể không đáng kể tổng doanh thu đến lần đầu phát ra đến trước mắt cũng liền gần một tháng lại là c h ọ n vẹn kiếm lấy cao tới chín mươi bảy tám trăm khối hương h ỏ a gạch vàng có gần nghìn lần đầu nhập hồi báo so nói thật phong đ â cũng đối với cái này doanh thu số liệu cảm thấy tương đương rung động cho dù là viết tại hình pháp trên sinh ý đều không có mấy cái so ra mà v ư ợ đi phong đô như thế luôn luôn tiết kiệm công việc quản gia đã quen cả điện diêm la quỷ đế càng không cần phải nói kia từng đôi mắt nhìn tần quảng vương phía sau lưng n ỡ ra lục quang đơn giản tựa như dọn b i nhìn thấy đầu góc chư bắt giới nhìn thấy hàng nga tràn đầy thèm nhỏ d ã i phối hợp trên kia đều nhanh liệt đến sau hai c u n g khoe miệng cái này khiến vốn là âm phủ địa phủ hoàn cảnh tăng thêm mấy phần âm khí. thẩm ố t Trên mặt t các vị. biểu lộ u thu, vừa thu lại. Phong đô cuối vừa Phong h lại. giờ cùng n đô bây khí ô n nổi nữa, g vội vàng sửa sang lại ý quan sau đó trực tiếp đứng dậy vậy hạ thần coi là cái này phim rất có triển vọng a địa phủ lẽ ra nhiều hơn đầu nhập mới đúng không sai không sai trước đó là mắt của ta ra cạn tiếp theo bộ phim liền từ ta truyền luân vương theo sát phía sau bàn chân khẽ nâng liền chuẩn bị phóng ra nhưng mà lời còn chưa nói hết một cái chân to trực tiếp đá vào hắn bên h ồ n g đem nó đạp đăng đăng đăng lui lại năm sáu bước c ầ u thí ngươi là cái tha gì dám cùng ta đoạt vị trí đô thị vương một mặt không cắm lòng thật là hiện tại địa phủ thế nào còn có hay không một cái lễ chế chuẩn một rồi nho nhỏ thập điện chuyển luân vương chuyển xe đôi ra hỏa cũng dám so với hắn ra tay trước nói làm sao đô thị vương ngươi cảm thấy ngươi so ta có tư cách sở giang vương nghiêng đầu qua một mặt hoạch thiện mỉm cười tần quảng vương hôm nay thế nhưng là xuất tận danh tiếng cũng liền ra ngoài dạo qua một vòng dễ dàng liền mang về gần mười vạn hương hỏa gạch vàng đoạt tiền cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi mặc dù so với điện thoại doanh thu mà nói có nhiều không đủ nhưng điện thoại thế nhưng là phong độ bệ hạ tự mình lo liệu kiểm định địa phủ các bộ môn chung sức hợp tác trình thể tính hạng mục cả hai tại thể lượng bên trên Căn cũng cái bản không trình tại một đối ộ Hắn làm thứ hai điện người cầm quyền, cờ thờ hư hỏ hoạt đại địa ngục. phân điện người quyền, nờ quản ngục, làm cầm biệt địa đại đ gơ cờ xử, lần này mặt ộ bộ t phim quay chủ hắn mới Đối m quay quyền cũng nên đến hắn mới đúng. Đối mặt sở giang vương tử vong ngưng thị đô thị vương sắc mặt đ ỏ lên nhưng vẫn là hầm đ ư ợ c nói điện ảnh loại sự tình này mọi người đương nhiên phải để ý một cái công bằng cạnh tranh phân biệt đối xử trung b i là có cậy g i ả lên mặt chi ngại sở giang vương chuyển luân vương song tiêu chuẩn đúng không tần quảng vương cũng là có chút đội qua nửa người một mặt hiếm l ạ không nghĩ tới ngày bình thường tính khí nóng này dễ dẫn đô thị vương còn có dạng n à y hai bộ gương mặt phong đô tay phải chống đỡ cái cảm có nhiều thú vị nhìn xem điện đường phía trên phát sinh nao o kịch. Tốt. Liên q u n tới tiếp t h e bộ một phim chúng thời thả chút. hạ, tạm muốn quay Quảng ta sao? Vậy trụ, trước Tân Vương ứng vì đây là kịch í tính tính c câu có cái cảm cái bước, cũng cảm h hỏi, nhiên thấy không hạ, không chuẩn đặt đột trong một một mặt một lòng ẩn ẩn Đúng Giang Vương bản năng tính cảm thấy không ổn. Vậy hả, ngươi xấu. gì là dự à? Vì Sở sẽ b đem điện ảnh nhiệm ảnh vụ ũ n bên ngoài ra ngoài n g bao ra đi. Mắt ì n này thấy đám bởi vì cái gọi là nhất lưu thế lực làm tiêu chuẩn chế định quy tắc nhị lưu thế lực làm nhãn hiệu kỹ thuật siêu tuyệt thông qua bán kỹ thuật vơ vét của cải tam lưu thế lực mới có thể làm sản phẩm chú ý ít l ạ i tiêu thụ mạnh vậy các ngươi nói chúng ta địa phủ hẳn là tính mấy lưu phong đô phản hỏi chúng diêm la cùng nhìn nhau đều không có trước tiên đáp lại địa phủ mấy lưu âm phủ thiên tử chưa hề quay về địa phủ cũng còn chỉ là thiên đình người quản lý hạ một cái bộ môn liền tam lưu đều tính không lên chỉ có thể dựa vào bán lực khí kiếm cơm về phần hiện tại tam lưu diêm la vương thử g i xét nói nói、bậy. Ta đã ị a a phủ làm s là là là, là làm, làm các người đều nói muốn làm nhất lưu vậy sẽ phải đem ánh mắt nhìn lâu dài một chút tam lưu thế lực nên làm công việc chúng ta nên mất làm mắt nhìn thấy quỷ đế diêm la trầm mặc phong đô lại nói truyền hình điện ảnh ngành nghề hoàn toàn chính xác lợi nhuận đầy đủ nhưng so với địa phủ tự mình hạ tràng chúng ta càng hắn là cổ vũ địa phủ bản thổ thế lực đi lớn mật nếm thử chúng ta làm chính là tiêu chuẩn mà không phải sản phẩm mọi người không ngại suy nghĩ một chút nếu như địa phủ mở ra truyền hình điện ảnh phim thượng truyền con đường toàn bộ truyền hình điện ảnh ngành nghề tiêu chuẩn phải t r a n g chính là từ chúng ta tới chế định trong phim có thể hay không xuất hiện phật giáo lấy chính phái hoặc nhân vật phản diện hình tượng xuất hiện đây mới là chúng ta hẳn là khảo lượng sự tình về phần các người lo lắng l í c h loại vấn đề ta địa phủ thành hoàng thương thành trải rộng tứ đại châu tuyến trên càng có điện thoại làm trèoống lẽ ra được hưởng mỗi một bộ phim nhựa phát ra chia quyền cái này không có tâm bệnh a một trận nói xuống tới chúng diêm la quỷ đế liên tiếp gật đầu trong lòng lại không nghỉ hoặc quả nhiên bọn hắn địa phủ liền hẳn là nằm lấy tiền phía kia cũng chỉ có tần quảng vương sắc mặt một trận giấy r u ộ n vẫn còn có chút không bỏ xuống được chính mình phim yêu thích thế nhưng là b ậ y hạ cái này phim chúng ta về sau liền không đọc rồi phim n g à n h nghề so với chúng ta địa phủ phát triển mà nói chỉ là một phần rất nhỏ sau này chúng ta đem chuyển hướng nâng đỡ địa phủ bản thổ sản n g h i ệ p phát triển công việc của chúng ta trọng tâm tự nhiên cũng phải có chỗ đem đối ứng chết đi mới được nhìn ra tần quảng vương cái này tiểu lão đầu ý nghĩ phong đ â cũng không có đem lời hoàn toàn nói chết người nhà làm việc cho tốt sau này địa phủ cuối cùng vẫn là muốn quay t r ụ một chút phía tử tuyệt đối có dùng đến lấy n g ư ơ i thời điểm đa t ạ bệ hạ ta nhất định làm việc cho tốt tân quảng vương khỏe miệng n í t lên lúc này mới hài lòng lui về đội ngũ thật là bệ hạ coi là thật hiểu ta quay phim nha có tiền hay không không quan trọng hắn liền tốt cái này miệng chương chín mươi thiên đình cũng cuốn lại t r â n kinh tân quảng vương đạo diễn lớn một tháng sóng to mười vạn hương h ỏ a gạch vàng phim đổi mới hương h ỏ a tính toán đơn vị thanh câu quốc ở đâu muốn đi câu vấn ngưu yêu coi là thật từng cái phú khả đích quốc dù cho phim đã cự l y lần đầu một tháng trôi qua trên mạng liên quan tới phim nhiệt độ cũng vẫn là không có giảm bất n ử a phần theo địa phủ chính thức quan tuyên phim ích lợi khán giả trong nháy mắt đều sôi trào nhao nhao bắt đầu tại các lớn thiếp mời bên trong nhắn lại cốt ma lão tổ chưa nói tần h quảng vương đại nhân thật là đẹp trai không hổ là chúng ta chính đạo mẫu mực là chúng ta vĩnh viễn truy tìm ánh sáng vô luận là thẩm phán tội n g h i ệ t vẫn là là nghệ thuật hiến thân quả cảm đều đáng ra chúng ta khắc sâu học tập huyết nguyệt ma quân trên lầu nói rất đúng nhưng lần sau xin đừng nên chép ta bản thảo tạ ơn cũng không biết có phải hay không cùng trong phim ảnh như thế có người hay không thành đoàn đi ngóng nó trong phật tự tiểu minh đây không phải là bảng một đại ca sao nguyên lai、like、phim đập đều là thật nha lưu đầu nhân v à t u ế long tộc khắc tinh cái hàng chục hàng trăm các loại mười vạn hương hòa gạch vàng điện ảnh như thế kiếm tiền sao xin gọi ta nữ vương đại nhân chẳng lẽ chỉ một mình ta phát hiện địa phủ tam giới truyền hình điện ảnh khai thông phim nhựa thượng truyền công năng cốt ma lão tổ cái này có làm được cái gì chẳng lẽ chúng ta cũng có thể điện ảnh kiếm tiền huyết mạ quân đã hiểu lập tức đi ngay học tập điện ảnh thiên đình t à i thần triệu công minh lúc đầu rất vui vẻ phát ra mịp dô lòng g h ì h nhưng đột nhiên ở giữa trông thấy nóng lục xuất t i ế p lập tức cũng cảm giác chính mình t i ể u kim khổ bên trong cái kia vừa mới tới tay năm mươi hương hỏa gạch vàng không thơm mẹ nó địa phủ kiếm mười vạn liền cho hắn năm mươi khối hương hỏa gạch vàng xem như vất vả phí hắn đường đường tài thần danh hảo liền như vậy không đáng tiền sao cỏ quả nhiên hắn liền không nên tin tưởng địa phủ chuyện ma quỷ tài thần giống như tâm tình không tốt nha nhưng chớ có trong công tác ra chỗ sơ xuất gần nhất ngọc đế tâm tình ngươi hiểu tới gần thường ngày vào chiều nguyện lao cười ha hả cùng tài thần chào hỏi không đề cập tới ngọc đế còn tốt cái này nhắc lên tài thần triệu công minh sắc mặt càng đ e n hơn hắn tiếp việc tư sự tình mặc dù bỏ qua nhưng lòng dạ hẹp hỏi ngọc đế lại là đem hắn tiền lương trực tiếp chụp đến ngàn năm về sau người dám tin hắn vị này trưởng quản thiên hạ tài phú tài thần vậy mà không có tiền dưới gầm trời này còn có so đây càng hoang đường sự tình sao hừ cho bao nhiêu tiền làm bao nhiêu sự tình dù sao tiền lương của ta đã chụp đến ngàn năm sau cũng không quan tâm hắn nhiều trục điểm tài thần triệu công minh phất ống tay háo một cái tránh thoắt nguyệt lao dây dưa bước nhanh hướng về phía trước gấp đi n g u y ệ t lão bị cái này đột nhiên sặc một cái sắc mặt cũng là ngạc nhiên không thôi tài thần hôm nay là ăn hóa d ợ a không thành hóa khí như thế nào to l ầ n như thế cái này chẳng lẽ còn muốn cùng ngọc đế đánh nhau một trận miệng pháo vớt vớt sợi dâu n g u y ệ t lão tiếp tục chậm r i hướng về phía trước chuyển lấy bước chân bắt quái chỉ hồn ngay tại cháy h ư ơ n g thực một đường không tật không từ hướng tiền đi tới ngẫu nhiên có thần tiên từ bên cạnh đội vàng trải qua n g u y ệ t lão cũng lo đ ế n đợi đi tới trước đại điện chỉ nghe bên thai chuyển ra mấy đạo tiếng trung thiên lý mắt cùng t h u n phong nhị trực tiếp bắt đầu đóng lăng tiêu cửa chính không phải chờ chút lao đạo ta còn không có đi vào đây. Thật là... hiện tại người trẻ tuổi quả nhiên là nôn nôn nóng nóng nguyệt lao bên miệng một bên nói t h ầ m một bên giá vân đi nhanh hai bước lại chỉ nghe thiên lý nhãn mặt không chút thay đổi nói nhớ kỹ nguyệt lao đi làm đến trễ một lần chụp một khối hương hòa gạch vàng minh bạch thuận phong nhi ứng thửa giải quyết việc trung xuất ra một cái tiểu bản bản ghi chép bắt đầu thuận tiện thương hại mắt nhìn nguyệt lão vị này tại thiên đình tồn tại cảm không thế nào mạnh lao tiên dị vãng đây tuyệt đối là mò cá kẻ tái phạm ba lần chiều hội có thể có một lần trình diện chính là hiếm lạ lần này xem như muốn triệt đề cắm không phải các ngươi các loại cái gì đi làm Cái chụp Các cái bức. cảm có chút Cùng câu, người nói nhiên mới tài hai đối liền vội đi. gì hương đang gì? Nguyên không đúng. phương hỏa? hắn thấy thần hàn huyên lao Vừa đã quả là vàng mà một mặt một dĩ vãng hai người đều là cuối cùng trình d i ệ n hợp thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn tại hội nghị bắt đầu về sau mới chuẩn em đi vào hôm nay nguyên lai tưởng rằng tài thần là bị kích thích không nghĩ tới thang hề cuối cùng đúng là chính ta tài thần đây tuyệt đối là trả thù thực sự không có ý tứ nguyễn lão đây là ngọc đế vừa mới ban bố mới chấm công pháp u y thiên lý nhãn bồi thường một khuôn mặt tới cười ngài cũng không cần khó xử chúng ta nếu quả như thật có bất mãn đại khái có thể tiến vào bảo điện bên trong tự mình hướng ngọc đế phản ứng bên cạnh thuận phong nhĩ càng là c h i kỷ đem cửa chính một lần nữa mở ra một cái khe hở n g u y ệ t lao lại là tức giận đến d â u ria đều n ế t lên tới mấy cây liên mở chút điểm này khe hở người này làm sao đi vào a thật coi hắn là cây tam bất quá tức thì tức mắt nhìn thấy hội nghị sắp bắt đầu n g u y ệ t lao cũng không chiếu cố được rất nhiều thân hình hóa thành một vòng lưu quang thông qua khe hở chui vào hắn ngược lại muốn xem xem hôm nay ngọc đế đến tội cùng muốn làm gì thiên đình lang tiêu bảo điện giờ phút này rốt cuộc không có ca múa mừng cảnh thái bình binh mã đại nguyên xoái tháp th ba quan ngũ đế tám bộ chúng thần đều là liệt vị mà đối đãi ngoại trừ lao quân chưa tới trận bên ngoài liền liền rất ít lộ diện thái âm tinh quân các loại ngày thường vạn vạn năm không gặp được một mặt thượng tiên lần này cũng có mặt đại hội vốn có trò đùa nhẹ nhõm triệt để tan thành mây khói toàn trường chúng tiên lặng ngắt như tờ đều đều trong bóng tối dùng đến nhãn thần giao trò chuyện nội tâm thấp thỏm trở lấy ngọc đế mở miệng đây cũng là âm phủ thiên tử trở về về sau thiên đình lần thứ nhất chính thức đại hội địa phủ từ đây từ thiên đình chia cắt ra bộ môn ở giữa chức vị biến động không thể tránh được thậm chí một chút bộ môn bị cắt mày rơi cũng không ai sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. nhưng làm cho người ngoại ý muốn chính là trên đại điện hiện nay ngoại trừ ngày xưa quen thuộc đồng liêu bên ngoài còn nhiều thêm rất nhiều thổ địa sân thần cái này thật là quái thai cái gì thời điểm thiên đình hội nghị còn cần loại này tầng dưới chót t i ê n lại tham gia đã người đều đến đ ô n g đủ như vậy lần này hội nghị liền bắt đầu đi ngọc đế n g ự khí bình tĩnh để cho người ta nhìn không ra h ỉ nộ tứ đại thiên sư lập tức hiểu ý lúc này đứng ra tuyên truyền giảng giải nói bởi vì hương h ỏ a thu nhập mỗi năm c h ậ n giảm quần t i ê n công việc lãnh đạo dẫn đến thiên đình tài chính ngày càng khốc kiệt do đó nay đem đối thiên đình các chức vụ làm ra trở xuống điều chỉnh đầu thứ nhất đối các bộ môn thành viên gia tăng chấm công chuẩn mực đốc xúc quần tiên công việc ngày ngày không thể lười biếng đầu thứ hai gió lôi vũ mây tứ đại t i vũ bộ cửa ngay hôm đó chỉnh đốn và cải cách sau đó không lâu đem đẩy ra thiên đình nhà báo nhìn các địa long vương tích cực phối hợp đầu thứ ba các nơi thổ địa miếu sơn thần s ắ p mở bắt đầu toàn diện truyền hình hướng thành hoàng thương thành dựa sắt vào đầu thứ tư gia nhập công trạng khảo hạch chế độ sau này phạm là đối thiên đình thu hoạch hương hỏa không có c ố n hiên bộ môn trực tiếp hủy bỏ cơ bản tiền lương cấp cho đầu thứ năm nguyện lao móc móc lỗ thai của mình một mặt mê man nhìn xem cao tỏa phía trên ngọc、đế. nghiêm trọng hài o nghỉ mình hôm nay dậy sớm đó căn bản không phải ở trên t r i ề u mà là tại nằm mơ dạ thiên đình t h o ả i m á i dễ chịu công việc hoàn cảnh đâu nay làm sao đột nhiên liền bắt đầu giống như địa phủ bắt đầu quấn lại rồi chương chín mươi mốt ngọc đế h ắ n địa phủ tài giỏi ta thiên đình cũng đồng dạng tài giỏi xin hỏi người tại thiên đình lại giống như thân tại địa phủ làm sao bây giờ nguyệt lao hiện nay liền gặp phải dạng này một cái phi thường hiện thực vấn đề đối mặt thiên đình dần dần địa phủ hóa cải cách nhất là đối mặt ánh trang tinh quân phân phối cho hắn nhân duyên trị tiêu nguyện lão cả người đều tê cái gì thời điểm khiến hồng t u y n còn có công trạng chỉ tiêu đột nhiên n g u y ệ t lão đã cảm thấy trong tay bắt sắt không tâm n h à tứ đại thiên sư lưu loát nghiệm rất lâu cứ việc trong đó rất lớn một bộ phận đều là chép khu khu nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa ngọc đế lần này là tới chơi thật đúng không cái này cái này quả nhiên là vội vàng không kịp chuẩn bị trở lên đủ loại các bộ ngay hôm đó chứng thực không được sai sót tứ đại thiên sư dài trộm một hơi lúc này liền lùi xuống để lại cho cả điện đại thần cũng đủ lớn suy nghĩ không gian quần tiên lông mày thật sâu nhăn lại sắc mặt khi thì biến ảo nhãn thần tả hữu giáo hội thật lâu lại đều không có một người nói chuyện Cuối cùng, vẫn là bình mã đại nguyên lý thiên vương, việc này, việc này vương châm chính là tam giới chỉ chủ chấp trưởng thiên đình ngọc đế đại thiên tôn chẳng lẽ còn không có quyền lợi tiến hành cải cách rồi ngọc đế lông mày hơi dựng thẳng tràn đầy khó chịu đã ơn khắc trên mặt lần trước hắn chuẩn bị đi lão quân kia hóa một hóa duyên cũng làm cái thiên đình internet nhưng ai biết thái thượng lao quân trực tiếp bắt đầu đối ngoại tuyên bố đóng lại quan cái này có thể để ngọc đế thấy được cái gì gọi là thói đời nóng lạnh bởi vì cái gọi là chỗ rửa núi sẽ ngược lại cầu người không bằng cầu mình làm trải qua một trăm triệu ba n g h n hai trăm cước ngọc đế hắn cái gì c h ẳ n g diện chưa thấy qua tại trải qua lúc ban đầu chấn kinh mê mang bối rối triệt để bảy nát sau ngọc đế rất nhanh liền trọng khải chính mình kia hồi lâu đều không vận dụng đại não tỉnh táo phân tích lên lập tức thế cục toàn bộ tam giới hiện nay phát sinh đủ loại biên cố tổng kết ra một câu liền có thể khái quát lão đại và lão nhị đánh nhau lão tam nhảy ra làm rối lao tứ chết rồi không sai thiên đình chính là cái kia la bốn từ địa phủ xuất thủ không đến thời gian một năm chuyển đổi thành thiên đình thời gian cũng liền một ngày một đêm thời gian mà thôi thiên đình từ hạ giới thu thập tín ngưỡng đã là lác đác không có mấy cái này cũng không chính là chết sao hơn nữa còn là chết vội loại kia thiên đình internet nhất định là không kịp xây dựng hắn muốn phá cục vậy cũng chỉ có thể mở ra lối riêng c h i t để mở ra cách cục một con đường có thể đi đ ã địa phủ có thể không biết xấu hổ bắt đầu bán âm phủ tình báo hắn thiên đình làm cái thiên đình nhà báo rất hợp lý a đa địa phủ dám đem thành hoàng miếu đổi thành, thành hoàng t ư ơ n g thành thiên đình kỳ hạ miếu thổ địa chẳng lẽ liền không thể sửa lại khởi bẩm ngọc đế bệ hạ lý thiên vương còn muốn nói tiếp lại bị ngọc đế trực tiếp phất tay đánh gãy đủ rồi đừng muốn lại nói lý thiên vương làm rõ ràng ngươi bây giờ vị trí ngươi đứng tại phía trên đại điện này chính là thiên đình b ì n h mã đại nguyên soái suy nghĩ hết thể cũng làm lấy thiên đình lợi ích làm trọng đừng cho cái khác thân phận trở ngại đến ngươi làm ra lý trí phán đoán việc này chấp ý đã quyết tuyệt không thương lượng lần này để chư vị đại thần trình diện chính là vì chính thức thông chi chuyện này mà không phải thương lượng thảo luận ngọc đế lần này không có ở quá nhiều khoe khoang quần như trên trời một ngày trên mặt đất một năm h ắ n đã không có quá nhiều thời gian chỉ hoãn thác tháp lý thiên vương há to miệm bất đắc dĩ cũng đành phải lui ra ngọc đế đều đã bắt đầu muốn hoài nghi lòng trung thành của hắn l ờ i này nói thêm gì đi nữa coi như tương đối nguy hiểm Bệ hạ muốn chăm lo quản lý tự nhiên là thiên địa may mắn tài thần lúc này c u n g kính đứng ra có chút thi lễ về sau lúc này mới thái độ thành khẩn đưa ra nghi vấn của mình thế nhưng là bệ hạ ta thiên đình nhưng không có internet dù cho thiên đình nhật báo thành công làm ra chúng ta lại nên như thế nào dùng cái này thu lợi cũng không thể điều động thần tiên hạ giới hoặc là thổ địa sơn thần một t r ư ơ n g t r ư ơ n g tuyên phạt ta vậy cũng thực sự quá chăm chút mặc dù bây giờ đánh không công nhưng tài thần triệu công minh tự hỏi công việc của mình thái độ vẫn là không có vấn đề chí ít cũng đã làm một nhóm yêu một nhóm triệu công minh lời này vừa nói ra quần thần nhao nhao gật đầu trong mơ hồ tựa hồ lại có phản đối tân pháp thanh âm toát ra bất quá lần này ngọc đế lại cũng không tức giận ngược lại là khỏe miệng hơi vịnh mang theo ba phần trêu tức h nghĩ ngơi ư đường đường tài thần lại là liền chỉ là thương nhân c h i đạo đều không có lĩnh mộ sao tài thần triệu công minh sắc mặt ngạc nhiên còn xin bệ hạ chỉ ra c h ố sai chỉ nghe ngọc đế nói tiếp hiện nay ba giới địa phủ điện thoại đạo giáo tiết cơ phật môn phật tâm mặt ngoài là tại làm internet nhưng làm lại là nội dung nội dung quyết định hết thảy tốt nội dung tam giới sinh linh cần nội dung thu hoạch tín ngưỡng hương hỏa giống như lấy đồ trong túi địa phủ phim đạo môn suy tính phật môn tình thú đây đều là nội dung một loại mà nói đến nội dung cái này tam giới lại có ai so ra mà vượt ta thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h cùng cái này ba bên thuộc về cung cầu quan hệ hiện nay đã công thủ chỉ thế dị ngọc đến ó i mười phần khởi kình đám đại thần lại cả đám đều được vòng không thích hợp không thích hợp quá không đúng đây là bọn hắn cái kia chỉ biết do uống rượu mở mặt tỳ ngọc đế sao cái này nói tới sách lược lý luận đến một bộ một bộ lại để cho người ta trong lúc nhất thời nghị không ra phản bác lý do g i đi mau đưa bọn hắn lúc đầu ngọc đế trả lại đừng nói đại thần liền liền vương mẫu nương nương nhìn bên cạnh quen thuộc vừa xa lạ ngọc đế trong mắt cũng là dị sắc liên tục chăm chú nam nhân rất đẹp trai thế nhưng là nếu như chúng ta đem thiên đình nhật báo tuyên bố tại tam giới sinh linh này lại không có tổn hại thiên đình đình nghi có đại thần vẫn chưa từ bỏ ý định lúc này đứng ra phản bác ngọc đế lại cười khẩy kia địa phụ tài giỏi sự tỉnh ta thiên đình vì sao làm không được nguyên bản ngọc đế cũng không muốn như vậy không cần mặt mũi tiếp tục duy trì thượng tiên phong phạm không tốt sao nhưng ai để địa phủ đã là đem thần tiên bức cách kéo cực thấp nữa nha thiên đình lại không xuống đài đừng nói ăn thịt liền canh đều uống không lên một giọt thiên đình nhật báo phát hướng địa phủ đạo môn phật giáo ba bên ở trong đó hương hỏa thế tất yếu bị hung hăng làm thịt trên một đao nha cái này như thế nào khiến cho có người vẫn như cũ tức giận bất bình như thế nào tận khả năng là thiên đình tranh thủ lợi ích cái này chẳng lẽ không phải là các ngươi những n à y làm đại thần hẳn là đi cân nhắc sự tình sao còn cần ta đến dậy ngọc đế lông mày hơi dựng thẳng trong ánh mắt mang theo xem kỹ vẫn là nói các ngươi sẽ chỉ một chút nịnh nọt ngữ điệu chân chính làm lên sự tính đến chính là đánh giá thêm gió chúng ta thiên đình đại thần tổng không thể so với bất quá địa p h ủ diêm là a không thể nào không thể nào chúng tiên nghe xong mặt hơi bỏng khoe miệng co giật ngập ngừng n ử a này g rốt cuộc không a dám tiến lên ngôn ngữ ngọc đế từng câu kẹp thương đeo gậy lời nói liền như là bàn tay lần lượt rơi vào cả điện đại thần mặt già bên trên đồng thời cũng chính thức thông cáo thiên đình dĩ vang những cái kia an thân thời gian một đi không trở lại sau đó thiên đình phát triển cũng đem dần dần hướng về chủ nghĩa thực dụng dựa vào vốn có những cái kia không có ý nghĩa ngắm hoa hiến hội ca múa mừng cảnh thái bình đều đem trở thành quá khứ thức chương chín mươi hai mã、Diện. câu điện ảnh ta nguyện ý lấy lại tiền phong đô khả năng cũng không nghĩ tới bởi vì địa phủ một phen cử động t h ẳ n g tiếp dẫn phát thiên đình một hệ liệt dung chuyển cải cách bất quá giờ phút này phong đô lực chú ý cũng không trên người thiên đình mạng lưới dư luận theo địa phủ công bố phim nhựa thu nhập về sau liền cả ở vào nhiệt h ỏ a nấu dầu t r ả thái vô số dân mạng đều bị kia khoa trương l í c h lợi kích thích quay phim dục vọng diễn kịch kích tình đơn giản bành trướng đến không được vô số sinh linh đều cảm thấy cái này đem là kế tiếp làn g i mới miệng bất quá phong đô hiện tại cũng không dành quan tâm những này kẻ đầu cơ đang làm gì mà là nhãn thần sáng rực nhìn chằm chằm trên điện thoại di động một cái video trong này một mặt vẻ mặt nghiêm trọng phật môn trung pi là già chiêu nha phong đô đưa điện thoại di động nhét vào trong túi bước ra một bước đại điện mặc dù sớm coi nó trước phim nhựa chuyến ra về sau phật môn không có khả năng một điểm biểu thị đều không có dù sao dấm ác như vậy như l a i tự mình đánh tới cửa đòi một lời giải thích phong đô đều cảm thấy chuyện đương nhiên như l a i lần này không có lựa chọn lập bàn xem ra gần nhất phật môn hương hỏa thu nhập cũng tất nhiên không ít nha phong đô sờ lên cảm một mặt trêu tức trước đó nhục lợi tác dụng cái này thời điểm l i ề n hiện hiện ra không ngạc nhiên chút nào nếu như không có phật tâm mở rộng thành công nhu ma chỉ t h a n h khâu thủ phu chuyển ra về sau phật môn vẫn trách tất nhiên là trước mắt là tới hiện nay lại cứ thế mà kéo một tháng phật môn rõ ràng là không nguyện ý đánh võ hiện nay thế cục muốn đầu nhập càng nhiều tinh lực tại internet phát triển bên trên nhu cầu càng nhiều hương hỏa mức tiền phân phối độ quả nhiên là lòng tham bất quá lòng tham cũng tốt phật môn càng lòng tham liền càng hiểu được thủ quy cụ bởi vì cùng thuộc tại tam giới đỉnh tiêm thế lực có thể có mâu thuẫn có xung đột nhưng muốn nhu cầu phát triển vậy thì nhất định phải đem mâu thuẫn xung đột khắc chế tại trong phạm vi nhất định tốt nhất phòng ngừa vũ lực xung đột phát sinh một khi bộc u phát vũ lực xung đột bộc phát ai cũng không thể cam đoan sau một khắc sẽ phát sinh cái gì cục diện mất khống chế chỉ ở trong một sớm một chiều vì hưng hỏa phật môn hiểu được cẩn nhẫn thậm chí hiểu được tại quy củ bên trong phản kích dù là phản kích thủ đoạn còn hơi có vẻ nó nớt nhưng phật môn vẫn nguyện ý duy trì văn minh kinh thương ăn ý phong đô liền rất vui mừng bởi vì toàn bộ tam giới thế lực ở giữa đánh cờ bắt đầu từng bước tiến vào hắn quen thuộc tiết tấu bên trong tần quảng điện phong đô vừa mới tới gần liền nghe được bên trong chuyển đến từng đoạn kêu gen cùng thúc tít tần quảng vương đại nhân tiếp theo bộ phim cái gì thời điểm d ồ ồ n ồ tân quảng vương đại nhân h h ô, ô, ô. Tần quảng vương đại nhân, ngài v không thể dạng ngày a làm sao có thể không quay phim đây mã diện giờ phút này ông tần quảng vương đùi nước mắt nước mũi nước tiểu ngựa chạy lấy đất trong lòng gọi là một cái hối hận a bên cạnh khóc bên cạnh đảo ông đùi không tung tay vô luận tần quảng vương nói cái gì mã diện đã là có chút cử chỉ điên rổ cái gì cũng nghe không lọt còn tại nơi đó nói một mình Tần Quảng Vương đại Nhân, ngài n cọ cọ、so、Đại h là k ô ồ ồ ồ mã diện ê n nhu g h đầu i tiếng ạ đ tuột n kêu khóc phong đô ở ngoài điện đều nghe được gọi là một cái người nghe thương tâm người nghe rơi lệ phong đâu nghe một trận cơ bản cũng liền minh bạch đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra t r ậ t lại là tương đương không tử tế cười nghĩ trước đây lấy tần quảng vương xuống biển quay phim làm a n h lưới làng y u ma chi thanh khâu thủ phú tạo thế đem toàn bộ chủ đề s à o nóng đoạn thời gian kia cũng không vẹn vẹn là địa tiên giới có các loại chỉ trích liền liền địa phủ lưu n ô n phỉ ngữ cũng là không thể thiếu diễn viên thông báo tuyển dụng thông cáo phát ra về sau cũng chỉ có nghị pha t r ộ n chế l ĩ n h cao thu nhập hương hỏa vong hồn nguyện ý tham gia diễn về phần địa phủ bên trong thể chế nhân viên vậy nhưng thật sự là toàn thể trầm ặ c dù sao mọi người mặc dù đều không thế nào muốn mặc nhưng mất mặt sự tỉnh một người đi làm là được rồi không cần thiết quá nhiều chia sẻ đầu nhập chi phí có ai nghĩ được cũng không lâu lắm tình thế liền đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa hiện tại mỗi một ngày tân quảng điện ngưỡng cửa đều nhanh cũng bị người đặt bằng có trực tiếp có h ạ m súc càng có không muốn mặt nhưng cũng là vì tham gia diễn tiếp theo bộ phim phim kiếm lời bao nhiêu tiền bọn hắn không quan tâm nhưng tham gia đóng phim có thể mang tới thực tế chỗ tốt lại là thật sự rõ chàng n h ư đầu chính là một cái rất tốt ví dụ mỗi ngày đến từ nhân gian đại lượng hương hòa nhập t r ư n g thời gian đơn giản qua không nên quá tiêu sái đối mặt mã diện khóc thiên hảo địa tần quảng vương cũng là không có biện pháp phim tạm thời là đập không được nữa các đại quỷ vương xây dựng thương hội khai triển truyền hình điện ảnh nghiệp vụ cũng còn không có ảnh đây t ố t t ố t nhìn ngươi cái này như cái bộ dán gì g cước ép đem mã diện từ chân của mình trên giật xuống đến tần quảng vương ôn nhu cờ l ơ n điện ảnh hiện tại khẳng định cũng đ ừ n g nghĩ mắt nhìn thấy mã diện nước tiểu ngựa lại muốn nhỏ xuống đến tần quảng vương vội vàng giọng nói vừa chuyển bất quá tiếp theo bộ phim sẽ ưu tiên từ diễn viên lớp huấn luyện bên trong chọn lựa ngươi có hứng thú ngược lại là có thể đi báo danh tham gia nhìn xem thật đát mã diện một mặt chờ mong tần quảng vương gật đầu cái này tự nhiên là、thật. bất quá trong lòng lại yên lặng ngồi thêm một câu về phần có thể hay không chọn tới ngươi vậy ta coi như mặc kệ chỉ có thể nói có chút cơ hội chính là thoáng qua liền mất bỏ qua lại nghị cứu vãn thường thường chỉ là v ọ n g t ư ở n g đợi cho mã diện ly khai tần quảng vương tranh thủ thời gian là hướng về phong đô làm một lễ thật sâu không biết bệ hạ hôm nay đến thăm không có từ xa tiếp đón mong được tha thứ phong đô khoát tay áo cũng không thèm để ý những này nghi thức xã giao ngược lại trên ánh mắt trên d ư ớ i d ư ớ i xem xét cẩn thận một phen vẫn như cũ chỉ mặc tấm màn tre tần quảng vương mới cười treo ghẹo nghe nói gần nhất tìm ngươi tặng lễ quỷ thế nhưng là khá nhiều a không có chậm trễ bản chức công việc c tần quảng vương liên tục khoát tay cười khổ khiêm tồn nói đều là một chút hư danh tất cả đều là bệ hạ công lao vậy ta nhưng không chịu đ ổ i hai người hàn huyên hai câu phong đô móc lấy điện thoại ra trực tiếp tiến vào chính đề n ó i này có kiện sự tình cần người khẩn cấp xử lý một cái ây xem trước một chút đầu này video nóng lục x o á t phong đô cũng liền nửa canh giờ không có đụng điện thoại cái này nguyên một đoạn video đã là từ nóng lục x o á t cuối cùng v ọ o tới chứ ba đủ để có thể thấy được phật môn đẩy đưa cường độ chỉ lớn tần quảng vương nghe vậy cũng là lúc này cầm lấy điện thoại ra điểm kích tra xét bắt đầu video nội dung rất ngắn gọn cũng liền không cao hơn một n é n nhang là từ tài khoản tên là trong chùa tiểu minh trực tiếp thu hình lại bên trong biên tập xuống tới nội dung chủ yếu g i ả n g chính là dẫn chương trình hỏi thăm người qua đường đối với địa phủ quỷ sai một chút cái nhìn video không dài nhưng lại câu câu trực kích đau nhức điểm chương chín mươi ba tần quảng vương con lựa chọc ta xin hỏi ngữ như thế nào đối đãi địa phủ quỷ sai từng cái tiền tiết kiệm cao tới chục tỷ gạch vàng c h u y ệ n này trong video một thanh niên thanh em vang lên cùng lúc đó một vị xinh đẹp nữ tu sĩ xuất hiện tại trong video bị đột nhiên từ ven đường ngăn lại bị hỏi vấn đề này nữ tu sĩ hơi s ừ n g sốt một lát chật liền cười ra tiếng đương nhiên là ngồi nhìn đi sẽ không thực sự có người coi là chuyện này là thật sao vì cái gì nói như vậy giọng nam kỳ quái hỏi nữ tu sĩ cười khẩy đây chính là chuyện rõ rành rành phàm là ta gặp qua sinh động tại nhân gian quỳ sai y phục mặc đều rách tung tóe hình tượng giống như tên ăn mày đơn giản liền như là trong đống rác chạy nạn bò ra tới ngàn vạn năm tới một lần tắm đều không tắm liền tiết lụi bại bộ dáng làm sao có thể có gạch vàng vậy nguyên h ư thế nào đối đãi những cái kia địa phủ quỳ sai g i ọ n nam lại hỏi lần này nữ tu sĩ nghĩ, nghĩ. mới nói ta cho rằng chỉ có những cái kia tại ưu minh giới lăn lộn ngoài đòi không nổi vong hồn mới nguyện ý tại địa phủ làm quỷ sai a khi còn sống nhân sinh dối tỉnh dối mù kinh thương không thành khoa cử không chúng tu tiên thất bại nhân phẩm bại hoại chẳng làm nên trò chống gì dù n g hiện tại trên mạng phi thường m ộ t lời nói nói chính là không có một điểm năng khiếu bình thường đến cực điểm nhân sinh kẻ thất bại sau khi chết mới có thể tuyển chọn làm quỷ sai dạng này người luôn luôn lười biếng cơ bản thuộc về tam giới sinh linh bên trong r á rưởi kinh ngạc vì cái gì nói như vậy giọng nam tựa hồ cũng là bị nữ tu sĩ ngôn ngữ dọa một cái video đều xuất hiện rất nhỏ lay động địa phủ mười đại diêm la biết rõ a theo tin đồn nói mười đại diêm la đứng đầu tần quảng vương đang quay hy kịch trong lúc đó lại là vẹn vẹn mặc một đầu che giấu quần mười đại diêm la đứng đầu còn như vậy địa phủ phổ thông bị sai đi theo dạng này lao đại hốn lại có cái gì tiền đồ có thể nói video đến đây là kết thúc phong đô trầm mặc tần quảng vương lại là triệt để cứng đờ sắc mặt tức giận đến đỏ lên thủ trưởng run nhẹ nhẹ ủy trên người khí không bị khống chế quần quận bốc hơi điện thoại đều bị hắn bóp ra từng khúc vết rách mà không biết đây hết thể đều biểu hiện ra tần quảng vương tâm tình vào giờ khắc này đến cỡ nào hẳng bét vậy hạ đây quả thực là nói xấu nói xấu bọn hắn nói xấu ta à gấp gấp hắn triệt để gấp nghe một chút cái này nói là tiếng người sao cái gì gọi là nguyện ý làm quỷ sai đều là nhân sinh kẻ thất bại cái gì gọi là điện ảnh trong lúc đó hắn chỉ mặc cái tấm m à n g tre hắn rõ ràng xuyên chỉnh tế tốt ra dám ở trên internet tạo hắn g i a o đây con mẹ nó đã không phải là cho địa phủ nói xấu mà là nghĩ đứng tại trên đầu của hắn đi h ị hắn tần quảng vương cái gì thời điểm nhận qua con giận như thế thật là hắn cũng là một bộ phiên có thể kiếm chục tỷ gạch vàng đạo diễn lớn làm sao có thể liền một bộ da dáng pháp ý đều không có nói xấu đây là triệt triệt để để nói xấu đây càng là đối chúng ta địa phủ chửi bói ta đề nghị lập tức xóa bỏ video cũng đem cái video này tài khoản cho vĩnh cựu phong cấm rơi tần quảng vương giọng căm h ậ n nói dầu gì cũng muốn đem hồn câu đến địa phủ đen h ả o h ả o thẩm nhất thẩm phong cấm tài khoản còn câu hồn phong đô từ chối cho ý kiến nhữ mày đây chẳng phải là mang ý nghĩa không đánh đ ạ khai trực tiếp đã rơi vào phật môn cảm ấy đối với phật môn loại này câu cá chấp pháp xáo lộ phong đô đều chẳng muốn vật trần mặt khác ta muốn hỏi một cái địa phủ cho ngươi phát tiền lương coi là thật không đủ ngươi hoa sao người cái này tấm màn tre đến tột cùng muốn mặc đến cái gì thời điểm phong đô chỉ chỉ tần quảng vương d ư ớ i hông một mặt nhức cả trứng hắn là thật không nghĩ tới tần quảng vương cái này ra hỏa lại bởi vì một đầu tấm màn tre đem toàn bộ địa phủ mặt mũi ném đến tam giới đi tần quảng vương túi đầu nhìn một chút mặt mo tại chỗ liền đ ỏ lên không phải bậy hạ ngài nghe ta giải thích không ta không muốn nghe phong đô trực tiếp xấu cự truyền âm thanh lại nghiêm túc nói đến một chuyện khác địa phủ quỷ sai chế p h ụ bao lâu không đội qua một văn năm vẫn là mười văn năm chúng ta địa phủ thật thiếu điểm này hương hòa sao không phải đó là vì tiết tân quảng vương còn muốn phản bác phong đô trực tiếp là bộ phát chuẩn thánh huy áp nằm đấm đều có chút cứng rắn đừng có lại t ợ t mờ cho ta nói cái gì tiết kiệm ta không hy vọng lần sau phá lệ sẽ thời điểm đông đảo quỷ đế diêm la còn có quỷ mặc tâm màn tre ta cũng không hy vọng loại chuyện này có lần thứ hai phát sinh cơ hội người hiểu ta ý tứ à. mê mê hiểu minh bạch minh bạch lập tức chỉnh đốn và cải cách lập tức chỉnh đốn và cải cách tân quảng vương xoa xoa mặt mũi tràn đầy từ cái chán lăn xuống mồ hôi lạnh do đến có chút hoang mang lo sọ trong miệng liên tục phát ra cam đoan tần quảng vương trên mặt hối hận trong lòng cũng đã là đem video tuyên bố người cùng phật môn cho mắng cầu hết lâm đầu thật là hắn địa phủ luôn luôn tôn trọng chính là tiết kiệm nuốt ngươi dương gian đ i ề u sự đáng chết phương tây con lửa chọc quản cũng rất rộng quả nhiên là tức chết cái quỷ đợi cho phong đô ly khai tần quảng vương lúc này là triệu tập cái khác c h í n vị diêm la đối với chuyện này triển khai kịch liệt thảo luận tính tình nóng nảy đô thị vương dẫn đầu phát biểu ta nhìn kia phương tây con lửa chọc chính là c h ó cầm con c h u ộ sen vào việc của người khác lao tử tại địa phủ muốn làm sao xuyên liền làm sao mà quan hắn điệu sự sở giang vương bất mãn hử lạnh nói chẳng lẽ vẫn là không chuẩn bị đổi cũng không biết rõ đến tột cùng là người nào quả thực là cho chúng ta địa phủ mặt mũi đều v ứ t sạch tần quảng vương liếc mắt lạnh liếc nói như vậy mịt m ở trực tiếp báo ta tên không được sao mắt thấy bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ diêm la vương lúc này vội vàng đứng ra nói câu lời công đạo kỳ thật cũng không trách những cái kia quỳ sai trước đó chúng ta địa phủ đích thật là kinh phí có hạn tại mặc phương diện khó tránh khỏi liền sơ sót chút đã bệ hạ yêu cầu sửa lại kia chúng ta hôm nay vẫn là tranh thủ thời gian xuất ra một bộ thích hợp trang phục bản mẫu ra đi theo diêm la vương đem chủ đề kéo đến quỹ đạo Chúng Diêm La cũng liền Diêm La bắt đô ầ u câu ta một câu giao lưu quỷ luận luận đều trâu người lên đến, người ngựa giao gặp đối với mới địa phủ sai thiết đi, mọi lại một một ta Thảo thảo chế phục thiết kế. Thảo luận đến, thảo luận đi, ý của địa dê phủ h kế. k ý n liên quan. g Đô thị vương muốn dung v i ê m sắc chuyển luân vương ưa thích văn nghệ gió tần quảng vương cảm thấy hiện tại kiểu dáng liền rất tốt đột nhiên lúc này bình đẳng vương ngăn lại mọi người cãi lộn cấp ra một cái đề nghị của mình các ngươi có hay không cảm thấy n h ư m à chỉ thành khâu thủ phú cái tia mã tam diễn viên mặc trên người quần áo liền rất không tệ món tia quần áo xác thực không tệ vẫn là ta dựa theo bệ hạ cho văn bản thiết kế ra được tần quảng vương nói n g h e s o n g phong đô bệ hạ cũng có tham dự chúng diêm la cũng là nhiều hơn mấy phần coi trọng lúc này nhao nhao ôn lại một lần phim nữa thật lâu đô thị vương cẩn thận đưa ra ý kiến của mình cặp mắt kiếng này có thể hay không mẹ điểm mang tại quỷ sai trên thân t u y ệ t không ba khí ngược lại là có một điểm nhân viên văn phòng kia mùi vị đô thị vương lời này vừa nói ra không ít diêm la cũng là liên tiếp gật đầu hoàn toàn chính xác mã tam tại trong phim ra sân mặc dù liền vẹn vẹn mấy phút nhưng lại tại người xem trong lòng lưu lại cái gì gọi là tinh anh vậy liền đổi thành màu đen như thế nào truyền luân vương lúc này đề nghị nghiêm túc ba khí lại lộ ra sinh ra trở tiến ta cảm thấy có thể có ta cũng tán thành đề nghị rất nhanh đến mức đến thông qua hội nghị trực tiếp tiến nhanh đến kế tiếp chủ đề tiểu tiểu nữ l y này lại như thế nào phân chia quỷ sai ở giữa phẩm giá cao gót chỉ đen di cờ váy ngắn s o n g đuôi ngựa như thế nào tần quảng vương bản năng tính thốt ra chúng diêm la sắc mặt một trận quái dị cùng nhau con mắt nhìn tới mặc dù không hiểu rõ lắm nhưng tần quảng vương ngươi không thích hợp rất không thích hợp chương chín mươi b ố trên mạng dư luận sôi trào cao gót cái gì tơ đây đều là chút thần mã đồ chơi Đô đoạn A. trước h ị đây bệ hạ vì có thể bổ sung kịch bản cũng thuận tay thiết kế mấy bộ nữ trang dùng làm tham khảo những y phục này phong cách mới lạ mặt lớn mật điểm trọng yếu nhất nó thật rất tỉnh vải vóc tần quảng vương gõ bàn một cái nói ra hiệu mọi người chọn trọng điểm chín vị diêm la cùng nhìn nhau cơ hồ trang miệng một lời liền nó không quan tâm kiểu dáng như thế nào là bệ hạ thiết kế hơn nữa còn phi thường tiết kiệm tiền chỉ dựa vào hai điều này cũng làm người ta nói không nên lời phản đối tới về phần cái cuối cùng nghi vấn như thế nào phân chia trước quan phẩm d à i ngược lại là đơn giản nhất vấn đề bởi vậy mọi người cũng đều không có liền vấn đề này dây dưa tần quảng vương mắt thấy sự tình nói chuyện không sai biệt lắm sắc mặt lúc này lãnh đ ạ m xuống tới trực tiếp mở miệng hạ lệnh chụp khách đã quỷ sai chế phục đã cơ bản đã định tiếp x u ố n g chính là thuê tốt nhất may và trước định chế cái hàng mẫu sau đó đại lượng chế tác phân phát về phần chúng ta riêng phẩn mình chế phục nghĩ đến các ngươi cũng không nguyện ý khiến người khắc h o a tay múa chân a <cười> ta cũng đang có ý này sở giang vương dẫn đầu rời sân cái khác diêm la cũng đều lẫn nhau gật đầu không có nửa điểm chần c h ở tuần tự cách b à n trải qua tần quảng vương chuyện sự tình này chúng diêm la cũng đều bắt đầu có ý thức chú ý từ bản thân ăn mặc vấn đề trước đó là không để ý bất quá đã để ý kia thế thật là không thể đủ tùy tiện chí ít không thể xuất hiện xung đột nhau tình huống tần quảng vương không muốn cùng cái khác diêm la thảo luận các điện diêm la lại cái nào muốn đem chính mình ý tưởng hay chia sẻ ra phật môn nhắc lên dư luận lần này đích đích xác xác cho địa phủ tạo thành không nhỏ hình tượng t ổ thất nhất là phật môn thuê đại lượng tiểu h ắ c tử điên cùng trong thiếp mời mang tiết ấu cơ h ộ i liền đem quỷ sai hình tượng triệt để yêu ma hóa cái này trực tiếp liền mang lệnh rất lớn một nhóm không rõ chân tướng ăn dưa của chúng dù sao địa phủ quỷ sai cái này cùng tử vong tương quan đồ chơi sinh linh mà bản thân đối hắn liền có một loại bài xích phản ứng lại trải qua người hữu tâm trợ giúp sinh linh cơ bản liền tin b ả y phần cốt ma lão tổ, tổ ngay tại một bên chỉ đạo lấy vừa thu đồ đệ tu luyện một bên cùng trực tiếp ở giữa nhiệt tâm dân mạng hỗ động、hắc. mọi người trong nhà ta cái này sống dạy học thế nào lấy xương làm cung lấy giấy lá những n à y người giả khôi lỗi liền càng thêm giống như thật nha cái gì các ngươi muốn mua còn muốn soát thuyền rồng cái này nhiều không có ý tứ không cần mặt mũi cùng mấy vị quen thuộc người xem hàn huyên hai câu theo phát sóng thời gian tăng lên trực tiếp ở giữa người cũng nhiều bắt đầu cốt ma lão tổ không thể tránh khỏi đã nhìn thấy càng ngày càng nhiều hỏi thăm quỷ sai đến tuột cùng như thế nào vân vân mưa đạn nếu như có thể tuyển cốt ma lão tổ thật muốn giả bộ như nhìn không thấy thực tế không chỉ là hắn đồng thời đoạn đại lượng dẫn chương trình đều tao nộ hoặc nhiều hoặc ít cùng loại hỏi tham là một tư thâm lão ma đầu cốt ma lão tổ dùng cái mông của hắn nghĩ đều biết rõ d á m ở tam giới diễn đàn hắc địa phủ đó chính là hắn không thể t r e o vào tồn tại bởi vậy chuyện này so với cái khác dẫn chương trình cốt ma lão tổ xử lý phương pháp liền khéo đưa đầy thỏa đáng rất nhiều đầu tiên là điều ra nóng lục xoát trên trên dưới dưới tỉ mỉ quan sát một lần để bày tỏ bày ra đối với chuyện này coi trọng cốt ma lão tổ quan sát xong xuôi tờ giờ ở mở ngâm một trận mới nói quý sai nhân phẩm đến tột cùng như thế nào cái này dẫn chương trình cũng thực sự không cách nào xác định nhưng nếu như không có địa phủ bảng xếp hạng tin tưởng nhân gian thế tất sẽ có rất nhiều giả nhân giả nghĩa người giấu ở bên người chúng ta mà không biết về phần quỷ sai năng lực phương diện nhà tam giới vận chuyển bình thường vong hồn dẫn độ công việc hiển nhiên làm tương đương không tệ bởi vậy địa phủ quỷ sai năng lực vẫn là có thể khẳng định về phần nói quỷ sai hình tượng vấn đề có thể là địa phủ đặc thù hoàn cảnh tập tục yêu thích đi mỗi cái quốc gia mỗi cái đại châu tập tục đều không giống nhau thí dụ như nói ta đã từng liền đi qua một cái tên là la sát quốc địa phương nơi đó lấy xấu là đẹp trên dưới đi n ả o xã hội tập tục tương đương ma nguyễn chúng ta hẳn là tôn trọng tha hương tập tục h í ít cũng không thể trông mặt mà bắt hình d ò a không phải hắn đối địa phủ không trung thành thật sự là quỷ sai hình tượng vấn đề căn bản là không có đến tắm đây đã là hắn có thể nghĩ ra được nhất t u y ể n chuyển thuyết pháp nhưng mà trực tiếp ở giữa dân mạng nghe được đáp án này lại vui không được thân mẹ hắn tập tục yêu thích dẫn chương trình ta có thể tin người quỷ ha ha ha thật sự có lấy xấu là đ ị a điện vậy ta đi kia cái gì l à sắc quốc chẳng phải là danh phủ kỳ thực sự nữ dẫn chương trình kiến thức đến không ít nhà hẳn là đi qua không ít địa phương đi tranh thủ thời gian bắt đầu bài giảng hôm nay cố sự đúng thế đúng thế dẫn chương trình tranh thủ thời gian nói một chút la sắc quốc nhất ưa thích nghe ngươi nói tam giới phong thổ tại trải qua lúc ban đầu trực tiếp mê man kỳ về sau cốt ma lão tổ trải qua gần một tháng tìm tòi cũng tìm được định vị của mình một vị thích lên mặt dạy đòi đi khắp sông núi sông lớn chính năng lượng truyền bá người mặc dù tu tiên giả có thể vượt ngang cự ly đều rất dài nhưng thật đúng là cực ít có giống như hắn như vậy thường xuyên điều động phân thân sinh động tại dân gian cả ngày lẫn đêm chăm chỉ không ngừng tìm kiểm n g h i ệ p chướng nặng nề người tu sĩ tại khai triển bán trước sau khi làm việc cốt ma lão tổ đã thấy nhiều cũng nghe đến rất nhiều dân gian truyền thuyết hoặc là cố sự cái này cũng thành công để hắn chuyển vào trực tiếp ở giữa dần dần phát triển thành trực tiếp ở giữa thường ngày tính tiết mục đang giảng phương pháp tu luyện tiền trung hậu đều sẽ tới trên như vậy một lượng đoạn làm điều hòa khoan hay nói bởi vì cái này nho nhỏ cải biến cốt ma lão tổ thành công nối rộng hắn người xem diện tích mỗi ngày đều sẽ có không ít người sử dụng tiến vào hắn trực tiếp ở giữa chuyên môn chính là vì nghe cố sự đem trực tiếp ở giữa người xem lực chú ý xào rượu dẫn đạo vừa mới còn bén nhọn chủ để nhiệt độ cũng liền không có nhưng mà cốt ma lão tổ lại không để ý đến một vấn đề đó chính là video có thể biên tập dự thành quan âm thiền tự huệ minh tiểu hòa thượng gần nhất rất buồn dầu bởi vì phương trượng nửa tháng trước đột nhiên chết bất đắc kỳ tử về phần tại sao như thế tuệ minh không dám đoán cũng không dám hỏi chỉ biết rõ h ù a miếu ngày thứ hai liền đến một vị mới phương trượng mới tới phương trượng là một cái mập mạp mặt mũi tràn đầy cười tụng tìm hòa thượng theo như hắn nói hắn pháp hiệu di l ạ c con thu chính mình làm đồ đệ về phần tại sao buồn dầu bởi vì tuệ minh lên t r ư ớ c công việc hàng ngày lại đều mang tới phản địa phủ thuộc tính dĩ vang trực tiếp là vì hưng ơ hỏa hiện tại rõ ràng công việc tính chất lại thay đổi nguy hiểm hệ số cũng cao phỏng vấn hắn làm video hắn phát hiện tại hắn ngay tại làm các đại đứng đầu dẫn chương trình biên tập ngày mai liền sẽ phát ra ngoài bất quá trước đó những này còn muốn t r ư ớ c giao cho mới phương trượng cẩn thận thẩm duyệt một phen mới được chương chín mươi lăm phật môn đối tuệ minh vô hạn ủng hộ phật di l ạ c thủ trưởng khe vớt v i ê n đũ một mặt cười t ủ n g tìm thẩm duyệt lấy trong tay phim n ử a không ngừng gật đầu không tệ không tệ tương đương không tệ quả nhiên hãn tử quan â m trong tay ra sức bảo vệ hạ tuệ minh nước cờ này xem như đi đúng rồi bên cạnh tuệ minh cúi đầu cẩn t h ậ n chờ một mặt thấp thỏm thật lâu phật di l ạ cuối c cùng mở miệng tuệ minh ngươi quả nhiên là một cái có tuệ tan lần này công việc y nguyên làm rất tốt ta xem một lần không có vấn đề gì ngày mai liền phát ra ngoài đi vâng huệ minh tranh thủ thời gian đồng ý lúc này phật di lặc lại hỏi huệ minh ngươi đối ta phật môn phật âm như thế nào nhìn a cái này huệ minh trừng mắt nhìn một mặt do dự loại chủ đề này là hắn có thể thảo luận sao giống như nhìn ra huệ minh do dự phật di lặc cười chấn an nói bây giờ ngươi là đệ tử của ta sư đ ồ ở giữa lẽ ra nói thoải mái mới đúng không cần cố kỵ quá nhiều cái này huệ minh du du thở dài minh bạch lần này là không tránh khỏi lần trước bởi vì chính mình một cái ý nghị trực tiếp đưa tiên phương trượng lần này hy vọng sẽ không làm da động tĩnh quá lớn đi hồi phương trượng đệ tử hoàn toàn chính xác có chút ý nghĩ t i ê n tâm to gần nói phật di lặc hai mắt có chút nhau lại ánh mắt sáng rõ không sợ ngươi không nói liền sợ ngươi nói quá ít lần đầu tiên nghe được tuệ minh làm sự tình hắn đã cảm thấy cái này tiểu tử là một nhân tài làm phật môn vị lai phật hắn lần này cũng không phải khách du lịch du lịch mà là tinh khiết chạy công tích mà tới lúc này bên người có một cái quen thuộc internet đầu lại thông minh hoặc bắt thuộc hạ n g liền tương đương có cần phải đệ tử coi là sinh linh dục vọng như hồng thủy mánh thú ngã phật nghị khuyên thế nhân khác thủ bản tâm trở về v â ngã cảnh giới làm bởi vì tuân theo vạn vật quy luật càng phải chú ý l ấ p không bằng khai thông đạo lý cho nên người ý nghĩ là phật di lặc hơi có vẻ mê mang cái này vừa thu nhận đệ tử chuyện gì xảy ra làm sao trái lại cùng hắn nói về triết học đạo lý tới Khu khu, khắp không không không hồi phương Phật sinh linh Phật cách chút. cách chính cách. Phật tâm tồn tại chủ yếu giá trị, chính lưu sâu tồn coi giờ lại cải triệt Cải triệt triệt cải tại giá người bẩm bây bên tâm đem tâm một tâm trượng, tượng, trong ấn tử trị, đệ đã đã để để để để sao là, là là yếu ở s vì vì Đã s i nếu h như c không phải trở ngại sư phó mặt mũi hắn đều muốn hỏi thăm một câu ngươi nói cùng ta nghĩ cái tia phim là một chuyện sao không khác thật sự là tuệ minh cho hắn ấn tượng quá sâu sát chút cân nhắc đến quan â m vết xe đổ phật di lặc cũng không có trước tiên đáp ứng chuyện này vi sư còn cần lại suy nghĩ một chút bất quá ngơi ư ngược lại là có thể dẫn đầu chuẩn bị trước làm ra cái hàng mẫu ra tuệ minh há một muốn lại nói phật di lặc đã đưa tay ngăn lại hắn giờ phút này có hai vị thân mang cà s a khuôn mặt hiền hòa hai vị cao tăng từ ngoài điện đi vào chỉ gặp bên trái một vị hai cánh tay trắng kiện giả mặt chu hai viên răng cửa lộ ra ngoài hai lô thai trưởng thành ống hình đeo vòng vàng khỏe miệng khẽ n h t tiếu dùng ấm áp bên phải một vị một tay cầm phật trâu một tay đánh phật lễ tư thái nghiêm túc giữa lông mày một viên nốt ruồi sơn càng lộ vẻ thần thánh phật di lặc cùng hai vị lẫn nhau gật đầu gật đầu xem như đánh xong chào hỏi t r ợ t l i ề n bắt đầu cùng song phương làm lên giới thiệu thuệ minh hai vị này đều là phật môn đắc đạo cao tăng bên trái vị này là lớn hoan hỷ phật đà bên phải vị này là n mậu độ bồ tát quả thật phật giáo chân chính đại năng không dám không dám hai vị phật đà liên tục khiêm tốn nói tại vị lai phật trước mặt sao dám s ư n g tôn huệ minh khánh nhờ hệ hiện lấy miệng nửa câu cũng nói không ra thốt ra hỏa cái này quả nhiên là giả đều không giả đúng không dù sao cũng là phật giáo người thể diện Da sân bao nhiêu bộ một tầng áo lót ta đột nhiên t h ấ y chân phật cái này khiến hắn một cái phật môn tiểu sa di như thế nào bảo trì được không để ý đến tệ u m i n h c h ấ n kinh phật di là một t h a n h đem hắn kéo đến trước người một mặt hiền hòa giới thiệu nói vị này chính là t r ợ giúp phật môn mở ra đông t h ắ n g thần châu c ụ c d i ệ n tệ u m i n h bây giờ càng là môn hạ của ta đệ tử sau này mong rằng hai vị phật môn cao tăng có thể không nhớ thân phật toàn lực phụ trợ ta vị này vừa thu không nên thân đệ tử là ta phật môn hương h ỏ a đại nghiệp thêm gạch thêm nói chành thủ làm lớn là mạnh lại sáng tạo huy hoàng hoan hi phật cùng ngộ độ bồ tát hai mắt giáo hội trong lòng đà mắng lên tốt gia、hỏa. đây là trực tiếp bắt hắn hai đến gánh trách nhiệm đúng không hiện tại phật môn a không biết do huệ minh cái này ra hỏa đ ạ i danh liền liền quan thế âm bồ t á t đều đưa tại hắn trong tay hiện tại còn không biết do ở nút ở chỗ nào vụng trộm lau nước mắt đây hai người đều đã dự liệu được đây tuyệt đối là cái khổ sai sự tình trên mặt nhưng cũng không dám có nửa điểm lời bán giận lẽ ra như thế t h ậ t không dám tử phật di lạc hài lòng gật đầu trực tiếp tại chỗ quyết định chuyện này tuệ minh sau này ta không tại có chuyện gì khó xử cùng ý nghĩ đều có thể cùng hai vị này nói thẳng có hết thẻ ý nghĩ lớn mật đi làm là được phật môn đối ngư ủng hộ là vô hạn Đợi cho n là, là vậy hắn c c cái này sóng chẳng phải là trực tiếp cất cánh cái này phật môn cũng thật quá mức coi trọng hắn đi hai vị phật đà làm trợ thủ khiến cho tuệ minh hiện tại tâm tình đều có chút phiền muộn hắn rõ ràng mục tiêu chỉ là quan â m thiền tự phương trượng phía d ư ớ i đệ nhất nhân này làm sao nghe lập tức liền muốn trở thành phương tây linh sơn nhị bà thủ đâu tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa tuệ minh cũng là tranh thủ thời gian hướng phía hoan hy phật ngữ ngậm độ bồ tát làm một lễ thật sâu b ậ n tăng cũng vẹn vẹn cung cấp một chút ý nghĩ phật tâm cải cách xử lý như thế nào to lớn hương hòa cùng tin tức các loại công việc chủ yếu mong rằng hai vị phật đ ã tôn giả không ngại cực thổi l ờ i ngầm việc này có hay không khoác lát thành phần hoan hy phật cùng ngậm độ bồ tát nhìn tuệ minh nhãn thần cũng thay đổi đây đúng là một cái có tuệ căn người a n g à y thường những cái kia chùa miếu phật tăng cái nào gặp chân phật không phải kích động lại bàng hoàng có thể lưu loát nói ra một bài văn coi như thượng dai mà trước mắt vị này trong lời nói càng là tràn đầy cách cục mặc kệ thành tâm cùng thực lòng nghe cũng làm người ta rất dễ chịu không dám không dám nghe đạo có tuần tự thuật nghiệp h ư u chuyên công chúng ta cũng không dám kéo lớn là cực là cực mọi người cùng nhau năm nữa cộng đồng tiến bộ ba người giữa lúc trò chuyện lời nói cũng là càng trò chuyện càng ăn ý trang diện một lần vui vẻ hòa thuận thậm chí đều có chút đạo viên tam kết nghĩa k i ê mùi chương chín mươi sáu địa phủ muốn giúp đỡ người nghèo phật môn bôi đen nói xấu để địa phủ rất khó chịu mặt mũi càng là tổn hao nhiều nhưng những n à y cũng bất quá là mạng lưới quan hệ xã hội một bộ phận còn không về phần để phong đô đầu nhập toàn bộ tinh lực chú ý ngược lại là đạo môn tiên cơ cập nhật gần đây để phong đô rất cảnh giác tại huyền đô dẫn theo xiển giáo nhân giáo không biết bao nhiêu hảo thủ cộng đồng cố gắng d ư ớ i rốt cuộc đem tiên cơ đổi mới xong xuôi ngoại trừ di vãng suy tính cùng trời cơ che đậy bên ngoài trên điện thoại di động có thể chép công năng cơ bản đều dò xét một mấy lần thông tin công năng càng là hoàn toàn, bao trùm toàn bộ đông thắng thần châu đương nhiên nếu như chỉ là đơn thuần bắt trước phong đô liền nhìn cũng sẽ không nhìn lên một cái địa phủ điện thoại thông tin công năng đã ngày càng hoàn thiện đồng thời chiếm cứ vượt qua tám thành thị trường tiên cơ dù cho có đạo giáo tình h o à i tại cũng căn bản không ảnh hưởng tới điện thoại di động địa vị nhưng lần này tiên cơ đổi mới nhưng lại không tầm thường mở ra tiên co phong đô rất dễ dàng liền tìm được tiên cơ cùng điện thoại tam giới diễn đàn đối ngọn tu tiên diễn đàn bất quá nơi này nói chuyện đồ vật rõ ràng liền không có trên điện thoại di động vui sướng rõ ràng là một cái khác hòa phong thí dụ như nói n ó lục soát bảng xếp hạng năm vị trí đầu, đầu. luận hậu thiên linh bảo đại lượng chế tạo khả thi phòng đoán cùng thí nghiệm ngũ linh căn tu sĩ đến tột cùng là tuổi mục vẫn là thiên tài t í c h c ố k đan vì sao tồn tại điều nghiên thị trường báo cáo đạo môn xuất ra trăm vạn linh thạch treo thường tìm kiếm đem tụ linh trận đơn giản hóa thu nhỏ phương pháp t r ụ c tỷ linh thạch chiêu mộ dẫn chương trình kế hoạch h ò a nhật đang tiến hành rất rõ ràng cái này cùng điện thoại di động tam giới diễn đàn họa phong hoàn toàn khác biệt ngược lại càng giống là học thuật diễn đàn mỗi một chương nóng lục soát tấn mở bên trong lít nha lít nhít lý luận cùng số liệu không có nhất định đối ứng kỹ thuật cơ sở muốn đọc hiệu đều là một năn đề nơi này tùy ý một chương thảo luật tiếp mỗi một cái trả lời viết cũng giống như luật văn chú ý chính là một cái nghiêm cẩn phong đô nhìn chính là một mặt cực kỳ hâm mộ đây chính là đạo môn nội tình thực lực sao chỉ là tùy ý xuất thủ chính là loại này cấp cao tu tiên khoa học kỹ thuật quả nhiên không thể xem thường tam giới bất luận kẻ nào a ai cũng không phải người ngu tại dư luận phương diện không cạnh tranh được đạo môn cái này đều hiểu được sai chỗ cạnh tranh đạo môn tại dư luận phương diện không phải là đối thủ của địa phủ nhưng ở tu tiên khoa học kỹ thuật phương diện địa phủ cũng đồng dạng mười cái cộng lại cũng đánh không lại đạo môn dù sao tại dương gian lẫn vào chân chính ngư bức chỗ nào lại sẽ luân lạc tới địa phủ nơi này đến chuẩn bị xóa nít lượt lại đạo môn cái này đột nhiên làm lên tu tiên khoa học kỹ thuật cái này để địa phủ rất khó chịu nha phong đô sờ lên c ằ m tự lẩm bẩm xem ra địa phủ khoa nghiên cứu bộ môn cũng nên nghĩ trăm phương ngàn g kế đưa vào một chút cấp cao nhân tài mới được cứ tới địa phủ vong hồn phần lớn đều là một chút bị dương gian đào thải nhưng rác rưởi bên trong cũng bao nhiêu có hai ba quả vàng phong đô thành lập điện thoại thiết kế chế tạo bộ chính là từ kia một hai quả vàng góp gió thành bão mà từng bước tạo thành so em đã không chỉ giới hạn trong trang trí đáng tiếc tổ kiến thời gian q u ả ngắn so với đạo môn vẫn là kém quá nhiều mọi người đều biết tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực bị người bắc cổ tư vị k i a thế nhưng là tương đương khó chịu mà nói đến nhân tài tam giới cao đoan nhất nhân tài vượt qua tám thành đều tại đạo môn hắn cái này âm phủ thiên tử muốn đào chân tưởng khả năng cũng không lớn cho nên mục tiêu của hắn càng nhiều vẫn là nhắm chuẩn còn lại hai thành bên trên trấn nguyên tử đại tiên bạch trạch phong đô trước hết nhất nghĩ tới chính là hai vị này cái trước có được một mảng lớn ngũ trang quan s ả n nghiệp môn hạ đệ tử cũng không ít cả ngày tại xem bên trong làm ít chuyện vặt quả thực là đáng tiếc chút nếu như có thể lựa gạt đến địa phủ đến lê n lót tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất nhưng c h ấ n nguyên tử đại tiên tay cầm địa thư chính là đ ị a tiên chỉ chủ thân phận thực sự đặc thù tại tam giới vẫn luôn ở vào trung lập vị trí bên ngoài quy về thiên đình quảng hạng phong đô bên này nhất thời thật đúng là không bỏ ra nổi ra dáng lợi ích đến tiến hành lôi kéo cũng không thể nói đưa ngươi địa thư cống hiến ra đến đợi đến nói khôi phục cho phép ngươi một cái thánh nhân vị trí a cái này bánh vẽ cũng quá lớn điểm có thể tu vi đạt tới trần thánh lại có cái nào là ngớ ngẩn đều là một chút không thấy con thỏ không vung ứng chủ mặc dù địa phủ hiện nay phát triển phái đoàn mặt ngoài vẫn như c ũ một mảnh q u a n minh nhưng cũng là liên tiếp không ngừng tuân ra các loại vấn đề địa phủ bất quá là mới vừa từ phá sản biên giới kéo về cự li muốn bay lên còn xa ra đây chưa chừng chiếc thuyền này cái gì thời điểm liền chìm lúc này đến nhà b á i phòng quả thực không ổn không ổn thôi thôi xem ra cũng chỉ có mau sớm đã thông bắc câu lô châu thị trường phong đô lúc này hạ quyết tâm yêu thánh b ạ c h trạch từ vụ yêu sau đại chiên liền xuất linh yêu tộc tàn quân chạy trốn tới bắc câu lô châu ẩn nút tu dưỡng bởi vì đạt được nữ o a nương nương che trở cuối cùng mới tránh thoát cuối cùng thanh toán yêu tộc mặc dù tàn thế nhưng tốt xấu đã từng thành lập qua thượng cổ yêu đình kỹ thuật hình yêu tài tất nhiên vẫn là có một chút mà muốn thuyết phục vị này cũng đồng dạng tương đương không dễ dàng tối thiểu nhất bay ở trước mặt trực tiếp nhất một vấn đề hắn muốn trước thuyết phục nữ hoa mới được cũng chỉ có vị này thánh nhân gật đầu chuyện còn lại mới có tiến hành theo chất lượng khai triển chỗ trống mà muốn cùng thánh nhân bàn điều kiện lại không phải đơn giản như vậy hưng ơ hỏa linh thạch công pháp bí tỷ đây đều là mây bay thánh nhân không ở ý những thứ này phong đô duy nhất có thể nghĩ đến đả động nữ hoa thánh nhân biện pháp đây cũng là chỉ còn lại cải biến yêu tộc tại tam giới hiện nay lung t ú n vị một con đường có thể chọn nói đơn giản điểm trợ giúp yêu tộc thoát bẩn trí phú cũng lấy được hợp pháp tam giới cư dân quyền đau đầu khó làm a phong đô lao c h á n một mặt p h i ề n muộn nghĩ hắn địa phủ vẫn là người xa cơ thất thế hiện tại cũng muốn bắt đầu quan tâm đối ngoại giúp đỡ người nghèo cái này rất không hợp t h ó i thường thế nhưng là kỹ thuật không phát triển cũng không được chờ đến đạo môn cải tiến ra càng dùng tốt hơn xếp ờ hoặc là tại công năng tính trên cơ bản đạt tới có thể thay đổi lục đạo luân hồi trình độ thật đến kia một ngày địa phủ đúng thật là nửa điểm tính tình đều không có ngươi tự hồ giống như chuẩn bị lôi kéo yêu tộc đây là phía sau lục đạo luân hồi quan man chất lên một đạo xinh đẹp lại thân ảnh mơ hồ từ đó đi ra. phong đô vội vàng đứng lên cung kính thi lê nói đúng là như thế bất quá chọn hắn lại xấu hổ cười một tiếng bất quá bác câu lô châu đối ngoại tính bài ngoại thực sự có chút vượt qua ta tưởng tượng vốn cho là điện thoại bắt đầu khuyết tán phổ cập n h ư n g cái kia khu trung tâm yêu vương yêu thánh liền sẽ có thể nhìn ra được trong đó diệu dụng không nghĩ tới phong đô giang tay ra cũng không chút nào che giấu chính mình tính sai tại thánh nhân trước mặt chơi loại này tâm tư nhỏ không có ý nghĩa bác câu lô châu cũng không phải ngươi tưởng tượng là yêu tộc độc đoán chuyện này có lẽ ngươi có thể đi tìm một tìm minh hà minh hà phong đô một mặt kinh ngạc Hán vị này địa phủ hàng cái này vị địa gì xóm, tại h Châu dính hệ không phải hoa nha. Minh Hà hay không ôm đuổi. Trong nhà có đôi chân dài không、ôm. Nhất định phải chuyện ờ i điểm liễu rồi. Nơi Cái biết đuổi. đôi dài đi bên ngoài đi đó địa ôm ôm. cùng Bắc Câu bọc có quan nữ nương nương bàn này Trong bên bảo Lô ao. trò t ngươi rời đi cái này trên văn năm bắc câu lô châu bên kia các tộc thế lực cũng đều tạo thành nhất định ăn ý vô cớ đại quy mô sát phạt đã rất ít phát sinh cùng trên điện thoại di động vừa mới lên chiếu phim nhựa không kém được bao nhiêu bọn hắn giải quyết mâu thuẫn xung đột phương pháp cũng văn minh rất nhiều mỗi khi có quan hệ toàn bộ bắc câu lô châu đại sự phát sinh các thế lực ở giữa đều sẽ lẫn nhau bàn bạc tuân theo thiểu số phục tùng đa số bỏ phiếu nguyên tắc ngươi chăm chú nhìn yêu tộc phát động thế công nhưng ma tu thế nhưng l à e ngại địa phủ như xà hạt làm sao có thể để ngươi tùy tiện chen chân bắc câu lô châu chương chín mươi bảy nhân từ trừng phạt phong đ ô n g nghe vậy lập tức vô cùng ngạc nhiên cơ hồ vô ý thức nói chuyện này vì sao không ai nói cho ta cái này mời đại diêm la đến tột cùng là thế nào làm việc trọng yếu như vậy tin tức cũng có thể xuất hiện chỗ sơ xuất quảng vương những đại thần này ngày bình thường làm việc rất đáng tin cậy tổng sẽ không ở thu thập trên tình báo cũng keo kia ta nếu quả như thật là hắn nghĩ như vậy phong đô cảm thấy mình nên thời điểm cho toàn bộ địa phụ tập tục hào hào sửa lại đây đều là bí văn ngoại trừ bắc câu lô châu các tộc các thế lực thủ lĩnh tam giới cũng ít có người biết bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g giải thích nói vừa nói vừa nửa chân đạp đến tiến vào lục đạo luân hồi ngươi trực tiếp đi tìm minh hạ chỉ cần đáp ứng thiện ác bảng xếp hạng không tại bắc câu lô châu phổ biến chuyện này nên vấn đề không lớn nhìn xem liền ra đi dạo một vòng lại lập tức trở về bình tâm lương lương phong đô trong lòng cảm kích sau khi cũng đã b ắ bế quan, bế quan, tu, vi, tu vi đ ầ bổ hưu minh t g giới là cái đại công trình bởi vậy tiếp tục từ địa tiên giới rút máu kế hoạch tuyệt đối không thể ngừng mặc dù đạt được bình tâm nương nương nhắc nhở phong đô nhất thời nhưng cũng không có lập tức đi tìm địa phụ tốt hàng xóm dân minh hạ ý nghĩ bởi vì địa phụ thiết kế ra phẩm thứ nhất quản trò chơi anh linh vinh quang đã cơ bản thành hình hắn muốn đi làm kia cái thứ nhất thể nghiệm người đi vào bộ phận thiết kế nô g đạo t ử bọn người ngay tại lẫn nhau ngồi nói chuyện phi hệ hiểm l o a n g thoáng ở giữa phong đô còn có thể nghe thấy thủ tháp đi rừng lên đường tại sao lại sợ các loại từ ngữ toàn bộ trang trí bộ nhân viên công tác tương đương chuyên chú chuyên chú đến phong đô chạy tới nô g đạo t ử sau lưng toàn bộ hành trình nhìn hắn dùng sức sẹo thao tác đánh ra c â y con mắt không mười lăm hai chiến tích về sau đám người vẫn như c ũ là toàn thân toàn ý đầu nhập gặp đây phong đô rốt cục nhịn không được ho khan hai tiếng lấy hiện lộ rõ ràng chính mình tồn tại cảm giác rất nhanh a Nô đạo tử vương đ i hy chi không có ngô đạo từ che lấp công cụ đã thấy hắn động tắc tuyệt không chầm nửa phần tay phải trùng điệp đánh ra mặt bàn ngó tay chỉ hướng trước mặt tự cam đoạ lạc đồng liêu một mặt chỉ tiếp rèn sắc không thành thép người người người còn có các ngươi phong đô bệ hạ phát nhiều như vậy hương hỏa tiền lương là như thế này để các ngươi bắt đầu làm việc chơi đùa sao Quả nhiên lang là trò chơi thiết kế đã có một kết thúc mọi người bê bội khác nhiều n việc bao quát hắn phong đô cả ngày cũng đều tại bởi vì nhân vật thiết kế thời trang mà cùng các họa sĩ chậm rãi mà nói như mà chỉ thành khâu thủ phú nóng này không chỉ có riêng chỉ là kiếm lời vậy sẽ gần mười vạn hương hỏa gạch vàng thông qua phim nhựa hướng tam giới chuyển b ậ n địa phủ văn hóa ký hiệu mới thật sự là tinh hoa thí dụ như nói như hỏa thiêu tại thành hoàng thương thành thuê món kia lễ phục thay đổi một cách vô c h i vô g i á c liền cho người ta một loại rất cao cấp rất lưu hành rất h ờ h ư u chỉ có thành công nhân sĩ mới xứng xuyên nào i á c quảng cáo chính là như vậy đánh đi ra tương ứng trang phục sớm đã chuẩn bị vào chỗ chỉ cần điện thoại thượng tuyên cái tuyến trên mua b á n phần mềm địa phủ hướng ra phía ngoài lối ra mậu dịch tổng n ạ c h liền đem nên đón một đ o t giếng p h u n thức phát triển hết hệ chỉ kém một cơ hội hh vậy hạ đây không phải là mọi người sợ ngài tức giận nhà nô đạo tử vui vẻ xoa xoa tay cũng là tuyệt không e ngại cái gì trước mắt vị này bệ hạ cùng trong truyền thuyết có rất lớn xuất nhập chí ít không có vãng lai ngại hà cầu hữu hồn trong miệng miêu tả như vậy đáng sợ thực tế phong đô cũng không phải một cái rất khó chung đụng người luân hồi lịch luyện trở về hắn chính là lấy hiện đại ánh mắt một lần nữa xem kỹ lên toàn bộ tam giới cũng không có bao nhiêu đạo môn tu tiên giả kia c ố cao cao tại thượng ngạo mạng chú ý chính là một cái tùy tâm sử dụng tuân theo bản tâm bệ hạ điện thoại di động này cũng muốn tại địa phủ nội bộ nội chắc một cái nô đạo tử nhỏ giọng đặt câu hỏi vương hi chi cũng là hơi nhữ lên lông mặc dù công việc rất vui vẻ nhưng trước mắt trò chơi một khi thả ra thế lực khác muốn phòng chế lại là rất khó tránh khỏi sự tình mặc dù bọn hắn đã tận khả năng t ạ i điện thoại phần mềm trên làm tường l ử a xử lý nhưng đối mặt đạo môn phật môn thiên đ ỉ n h cũng chỉ bất quá là kéo dài bị phá giải thời gian mà thôi đương nhiên sẽ không bởi vậy ta mới sẽ không ngăn cản các người tùy ý chơi đội nhà phong đô một mặt cười hì hì chơi một mực chơi mỗi ngày nhất định phải chơi c h í ít hai mươi ba giờ sau đó tìm ra bên trong các loại bút chỉnh lý thành sách viết thành báo cáo sau đó phản hồi cho lớn thi nhóm tiến hành điều chỉnh phong đô dùng bình thản ngữ khí nói nhất vô tình lời nói nhưng mà bọn này đáng yêu các công nhân viên còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nghe tới phong đô cho ra hứa hẹn cam đoan về sau đều đều là trên mặt vui mừng giơ cao hai tay hai chân tán thành trò chơi mặc dù là bọn hắn tự mình tham dự thiết kế nhưng chân chính chơi mới phát hiện cái này trong trò chơi có thể nghiên cứu môn đạo đơn giản không nên quá nhiều liên mở năm sáu đem nhưng cũng là mói nếm thử trong trò chơi niềm vui thú đơn giản để cho người ta muốn ngừng mà không được n g h i n g h i phong đô bệ hạ ngài thế nhưng là đối đại chúng ta quá tốt rồi đúng thế đúng thế dưới gầm trời này liền không có ngại như vậy lương tâm lão bản không phải liền là tìm một n h a cam đoan hoàn thành nhiệm vụ chúng nhân viên h o a n thiên hy địa bắt đầu lẫn nhau tụ long cùng một chỗ chuẩn bị tổ đội lại mở một thanh đối với cái này phong đô cũng không có lên tiêng ngăn lại anh linh vinh quang cái này trò chơi chú ý chính là một cái mảnh vỡ hóa thời gian tối đại hóa lợi dụng mỗi c ụ c trò chơi tiếp tục lúc giải tối đa cũng không cao hơn một n é n hương trò chơi vừa mới lên tay hoàn toàn chính xác mới mẹ cảm giác m ư i phần nhưng lần này trò chơi khảo thí cùng khảo thí báo cáo cũng không phải như vậy tốt viết rất nhanh sát vách lớn thi nhóm cũng đều đi đến bắt đầu đem một bộ bộ điện thoại khóa bình phong tại ngô đạo từ các loại quỷ nhất mặt m ộ n g bức tình hùng d ư ớ i chỉ huy lên mỗi một vị tuyển thủ làm lên buồn k ẻ lại lặp lại khảo thí công việc mọi người đều biết trò chơi chắc t h í viên thì mốt nhưng cho tới bây giờ sẽ không thể nghiệm đến trò chơi niềm vui thú ngược lại là muốn tại cùng một cái cửa hàng ngàn lần trăm lần không ngừng g ặ p lại đúng lúc tiếp xuống trò chơi khảo thí chính là như thế phong đô nhìn xem những này nguyên bản cao hứng bừng bừng q u nhân viên khuôn mặt từ phấn khởi kích động đến dần dần chết lặng đổi phế trong lòng lập tức có chút không được phúc hậu cười bởi b hắn ngay tại sầu đi nơi nào tìm trò chơi chắc thí viên đây thời gian này đột nhiên đụng vào vậy coi như đừng trách hắn lão bản nhân tử cũng không phải các ngươi lên lớp chơi điện thoại di động lý do chứ cái này nếu là đều không trả giá một chút sao có thể đi chương chín mươi tám t i ê n quỷ dương hưu tức chết ta rồi cái này dương g i a n sinh linh làm sao nói đều quỷ bên trong quỷ k h í cái gì gọi là chỉ có tình trường thất ý cửa hàng mắc nợ quan trường không thông tu tiên không thành người mới sẽ làm quỷ tranh lệ bọn này nhỏ biết độc tử thật là dám nói a cỏ các ngươi coi như cầu nguyện sẽ không ngoài ý tử vong đi nếu không lần sau câu hồn tất nhiên muốn các ngươi h ả o h ả o đi một lần tầng mười tám đến thời điểm ta xin tự mình giám sát bạch vô thường tạ tất an hùng hùng hổ hổ, hổ ô m điện thoại ngồi t r ồ n hồm ở quỷ môn quan chức một đám đông đá bên trên tức giận đến trên đỉnh đầu nhọn mũ đều sai lệch vẫn là bên cạnh mặt không thay đổi phạm vô cứu đem nó cẩn thận phụ chính mới không về phần tại lui tới công tác quỷ sai trước mặt mất uy nghi người ăn không ăn khô dầu phạm vô cứu chỉ chỉ quỷ môn quan chức một chỗ quán nhỏ phiến dùng túi trỏ thọc tạ tất an cái sau bị đâm thân hình lay động một cái nghiêng đầu sang chỗ khác lập tức giận ngươi mới có bệnh cả nhà ngươi đều có、bệnh. n g ư ơ i có phải hay không cũng cho rằng làm quỷ sai liền không có tiền đồ phạm vô cứu hắn cái gì thời điểm nói làm quỷ sai không có tiền đồ này làm sao còn mắng thượng nhân đây dương gian sự tình chúng ta âm phủ cũng không xem vào bọn hắn thích nói như thế nào liền nói thế nào dù sao cũng không ảnh hưởng tới chúng ta phạm vô cứu khô cằn trấn an một câu cũng không biết là trấn an có tác dụng vẫn là chính mình cộng tác k i a chất phát mặt không thay đổi khuôn mặt quả thực là rất dễ dàng đâm chúng n g ư ơ i c i điểm tạ tất an vừa quay đầu khí diễm lập tức tiêu tan hơn phân nửa liếm môi một cái chọn cảm thấy bụng có chút đói bụng đi mua khô dầu cũng cho ta mua một bộ đi ta lập tức trở về phạm vô cứu vui mở ra bắc chân liền hướng phía quán nhỏ phương hướng chạy tới địa phủ không ngừng có đại lượng hương hỏa tràn vào dừng lại tại ư u minh giới quỷ hồn trong túi hoặc nhiều hoặc ít cũng đều toàn có chút tiền tiết kiệm cư dân tiêu phí năng lực đi lên một chút nguyên bản biến mất nghề cũng đều bắt đầu tại địa phủ lại xuất hiện trước mắt khô dầu sạp hàng chính là địa phủ ngay tại dần dần phát sinh biến hóa một góc ư hồn vong linh trước kia nào có ăn điểm tâm bên trên công loại này nhu cầu đánh ngộ đi trên đường gặp phải hố đất có thể cướp được một điểm bề ngoài thượng giai đất sét trắng dừng lại cũng liền dạng này đi qua Vong hồn chỉ cần n chỉ chút âm khí h một âm tới dần dần u đương nhiên phách t tối đa cùng loại dạng này quán nhỏ tự nhiên là không sánh bằng địa phủ các đại thành chân quán rượu nhưng có thể lái đến quỷ môn q u a n trước vị này chủ quán in dấu khô dầu kỹ thuật tuyệt đối tương đương có thể vẫn quy c ủ cũ thêm mười sợi hương hỏa bác gái quen thuộc chiêu đ á i bởi vì phạm vô cứu tại sạp hàng bên trong mua qua hai lần bởi vậy khô dầu bác gái cũng liền nhớ kỹ đối phương ẩm thực quen thuộc hướng trong đồ ăn thêm hương hóa cái này tại địa phủ cũng không phải là cỡ nào tươi mới một sự kiện q u ỷ muốn dài tráng trở nên mạnh vậy thì phải nổi tiếng lửa hơn nữa còn đến ngao ngao ăn dựa vào âm khí tẩm bổ là không được đánh cái không thích hợp ví von nếu như nói phật môn vận dụng hương hỏa liền phản phất ăn muối mỗi lần tu luyện đều muốn nhất định lượng như vậy địa phủ u hồn nổi tiếng lửa vậy tuyệt đối giống ngăn gạo từ dương gian vận đến địa phủ tế chỉ là ăn với cơm thức nhắm m à t h ô i trực tiếp nổi tiếng l ử a cũng được mặc dù hương vị coi như không tệ nhưng c h u n g quy là thiếu một chút nghi thức cảm giác lại hương vị tương đối lớn nhất thời gian dài bắt đầu ăn khó tránh khỏi cũng có chút chẳng ghét hiện nay ngoại trừ không giảng cứu như ma cả ngày trực tiếp nhai hương hòa g ạ c h vàng chỉ sợ sẽ không có quỷ phương pháp ăn sẽ như thế thô kệ h phạm vô cứu nghĩ nghĩ cũng có chút không xác định một cái thêm mười sợi một cái thêm năm sợi à. tại hắn trong ấn tượng tạ tất an lượng cơm ăn hẳn là không hắn nhiều được không đủ đến lúc đó chính người thêm cũng được bác gái một trận quen thuộc thao tác rất nhanh hai quyển gói kỹ khô dầu liền đưa đến phạm vô cứu trong tay trở lại lúc đầu vị trí tạ tất an chỉ là liếc qua phạm vô cứu trong tay hai quyển khô dầu lúc này liền lựa chọn phân lượng đầy đủ kia phần phạm vô cứu cũng không nói cái gì lại từ trong túi móc ra một điểm hưng ơ hỏa bắt đầu tiến hành bản thân gia công h u n g hăng c ă n xuống một ngụm phản phất trong tay khô dầu chính là những cái kia dám ở trên mạng loạn tức địa phủ cái lưới ra hỏa vừa nghĩ tới trên mạng những cái kia tiểu hát tử tạ tất a đối với mình cái này ba ngày h ã n hại dụ dỗ dương gian quỷ hồn nhập địa phủ nho nhỏ cảm giác gáy n cả trương khô dầu đều an tận tạ tất an cả người tâm tình đều tốt rất nhiều lại nói cái khác hắc bạch vô thường tiểu đội làm sao còn chưa tới đợi chút nữa mà âm x o á y tới có thể hay không náo ra phiền phái gì phạm vô cứu lúc này kỳ quay nói ba ngày học trộm thời gian đã qua tiên quỷ lao đầu tại bên trong nhóm liên hệ trực tiếp tại quỷ môn quan t r ư ớ c tập hợp hai người này cũng chờ đã đường này làm sao liền cái người đều không có không thích hợp rất không thích hợp h a hắn là bọn hắn đi nhầm địa phương đừng xem xét bọn hắn sẽ không tới đều bị yêu minh sứ âm quỷ làm nào đi hẳn là sẽ không trở về chí ít tạm thời hắn là sẽ không trở về t ạ tất t a n ó i cũng có chút không tự tin bắt đầu không khác gọi điện thoại đến hương hỏa tốc độ thật sự là nhanh quá phận nàng cũng là nương tựa theo đại nghị lực mới chống c ự ở trong đó dụ hoặc đoán trước trong đội ngũ tất nhiên sẽ có quỷ lưu tại kia nàng lại không nghĩ rằng liền nàng một cái trở về đây thật là ánh mắt không khỏi nhìn về phía mình cộng tác quả nhiên là cùng nàng đồng giản ốc đặt vào hảo hảo lương cao công việc không làm nhất định phải về đơn vị làm bản c h ứ c câu hồn công việc cái gì bọn hắn tại sao có thể dặn này âm xoáy đại nhân chẳng lẽ mặc kệ sao phạm vô cứu một mặt chấn kinh lúc này một thanh âm từ hai người sau lưng chuyển đến ta tại sao muốn quản đem các ngươi đưa qua chính là để bọn hắn đảo nha bọn hắn đã đều muốn tại diêm vương ra trước mặt tranh đến thứ nhất bọn hắn cũng liền không thể không đảo mà đối với ta câu hồng ti vô luận phương nào có thể lấy được thứ nhất chúng ta bộ môn thứ hai vị trí cũng đủ để vững vàng bắt được có người giúp ta làm công trạng càng có thể bán hai phần đất tỉnh cớ sao mà không làm dù cho sau đó quỷ đều không về đơn vị quay đầu lại chiêu không phải liền là lao hắn cười tụng tìm đến gần xem xét mắt về đội hai tiểu tử cười nói không tệ không tệ trả lại cho ta lưu lại hai tên lính quèn đã như vậy tiếp xuống c â u hồn nhiệm vụ liền toàn bộ dựa vào người hai đi hoàn thành cũng chớ có trách ta không cho các ngươi biểu hiện cơ hội như loại này tặng không công lao cũng không thấy nhiều dĩ vãng đều là hắc bạch vô thường r i ê n g phần mình mang theo chính mình tiểu đội quản lý một mảnh khu vực mỗi ngày tử vong nhân số quả thực có hạn hiện tại c â u hồn ti quỷ đều bị đào giống tạ tất a n cùng phạm vô cứu hai người phụ trách khu vực cũng liền biến tướng mở rộng đến toàn phạm vi không phải cái này chúng ta hai nhỏ chỉ há to miệng muốn nói cái gì cùng nhìn nhau nằm nhìn càng là muốn nói lại thôi tốt ra hỏa coi là thật tốt ra hỏa quả như là một núi lại so một tiếng cao lần này âm xoáy hung á c lên liên kết hạ cũng giảm b á n đúng không chương chín mươi chín một đá ba chim ta thật là cảm ơn người nha tạ bình an rất muốn nói như vậy thậm chí lại nói một chút cái khác cầm dương quái khí lời nói tại địa phủ chủ đánh chính là một cái không sợ cường quyền có thể nghĩ nghĩ chính mình sau này còn muốn tại đối phương dưới trướng làm việc tạ tất an thức thời ngầm ngược lại cái này nếu là đắc tội vị này âm xoáy sau này tái xuất nhiệm vụ sợ không phải nàng liền thành bị b á n một cái kia chuyện này chỉ là suy nghĩ một chút đều làm quỷ kinh cùng đây、Tốt. hai ngươi đã trở về cũng liền đừng tại đây làm trứng mắt đi với ta hưởng tử thành một chuyến bên kia đang cần quỷ đ ầ u lao hán phất phất tay kêu gọi bước chân chậm rãi quay đầu rời đi lưu lao đầu đi vào địa phủ về sau thời gian qua tương đương tiêu sái đương nhiên nếu như đô thị giải trí có thể trước thời gian xây thành hắn thời gian sẽ còn tiêu sái hơn bởi vì địa phủ đại lượng bên trong cơ sở nhân viên bắt đầu chuyển đi trực tiếp tạo thành cương vị lớn diện tích thiếu thốn trước đó tại điện thoại tiêu thụ nghiệp vụ đột xuất hắn tự nhiên mà vậy liền được đề bạt mặc dù hắn tuổi thọ tại nhân gian còn có một cái gái đuôi không đi xong nhưng hắn vừa nghĩ tới địa phủ hứa hẹn đủ loại phúc lợi Nửa n đêm ằ nghĩ nghĩ bởi, bởi vì tiêu thụ công trạng đột xuất tại dương gian ban ngày tiêu thụ điện thoại sau khi ban đêm xuống địa phủ thực tập liền lấy được công trạng thứ hai biểu hiện cộng thêm trên lưu lão biểu hiện ra đối với địa phủ lên lớp tính tích cực vừa mới đến nhận chức liền được trao tặng âm xoáy chức vụ tuyệt đối là địa phủ lớn nhất từ trước tới nay thăng nhanh nhất mấy vị cái gì ngươi nói thực lực không đủ tới tới tới hương hỏa gạch vàng đều chuẩn bị xong đói thì ăn một khối cặp cặp hương đối đãi lưu lão dạng này tích cực tiến thủ tinh anh nhân tài địa phủ từ trước đến nay là hào phóng tạ tật an cùng phạm vô cứu tự nhiên không biết rõ lưu lão đầu lai lịch hiện tại nhìn xem tự mình âm xoáy chỉ cảm thấy tương đương t ạ tính không đúng lần này âm xoáy liền không có một cái bình thường qua lại nói địa phủ tập t ụ cái gì thời điểm chạy sai lệch Tạ、tất ạ t an đột nhiên cảm giác chính mình trước đó ngốc tựa như là cái giả địa phủ nguyên lai、like、hiện tại mới là địa phủ chính xác mở ra phương thức sao chúng ta đi uống tử thành làm gì không phải nói đi câu hồn sao phạm vô cứu k ỳ q u ả i nói uống tử thành hắn biết rõ gần nhất giống như bởi vì phá rõ vấn đề n a o động lên phong bà không nhỏ tựa h ồ nghe nói còn có quỷ vương ở trong đó phản đối nhưng cái này cùng bọn hắn câu hồn xứ công việc không có nửa xu quan hệ a dương gian hư hồn bọn hắn chỉ phụ trách đưa vào địa phủ cũng không chịu trách nhiệm quản lý câu hồn mới kiếm mấy đồng tiền t lưu, lưu lao đầu nói một mặt chính khí thủ trưởng lại là không tự chủ trà sát một cái khoe miệng giống như có cái gì đồ vật lưu lại ba người đi vào uống tử thành cũng không có nhiều chỉ hoãn báo sáng tỏ thân phận liền trực tiếp từ đứng các quỷ sai dẫn tới diêm la vương trước mặt chính là ngươi muốn gặp bản vương mới vừa nhậm chức âm soái diêm la vương trên giới hầu nghi đánh giá đến trước mắt tiểu lao đầu thật cũng không biểu hiện ra đối thực lực thấp người coi nhẹ nhưng nồng đậm chất vấn lại là không thể thiếu hắn cái này diêm la vương đều không có giải quyết sự t ì n h chỉ dựa vào n g ư y i một cái vừa mới bắt đầu tu hành quỷ đạo âm xoáy mang theo hai nhỏ c h ỉ liền dám nói vừa đem chuyện này giải quyết đây cũng quá g i ậ t điểm hồi diêm la vương đại nhân hạ quan chính là mới vừa rồi thượng vị âm xoáy hiện hữu một kế dâng lên không tốn một phân một hào liền có thể giải đại nhân khẩn cấp lưu lao đầu lòng tin mười phần nói đang khi nói chuyện cái eo đều đứng thẳng lên mấy phần diêm la vương hơi nhữ mày tới điểm hứng thú nói tỉ mỉ nói tỉ mỉ kế sách hắn nơi này chưa hề cũng không thiếu nhưng không cần tiêu tiền kế sách vẫn là phải nghe một chút vạn nhất thành đâu lưu lão đầu cũng không có cố ý khoe khoang học vấn đạt được cho phép liền đi thẳng vào vấn đề nói ra đại nhân trước mắt uổng tử thành cải biến tiến độ hết kéo lại kéo đơn giản chính là lợi ích cho không đúng chỗ không phải chờ chút ngươi không phải nói không cần tiêu tiền sao vừa nghe cái mở đầu diêm la vương liền không nhịn được cái này mẹ nó nếu là hắn nguyện ý bỏ tiền còn cùng những cái k i a hộ không chịu di rời c á i cọ làm gì coi là thật lẽ nào lại như vậy đại nhân ý của ta là tân phòng đội cũ phòng mà nhất định phải đi bồi g a o hưng hỏa lưu lão đầu giải thích nói trong lúc này khác nhau ở chỗ nào sao ngươi có biết những cái kia hộ không chịu di rời đứng sau lưng ai diêm la vương hiếu kỳ đặt câu hỏi cũng nói ra chính mình lo lắng đây chính là địa phủ không được đại nhân vật t a bên này nhưng nếu không có một hợp lý giải thích sự tình một khi lấy tới không thể vấn hồi tình trạng thế nhưng là tương đương phiền phức đại nhân sao phải nói nói che che lấp lấp đơn giản chính là thúy ngọc c u n g vị kia thôi lưu láo đầu d i e cận ưởng tử thành lớn như vậy dù cho cải biến về sau cũng tất nhiên sẽ có phòng ở hướng ra phía ngoài bán cùng hắn đợi đến xây thành không bằng chúng ta bây giờ liền đến cái dự bán đồng thời quy định có được ưởng tử thành hộ khẩu lại có được bên trong thành nơi ở khế đất người đem hưởng thụ cửa hàng bề ngoài các loại ưu tiên quyền mua đại nhân ngài nói nếu như cái này chính sách phổ biến những n à y hộ không chịu di rời đứng sau lưng đến tột cùng là ai còn trọng yếu hơn sao lưu lão đầu đang khi nói chuyện một mặt cười t ủ n g tịm lại nghe diêm la vương phía sau lông tơ đều dựng đứng lên có được hộ khẩu đồng thời có được nơi ở khế đất người liền có thể được hưởng ưu tiên quyền mua diêm la vương đương nhiên biết rõ cái này chính sách bắt đầu thực hành sau sẽ dẫn phát bao lớn dung chuyển đầu tiên h ư ở n tử thành cải biến đô thị giải trí chỉ cần là cái đầu góc phát dục bình thường đều biết rõ cái này sau tại địa phủ chính là một cái t ấ p đất t ấ p vàng địa phương giá phòng tất nhiên sẽ t r ư ớ n g cái này căn bản liền không cần hoài nghi tiếp theo bên trong thành một chút cửa hàng lớn thế tất sẽ trở thành các đại thương hội tranh đoạt tiêu điểm cứ việc tại phong đô bệ hạ chỉ thị bên trong rất nhiều mặt tiền cửa hàng đều là chỉ thuê không bán nhưng cũng không phải toàn bộ bất quá chuyện sự tình này rất ít người biết diêm la vương cũng chưa từng cho những người khác nói qua nguyên bản chuẩn bị dự định và nhà khai trương lúc kiếm một món hời không nghĩ tới cái này nửa đường đột nhiên liền rết ra đến cái lưu lao đầu chính sách một khi thực hành cũng liền mang ý nghĩa cái nào ở giữa thương hội nắm giữ càng nhiều hộ không chịu di rời khế đất liền đem thu hoạch được những cái kia chuẩn bị bán ra cửa hàng lớn ưu tiên quyền mua khu trục lợi ích là thương nhân bản sắc làm lợi nhuận đạt tới mười phần trăm bọn hắn sẽ ngao nghe muốn đậu làm lợi nhuận đạt tới năm mươi phần trăm bọn hắn đem bí quá hóa liều làm lợi nhuận đạt tới một trăm phần trăm pháp luật điều lệ làm mất đi tác dụng làm lợi nhuận đạt tới ba trăm phần trăm bọn hắn sẽ đem treo cổ dây c h ó i của mình cũng bán đi thu mua không thành ngoài ý muốn nổi lên p ơ i thây hoang dã vậy cũng căn bản không khiến người ta ngoại ý muốn sự tình húng chỉ tại hiện nay cùng con lựa chọc đối nghịch mang theo lấy mãnh liệt chính trị chính xác ý vị như thế hạ lên hát thủ đến đơn giản căn bản không cần nghĩ quả thật một đá ba chim kế sách ngoại trừ hộ không chịu di rời b u ồ n nôn vật đà tắt thành cho hắn đô thị giải trí chương một trăm linh lưu lão tiến công lưu lão đầu lời nói quả nhiên là để diêm la vương đao nhỏ hoạch cái mông triệt để mở rộng tầm mắt năm nay địa phủ thiên tài quả nhiên là phá lệ nhiều hơn chút trước có trương tam lăng nha sau có lưu lao đuổi theo đây thật là địa phủ tri phúc dùng lợi ích khu độc hú hồ nội bộ tự nhiên xuất hiện mâu thuẫn sao cái này đích sắc là cái ý đồ không tồi diêm la vương hài lòng gật đầu không hiểu ở giữa cũng có chút tâm động đô thị giải trí tân phòng cái gì thời điểm bán không phải bán đã những cái k i a hộ không chịu di rời không n g u y ệ n ý vậy liền toàn diện đi chết tốt chuyện này ngươi muốn làm diêm la vương hơi nhữ mày cũng không phải k i a tá ma giết l ử a thấy không rõ tốt xấu người thuộc hạ có tốt kế sách dâng lên không có điểm ngon ngọt đuổi đây chính là tuyệt đối không được đúng vậy câu hồn sứ cam đoan hoàn thành công trạng chỉ tiêu sau khi vẫn có một phần nhân viên còn thừa hoàn toàn có thể thụ này t r ư ớ c trách lớn lưu láo thái độ đoan chính hướng phía diêm la vương cung kính thi lễ chủ động xin đi nói phạm vô cứu t ạ t a t a n hai nhỏ chỉ nghiêng đầu một chút nhìn về phía trước lưu lao b ó n g lưng toàn bộ quỷ lập tức sẽ không tốt không phải cái này còn mang phía sau tiếp v i ệ c tư cái này đúng thật là lại mở ra một đầu mới đợi quyền đường đua cái này còn có để hay không cho quỷ sống được đã các ngươi câu hồn ti có năng lực vậy cái này sự kiện liền giao cho các ngươi làm rất tốt chỗ tốt tất nhiên là không thiếu được theo diêm la vương đồng ý lưu láo đầu mang đi một chương đô thị giải trí kiến thiết đồ cùng hai nhỏ chỉ rất nhanh liền l y khai đại điện hành tẩu tại thi công hiện trường tại tất an vẫn có chút chỗ dạng lão đại liền ta ba cái sẽ có hay không có chút quá miễn cưỡng điểm có thể tại v ư ở n g tử thành trở thành hộ không chịu di rời lệ quỷ nhưng không có một cái dễ đối phó mang nhiều điểm quỷ sai tráng tráng thành thế cũng ta hai người các ngươi biết cái gì nha loại chuyện này chỉ có ít người mới có thể dễ làm sự tình thật nếu để cho yêu minh sứ âm quỷ làm đám kia ra hỏa nghe được mùi vị công lao hương hỏa còn thế nào điểm nhiều người, người nói diêm la vương đại nhân đối người ta các loại còn có như vậy ấn tượng khác sâu sao các ngươi sẽ không coi là ba ngày trước trận kia đại hội ta là cố ý không có lên đài diễn thuyết ta các tiểu tử học tập lấy một chút ta đây là lấy lui làm tiến dị cố mặt mũi ta đều muốn đứng đấy đem hương h ỏ a kiếm lưu lao đầu tay vớt t r o n g dâu một mặt cười đáp ý tạ tất an hai quỷ hai mắt t r ừ n g lớn nghe là một trận nghẹn họng nhìn chân chối nội tâm một câu họa tào kém chút thật ra quả nhiên câu kia gừng càng già càng tay coi là thật không có nói sai thốt ra hỏa khó trách dương i a nói có thể làm quan tâm tư đề bẩn ngươi cái này lão già bản tính đánh không khỏi quá tặc tính chút Để đón độ đúng sắt soát thành công trạng chỉ tiêu, ngươi trộm tới đón việc tư, soát cấp trên độ thiện cảm đúng không? Ngươi thật vách vụn việc cửa công chỉ cấp cảm hai hoàn không? giúp ngươi ngươi Ngươi bộ lưu à cậu Còn A. để ơ i giết giết, chém chém công khoản ăn ố n còn chọn g ba lão ờ i bốn, coi là thật giả mồm. Lưu láo lời nói một bộ một bộ hù hai nhỏ chỉ tam quan không ngừng bị tái tạo căn bản tìm không ra lý do phản bác lưu lão đầu mang theo hai nhỏ chỉ hấp tập lại chạy tới phong đô thành cũng bao xuống bên trong thành nhất hào hoa xa xỉ quán rượu hướng sinh đại quán rượu Danh trong ự mặc dù k đó, vãng vãng đó thật n giả không làm mảnh cứu h ư ơ n g sinh đại quán rượu hôm nay rốt cuộc tiếp một trương đại đan lại là thật tới gần trạm vào tối người giấy đọ kiệu cưỡi ngựa pháo đồng la bồn trồn gõ gõ đập đập vui nên bốn phương tám hướng khách tới lưu lão đứng ở trước cửa cùng mỗi một vị được mời đến đây tân khách lẫn nhau chắp tay v â n an tuy hành quà tặng vậy cũng là trồng chất trồng chất gạch vàng mặc dù tục khí một chút nhưng đối với kinh tế vừa mới khôi phục địa phủ không có gì so hương hòa gạch vàng tới càng thực sự đối với địa phủ một vị âm xoáy xếp đặt tiến hội mời địa phủ đông đạo thương hội tương đương nể tình hoặc là nói căn bản không dám thất lễ hiện nay địa phủ tiên phú lên đều dựa vào đời sản xuất điện thoại phát nhà đối với địa phủ chức vị biến động thế nhưng là tương đương mất cảm Mười đại âm xoái, lưu mở đầu tại hồng trần không quan trọng hôm nay bảy lần này lớn vô trường tự nhiên không có khả năng vẹn vẹn liền vì liên lạc tình cảm điểm này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ bởi vậy tiệc h rượu vừa mới bắt đầu hội nghị liền tương đương hòa hợp các đại thương hội tương đương có ăn ý không để ý đến riêng phận mình ở giữa mâu thuẫn lực chú ý hoặc nhiều hoặc ít đều đặt ở cùng bọn hắn quen thuộc trong lúc nói cười lưu lao trên thân các vị cơ c u n g ăn không sai b i t lắm ta đến cùng mọi người trò chuyện kiện tin đồn nhãn sự lưu lao uống ly đầy bên trong rượu trong lòng cảm khái âm phủ rượu hương vị chính là không đồng dạng đủ kinh trên mặt lại là bất động thanh sắc bông xuống đũa hiện trang hội nghị ồn à o rất nhanh nhất tính nói th đều lắng lặng chờ đợi lưu lao đọc dưới ở đây chỗ ngồi đều là ta địa phủ nhân tài trụ cột sau này ưu minh địa phủ đồng bộ phát triển tự nhiên là không thể thiếu các vị ở bên trúc quyền nào dám nào dám tất cả mọi người là dính địa phủ ánh sáng cũng không dám túi đầu đến từ nóng buồn bực lớn địa n g ụ c một vị phú thương cẩn thận cười bồi đúng thế, đúng thế. đều ú n g thế. đ là địa phủ biết cách chỉ đạo mới có chúng ta hôm nay chúng ta chỗ nào lại dám danh công có người mở đầu liền có người phụ họa bất quá lưu lão lại khoát tay á o ra vẻ phiền chán ngăn lại những n à y linh ngọt mọi người hẳn là đều biết rõ đô thị giải trí cải biến a đây chính là bệ hạ tự mình t r ầ m chằm trọng đại hạng mục đồng thời công trình liền đã đầu tư vượt qua chục tỷ g ạ c h vàng đến tiếp sau cũng chỉ sẽ đầu nhập càng nhiều thế nhưng có chút quỷ mỹ mắt chính là c ậ n a nói đến đây lưu lão ngữ khí dừng lại phịt một tiếng đánh ra mặt bàn mang theo mấy phần phản nàn giọng nói nguyên bản đây là một kiện đại h ả o sự đối với có được bên trong thành phòng trạch khế đất người diêm la vương càng là chuẩn bị xuất ra đô thị giải trí khu cư trú tân phòng làm đền bù thậm chí đặc cách có được bộ phận mặt tiền cửa hàng cửa hàng đại lâu ưu tiên quyền mua những người này lại còn không vừa lòng các ngươi nói thật đáng giận không thể khí được rồi được rồi nay thiên chủ nếu là là chúc mừng các vị đối với địa phủ làm ra chắc tuyệt công hiến những n à y phiền lòng sự tình ngày khác trò chuyện tiếp ngày khác trò chuyện tiếp lưu lão đột nhiên lời nói vừa thu lại để ở đây đông đảo phú thương nhãn t h ầ n nhắm lại nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường t r ậ t đều lại khôi phục miệng lớn ăn uống trạng thái ngồi tại nơi hẻo lành một bản mã tam nghe nói như thế nữ vừa mới nói một nửa lại đột nhiên ngừng lại t r ậ t cảm thấy có chút không hiểu đấu không khỏi nhìn về phía hát thủy thương hội trưởng m g ô n nhân bà thanh nữ sĩ không hiểu không cần phải hiểu mã tam chương một trăm linh một v ũ a n quân chép mọi nguồn một trận dưới hiến hội đến mọi người cũng liền nghe lưu láo một tiếng phàn nàn giống như nói cái gì lại hình như không nói gì mã tam làm ra nô xuất thân tầm mắt quá nhỏ bé tự nhiên là sờ không tới ở trong đó m ô n đạo nhưng càng nhiều người lại là gần như dây hiểu hiến hội kết thúc các đại thương hội lập tức liền liên hệ cổ đông tại nội bộ tổ chức từng tràng bí ẩn hội nghị bờ sông hát thủy hát thủy thương hội đại bản doanh ba thanh phu nhân cao sẽ lại nghị chủ tọa nhìn chằm chằm trên mặt bàn lắc thành tương lai đô thị giải trí biểu hiện ra sơ đồ phát thảo ánh mắt bên trong không che giấu được hòa nhiệt bức tranh này tự nhiên là hiến hội về sau nàng tự mình tìm lưu lao thác cờ tới phía trên còn rõ ràng tiêu ký lấy nào cửa hàng khu vực thuộc về có thể tiêu bán phạm chủ tất cả mọi người nói một chút đi đối với đô thị giải trí chuẩn bị ra sân khấu cái này chính sách các vị đều là ý tưởng gì ba thanh phu nhân ngữ rơi xuống đất trong phòng thật lâu đều không một người nói chuyện bàn hội nghị trước b ậ y quỷ lực chú ý đều tập trung vào bàn kia mặt sơ đồ phác thảo bên trên mặc dù sơ đồ phác thảo một chút chi tiết cũng không tình tế nhưng lại không che giấu được toàn bộ đô thị giải trí xa hoa không phải tây thiên linh sơn loại kia dùng vàng bạc chỉ vật trực tiếp đắp lên thổ hào diễn xuất cũng không giống đạo môn sơn thủy làm b ả n thành cao chỉ lưu toàn bộ đô thị giải trí từ tường thành liền dùng hỗn độn chỗ sâu một loại siêu hiếm sao trời làm chủ yếu vật liệu xây dựng chỉnh thể hiện ra hắc kim sắc bên trong càng là giao thông phát đạn lối kiến trúc khác lạ cũng không mất lịch sử lắng động nghiêm túc lại vô luận từ cái kia phương hướng quan sát thành thị các nơi tràn đầy đều lộ ra tôn quý xa hoa cảm giác thật lâu rốt cục có người mở miệng ta cảm thấy hắc kim thương hội tại địa phủ thiếu khuyết một cái chân chính t ổ n bộ cung đô thị giải trí so sánh chúng ta nơi này đơn giản chính là danh nước bẩn. có người mở miệng đánh vỡ trầm mặc đám người cũng đều nhao nhao từ c h ấ n kinh cùng si mê trạng thái bên trong tránh ra ngay vậy cũng không có tức giận ngược lại đều đương nhiên liên tiếp gật đầu còn không phải sao cùng đô thị giải trí s o ra cái này bờ sông hát thủy ngẫu nhiên còn có từ trong biển máu trôi tới r ắ t rưỡi đó không phải là danh nước bờ nhà không phải liền là lập nhập đội sao ta lão tần người không sợ nhất chính là liều mạng không sai dù sao chúng ta đã ngồi lên địa phủ chiếc thuyền này đã đều đã triệt để khóa lại mọi người chẳng bằng làm dứt khoát một chút những cái kia hộ không chịu di rời đã phía sau có người chúng ta cùng bùn lôi kéo kéo đánh cỏ động rắn chẳng bằng trực tiếp thủ. bằng tiếp đọc không sai. Đã cần hắn thiết n g h i quá n g đ sớm bằng thêm thương vong chúng ta trước tiên có thể nếm thử tiếp xúc một phen những cái kia hộ không chịu di rời về sau lại nếm thử dùng vũ lực giải quyết vấn đề như thế nào ba thanh phu nhân đưa ra ý kiến của mình mắt thấy đám người lập tức trở mảng không nói cuối cùng nàng đành phải đem ánh mắt nhìn về phía phía bên phải chỗ ngồi thủ vị tóc dài phất phói toàn thân phát ra đậm đặc sát ý nam tử tần t r i ê u danh tướng bạch khởi kỳ vọng vị này có thể đứng ra nói chút gì vũ an quân ngươi thấy thế nào thấy thế nào đương nhiên là ngồi nhìn đi bạch khởi khỏe miệng hơi vén đột nhiên giật lên cơ linh để ba thanh phu nhân vừa tổ chức lên tìm từ đều bị hế trụ đô thị giải trí không tệ vị kia âm phủ chi chủ rất có ý nghĩ trong thành tòa kia cao tới tầng m ư ơ i tám cao úc tà tần quân cẩm nghĩ đến tần vương cũng sẽ ưa thích bạch khởi lời nói nhẹ nhàng mà lãnh đạo trong giọng nói lại mang theo một cô vô hình bá đạo c ũ n g không thể nghi ngờ chỉ là mấy cái đinh hộ dù là sau người đứng đấy điệu tạng bồ tát thần quân giơ tay chém xuống chặt lên người đến cũng sẽ không có nửa ngón tay mềm ba thanh phu nhân nghe nói lời ấy lại mặt lộ vẻ trần trờ vũ an quân chẳng lẽ muốn điều tiền tuyến tướng sĩ n à y lại không có chút k h ô n g ổn không có gì k h ô n g ổn quân đội sự tình ta so ngươi càng rõ ràng bất quá là thanh lý mấy đầu tạm ngư yên tâm sẽ không chậm trễ bao nhiêu công p u bạch khởi đứng người lên đem trên mặt bản sơ đồ phát thảo thu hồi chuẩn bị đi trở về h ả o h ả o nghiên cứu một chút máy may không để ý ba thanh phu nhân lo lắng lời nói đem so sánh với những cái kia hắn đôi trước mắt đô thị giải trí bản vẽ rõ ràng có càng hương thịnh h ơ n thú cái này vạn năm không đổi địa phủ rốt cục có một chút không đồng dạng đồ vật cũng không biết tần vương nhìn tấm bản đồ này sẽ có cảm tưởng thế nào nhìn xem rời đi bạch khởi ba thanh phu nhân thật sâu thở dài minh bạch lại thế nào khuyên cũng là vô dụng vị này xác tinh từ trước đến nay đều là nói một không hai cùng ngày nửa đêm cường tử thành hộ không chịu di rời trực tiếp bị tần qu trực tiếp rát hơn phân nửa liên giống như cá giết sang sông cắt giao hẹ độc dạng thần quân đến nhanh đi cũng nhanh khi biết được tin tức này đông đảo thương hội tất cả đều động đã nói xong âm thầm thu mua đâu đã nói xong trầm trầm lưu to n đâu tần h quân trực tiếp đùa nghịch lưu manh bây giờ liền bắt đầu chép ngọn nguồn đúng không cỏ gấp thật gấp đô thị giải trí mặc dù lớn nhưng thượng giai cửa hàng cũng liền như vậy mấy chỗ đã có điều kiện này ai cũng không muốn đi chấp nhận mắt nhìn xem tràng diện đã mất khống chế chúng thương hội cũng không còn bận tâm kế hoạch gì cùng thể diện trực tiếp dẫn đầu riêng phần mình nhân mã tiến vào hưởng từ thành bắt đầu hai lần thu hoạch cái này trực tiếp đưa đến v ư ở n g t ử thành hiếm thấy đ ỉ n h công một ngày nhưng diêm la vương lại tương đương vui vẻ đối mặt những cái kia còn không biết rõ phát sinh cái gì may mắn tránh thoát lần thứ nhất đánh giết điên cuồng trốn hướng ra ngoại lại bị các đại thương đoàn người bao bọc vây quanh loạn đao chém chết hộ không chịu di rời diêm la vương nửa điểm không có thương hại địa phủ bay lên bước chân thế không thể đỡ bất luận cái gì dám ở trên con đường này cản đường ra hỏa vậy cũng chỉ có một con đường chết tần còn vương vô có sát hại trong thành quỷ dân người thật to gan địa tạ vương bồ tắc chân đạp đế tính vội vội vàng vàng đi vào tần quảng điện lúc này đều đã không để ý tới uy nghi há mồm liền l i n ra phạm phải lớn như thế tội nghiệp tần quảng vương ngươi có biết tội của ngươi không ha ha địa tàng tôn giả nói chuyện cần phải giảng chứng cứ xem chừng ta đến phong đô bệ hạ nơi đó cáo ngươi một cái v u hãm chỉ tội đối mặt vận hỏi chỉ trích tần quảng vương cũng là không chút nào hư ta đây chính là mỗi ngày đều đang bận rộn uống tử thành trùng kiến công việc nửa điểm không được nhàn rỗi lại có gì tội chỉ có chẳng lẽ địa tàng tôn giả mở mắt đang nói nói đối hay sao địa tàng tôn giả nghe vậy nhìn xem diêm la vương kia ra vẻ khuôn mặt nghi hoặc ra mặt khí đều run nhẹ nhẹ vô s ỉ coi là thật vô s ỉ đến cực điểm trả đũa lật ngược phải trái đúng không cái gì thời điểm chính trực diêm la vương cũng trở nên miệng lưỡi d ẻ o cả rồi ngón tay chỉ hướng từ bên cạnh trải qua một vị tay cầm đẫm máu khảm đau tặc nhân địa tàng tôn giả khó thở những quỷ binh này chẳng lẽ không phải ngươi để vào bên trong thành ngươi diêm la vương trưởng quản luồng từ thành dám nói cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ ồ tôn giả nói là cái này à nhiều tạ tôn người nhắc nhở nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cái này thật đúng là có ta nhất định trách nhiệm địa tàng tôn giả nghe vậy mừng rỡ dám thừa nhận liền tốt vô cớ đại quy mô sát hại quỷ dân như thế ác ôn hành vi dù là ngươi là diêm la vương toàn bộ địa phủ quỷ dân cũng sẽ không từ bỏ ý đồ phản kháng địa phủ không trông t h y vào đô thị giải trí công trình còn muốn tiếp tục trước trở cai tám mươi một trăm n ă m rồi nói sau lúc này lại nghe diêm la vương ngự a khí nhàn nhạt, nhạt tiếp lấy giải thích nói ngài cũng biết rõ đô thị giải trí công trường gần nhất nhân thủ không đủ khó tránh khỏi tại trị an trên liền ra sơ s ấ y để tặc nhân chạy vào trong thành đôn đốc thất trách trì tội hạ quan tuyệt đối không dám chối tử sau đó liền sẽ tự mình hướng bệ hạ l ã n phạt tân quảng vương nói còn một mặt thương tiếc lau lau khoe mắt ngược lại là đáng tiếc những n à y địa phủ lân huệ lang đột nhiên bị như thế biến cố không công rơi xuống cái hồn bay phách tán hạ tràng chờ đến ta bên này đô thị giải trí xây thành tất nhiên sẽ đối với chuyện này nghiêm túc xử lý thế tất sẽ cầm ra lần này bạo loạn thủ phạm thật phía sau màn một thời kỳ nào đó trở về sau địa phủ một cái sáng sủa căn khôn địa tàng tôn giả n g a y nhìn xử lý như vậy như thế nào chương một trăm lẻ hai hưởng tử thành linh nguyên mua ngay vậy địa tạng vương bồ tát bình thản không gợn sóng khuôn mặt rốt cuộc không tìm được hai mắt chừng lớn nhìn về phía diêm la vương một mặt chấm kinh phạm p ả i lớn như thế án chỉ là thiếu giám sát còn có cái gì gọi là xây xong đô thị giải trí lại đi xử lý cái này không phải liền là nói rõ lấy dung túng g i ế t trong nhà tốt n g ư ơ i cái diêm la vương nay g bình thường một bộ chính trực diễn xuất không nghĩ tới ngươi là như vậy quỷ địa tạ n g vương bồ t ắ t hít một hơi thật sâu cưỡng chế trong lòng l ử a giận sắc mặt tâm chầm nói diêm la vương cử động lần này chỉ sợ không ổn đâu vô cớ tạo thành sắc nhiệt mặc dù không có quan hệ gì với địa phủ nhưng lại phát sinh tại địa phủ còn hạn cái này đối với địa phủ uy tín cùng mặt mũi cũng là cực lớn tổn thất vẫn là phải mau sớm đem hung thủ giết người toàn bộ truy nã quy án một thời kỳ nào đó trở về sau chết đi o a n hồn công chính cho thỏa đáng hắn xem như đã nhìn ra diêm la vương nếu như thế không có sợ hãi t á m thành việc này thật đúng là không phải địa phủ tự mình ra tay hắn trọng tâm cũng liền từ vấn trách trực tiếp chuyển rời đến truy nã hung thủ bên trên nhưng mà diêm la vương nhưng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng ha ha cười lạnh một tiếng địa tàng tôn giả địa phủ vận hành đều có quy củ hẳn là muốn bao biện làm thay thay ta thẩm án cầm hung bởi vì có phong đô hãn địa tạng vương bồ tát đã là đã mất đi dùng thực lực trực tiếp đánh vỡ địa phủ vận chuyển bình thường thủ đoạn địa tạng vương bồ tát nhìn xem đoan hồn tại trước mặt chết thảm mấy lần đều nghị xuất thủ lại đều sinh sinh nhịn được không khác chỉ vì hiện tại địa phủ có chủ nhân sự tính đúng sai không trọng yếu tuân thủ quy củ cũng rất nặng lớn thuộc hạ dù cho có công chỉ cần phá hư quy củ nên phạt nửa điểm cũng sẽ không thiếu húng chi hiện nay toàn bộ địa phủ trên trên giới hạ đều hận không thể đem nó đổi đi như thế hắn càng không thể phạm sai lầm một cái lý do có thời điểm cũng tương đối quan trọng nhìn xem địa tạng vương bù tắt mặt mũi tràn đầy xoắn suýt cùng r y rủa khuôn mặt diêm la vương trong lòng quả thực là trong bụng n ở hoa kém chút đều muốn che lên miệng cười ra tiếng nho nhỏ địa t ạ n g ngươi cũng có hôm nay vậy hạ không có ở đây thời điểm ngươi cũng không phải loại thái độ này trái một câu tiểu diêm phải một câu tiểu la đây chính là nửa điểm không đem hắn diêm la vương để vào mắt hừ hừ hiện tại lại như thế nào ta liền muốn ở ngay trước mặt ngươi đưa ngươi không an phận móng vớt c h ặ xuống ngươi ngược lại là xuất thủ a dù là sự tình l à n quá mức chút chỉ cần bên ngoài có lý do nói còn nghe được hắn chính là chiếm lý một p ư ơ n g đây chính là có kiên cố hậu trường c h ỗ t ố t dù là ngươi đại biểu cho phương tây vô l u ậ n là phật đà vẫn là bồ tát đi vào địa phủ ngươi cũng đến cho ta thành thành thật thật của lại địa tàng tôn giả sắc mặt giống như không tốt làm à có phải hay không địa phủ gần nhất cơm canh có chút không hợp ngại khẩu vị nếu không về tây thiên tĩnh dưỡng mấy ngày diêm la vương âm dương q u á i khí nói câu t h u ậ n tay cầm lên nước trà trên bàn đặt ở trước miệng n h ấ p một miếng tiến khách thí vị đơn giản không nên quá rõ ràng ngươi ngươi chờ đó cho ta đi như thế làm điều ngang ư ợ c cuối cùng sẽ có từ nến quả đáng tiêm ộ t ngày địa tạng vương bồ tắc đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng cũng liền g tại m được toàn r ê n tiện nghị gì. ặ c i t bộ hưởng tử thành đều lâm vào thổ phỉ vào thành bạ tổ giỏi hình thức lúc lưu lão mang theo tạ tất an cùng phạm vô cữu cũng không có nhàn rỗi nghe nói không chỉ cần có thể thu hoạch được ổng tử thành khế đất chờ đến đô thị giải trí xây thành tất cả mọi người có thể phân đến một bộ tân phòng thật hay giả còn có loại chuyện tốt này lựa ngươi ta chính là ngươi n u ô i không nhìn thấy các đại thương hội cũng bắt đầu không giữ thể diện mặt hành động sao còn giống như thật sự là chúng ta muốn hay không cũng đi đến một chút náo nhiệt khu khu tính ta một người tính ta một người không bao lâu theo lưu lao cô ý tại địa phủ các nơi tản lời đồn tốt đ a cũng không thể nói là lời đồn tóm lại lao phòng thay mới phòng chính sách cho dù là địa phủ cô hồn giã quỵ đều chiếm được nội bộ tin tức rất nhanh a lại là liên tục không ngừng một đợt lại một đợt quỷ sóng c h i ề u và hướng tử thành từng cái chạy nhanh chóng sợ chậm một bước liền bỏ qua lần này ngàn năm một t h ử cơ hội nếu như là bình thường những n à y cô hồn giã quỷ là căn bản không có can đảm làm chuyện loại này nhưng không chịu nổi hiện nay hướng tử thành đã loạn thành hối loạn hiện tại không linh nguyên mua cái gì thời điểm linh nguyên mua một đêm bạo phú thành là kẻ có nhà cơ hội đang ở trước mắt lúc này không đọc sức chờ đến khi nào nguyên bản chỉ là các đại thương đoàn theo hậu kỳ càng ngày càng nhiều trâu ngựa quỷ thần tràn và hướng tử thành t r i để làm rối loạn tiết ấu thương đoàn cùng thương đoàn ở giữa cũng bắt đầu có ma sát Toạn, lâm thời dựng công trường làm việc chỗ diêm la vương cũng là nhìn một mặt nghẹn họp nhìn chân chối đô thị giải trí phòng ở coi là thật có như vậy đáng tiền là ngu lão thành phòng ở đương nhiên đáng tiền cái này diêm la vương làm tự mình người kiến tạo tự nhiên là hiểu được rõ rõ ràng ràng nhưng thương đoàn cùng thương đoàn ở giữa cũng bắt đầu đánh ra chó đầu ó c đây cũng là vì cái gì ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh một mặt khiêm tốn lưu lao đầu cái sau hiểu ý cũng không có thừa nước đục thả câu đô thị giải trí bên trong có dạp chiếu phim công viên trò chơi các loại chúng ta quen thuộc lại chưa quen thuộc kiến trúc đầu nhập vào nhiều như vậy vậy hàm ớn khả năng không chỉ là địa phủ một viên minh châu a vậy ngươi nói bệ hạ vì là cái gì diêm la vương nghe tới điểm hứng thú hoàn toàn chính xác nếu như nói muốn chế tạo ra địa phủ một tòa rửa sạch o á n khí nơi trốn cũng không có tất yếu đầu nhập như vậy to lớn không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu lão đầu tầm mắt ngược lại là rất lớn quả nhiên không hổ là ta phủ lại một tên nhân tài trụ cột thần tài sơ học tiện cũng bất quá là một chút tự dưng suy đoán thôi chỗ nào biết rõ càng nhiều lưu lão khiêm tốn lắc đầu cũng không biết rõ là thật không biết rõ hay là giả không biết rõ ngược lại là từ trong túi một trận tìm tòi móc ra thương đoàn nhóm cho quà tặng yêu kính diêm la vương đại nhân đây là hành động lần này thu hoạch ngoài ý mớn vừa vặn s u n g công lấy tráng địa phủ nhìn xem kia đưa qua bề ngoài hiện ra túi túi chữ vật diêm la vương cũng tỉnh không ngoài ý mớn nghiêm ngặt trên ý nghĩa cái này có thu hồi hiểm nghị bất quá diêm la vương lại cũng không để ý những này ngược lại càng thêm thưởng thức này trước mắt cái này tiểu lao đầu thực lực mặc dù kém một chút nhưng xử sự, sự làm người cái này một đạo quả nhiên là cay độc phi thường thực lực nhược điểm có thể bù đắp nhưng đạo lý đối nhân xử thế lại là cần trong hồng trần sờ soạn lần mỏ mới có thể rất được trải nghiệm không tệ không tệ chuyện này ngươi làm không tệ sau đó ta sẽ hướng bệ hạ tự thân vì ngươi thành công về phần hành động lần này ngoài định mức thu hoạch cũng làm như là cho câu hồn tỷ ngoài định mức chỉ tiêu kinh phí tốt hy vọng về sau ngươi còn có thể là địa phủ làm ra càng nhiều công hiến đối mặt công thần chúng ta địa phủ luôn luôn là rất hào phóng diêm la vương vô vô lưu lão đơn bạc bà vai một mặt cổ vũ lưu lão lập tức sắc mặt đỏ bừng thế cam đoan nhất định làm rất tốt địa phủ là nhà ta vân vân cảm động không có cảm động diêm la vương không biết rõ nhưng lưu lão lại bản thân cảm động không được chương một trăm lẻ ba một trận vở kịch kéo ra màn tre dự thành mã gia khẩu mã gia khẩu đông lâm tử hà sơn tây trí vạn yêu s ơ n mạch làm dựng thành cùng xích v i ê m vương t r i ề u nam bắc xuyên qua y ế u đạo chính là bởi vì tới gần tiền tông cùng vạn yêu s ơ n mạch người lui tới lưu lượng cũng là tương đối dày đặc có mua bán lâm sản cũng có chuyên môn săn yêu người càng có xích v i ê m vương t r i ề u thương nhân ở đây nghỉ chân nguyên bản nơi này từ mã ra một đầu chi nhánh gia tộc trường khống bởi vậy gọi tên vẹn vẹn chỉ là thu lấy phí qua đường nơi đây xưng là một ngày thu đấu vàng tuyệt không khoa trương nhưng từ khi trước đó không lâu diệt ma hành động về sau mã ra ngay tại chỗ thế lực như vậy không gượng dậy nổi cao tầng gần như chết hết bên trong tầng dưới cũng là trốn thì trốn lang thang lang thang mã ra cũng triệt để đã mất đi mã ra khẩu trường khống cũng bởi vì xuất hiện một đoạn thời gian quyền lực c h â n không đều mang tâm tư người liền không ngừng bật đi ra cộng thêm trên không có người tổ chức đối với vạn yêu sơn mạch giã thu tiến hành săn g i ế t c h â n áp mã ra khẩu thế cục đã càng phát ra nghiêm trọng hôm nay phù đồ lao tổ lại một lần nữa du lịch trốn cũ lại ban ngày nằm đêm ra tương đương cẩn thận đêm tối trở thành thiên địa màu sắc tự vệ phù đồ lao tổ dẫn theo toàn cả gia tộc sinh lực tại vạn yêu sơn mạch bên trong đã là ẩn nút quan sát có ba ngày thời gian toàn bộ mã r a khẩu thế lực khắp nơi lui tới khuôn mặt đều là bị nắm giữ rõ rõ ràng ràng cho dù là tiệm thợ rèn hàng xóm nàng dâu đồ lót làm à u gì lần này phù đồ lao tổ đều điều tra rõ rõ ràng ràng quả nhiên làm ai kia bị g i ă n cắn mười năm sợ dây cỏ cẩn thận tới cực điểm mắt thấy ước định giao dịch thời gian nhanh đến phù đồ lao tổ vẫn có chút không yên lòng móc ra tiên cơ hướng áo bảo đen phát ra hỏi tham hắc bảo tiền bối ta lập tức liền muốn hành động ngài hiện tại ở đâu đâu đúng vậy cho tới bây giờ áo bào đen ý nguyên không cùng hắn tụ hợp bất quá đối với đây p h ù đồ lao tổ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu trước đó hắn cũng thông qua tiên cơ cùng nhiều vị người trong đồng đạo làm qua hợp tác mọi người đối với bại lộ chính mình trong hiện thực chân thực thân phận đều tương đương kiên kỵ thậm chí một khi gặp yêu cầu động thủ trước đó trước gặp mặt toàn bộ đều sẽ bị kéo vào s ố đen xem như ma giáo phản đồ đến xử lý không có cách luôn có như vậy một chút đầu vóc phát dục mới là chính đạo nhân sĩ ý đồ lừa dối quá quan lẫn vào ma tu bên trong khoan hay nói chính đạo tu sĩ thật là có không ít dựa vào loại này thô sơ giản lực nhưng lại thực dụng câu cá thủ pháp san giết rất nhiều ẩn tàng ma đầu cái này trực tiếp liền đưa đến thông qua tiên cơ tiến hành ma cơ mỗi lần đều mang theo cực lớn p h o n g hiểm tính cũng liền vị này á o b à o đen tiên sinh p h ù đồ lao tổ tự mình chứng kiến hắn cùng một chút bên trong nhóm đạo h ư u hợp tác qua đồng thời song phương phần lớn đều hoàn hảo như lúc ban đầu trở về nếu không trận này đen ăn đen hành động hắn thật đúng là không có cái này lá gan có việc nói sự t ì n h đừng hỏi ở đâu thích hợp thời gian ta sẽ ra tay nhìn xem lập tức hồi phục tin tức phụ đồ lao tổ lập tức liền đã có lực lượng ánh mắt nhìn về phía trong tộc hai gã khắc quỷ vương hắc bảo tiền bối đã vào vị trí của mình hẳn là cũng tại nơi nào đó ẩn tàng để chúng ta trước động thủ các ngươi thấy thế nào ta nhập hành cạn nghe tiền bối một quỷ nói mẹ nó chúng ta trước đó làm sao không nghĩ tới bắt c ó p tống tiền hương hòa đâu hám i ệ n g liền dám muốn một trăm i triệu đúng là mẹ nó gây quỷ nén giận hắc bảo tiền bối tín d ự rất tốt đây là tranh thủ chứa chút ấn tượng tốt lần sau chúng ta có lẽ cũng có thể tham khảo khai triển tương tự nghiệp vụ song phương cũng có thể có càng nhiều hợp tác cơ hội trong gia tộc một cái khác lão quỷ cũng là gật đầu phù đồ lao tổ nghe là liên tiếp gật đầu ánh mắt hơi sáng tại dưới mắt thời đại mới lấy trước kia loại tụ hậu lại thất hiệu làm á c thủ đoạn hoàn toàn chính xác nên từ bỏ bắt cóc tống tiền cái này nghe chính là một cái không thể đến tiền đường đi hạ quyết tâm phù đồ lao tổ liền dẫn ra tộc hai quỷ đi tới giao dịch địa điểm chờ lợi còn lại trong tộc đệ tử phân tán chu vi lấy làm phối hợp tác chiến chỉ có thể nói rất chuyên nghiệp nhưng phù đồ lao tổ lại không biết rõ địa phủ vì ngồi xuống hắn đã là xóm bố cục hồi lâu trời bất t r ỉ bất giác rơi ra tí tách tí tách mưa nhỏ chẳng biết lúc nào toàn bộ mã ra khẩu dần dần vang lên một trận quỷ dị cổ điện hòa âm âm nhạc từ xa mà đến gần từ chậm chuyển nhanh nhịp trống đánh càng phát ra c á nhanh hiện trường không khí cũng càng phát ra k i ể m chế nương theo lấy h ò a âm một đội minh mông đung đưa nhân mã từ góc đường đi tới chỉ gặp cầm đầu có ba người lang nha trương tam lưu lão diên phần mình mặt đỏ đen hoàng ba màu tạo hình khác l ạ đổ vét lại đều đánh lấy cả vạn chân đạp ra r ồ n g trứng h o a tốt một cái uy manh ba khí tại bọn hắn phía sau là diên phần mình đánh lấy câu hồ rủ phân biệt rõ ràng hai màu trắng đen đen áo sơ mi nhỏ cả vạn đen áo c h à n g áo khoác thượng thư chữ viết nhầm thiên hạ thái bình ngắn tử quần vỡ dài trắng áo c h à n g áo khoác trên viết đen văn thấy một lần phát tải lại sau này mắt đeo kính dâm người mặc câu phục màu đen chờ đợi lập đoàn dũng sĩ đi theo âm nhạc tiết tấu bước chân c h ỉ n h tề không được có trá mau trốn phù đồ lao tổ sắc mặt lớn hại giờ phút này chỗ nào còn không biết rõ lại chiêu mai phục cuốn lên một trận âm phong liền muốn hướng đông bỏ chạy gia tộc đệ tử cái gì hiện tại cũng không còn như vậy trọng yếu trước mắt cái này giống như đã từng quen biết trắng cảnh khơi gợi lên phù đồ lao tổ một chút không tốt lắm hồi ức phù đồ lao tổ người xảy ra chuyện ta chính là từ hà sơn chống g ô n g đạo nhân sớm đã chờ đã lâu ma đầu trốn chỗ nào đi tới phía đông một vị diện cho tái nhọn áo trắng đ ồ n g b ề n tay c ầ m trường kiểm nói người hét to hiện t h â n chỉ gặp q u a n người kiếm quan g xoay quanh như biển như đảo t ầ n g tầng lớp lớp từ trên xuống dưới doa đến phù đồ lao tổ liên tiếp lui về phía sau quay người lại hướng tây bỏ chạy đi tới phía tây vạn yêu sơn mạch bên ngoài phù đồ lao tổ nhưng lại gặp một vị tay cầm bạch c ố t p h i ề n một vị nùng trang diễm mặt chân đạp huyết nguyệt phát khí một vị tay cầm quái dị gậy sắt ba người hiện lên thế chân vạc ngăn lại đường đi ba người hình dạng hình thái không giống nhau, duy nhất điểm giống nhau chính là kia đầy người k i n quang ha ma tu yêu đạo lúc này không nằm chờ đến khi nào trông thấy p h ù đồ lão tổ ba người trực tiếp bày ra chính mình cho rằng đẹp trai nhất tư thế trong tay sắt chiêu cũng là đồng thời rơi xuống đánh p h ù đồ lão tổ hoa hoa t ê u to đem hai vị xui xẻo trong tộc lão quỷ ngăn tại trước người xem như tấm mục lúc này mới may mắn trốn được cái mạng trực tiếp hướng nam t chỉ là tà đạo còn không thúc thủ chịu c h ó i người cô nãi n ã i ta còn có thể tha cho người một mạng chính là chính là mau mau từ bỏ c h ố n g lại mặt phía nam lan tràn trong đường núi một đầu dài đến trăm mét xích viêm mãng xả nhanh chóng trượt miệng nói tiếng người sau người còn đi theo đại lượng con chuột hoàng t ử lang các loại thành tinh g i quái đi theo đỏ mắt mãng xà sau lưng cùng một chỗ phất cờ hò reo đội ngũ vừa đi tới nửa đường xích diễm mãng xà một ngụm rung n h a m hỏa đạn chính là xa xa rơi xuống đốt phù đồ lao tổ ra chóc ngông nước trắng như lên lên dại quay người nhìn về phía phương bắc phù đồ lao tổ chỉ gặp hắn người quen biết cũ miên ánh trăng chính mang theo hơn ngàn thái thanh cung tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch vẫn là quen thuộc xáo lộ vẫn là quen thuộc phối phương liền liền diễn viên đều không có đội qua hết t h ầ đều giống như vận mệnh tiếng vọng q u a n đi quần lại hóa thành vong hồn nhưng lại về tới nguyên điểm phù đồ lao tổ lần này cũng không chạy hoặc bọn này ra hỏa rõ ràng có thể một kích thành công bây giờ lại bắt đầu chơi mèo đùa chuột trò chơi quả nhiên là ghê tởm đến cực điểm sắc mặt tâm tàn móc ra tiên cơ hắn cảm thấy mình tuyệt đối là bị cái này gọi hắc b à o người mưu hại bởi vì toàn bộ kế hoạch hắn chỉ tiết lộ cho cái này một cái duy nhất không mỏ ra nội tình m ọ i nhân ý niệm thay đổi thật nhanh chim hót hoa nợ từ trào hỏi liền thâu nhập tiên cơ đây đã là hắn trước khi chết có thể nghĩ đến duy nhất có thể buồn nôn thủ đoạn của đối phương điểm kích gửi đi lúc này trên màn hình lại đột nhiên bắn ra một cái quen thuộc vừa xa lạ tin tức cung thật xin lỗi ngươi đã bị áo bảo đen ké đối phương cũng không muốn cùng người tiến hành giao lưu phù đồ lao tổ triệt để phá p h ò n g t a tờ m ở. chương một trăm linh bốn chuyên nghiệp địa phủ quan hệ xã hội phù đồ lao tổ h á n hận áo bào đen tự nhiên là cảm giác không chịu được nhưng kinh hãi lại là thật sự chuyển đến đứng tại ở ngoài ngàn dặm áo bào đen nhìn xem ma y ê u tiên ba bên bố trí thiên la địa võng bên cạnh càng có hơn vạn người mặc câu phục màu đen q u ỷ sai chỉnh quân đ ợ i trận cả người đều có chút tê dù hắn đã sớm đã nghe qua đông thắng thần châu một chút nghe đồn địa phủ tại mảnh này làm việc tương đương không giáng cứu giờ phút này cũng là bị cả kinh một thân mồ hôi lạnh may mắn hắn kéo đen phù đồ lao tổ động tác đầy đủ nhanh nếu không thật muốn lâm vào bực này vòng đây hắn sợ không phải muốn cùng địa p h ủ trực tiếp đối đầu đây coi là cái gì quét đen trừ ác chuyên hạng hành động sao cái này phù đồ lao tổ đúng thật là nghiệp chướng nặng nề a không chỉ có đắc tội địa p h ủ chính ma hai đạo càng có tham dự liên l i ê n nơi đó thế lực khắp nơi cũng tham dự lần này cộng đồng vây quét hành động lại nói dự thành dù sao cũng là người phù đồ lao tổ c ố hương người duyên nhị coi là thật liền lẫn vào kém như vậy liên liền thái thanh cung loại này đạo môn dòng chính đều có người ra sân không biết đến còn tưởng rằng muốn đánh giết cái gì tuyệt thế yêu vương đây áo bào đen toàn bộ hành trình quan sát lần này vây quét chỉ cảm thấy thụ rung động lớn vốn cho là chạy trốn tới bắc câu lô châu m à tu truyền đủ không hợp t h ó i thưởng không nghĩ tới hôm nay thực địa khảo sát mới biết không có nhất không hợp t h ó i thưởng chỉ có cảng không hợp t h ó i thưởng lại nói đây là địa phủ đ ồ i dưỡng đặc thù quỷ sai sao làm sao mặc từng cái mang đầy vẻ trộm cướp áo, áo bào đen còn nhạy cảm trông thấy hiện trường có vô số ánh đèn tại lấp lóe hắn đương nhiên biết do đó là cái gì đồ vật địa phủ làm ra cùng loại chụp ảnh báo châu pháp lý phim chính là dùng cái này đ ồ vật quay trục ra giống như kêu cái gì máy ảnh vẫn là máy quay phim tới cổ quái kỳ lạ danh tự các loại chẳng lẽ đây cũng là diễn kịch áo bào đen hơi cao mày cả người đều lâm vào mê mang bên trong thằng đến hắn trông thấy l a n g nha trương tam lưu lão cẩm n g u y ệ t hoa cốt ma láo tổ bằng người c ũ n g bị đeo lên xiềng xích chính thức bắt giữ quy án phủ đồ lao tổ đứng chung một chỗ tới cái trục hình nhóm áo bào đen trong đầu lúc này mới linh quan đột nhiên l o lên dần dần ý thức được địa phủ ý đồ tốt ra hỏa địa phủ đây quả thực là muốn đem phủ đồ lao tổ trên thân một điểm cuối cùng giá trị đều nghiền ép ra mới bằng lòng bỏ qua áo bào đen khỏe miệng c o giật chỉ cảm thấy lần này đến đông thắng thần châu quả nhiên là đao nhỏ hoạch cái mông mở con mắt địa phủ đây thật là lão mẫu heo mang n mì vú một bộ lại một bộ phù đồ lao tổ cả đời này đi qua dài nhất con đường khả năng cũng chính là địa phủ s á o độ gặp hạn thật là không o a n a im hắn phát ra một tiếng càng khái áo bào đen cũng không có ở hiện trường quá nhiều dừng lại cứ để mặt dù trực tiếp liên luận đông thắng thần châu đen đạo giới nước quá sâu bản địa bang phái thế lực thật không có lễ phép h ắ n cũng có chút năm chắc không ở vẫn là quê quán bắc câu lô châu càng an toàn về phần cứu người là ngày h ĩ cũng n đ ừ thứ hai đồ a địa phủ chính thức tài khoản liền đối với bắt phù đồ lao tổ hành động làm toàn diện kỹ càng đưa tin có đồ có chân tướng nếu như cần thậm chí còn có video trong đó càng là kỹ càng chỉ ra cốt ma lao tổ cẩm nguyễn hoa các loại là giữ gìn tam giới vận hành bình thường làm ra đủ loại chát tuyệt công hiến toàn thiên ghi lại việc quan trọng theo ậ m c điện thoại mang tới tiện lợi tính p h ù đồ lao tổ danh hào đã sớm không phải nửa năm trước đó như vậy chỉ sinh động tại dược thành toàn bộ đông thắng thần châu đột nhiên từ dược thành nổi lên một cố diệt ma chi phong xem như triệt để đem toàn bộ tu tiên giới tập tục mang lại ra trên mạng thế nhưng là có không ít người hiểu chuyện cả ngày bắt quay ở trong đó nội t ì n h tin tức cộng thêm trên một ít người trong cuộc cố ý truyền bá mặc dù nói không lên là tam giới mọi người đều biết sự tình nhưng ở đông thắng thần châu tu t i ê n giới đối với việc này từ đầu đến cuối thật đúng là không có mấy người không hiểu rõ dù cho không hiểu rõ phù đồ lão tổ cốt ma lão tổ hai cái này đại ma đầu đều cơ hồ trở thành mạng lưới thời đại mới nhãn hiệu tồn tại a có thể không biết địa phủ trương này đưa tin phát ra tự nhiên mà vậy liền s ô n g lên nóng lục soát ngay tiếp theo thái thanh cung tử dương sơn thái hư động xích viêm p ư ơ n g triều dân gian ngũ tiên nhi các loại những này cũng đều trở thành nóng tử trong lúc vô hình liền cho tất cả người tham dự mang đến đ ế n không hết chỗ tốt nhất rõ ràng cốt ma lão tổ trở thêm bờ ma tu trực tiếp ở giữa nhiệt độ lần nữa lên một cái bậc thang ở trên bờ tẩy trắng con đường trên lại bước ra kiên cố một bước đỉnh đầu địa p h ủ tự mình ban phát tam giới trật tự thủ hộ giả ai còn dám nói bọn hắn là ma tu trên internet liên quan tới đang chạy trốn hồn phù đổ lão tổ thành công bắt chú ý trọng điểm không phải trường hợp cá biệt có người may mắn đại ma đầu rốt cục muốn đi địa phụ tiếp nhận thẩm phán nhận vốn có trừng phạt có người dám thán cốt ma lão tổ bọn người cọ một tay nóng quá độ Cũng có người p hãy á t r hãy t vấn, nói đ ị hắc hắc, hoàn toàn chính xác nhìn xem rất mang cảm giác có người biết rõ ở đâu có thể mua được sao không phải kỳ thật ta còn là ưa thích vô thường phía sau áo choàng người khoác áo choàng duy trì tam giới trật tự đơn giản quá khóc nha ha ha ha hoàn toàn chính xác nhìn cái video này ta đều muốn chết sau đi địa phủ như cái việc phải làm phổ thông quỷ sai chế phục cũng rất đẹp trai được không mặc lên người tựa như là một cái cao ngạo sói để cho người ta chỉ là nhìn một chút liền có thể cảm thấy nồng đậm cảm giác an toàn nhìn xem diễn đàn lễ nghi đối địa phủ tân chế phục thủ tú đánh giá phong đô cũng là tới một chút hứng thú chứ không nói chế phục đến tột cùng như thế nào chỉ dựa vào cái này một đá ba chìm quan hệ xã hội năng lực phong đô đều không thể không điểm cải tán lôi kéo được hợp tác đồng bạn bắt được đang chạy trốn hồn phong a đ đô ân mở hành động sau cùng chụp hình nhóm phù đồ lao tổ chật vật lại biệt khuất biểu lộ phối hợp thêm sau lưng vô số người khuôn mặt tươi cười quả nhiên là thành tốt nhất bối cảnh tấm、Phúc. không phải đô vét cũng có thể làm chế phục đến sử dụng sao còn có cái này vô thường sau lưng áo choàng làm sao có cỗ hải tập vị phong đô một miệng nước trà phun ra sắc mặt càng phát ra cổ quái chương một trăm linh năm trực tiếp ngành nghề tập tục chuyển biến không hợp thói thường liền không hợp thói thường địa phủ quỷ sai sau này câu hồn nhất định phải xuyên âu phục beo kính dâm beo cả dạ vặt còn đi n g ắ m lại hình ảnh kia phong đô đã cũng bắt đầu che chắn thế giới này làm sao đột nhiên liền mở thủy quỷ xúc đi lên đâu không nên a hắn hết thệ chỉ lệnh đều là tương đương bình thường làm sao phía dưới người làm lên sự t ì n h đến liền thành cái dạng này bộ dáng ngược lại là khá hay tinh thần diện mạo cũng là h o á người đổi mới hoàn toàn cùng địa phủ hình tượng cũng rất phối hợp dùng áo choàng tre v ừ a t r e nồng đậm xã hội đen khí thế hoàn toàn chính xác hợp tình hợp lý phong đô sờ lên cái c ằ m bắt đầu nếm thử bản thân thuyết phục không có cách v á n đã đóng thuyền hơn nữa nhìn trên mạng phản hồi hiệu quả còn rất không tệ tam giới sinh linh cũng từng bước tiếp nhận quỷ sai mới hình tượng hắn không bản thân thuyết phục cũng đã không được trên mạng liên quan tới địa phủ ngang nhiên xuất thủ hành vi độ cao tán tụng người tham dự đầy mặt vui mừng hón hỏ ngoại trừ phù đồ lao tổ phong đô sắc mặt phức tạp phật di lật lại là sắc mặt cực kỳ khó coi đó cũng không phải một cái chỉ có phủ đồ lao tổ thụ thương thế giới đáng chết tiệc âm phủ thiên tử quả nhiên là chẳng biết xấu hổ đuổi bắt một cái quỷ vương đều muốn như thế giả vờ giả vịt đây thật là vô s ỉ đến c ự c điểm phật di l ạ c giờ phút này cũng cảm nhận được trước đó quan âm khai triển công việc lúc b i ệ t khuất rõ ràng tất cả mọi người là tại trên mạng nhấc lên dư luận địa phủ vẹn vẹn phát một thiên công việc báo cáo liền trực tiếp là hoàn thành địa phủ mặt trái hình tượng tẩy trắng còn thu được một bút bút hương hỏa khen thưởng mà trái lại hắn phật môn vì hát địa phủ không chỉ có giai đoạn trước làm các loại điều hành cùng chuẩn bị hương hỏa càng là không biết do ném ra bao nhiêu cũng là bị nho nhỏ một thiên báo cáo nhanh cho thay đổi dư luận ở trong đó tranh lệch đơn giản a di đà phật lâu dài dựa vào tam giới diễn đàn cuối cùng không phải kế lâu dài phật di lặc trải qua cùng địa phủ lần đầu giao phong mặc dù thua nửa tay nhưng cũng nhìn ra tại tam giới diễn đàn cùng địa phủ đánh dư luận chiến phật môn hoàn toàn không chiếm ưu thế sự thật phật môn h u y ễ n m ộ n g giới cũng nhất định phải tăng tốc ra mắt mới được có lẽ tuệ minh nhằm vào phật âm đổi mới ta phật môn cũng hẳn là trước phạm vi nhỏ k h á o thí một phen như thế mới có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn từ khi phật môn ra quan â m bù tắt cái này việc sự tỉnh đối với dư luận điều khiển phật môn thái độ đều là cực kỳ thận trọng v hôm nay chúng ta muốn giảng chính là nhìn xem tự mình sư phó chăm chú lưới khóa dạy học hình chiếu cẩm n g u y ệ n hoa lại là không tự chủ được ngáp một cái tả bày hữu thắm nhìn m ắ đạo đạo nghe ấ y k h nói đạo môn bây giờ ngay tại tập lực muốn sáng tạo một cái thái hư giới phối hợp thiên cơ toán ở trong đó không ngừng nặng đầy phong thủy lối hỏa mô phỏng thế gian vạn vật chi hành dấu vết mặc dù đạo môn nhà lớn việc lớn nhưng tháp tín hiệu dựng cũng là có giá trị không nhỏ vì tiến một bước tiết kiệm chi phí tự nhiên là muốn nếm thử cải tiến nhưng mà mọi người đều biết một hạng kỹ thuật đột phá thí nghiệm tốn hao thường thường là to lớn bởi vậy vân trung tử liền nghĩ ra hồng hoang bản thế giới giả tưởng dùng cái này đến tăng tốc tháp tín hiệu xuyên khắp tam giới bộ pháp đạo môn rất tốt thiên cơ cũng rất tốt nhưng cẩm nguyên hoa vẫn là muốn chơi điện thoại nếu như tại điện thoại chưa xuất hiện tại tam giới trước đó cẩm n g u y ệ t hoa đối mặt đạo môn mở ra rất nhiều diệu pháp chỉ cần tích lũy nhất định độ cống hiến liền có thể thu hoạch được tự nhiên sẽ vui vô cùng thế nhưng là chơi tiên cơ không có chút nào sung sướng vương thể lại nhàm chán chi thức cùng trong điện thoại di động p h â n khích nội dung so ra đơn giản tựa như là lao n ã i n ã i v ả i quân chân vừa thối vừa dài ai cái gì thời điểm điện thoại nếu là cũng có thể g i ả n g một chút cấp cao đạo pháp thần thông liền tốt không có ý nghĩa phát ra một tiếng phàn nàn cẩm n g u y ệ t hoa nghiêm thân thể đem tiên cơ hướng bên cạnh bản xê dịch chuẩn bị thay cái tư thế thoải mái hào hào đi dạo một vòng trực tiếp u bất quá cũng tại lúc này c ẩ m nguyễn hoa đột nhiên cảm giác ống tay áo của mình bị người kéo một cái thân thể hoi có vẻ cứng ngắc quay đầu lúc này mới phát hiện là vừa v ậ n nhập môn tiểu sư muội không khỏi thật to hít mạnh một hơi giờ phút này hắn chính tràn đầy kinh ngạc nhãn thần nhìn mình chằm chằm nghiêm nhiên một bộ học c ặ t bã hoàn toàn nghĩ không ra học b á tại lớp học cũng sẽ mò cá dáng vẻ khó trách vị này đại sư tỷ hôm nay lên lớp tìm một cái dựa vào sau nơi hẻo lánh vị trí cựu công chúa người biết không biết rõ người dọn g ư ờ i sẽ hủ chết người cầm nguyễn hoa cũng không quen lấy cô nàng này tiện tay tại tiên cơ chu vi bày một cái h u y t ư ợ n g che chắn sư ph sư tỷ đừng đừng đừng đụng nơi đó ta sai rồi thật hai người tại nơi hẻo lánh chơi một hồi lâu lúc này mới một lần nữa tiến đến một khối tấn mở một cái tên là làm nhân quỷ tình chưa hết trực tiếp ở giữa nhanh vui vẻ vui bắt đầu m à cá gần nhất trực tiếp xuất hiện một cái rất có ý tứ hiện tượng dĩ vãng đều là lấy tu tiên làm chủ giải trí làm phụ thậm chí cũng không tìm tới bao nhiêu giải trí nội dung hoàn toàn chính là tu tiên đối thế gian văn hóa đơn phương áp chế nhưng bây giờ toàn bộ tam giới diễn đàn luyện k h í luyện p h ù tu tiên tri thức truyền bá loại này trực tiếp ở giữa càng ngày càng ít ngược lại là một chút dân gian hy khúc biểu diễn các loại bắt đầu dần dần t r i ể n lộ đầu c h â n nhân quỷ tình chưa hết trực tiếp ở giữa chính là trong đó người nổi bật trực tiếp ở giữa chủ yếu nội dung chính là hướng người xem giảng thuật tam giới các nơi phong cách k h á c l ạ văn hóa địa vực hạ lưu truyền dân gian cố sự có rất dày đặc liêu trai ý vị tràn ngập tương đương thú vị tính bởi vì nội dung không giống tu tiên kỹ nghệ như vậy trân quý tiến vào những này giải trí tính chất trực tiếp ở giữa tiền vé vào cửa cũng liền miễn đi cho dù là trong ruộng lao động ngẫu nhiên nửa đêm ngủ không được cũng nguyện ý phát huy một điểm hương hỏa. g i ả i bờn liên liền không ít tu tiên giả lúc rảnh rỗi cũng vui vẻ tiến đến ngồi một chút điều hòa một cái tâm tình trực tiếp ở giữa chủ nhân danh sưng tam giới người kể chuyện trước mắt là địa phủ trong danh sách chờ đợi đầu thai hữu hồn một viên bởi vì new ma chỉ thanh khâu thủ phú nhiệt độ vẫn chưa hoàn toàn rút đi bởi vậy trực tiếp ở giữa gần nhất cũng đều là giảng một chút có quan hệ hồ yêu đủ loại tình yêu c ố sự là thật là tìm được lưu lượng mật mã cũng h ơ i gợi lên không ít trong viện k u ê tú nữ tu sĩ、si、đối tương lai tình yêu ước mơ chương một trăm linh sáu lẫn nhau lôi kéo xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất t、so、a ngọc hư cung trường giáo trước mắt tam giới diễn đàn vượt qua sáu thành tu sĩ đều đã bị đào tới kết quả lý cười ha hả hồi báo công việc trước mắt những người này là được gan bài đến các nơi tô môn tạm thời xung làm đạo môn nhân viên ngoài biên chế a có đúng không rốt cuộc có một tin tức tốt những này chú định tiên duyên vô v ọ người n g ngược lại là đi vận mệnh tốt đ ặ t ở dĩ vãng những này tư chất thấp kém h à n g người nơi nào sẽ co vào tới đạo môn nửa điểm cơ hội vân trung tử bật cười lắc đầu không có ở vấn đề này tiếp tục x o ắ n suýt lại hỏi kia mặt khác bốn thành đâu thiết q u ả i lý xấu hổ cười cười ngựa khí ngượng ngủng mặt khác bốn thành phần lớn đều là ma tu khoác lông mang sừng h à n g người mà lại cơ bản đều không thành tiên phía dưới các phái chỉ nhánh tất cả đều biểu thị trong tông môn bây giờ không có thích hợp vị trí cung cấp ta nhìn không phải không vị trí mà là không nguyện ý a vân trung tử hư lạnh một tiếng nhưng cũng không mang bao nhiêu trách cứ chỉ ý thôi thôi bất quá là chút khoác lông mang sừng hạng người nghĩ hắn địa phủ cũng chơi không ra càng nhiều b á n h khỏe vì chèn ép địa phủ nếu như muốn để sư tôn biết do hắn đem khoác lông mang sừng hạng người đều thu làm môn hạ n g chỉ sợ đều muốn khí dùng bụi bằn gõ hắn sợ não bây giờ đạo môn đã hoàn thành tài nguyên thống hợp hình thành kỹ thuật vòng kín c h i t để ngăn chặn lại địa phủ tiếp tục công bố cao cấp tu tiên tri thức con đường vân trung tử cũng coi là rốt cục g i vững tu tiên giả cơ bản bản trường giáo nói cực phải thiết quản lý phụ họ nói ra huống hồ chúng ta tại tiên cơ đẩy ra đạo công tam giới sinh linh đều có thể thông qua hoàn thành đạo môn ban bốn h i ệ m vụ tích lũy môn phái hơn phân nửa bí tịch diệu pháp thần thông sinh linh đều có thể dùng đạo công đổi lấy như thế tính ra đạo công thế nhưng là do、so、địa phủ hương hỏa muốn chân quý nhiều cái này tam giới sinh linh chỉ cần còn tu tiên cuối cùng phải hướng ta đạo môn dựa s á t vào cứ việc lời nói có thổi p h ồ n g hiểm nghi nhưng thiết quản lý cũng cảm thấy hiện tại cục diện thành tâm không tệ địa phủ mở dân trí để tam giới sinh linh bắt đầu hướng về toàn dân tu tiên đầu này đạo lộ từng bước một rào bước tiến lên đạo môn mặc dù tổn thất một chút lợi ích nhưng làm đỉnh cao kim tự tháp tu tiên thế lực trong lúc vô hình lại hy vọng phóng đại càng thuận lý thành trường trở thành vô số lần đầu trải qua tu tiên phạm nhân tu luyện thánh địa nguyên bản thu đồ chọn chọn lựa lựa còn có thể tồn tại từ đầu đến cuối tìm không thấy như ý tình huống hiện tại có tuyến lên internet đệ tử tuyển nhận lựa chọn mặt lập tức liền rộng lớn không biết bao nhiêu đúng rồi thiên đình gần nhất làm cái thiên đình nhà báo muốn trực thuộc tại đạo môn tiên cơ phát biểu kết quả lý lúc này lại mở miệng lại làm ngọc đế ống loa vân trung tử vi ngôn xứng sở tốt giá hỏa đây là ngọc đế cũng nghĩ tại cái này internet thủy chiều bên trong chia lên một chén canh a hắn vô ý thức thốt ra khi ngọc đế tiểu nhị chuẩn bị giao bao nhiêu tiền cái gì thiết q u ả i lý bị cái này đột nhiên hỏi một chút làm cho đầu có chút ngộng không phải ngọc đế nhưng là muốn hợp tác không phải làm từ thiện a các loại đây là hắn nhận biết cái kia phúc duyên thâm hậu tiên khí bồng bểnh v ậ n t r u n g tử trường giáo sao làm sao tràn đầy đều là con buôn chỉ khí không thích hợp không thích hợp a bất quá rất nhanh thiết quản lý cũng bình thường trở lại bởi vì đưa ra hợp tác trước đó hắn cũng ở trong lòng lường được đại khái giá vị chỉ bất quá giữa hai bên giá vị rõ ràng là nghiêm một p h ụ cái này để cho người ta rất khó tiếp nhận thiết quản lý mặt mũi tràn đầy đều nhanh nhăn thành mức đắng không phải trưởng giáo đây chính là thiên đình nói lên hợp tác hạng mục chúng ta vì sao không phải cũng tiếp thu địa phủ chia chế độ thiên đình thu được chỗ tốt chúng ta tiên cơ cũng có thể hướng phạm nhân thị trường khai thác đây quả thực là cả hai cùng có lợi t i ế t t ầ u à. cái gì cả hai cùng có lợi vân trung tử mặt lộ vẻ d ễ cận rất có cố cời ư trên nôi đau của người khác ý vị bất quá là nhiều mặt được lợi một phương ăn t i ệ t t h i thôi liền như là lần này internet đại chiến cuối cùng còn không phải hắn thiên đình nhận hạ tất cả câu nói dừng một chút vân trung tử lại nói thiên đình đã báo đơn giản chính là thông báo một chút phạm nhân thường ngày quan tâm việc nhỏ thí dụ như mưa xuống nạn hạn hán vân vân hán ngọc đế tiểu nhi muốn tại ta tiên trên máy tuyên bố lấy thu hoạch lợi ích cho ta một điểm cừ đạo phí chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sao thiết quản lý xứng sờ nhìn xem tự mình trưởng giáo tốt một, một lát xác nhận vân trung tử là chăm chú cả người lập tức a n v ị tịch cái này mẹ nó để hắn về thiên đình như thế nào giao nộp nếu như không phải tài chính khó khăn thiên đình như thế nào lại chủ động tới cửa cầu hợp tác đâu địa chủ nhà là thật không có lương thực giữa nhìn xem thiết q u ả lý kêu mê mang nhãn thần vân trung tử chỉ là sắc mặt mang theo cờ nhạc ý cũng không giải thích trực tiếp muốn chỗ tốt mà không an p h ậ n thành vì sao đó là đương nhiên là chia lợi nhuận chú định không có bao nhiêu đạo môn bên này vừa mới vững chắc tu tiên thị trường tiên cơ đối tượng phục vụ cũng là tu tiên giả ai lại sẽ đi quan tâm cái nào mảnh đất vực hạ vũ loại chuyện nhỏ nhặt này nghĩ đến tiên đình tới tìm hắn đạo môn đồng thời cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho địa phủ tam giới diễn đàn nếu là sinh ý hắn đương nhiên liền muốn thu hoạch được lợi ích lớn nhất sự thật cũng đúng như là vân trung tử nghĩ như vậy lại một vòng địa phủ trong hội nghị thái sơn vương đồng dạng tại hướng phong đô báo cáo chuyện này thái sơn vương mười đại diêm la xếp ở vị trí thứ bảy ở vào đô thị vương phía trên ty trưởng nóng dực lớn địa ngục chủ phán kích động châm n mọi tung tin đồn nhảm các loại tội ác tại phong đô không có trở về thời khắc cũng chủ yếu là vị này phụ trách cùng thiên đình ngoại hạng bộ thế lực bàn bạc duy trì địa phủ vận chuyển cũng coi là địa phủ danh phủ kỳ thực ngoại giao viên đương nhiên bởi vì địa phủ thế nhỏ vị này thái sơn vương bên ngoài địa thấp trên triều đình tự nhiên cũng liền không cứng nổi thương đương địa thấp ngọc đế đây là chuẩn bị từ bỏ internet trực tiếp bắt đầu làm nội dung sao có ý tứ cái này thật là có ý tứ phong đô sò lên c ằ m n g h e xong thái sơn vương báo cáo cũng là cảm thấy thú vị trước mắt nam chiêm bộ châu đông thắng thần châu số lượng cơ bản đã chia cắt s o n g xuôi thiên đình lại trong vòng cho tới tay ngược lại là trực tiếp đem liêm đao đưa về phía internet tam c ự đầu đây thật là hội kiến khe hở cắm trâm thiên đình cũng vào cuộc dạng này mới đúng chứ tất cả mọi người nằm ngửa toàn bộ tam giới còn thế nào phát triển phong đô nguyên bản còn đang suy nghĩ như thế nào dẫn thiên đình vào cuộc không nghĩ tới ngọc đế nhanh như vậy ngay tại ở trong đó tìm tới chính mình vị trí cái kia còn có gì có thể nói trực tiếp bàn hắn thái i ê n đình nhật b o t ạ c sơn g ta vương biểu lộ cổ quái nghe nói thiên đình hương hỏa nơi phát ra xuất hiện vấn đề phong đô hiểu rõ được rồi nguyên lai、like、là mắt xích tài chính luận mất chương một trăm linh bảy điện thương chính thức bắt đầu chuẩn bị thái sơn vương báo cáo chỉ là hội nghị bắt đầu trước một khúc nhạc đệm đã sự tình đã đáp ứng tiếp xuống tự nhiên có diêm la cùng thiên đình tiến hành cần thiết giao tiếp phối hợp phong đô rất nhanh liền không có đem chuyện sự tình này để ở trong lòng n g n g đầu liền chuẩn bị cùng đông đảo diêm la thương lượng lên địa phủ tiếp theo giai đoạn phát triển mục tiêu nhưng mà h ắ n cái này ngẩng đầu một cái lại là nhìn thấy năm tấm tư mã mặt kia năm ánh mắt nhìn xem hoàn toàn không biết gì cả thái sơn vương đều mang tới nho nhỏ h o ạ đ ộ n nam vương ủy đế đỗ tử nhân người mặc đại hồng bảo sắc mặt lại đen đến đáy nổi đứng tại ngoài cùng bên phải nhất đông p ư ơ n g ủy đế Đồ, một thân đồn quất phục chủ đánh chính là một cái nghiêm túc đứng hàng ngoài cùng bên trái nhất khuôn mặt càng là hiện ra màu đỏ tía tây phương quỷ đế triệu văn h ò a toàn thân áo trắng nguyên bản phong lưu lỗi lạc giờ phút này cũng là toàn vẹn không tại ngược lại là đứng tại chỗ giống như dưới chân có lấy cái đinh tả hữu nhìn đều để người cảm thấy khó chịu cho dù là tồn tại cảm từ đầu đến cuối không mạnh bắc phương quỷ đế dương vân cùng trung ương quỷ đế chu khất giờ phút này sắc mặt cũng là một mặt khó chịu phong đô lại nhìn năm người sau lưng mười đại diêm la một chút thì b nghĩ lại nguyên bản chuẩn bị há miệm hỏi tham lời nói lập tức liền không tự chủ nuốt trở vào chỉ gặp t ừ n g cái một bộ mới tỉnh pháp ý ỉa mặc dù chỉnh thể kiểu dáng cùng loại đồ vét nhưng là r i ê n g p h ầ n mình làm cực lớn cả biên không giống nhau có tùy tiện có nội liễm thí dụ như đô thị vương toàn thân liệt hỏa còn có pháp y bên ngoài lộ vẻ hỏa long xoay quanh quanh người chân đạp chân long dày ra cả người đứng ở nơi đó liền như là c h u y ể n kỳ trong trò chơi k h ắ c lão mạnh không mạnh không trọng yếu đẹp trai là vị thứ nhất đương nhiên vẹn vẹn nhìn cái này c h a n p h ụ là người hay quỷ gặp đều muốn lễ ngựa bạ phần khoan hay nói người dựa vào ăn mặc n g a dựa vào cái yên đô thị vương một bộ này vẫn có chút đồ vật loẹn Hỏa. đều ị a phủ len lén thiết kế tân phục giả hoàn toàn không mang theo thông chi một cái đúng không hả cái này nhất định là cố ý ngũ đại quỷ đế nghĩ như vậy trong lòng đã là cho một m ư ờ i đại diêm la mang cái ngọn nguồn hướng lên trời khu khu c á mắt thấy phong đô phát biểu chu khất đành phải cưỡng chế trong lòng nộp khí nhanh chân tiến lên cung kính báo cáo liên quan tới hai châu điện thoại mở rộng trước mắt đều đã mới gặp hiệu quả tạm thời cũng không nhận bản thổ sinh linh bãi xích bởi vì chúng ta địa phủ hiện nay điện thoại đã đổ phụ tùng sung túc tin tưởng không được bao lâu tất nhiên có thể toàn diện trải rộng ra phong đô khẽ gật đầu đối với cái thành tích này coi như hài lòng tây mưu hạ châu tăng tốc xuất hàng tốc độ chúng ta muốn tại phật môn kịp phản ứng trước đó thật khả năng đưa điện thoại di động trải mở bắc câu lô châu điện thoại di động mở rộng tiếp tục làm từng bước là được bất quá liên quan tới thành hoàng thương thành thành lập liền tạm thời dừng lại vậy hạ đây là vì sao tần quảng vương khó hiểu nói mặc dù chúng ta đã thông bắc câu lô châu bên ngoài nhưng hạch tâm khu vực mới lạ là... phong đô cười lắc đầu đưa tay chặt lại nói liên quan tới bắc câu lô châu khu hạch o tâm thành hoàng thương thành ta sẽ đích thân phụ trách các người tiếp xuống đều muốn đằng xuất thủ đến toàn lực khai triển một hạng địa phủ mới hạng mục phong đô vừa dứt lời đại điện lập tức yên tĩnh c h ợ t từng cái diêm la quỷ đế đỏ ngầu cả mắt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phong đô một mặt chờ đợi b ậ y hạ điểm kim thủ không thể nghi ngờ lại để người nhìn má than thở cái trước từ địa phủ trực tiếp phụ trách hạng mục là cái gì tới đứng điện thoại hiện tại toàn bộ tam giới lại có cái nào sinh linh có thể rời đi điện thoại di động điện thoại mỗi ngày cho địa phủ mang tới thu nhập vậy đơn giản là cái thiên văn s ố tự đã không thể dùng tiền mặt bỏ sữa để hình dung đơn giản chính là hương h ỏ a cự kình rốt cục bệ hạ lại muốn xuất thủ sao Bệ hạ không biết địa phủ tiếp xuống công việc là tần quảng vương kích động tiến lên hỏi thăm khác biệt với trở về về sau cùng phong đô lần thứ nhất gặp mặt chật vật giờ phút này tần quảng vương mặc một thân không có tay đổ vét bên trong áo sơ mi trắng lộ ra đơn giản trang phục cho tần quảng vương tuổi trẻ lại thành thục hai loại đặc điểm tóc dài càng là cố ý tu bổ qua lau một tầm sáp chải tóc chia ba bảy kiểu tóc phối hợp một trường tỉnh anh mặt lệnh ăn tiền đ giờ phút này đứng tại trên đại điện nơi nào còn có vô lại tiểu lão đầu rõ ràng chính là cái thành thục mỹ lực bắn ra bốn phía âu p h ụ các c ôn thân thể mặc dù vẫn như cũ hơi có vẻ gầy gò lại lộ ra tinh anh cơ bắp đem quần áo trong căng đến chăm chú tràn đầy lực lượng cảm giác tân quảng vương biến hóa phong đô nhìn ở trong mắt làm tư tưởng của hắn ảnh hưởng sâu nhất một vị diêm la tam quan thẩm mỹ cũng là hướng hắn nhất dựa s á t vào một vị h ắ n tự nhiên không tiếp trả lời nghi hoặc điện thương điện cái gì đô thị vương kỳ quay nói phong đô đón cả điện diêm la quỷ đế mê man nhãn thần giải thích nói tiếp xuống chúng ta địa phủ chủ yếu hạng mục là điện thương điện thương cũng chính là dựa vào điện thoại internet đem thương nghiệp triệt để số liệu hóa mạng lưới hóa để tam giới giao dịch như lôi điện sẹt qua trời trong nhanh chóng trước mắt chúng ta điện thoại đã tích lũy đủ nhiều người sử dụng cơ sở đã hoàn toàn thỏa mãn chúng ta địa phủ kiến thiết trên mạng khu vực giao dịch điều kiện nhìn xem vẫn như cũ song song mê mang nhãn thần phong đô tiếp tục nói lấy luyện đàn sư nêu ví dụ luyện đan sư tại trên mạng mở một gian cửa hàng treo chính trên muốn bán ra thương phẩm muốn mua đan dược người sử dụng chỉ cần nhẹ nhàng điểm kích liền có thể hạ đơn sau đó liền tự sẽ có người đem đan dược đưa đến người sử dụng trong tay về sau tam giới chính là điện thương thời đại chúng ta cũng đem đưa di động tính năng phát huy đến cực hạ n luyện đan sư không còn bởi vì đan dược tiêu thụ mà phiến não có thể tốn hao càng nhiều tinh lực nghiên cứu đan đạo bên trên cũng sẽ không đi bởi vì tài liệu thiếu mà b ồ n giờ chỉ cần tại trên mạng nhẹ lòng r a đơn bắc câu lô châu thiên tài tây mưu hạ châu tài nguyên khoáng sản tam giới các phương đặc sản đem tùy ý các ngươi tự do chọn lựa chúng ta địa phủ phát triển điện thương đem làm cho cả tam giới không còn có khó làm sinh ý triệt để ra tốc hồng hoang tam giới vật tư lưu thông tốc độ phong đô mặt hướng một mặt rung động tâm thần mỉm chứ quân làm tốt chuẩn bị sao chúng điện đại thần vẫn là mặt mũi tràn đầy mê mang tần quảng vương lại là một trận kinh ngạc nguyên lai、like, trước đó phong đô bệ hạ tự mình bàn giao hướng ra phía ngoài lộ ra vụn vặt tin tức lại không phải nói bữa nguyên lai、like、đây chính là đ ị a thương hán quả nhiên là cách cục nhỏ nha c h ư một trăm linh tám minh hạ lão đệ ta muốn chết người rồi mộng triệt để mộng mặc dù trước đó nghe qua phong đô bệ hạ tiết lộ qua một chút tần quảng vương dù cho hiện tại lại nghe vẫn như cũng là tràn đầy r u n động càng di luận những người khác tuyến nộp lên dễ họ p h t ỉ n t ố i đưa đây thật là thiên tài thiết kế bất quá cũng liền ở những người khác còn tại rung động phong đô kỳ tư diệu tưởng tần quảng vương đã là đưa ra nghi vấn của mình bệ hạ mặc dù t i ế n nộp lên dễ bình đài dựng hoàn toàn chính xác không có vấn đề nhưng họ phơ liền phối tặng bộ phận dựa vào quỷ sai thật sự là không đáng kể hiện nay toàn bộ địa phủ nhà máy ngày ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm nửa khác không ngừng nghỉ đều tại tăng giờ làm việc sản xuất điện thoại để cầu có thể càng nhanh bổ khuyết chống không thị trường quỷ sai nhóm từng cái cũng đều là vì nhiều câu một chút hồn các loại tao thao tác đều xử ra nhân thủ thật là có chút thua trị kém em, em cái này không cần lo lắng Ta địa phong ủ có có thể giải quyết cái khó thể quyết khăn h giải người? này vấn đề p đô trả l ờ một, một mặt i n cười nhẹ nhàng minh hà danh xương huyết hải không khô tự thân không diệt có được bốn trăm tám mươi triệu huyết thần phân thân không đi làm cái này hậu cần công việc chẳng phải là ta địa phủ nhân tài không được trọng dụng a cái này diêm la vương nghe toàn bộ quỷ đều t ê lời này ai nghe ai không tê dại minh hà lão tổ là ai đây chính là c h u ẩ n thánh cường giả hắn dưới trướng càng là có tứ đại ma vương tứ đại ma tướng càng là sáng tạo ra thư lạc tộc c h i ế m cứ u minh huyết hải cho dù là phật môn đ ị a t ạ n g vương cũng tương đương kiên kỵ chỉ dựa vào địa phủ thực lực nếu như không có bình tâm lương nương toàn bộ u minh giới ai đương ra làm chủ thật đúng là không nhất định đây chúng điện diêm la cùng nhìn nhau từng cái trong mắt loại chuyển lại đều không ngôn n g lại lợi một lát gặp đám đại thần không có càng đa nghi hơn nghi ngờ phong đô liền trực tiếp tuyên bố tăng triều diễn phần mình đi làm việc lục dựng trên mạng khu vực giao dịch các hạng công việc mà phong đô thì lắp du du từ trong kho hàng cầm kiện điện tàng b ả n điện thoại liền hướng phía huyết hải phương hướng tiến lên mà đi chính thức đến nhà b á i phòng tú minh huyết hải tú minh giới không thể chia cắt một bộ phận đối với toàn bộ hồng hoang tú minh huyết hải là do bẩn nhất chỉ đ ị a danh sưng toàn bộ hồng hoang hố hồ rác tiên thần tổng vứt bỏ nhưng tú minh huyết hải nhưng cũng đồng dạng đảm nhiệm lấy cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ chứa đựng tiêu hóa chứa đựng tam giới sinh linh luân hồi lặp đi lặp lại sinh ra các loại mặt trái rác rưởi u minh huyết hải sẽ đem những cái kêu hoàn toàn bị hoán khí thôn phê đọa hóa thành ma đại lượng lệ quỷ thôn phễ hết cái này cho địa phủ làm hao mòn lệ quỷ hoán khí cung cấp đầy đủ giảm sốc thời gian đương nhiên đối với địa phủ mà nói u minh huyết hải còn có kiên cố t ư ờ n g l ử a tác dụng u minh lão tổ nghiêm ngặt trên ý nghĩa nên tính là địa phủ bảo an toàn bộ hồng hoang vượt ngoại thiên ma nhất ưa thích vào xem địa phương tuyệt đối là u minh giới vì cái gì đương nhiên là đối với toàn bộ hồng hoang thiếu ai cũng có thể lục đạo luân hồi không thể thiêu a lục đạo luân hồi chiến lược ý nghĩa quá lớn vượt ngoại thiên ma muốn xâm lấn hồng hoang đứng núi ch tự nhiên là muốn bắt lại u minh giới lục đạo luân hồi một khi phá diệt toàn bộ hồng hoang cũng liền phế đi thực tế thủ hộ u minh giới nhiệm vụ cũng không phải minh hà lao tổ một người tại làm khi còn sống bởi vì g i ế t chóc quá nhiều lại có công đức vương triều khí vận các loại che chở người nếu không nguyện hạ một ư ơ i tám tầng địa ngục đều có thể xin đi u minh tiền tuyến cùng vượt ngoại thiên ma chém giết dùng cái này đến tiêu giảm tự thân tội nhiệt g đây cũng là đại đạo cung cấp cho tam giới sinh linh duy nhất tiêu giảm tự thân tội nhiệt đường tắt đương nhiên trong đó còn có các loại điều kiện cách mỗi bao nhiêu thời gian muốn chém giết bao nhiêu vượt ngoại thiên ma chờ chút chỉ có thể nói dương gian tội nghĩ tại âm phủ tiêu cũng không có dễ dàng như vậy bước chân hơi đạp dạ bước tại huyết hải một bước liền bước ra ngàn và dặm ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy trong biển máu đoạn l à quan hồn kêu rên vũ khí va chạm cùng vực ngoại thiên ma dít lên phong đô xa xa nhìn ra xa ưu minh tiền tuyến hai mắt nhất thời cũng là cảm khái rất nhiều vực ngoại tà ma tại hắn trước khi đi ưu minh giới bên trong mặc dù có nhưng cũng bất quá là lẻ tẻ cá biệt chuẩn em tiến lên rất nhanh liền sẽ đánh giết cái t i ê thời điểm bong hồn muốn tiêu dạng tội nghiệt đều còn mướm cướp tình hình chiến đấu còn không có kịch liệt đến loại trình độ này có thể có bây giờ cục diện rất hiển nhiên hồng hoang đây là bị để mắt tới xem ra chủ tính trung tam giới tài nguyên bộ pháp nhất định phải tăng nhanh lại như thế như vậy sùng d ư ớ i đừng nói chỉnh phục vạn giới sợ không phải ngày mai bọn này vượt ngoại tà ma đều dám g i ế t đến luồng tử thành trong lòng nghĩ như vậy dưới chân bộ pháp cũng là không chậm rất nhanh trước mặt hắn liền xuất hiện một mảnh to lớn hùng vĩ dây cung điện ưu minh lão tổ hành cung đến so với địa phủ nơi này to lớn hoa lệ cũng là chưa từng nhiều để nửa phần bất quá theo bước chân r ú ngắn phong độ rất nhanh liền không nghĩ như vậy to lớn hùng vĩ chỉ là biểu tượng rách nát không trọn vẹn thế lương mới là chân thử toàn bộ c h e kín chiến tranh vết thương r ẫ cung điện khả năng duy nhất cầm xuất thủ cũng chính là toàn thành huân trường cùng tự thân quy mô người đến thế nhưng là âm phụ thiên tử phong đô vừa mới tới gần trên cửa thành liền có người hướng phía dưới hô đúng vậy minh hà lão huynh có đó không ta cùng hắn cũng có vạn năm không gặp hôm nay đặc địa tới cửa b á i phòng mong rằng truyền đạt một hai phong đô lễ phép trả lời đứng tại chỗ lắng lặng chờ đợi hắn cùng minh hà quan hệ cá nhân coi như không tệ bởi vậy lần này gặp mặt hắn cũng không đội tới gần tiền tuyên thân phận nghiệm tra nghiêm ngặt một điểm cái này đều rất bình thường bất quá lại nghe trên tường t h ư a lạ nhiệt tình nói mọi người tương hố là lân cận bằng âm thiên tử làm gì khách khí như thế lao tổ sớm đã ở đại sành chờ đã lâu cùng lúc đó trung điệp trận pháp cùng cửa chính đều mở ra phong đô biểu lộ cổ quái cái này vạn năm không thấy minh hà cũng đều học được nhiệt tình hiếu khách đi lên đợi đi vào phòng tiếp khách hắn càng là kinh ngạc minh hà lao tổ cao cầm đầu vị hắn dưới trướng đông đảo ma vương ma tướng từng cái cũng đều ở đây trông thấy hắn đến từng cái đều tựa như mẹo con nhìn thấy cá hai mắt tứa ra lục quang nhìn phong đô phía sau trở nên lạnh lẽo thốt ra hỏa hắn đây là nhập ổ sói rồi minh hà đây là ý gì phong đô không hiểu hỏi thăm hh t t h ả o huynh đệ tới tới tới thượng tọa thượng tọa minh hà lao tổ vui vẻ nên tiến lên một thanh liền ôm phong đô b ả vai cẩn thận cảm thụ một phen phong đô tu vi càng là t ă n g hắn dương vạn năm không gặp chúc mừng tu vi lại có chỗ tinh tiến a nói cũng không để ý phong đô có nguyện ý hay không trực tiếp đem nó nhấn tại trên ghế ngồi chu vi ma vương ma tướng càng là đồng thời tụ lòng ở bên cạnh hắn vai nắn v a i đấm chân đấm chân tựa hồ sợ hắn một giây sau liền chạy đồng dạng chật chật khoan hay nói à thu lạ thủ pháp thật không tệ Bất quá, m i phong Hà kia i g ế đô không quá rõ ràng nhưng vô sự hiến dân cần phi gian tức đạo đạo lý này hắn vẫn hiểu minh hà đứng đến một bộ này hàng vạn năm trước nợ cũng nên chấm dứt ta phong đô nhãn thần nhắm lại thủ trưởng càng làm một phát bắt được minh hà cánh tay cái này lão hoạt đầu hẳn là coi là nói vài lời h ả o nôn g h ả o ngữ v ạ năm n trước hết thảy liền có thể xóa bỏ ngây tơ không sai phong đô thân là âm phủ thiết tử địa phủ trưởng m ô n nhân tam giới trật tự giữ vì người internet thời đại thủy triều sắp trinh chiến vạn giới tiên phong đủ loại thân phận phía d ư ớ i cũng y nguyên không che giấu được hắn là minh hà chủ nợ một trong không sai chính là một trong địa phủ nghèo là khu vực tính nghèo khó mà không phải đơn nhất thế lực minh hà làm hang ổ ngay tại chiến tranh tiền tuyên không may hải tử tuyệt đối là nghèo nhật h à n h một cái kia cũng là tam giới nổi danh nhất lão lại chiến tranh một n g đánh không có tiền làm sao xử lý Đi m ư ợ n đ i t hở răng l ạ n h đạo lý tất cả mọi người hiểu thế nhưng làm mắt thấy bó lớn bó lớn tài nguyên cho mượn đi chiến tranh không có chút nào khởi sắc từng cái đều thành đoàn đại đầu tự nhiên liền cũng càng ngày càng keo kiệt cho đến cuối cùng vắt chảy ra nước t h ố n g cự vực ngoại thiên ma lẽ ra mọi người cộng đồng đánh trách phía sau tiếp tế trực tiếp đoạn cung cấp minh hà lao tổ có thể chịu được cái này khí chưa nói trực tiếp đoạn người cùng tài nguyên h ắ n đều m u ố n minh hà lao tổ trên thân công đức cùng nghiệp lực luôn luôn tại cực hạn tạ vị ở trong đó cân bằng trước mắt vị này tuyệt đối là chuyên gia phong đô tiểu nhi lời này của ngươi nói liền có chút quá mức ca minh hà nghe xong phải trả tiền cả t r ư ơ n g mặt dài lúc này liền kéo xuống sắc mặt thay đổi bất thường quả thực là so lật sách còn nhanh nợ nần gì ta nhọc nhằn khổ sở trận thủ huyết hải vạn văn năm thu ngươi điểm địa phụ phí bảo hộ thế nào còn n g ư nói hiện nay toàn bộ tam giới a y không biết do ngươi địa phủ khoát rồi lần này đến nhà b á i phòng chẳng lẽ không phải vì trợ giúp ta ngược lại là đến đòi nợ Tốt. Cái này không có lương tâm, ta cái này trên vạn năm bạch bạch thay thủ nhà. Đi đi đi, ta đi bình tâm nương nương trước mặt tay tốn tự thể toàn vết tránh thoát, thấy, ống Ngươi này không lương này vạn năm ngươi nhà. bình nương nương luận luận. Nói, Minh phong liền chuẩn Phong nhiên không hắn cùng nguyện. Không Minh hình, vạn năm không lưu cười cười cái cái Đi đi đi, đi đi. có bạch bạch cửa cho háo, Hà Hà kéo hổ. đô đô lý lý lao ra bị để dâu xấu ở nói chuyện cùng tiền minh hà mặc dù vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy không tăm lòng nhưng vẫn là ngoan ngoãn về tới trên chỗ ngồi không có cách địa thế còn mạnh hơn người có chiến tranh cái này tiêu vàng nhà giàu hắn minh hà chưa hề liền không có giàu qua nói tỉ mỉ nói tỉ mỉ ta đôi kiếm tiền có hứng thú nhất tám trăm i triệu một tỷ không chê ít chục tỷ trăm tỷ vừa vặn minh hà ánh mắt sáng lời một mặt ham học hỏi hiện tại địa phủ ai không biết rõ phong đô tu thành trở về quả nhiên là học một tay tốt vơ vét của cả chi thuật hắn minh hà nếu như có thể học được một chiêu nữa thức chính mình cùng dưới trướng một đám nghèo hứng đệ cũng có thể tốt hơn rất nhiều tại lúc ban đầu dã man cướp đoạt về sau minh hà trải qua cùng thế lực khắp nơi đàm phán cuối cùng cơ hội là lấy lũng đoạn hải vận nghiệp vụ làm đại giá mới đình chỉ hướng điệu tiên giới vĩnh viễn giết chóc cướp đoạt tứ đại bộ châu bị vô tận hải v n c cùng cương phong trấu ngăn cách càng có lúc hơn thỉnh thoảng không gian loạn lưu hình thành không có thái ớt kim tiên thực lực thương thuyền muốn vượt qua vô tận hải cơ bản không thể nào phong h i ể m cao ngưỡng cửa cao lũng đoạn tự nhiên đại biểu cao í t lợi liên quan tới ở trong đó lợi ích minh hà làm ở trong đó chiều sâu người tham dự đơn giản so với ai khác đều rõ ràng thế nhưng là như ngươi như vậy mỗi một lần đi xa vận chuyển chuyển vận lợi nhuận thế nhưng là không biết hàng bao nhiêu minh hà hơi có vẻ chần chờ ngươi xác định đây không phải là tại lửa ta minh hà mặc dù nghe không hiểu nhiều điện thương hàm nghĩa nhưng ở phong đô toàn bộ sinh thái liên bên trong vận chuyển trở thành công nhân bức vác đơn giá lợi nhuận t r ợ hạ xuống lại là sự thật này làm sao nhìn cũng đều không giống kiếm tiền sinh ý nhưng thể lượng tăng nhiều nha phong đô kiên nhẫn giải thích nói dựa vào điện thoại sản phẩm sản xuất người cùng nhu cầu người trong lúc vô hình làm lớn ra hơn ngàn hơn và i lần trước đó bắc câu lô châu các loại thiên tài các ngươi là ba năm đều không nhất định có thể đi một chuyến vậy nơi nào là hậu cần rõ ràng chính là bước l ầ u lượng không thể đi lên đơn giá lợi nhuận cao lại như thế nào tại tam giới diễn đàn trực tiếp một vị luyện đan sư khúc uyên người biết rõ a phong đô hỏi lại minh hà gật đầu có chút ấ tượng là chỉ n g u yêu nghe nói hắn hiện tại dính vào ngươi địa phủ đùi thế nhưng là phát l ứ a tài phong đô nhữ mày được rồi biết đến cũng rất nhiều vậy hắn cố ý mang điện tàng bản điện thoại nhỏ quà tặng cũng liền không cần thiết lấy ra a trực tiếp ở giữa một t r ư ơ n g tiền vé vào cửa mới mấy sợi hương hỏa tại sung túc thể lửa dưới n g ư ơ i biết rõ hắn năm nay trên nửa cái quý hương hỏa ích lợi là bao nhiêu không bao nhiêu minh hà theo bản năng nuốt xuống miệng nước bọt chỉ gặp phong đô dựng lên một ngón tay tuyệt đối vượt qua chục tỷ mới chục tỷ minh hà coi nhẹ ta nói chính là gạch vàng phong đô lên mắt minh hà ngây ngốc nghiêng đầu sang chỗ khác minh hà một mặt không thể tưởng tượng nổi nếu như hắn n h ớ không lầm địa phủ vừa mới làm ra phim cái kêu tên là n g ư hỏa thiêu chính là cái này khúc quên cháu trai a tuốt h ra hỏa nguyên bản tất cả mọi người tưởng giàn giả kết quả ngươi địa phủ trực tiếp thực đập đúng không muốn hay không như thế chân thực minh hà biết rõ điện thoại trực tiếp kiếm tiền nhưng chưa hề không nghĩ tới như vậy kiếm tiền cái này nghe hắn đều có điểm tâm động không phải cái này hậu cần vận chuyển coi là thật có thể kiếm tiền ngươi xác định không có gà ta minh hà không hiểu cảm giác buồng tim của mình phanh phanh nhảy bất ổn mắt thấy thời cơ không sai bịt lắm phong đô vô bộ ngực cũng là liên tục tam đoan yên tâm đi ta địa phủ người không lừa gạt địa phủ người đi theo ta hốn bảo đảm ngươi minh hà ăn ngon uống say n g ư ơ i kia trước đó thiếu nợ bên ngoài không cần ba năm liền có thể t o à n trả minh hà nghe vậy lại là không có cảm kích ngược lại dùng nhìn thẳng nốc ánh mắt nhìn c h ă m c h ă m phong đô n g ư ơ i có phải hay không đầu góc có bệnh lao tử bằng bản sự mượn tiền tại sao muốn trả phong đô được rồi hắn có chút đánh giá cao minh hà tiết tháo ngay trước hắn vị chủ nợ này trước mặt bảo hoàn toàn không chuẩn bị trả tiền vẫn để ý thẳng khí tráng phong đô sắc mặt đã đen không thể lại đen vậy ngươi liền nói có làm hay không không làm ta tìm người khác minh hà hít sâu một hơi nhìn thoáng qua dưới t r ư ớ n g kích động ma tướng ma vương nhóm cuối cùng trịnh trọng nhẹ gật đầu được ta tin ngươi cái này đổ vật t a hậu cần công ty ta làm không phải liền là chạy chút chịu khó nha phía dưới m ắ t con hoàn toàn chính xác những năm gần đây lười biếng lười chút mắt thấy chuyện này có một kết thúc phong đô nhanh lên đem chủ đề kéo về quỹ đạo lần này tới c h ợ giúp hàng xóm thoát bẩn trí phú chỉ là t h i ệ n thể hắn cũng không có quên hắn mục đích chủ yếu trước mắt điện thương tăng thêm ngươi hậu cần công ty từng cái khâu cơ bản đều đã đả thông duy chỉ có bắc câu lô châu thị trường nhất định phải tiến một bước mở rộng mới được thuyết phục trung tâm các yêu q u ố c tại cảnh nội kiến thiết thành hoàng thương thành cái này n g ư ơ i là có hay không có biện pháp bị hỏi đến vấn đề này minh hà sắc mặt đầu tiên là s ư ơ n g sở c h ậ t nhìn về phía phong đô nhãn thần liền c à n g phát ra cổ quái hắn dưới t r ư ớ n g ma vương ma tướng nguyên bản khoe miệng đều nhanh liệt đến sau hai dễ khuôn mặt giờ phút này cũng đều xoay đến nơi khác hoàn toàn không muốn cùng phong đô đối mặt thế nào phong đô hỏi cái này chỉ sợ có chút khó minh hả chi tiết đáp c h ư ơ n một trăm mười thành lập đặc khu kinh tế nói thế nào phong đô hiếu kỳ đặt câu hỏi nói thế nào minh hà một mặt phức tạp chẳng lẽ hắn muốn nói hắn mới vừa từ bắc câu lô châu nợ một số lớn hàng hóa chẳng lẽ hắn muốn nói hắn mới vừa từ bắc câu lô châu hóa duyên trở về không thể nào cũng không phải lần thứ nhất dù sao cũng sẽ không còn bắc câu lô châu thế lực rắc rối phức tạp yêu tộc chỉ là dân bản địa một bộ phận tà tu ma đầu cũng là một cái không thể coi thường quân thể liền ngươi kia thành hoàng thương thành lái đến chỗ nào liền trực tiếp lập bảng danh sách cắm cờ tác phong ai dám để ngươi chen chân bắc câu lô châu minh hà n ữ khí mang theo ba phần trêu chọc cùng bảy phần bùa cợt đừng nói những người khác đối với thành hoàng thương thành và ở bắc câu lô châu dưới trướng của ta cũng là đều tương đương có ý kiến mọi người tu hành tranh chính là tài nguyên không có bối cảnh không c ó theo hầu muốn thành tiên làm tổ á lại thiếu một thân tội nghiệt trải qua hồng chân gặp chắc trở nào có không dính n h â n quả ta bên này đáp ứng ngươi chân sau sợ không phải bọn thủ hạ đều muốn bị người g i ế t tuyệt trừ khi ngươi địa phủ cam đoan thiện ác bảng đơn không tại bắc câu lô châu cam cỏ nếu không chuyện này căn bản không có cách nào rút t a lý do cự tuyệt hợp tình hợp lý nhưng muốn để phong đô từ bỏ phổ biến thiện ác bảng nhưng cũng không thực tế thực lực địa vị đến phong đô cấp độ này đơn thuần hương hỏa cùng linh thạch đã sớm không để vào mắt mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là tinh thần đại hải tự nhiên không cho phép hồng h o a n g tiếp tục bên trong hao tổn số dưới thiện ác bảng đơn mặc dù lúc ban đầu chỉ là vì đối phó phân môn nhưng bảng danh sách cho tam giới mang tới chỗ tốt là rõ ràng trình độ nhất định trực tiếp khóa cứng ma tu hà cối u tam giới sát sinh nghiệp lực sinh ra tốc độ giảm mạnh bây giờ cái này bốn phía hở hồng h o a n g thế giới ma tu ít một chút đối các phương đều tốt đối mặt minh hà đề nghị phong đ â nghĩ nghĩ cũng làm ra nhất định thỏa hiệp ngươi nhìn dạng này được hay không bắc câu lô châu toàn diện mở ra ta liền không nghĩ nhưng nhất định phải ở trung tâm khu vực cho ta địa phủ cung cấp một cái đặc khu kinh tế địa phủ thiện ác bảng đơn cũng chỉ sẽ ở đặc khu kinh tế có hiệu lực như thế nào nhiều đại khu vực một cái yêu q u ố c là được chỉ là một cái cũng là không phải là không thể thương lượng minh hà nghĩ đến dù sao cùng lắm thì để cho mình thủ hạ ít đi châu đó phiên khu vực đi dạo là đủ so với tương lai hậu cần công ty có thể cho hắn mang tới lợi ích khổ một khổ bắc câu lô châu ma tu cũng không có gì thổ địa cũng không phải hắn ma tu cũng không phải hãn tử lại có cái gì hảo tâm đau minh hà ý nghĩ phong đô cũng không khó đoán điển hình ma tu tư duy logic hy sinh người khác lợi ích thành toàn tự thân cái này rất ma tu nhưng đối với địa phủ mà nói có thể hay không lập tức ở bắc câu lô châu trải rộng ra kỳ thật cũng không trọng yếu trọng yếu là muốn cắm đi vào một khi đặc khu kinh tế thiết lập đối mặt địa phủ trọng điểm giúp đỡ người nghèo chính sách nghiêng thoát bần trí phú coi như không phải chỉ cần một khẩu hiệu đối mặt càng thêm hậu đại tu luyện điều kiện càng thêm giá rẻ đan dược cung cấp liền hỏi ngươi hơi một tí tâm tới lúc đó coi như không phải địa phủ cầu thế lực khắp nơi công thủ chi thế dị bắc câu lô châu nửa tháng sau mới vừa từ đông thắng thần châu trở về áo bào đen ngay tại hướng vô thiên phật tổ báo cáo lần này ra ngoài phát hiện lão đại đông thắng thần châu ma đạo tu sĩ hoàn toàn chính xác chỉ còn lại a m i u a cầu hai bà con địa phủ làm ra cái tia thiện ác bảng đơn đơn giản chính là cái ư u á c tính ngàn vạn không thể để cho bọn họ tới bắc câu lô châu cắm cờ giờ phút này không chỉ là áo bào đen có chút hoảng vô số ma đạo đại tu đều trông mong nhìn chằm chằm vô thiên nước mắt đều kém chút tại chỗ chảy ra mà ở trong đó hơn phân nửa đều là đến từ đông thắng thần châu không có cách đông thắng thần châu thực sự quá dọa ma chính đạo quyền ma đạo cũng quyền quyền hiện tại ma tu cũng làm bắc câu lô châu là sau cùng t ị n h thổ nếu như bắc câu lô châu tại luân hãm cái này tam giới đúng thật là đối với bọn họ nửa điểm chỗ dung thân nha vô thiên phật tổ ngồi cao hắc liên phía trên nhìn xem trong lúc đó lớn mạnh mấy lần đội ngũ không hề bận tâm tâm thái hơi có vẻ phức tạp đây coi là cái gì tiên phật đều tại t r ợ hắn thành sự trong lúc nhất thời tam giới ma tu vào hết trong túi thế giới này phát triển ngược lại thật sự là, là có chút để cho người ta xem k h n g hiểu lúc này cành này không k h i lại để cho hắn nhớ tới vài ngày trước từ t r u y n thánh dẫn đầu trực tuyến trên xây dựng b ắ c châu sự vụ ủy ban g r i ú p chát g r i ú p chát vừa mới thành lập liền cử hành trận đầu bỏ phiếu hội nghị đề tài thảo luận đương nhiên chính là đặc khu kinh tế phải t r ă n g cho phép thành lập bỏ phiếu vừa mới bắt đầu yêu tộc đại biểu bạch trạch các loại truyền thánh a thu là tộc đại biểu minh hà vu tộc đại biểu cựu phượng liền đem vượt qua bảy thành phiếu đầu tán thành đồng thời từng cái đều đem ánh mắt nhìn về phía vô thiên phật tổ tựa hồ đang đợi lựa chọn của hắn vô thiên p h t ổ hắn có một câu trong lòng mụ m ạ phê không biết có nên nói hay không thốt ra hỏa vội vội vàng, vàng gọi hắn đến chính là thông chi một cái đúng không đã nói xong dân chủ đã nói xong mọi thứ dễ thương l ư ợ n g đây vô thiên phật tổ nhà d a n h về nhà d a n h nhưng cuối cùng vẫn là đầu đồng ý phiếu vẹn vẹn một cái đặc khu kinh tế ma tu sinh tồn phát triển còn không về phần chịu ảnh hưởng húng hồ đối với địa p h ủ gần nhất cho tam giới mang tới mới biến hóa hắn cũng tương đối y ế u kỳ cái này cũng không thiếu là cái gần hướng cự ly tiếp xúc cơ hội vô thiên phật tổ một cái không bị trần cứu điều lệ hạn chế có thể tiếp nhận chuyện mới mẹ vật người khi biết đông thắng thần châu biến cố về sau liền phái ra áo bảo đen đi khảo sát là thật là một cái có mát giới có năng lực tài giỏi hiện thực lắp bản Bất quá. hiện tại hắn lại vô tâm công việc bên hai nghe thuộc hạ p h ả n hàn cái chán lại là có chút hơi thấp lặng lẽ đang lục gờ g ú t c h á t xem lên b á t châu sự vụ ủy ban nói chuyện phiếm ghi chép bởi vì đại đa số người quyết định đều cho rằng đặc thù kinh tế khu vực hẳn là thành lập vô thiên phật tổ đầu phiếu tán thành về sau cũng liền không có tự chuốc lục nhãng n g ngô bởi vì đặc khu kinh tế vô luận thiết lập tại chỗ nào chắc chắn sẽ không là hắn vô thiên phật tổ địa bàn nhưng mà cái này tuyến bên trên hội nghị đều nói chuyện hai ngày làm sao lại còn không có kết thúc đâu vô thiên phật tổ không khỏi trong lòng hiếu kỷ phân ra một sợi thần thức dò vào vừa mới một lần nữa trở lại phòng hội nghị một tiếng sắc nhọn tiếng nói liền từ bên trái ghế ngồi phát ra thốt ngươi cái tao hồ ly cho ngươi mặt mùi đúng không liền ngươi kia tiểu tiểu thanh khâu cũng xứng lập làm đặc khu kinh tế bên phải cũng lập tức đuổi theo đúng rồi là được đừng tưởng rằng tại phim lộ hạ mặt liền coi chính mình ghê gớm cỡ nào ta mẹo con nương đáng yêu thiên hạ vô địch kỳ thật cầu yêu cũng không tệ nếu không lại suy nghĩ một chút trừ yêu Cút.、Sấu、bức Xấu x không t r o n g thấy vô thiên phật tổ đi mà quay lại bạch trạch thoáng sửa sang quần áo lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi l ệ phép tiêu d u n g để đạo hữu chê cười liên quan tới đặc khu kinh tế thành lập địa ta yêu t ộ c nội bộ khác nhau có chút lớn bạch trạch nói cũng là không nhịn được rủi rủi lông mày dù hắn đã bày ra chuẩn thánh tư thế đối diện với mấy cái này hai mắt ghen g h é t đến đỏ lên oanh oanh y ế n yến cũng căn bản không dùng được chỉ cần hắn dám thiên vị một phương nói hơn hai câu cái khác yêu đơn giản giống như điên ma nhất há mồm liền tắn căn bản không thể nói lý chương một trăm mười một danh ạ c h tranh đoạt điện thoại chặt gỡ giúp hoàn toàn chính xác thuận tiện nhưng cũng làm cho bạch trạch uy nghi ném đi lại ném theo điện thoại di động toàn diện trải rộng ra bắc câu lô châu hiện tại mỗi ngày y nguyên có rất nhiều nữ yêu bởi vì quan sát phim mà cảm động rơi lệ tại cái này không có bao nhiêu giải trí hạng mục hồng hoang địa phủ văn hóa xâm lấn đơn giản chính là hàng duy đà kích ngay tiếp theo phim phát ra tham gia diễn nhân viên tiền lương cũng là lặng yên ý mắng thổi tới cố tình yêu trong l ô thai liên liên k i a xấu xí chữ yêu đều có thể đập phim kiếm đầy bồn đầy bát bọn hắn dựa vào cái gì không thể tại đặc khu kinh tế chính thức đã định thành lập trước đó các yêu tộc tự nhi Nhưng, đến cộng h khu kinh khâu, cho hắn nhưng không phủ theo phim thủ hoa hình nhập ọ bọn n muốn truyền tiền tượng, lựa làm lại ai Địa xa đặc điếc đối được. tục cầm, tuyệt xuất yêu tiếp giả mới tế tâm. xâm sớm bá, vỡ vậy có đã thêm vào tay cơ tăng nhanh tam giới tin tức truyền bá tốc độ cùng chiều sâu cái này trực tiếp đưa đến các yêu quốc cho dù là tầng dưới chốt bình dân cũng đều hiểu rõ thành hoàng thương thành một khi xây thành các loại c h ỗ t ố t giá thấp đa n dược giá cao tiên tài tài nguyên khoáng sản càng có thể xin trở thành tam giới trong diễn đàn một vị dẫn chương trình nếu như phim cũng không phải là người người đều có thể tham dự sát xuất thực sự quá thập như vậy trực tiếp tại các đại yêu tộc xem ra đơn giản chính là yêu yêu đều có thể dùng bao tải nhặt tiền liên ma đầu trực tiếp đều có thể kiếm đầy bùn đầy bát bọn hắn yêu tộc mỹ nữ chẳng lẽ liền so tiên môn nữ tu sĩ t r ê n l ệ h l c đặc khu kinh tế vị trí địa phủ chẳng lẽ liền không có đưa ra yêu cầu gì vô thiên phật tổ cười cười xấu hổ thuận miệng đặt câu hỏi đặc khu kinh tế ở trong đó lợi ích liên lụy quá lớn muốn xử lý sự việc công bằng cũng không có dễ dàng như vậy chẳng bằng lấy địa phủ danh nghĩa tuyển ra tối ưu rẻ nếu như địa phủ có đưa yêu c chuyện này cũng tốt xử lý bạch trạch một trận đau đầu hiện tại vấn đề là địa phủ không chỉ có không có ra điều kiện ngược lại là cho một đống lớn chỗ tốt lãi tức thấp cho vay diễn viên chiêu mộ trực tiếp mời nhân viên huấn luyện chờ một chút chờ một chút đủ loại ưu đãi khiến cho công việc bây giờ khai triển bắt đầu đều khá khó khăn nghe bạch trạch cái này vợ xẹo lẹt m ộ ư ơ i phần lời nói vô thiên phật tổ khỏe miệng cũng là nhịn không được giật giật đúng là mẹ nó cầu đại hộ đừng nói những này yêu q u ố c các tộc thủ lĩnh b i dạy hắn nghe cũng có chút động tâm làm hôn ma đạo hắc đạo đại ca vô thiên phật tổ đem tổ chức phát triển đến hiện nay quy mô địa bàn khuyết trương không thể khuyết trương mỗi ngày người ăn ngựa nhai cũng đồng dạng là cái vấn đề lớn người trong giang hồ hốn chú ý cũng không phải nghĩa khí mà là lợi ích trước đó bởi vì bắc câu lô châu đối ngoại bãi xích cái này trực tiếp tạo thành châu bên trong bộ phận độc hữu tiên tài giá cả từ đầu đến cuối ở trên thị trường giá cao không hạn tuy ý buôn lậu buôn bán tổ chức cũng liền miễn cưỡng có thể gắn bó hiện tại tổ chức khuyết trương lập tức thu nhập nơi phát ra cũng muốn không có vô thiên phật tổ thực lực mạnh mẽ có thể để ép được hết thảy mặc dù không đội nhưng cái này cũng đích thật là hắn muốn cân nhắc sự tỉnh đã như vậy thế thì không bằng trực tiếp đem quyền lựa chọn giao cho địa phủ vô thiên phật tổ nghĩ nghĩ lúc này cấp ra đề nghị của mình n g h e bạch t r ạ c h ánh mắt hơi sáng hán đầu này quả nhiên là bị bọn này n ữ yêu tình cho nhau nhau hồ đổ rồi đã đều muốn tranh đặc khu kinh tế danh ạ c h vậy liền đi địa phủ công bằng cạnh tranh mà thân n i ệ m thu hồi vô thiên phật tổ như có điều suy nghĩ ánh mắt nhìn về phía ra tay h áo bào đen đột nhiên mỏ miệng nói đặc khu kinh tế thành lập đã thành kết cục đã định địa điểm hẳn là sẽ tuyển tại cự ly chúng ta không xa thanh khơ quốc việc này không cần bàn lại chúng ma đầu ngay v ệ c trong lòng lập tức kêu dên một mảnh lại chỉ nghe vô thiên phật tổ tiếp tục nói mặt khác áo bào đen đưa ngươi trước đó tại đông thắng thần châu phát hiện mới tài lộ nói tỉ mỉ ra chúng ta tham tưởng tham tưởng áo bào đen biểu lộ cái gì đông đảo cái khác ma đầu thân hình hơi s ư n g sờ chật từng cái hai mắt đều bốc lên lục quang kích động không được mới tài lộ còn có cái này chuyện tốt ngươi nhắc tới cái chúng ta liền không vây lại a tế sách tế sách thanh câu quốc hồ trưởng quỹ chính nhất mặt đau lòng cho láo thái đốt đan dược lao g i a hỏa đều cao tuổi rồi có thể hay không yên tính điểm còn như vậy xúc động tới cửa đỡ hiện tại bị thừa t h i đi thời khắc này lao thái Tóc phi lao nương chính là nhìn sắt vách hoa con báo kiệm như cử chỉ lắng lơ khó chịu không đem nó hung hăng đánh một trận nan giải trong lòng ta phẫn nộ nàng con lật trời dám cùng ta thành công hồ tộc đoạt cái này đặc khu kinh tế danh lạch ta nhổ vào coi là thật chẳng biết xấu hổ hùng hùng hổ hồ hai câu phun ra một viên gây răng dù là chân bị thương lao thái như cũng mười phẩn mạnh hơn vừa đi vừa về không đứng ở gian phòng đi lại không được lần này cơ hội nói cái gì ta thanh khâu nhất tộc cũng không thể bỏ lỡ địa phủ bên kia ngươi cần phải giúp đỡ ta nói một chút lời hữu ích hừ hừ trước mấy ngày ai còn nói chuyện này phong hiểm quá lớn đánh chết đều không đồng ý h ồ trưởng quỹ nghiêm đầu khoe miệng cười thầm không thôi vẻ dán mua ngay vậy lập tức liền gấp đến độ dơ chân tốt ngươi cái không có lương tâm đến cái này thời điểm ngươi còn nói loại này ngồi châm t r ọ c ai ai ai này làm sao nói nói xong gấp đâu h ồ trưởng quỹ vội vàng dừng lại ta lại không nói không giúp đỡ quay đầu liền đi tìm kiếm địa phụ ý cái gì quay đầu là lập tức thời gian kéo càng lâu chuyện này sự không chắc chắn coi như càng lớn những cái kia đổ đi thủ đoạn mặc dù thô thiền chút nhưng này chút quỷ sai cũng không nhất định chịu nổi vân g vân g vân g ta lập tức liền đi được rồi ta l á o n ã i n ã i hồ trưởng quỹ vội vàng xin khoan dung bác câu lô châu trung tâm các yêu quốc ngay tại là đặc khu kinh tế danh lạch mà xử x u ấ t toàn thân thủ đoạn dân gian tin tức c h ầ m n ử a nhịp vẫn như c ũ vui vẻ trầm mê ở lãng mạn truy tinh bên trong hôm nay lưu ma vương rốt cục đạt tới tha thiết ước mơ thanh câu quốc bên cạnh càng là đi theo thiết phiến công chúa cùng ngọc diện hồ ly tả hưu mang theo mỹ nữ đáng tiếc hắn lần này cũng không phải tới du lịch bất quá cái này vẫn cũng k h ó nén hắn mặt mũi tràn đầy đắc chí thanh khâu quốc không hổ là hồ ly tỉnh tổ địa thanh thuần đáng yêu xinh đẹp đầy đạn thành thục phong vận lanh diễm ngang ngược như ma vương đoạn đường này đi tới cũng coi là mở rộng tầm mắt trọng yếu nhất là bởi vì phim tiền lãi hắn cái này như yêu tại thanh khâu quốc cũng là t ư ơ n g đ ư ơ n g nổi tiếng bằng vào một thân uy manh b á khí tốt túi ra hướng hắn nhìn trộm nữ yêu tinh đơn giản không nên quá nhiều khả năng duy nhận không tốt một điểm đó chính là nữ yêu tinh không chỉ hướng hắn một vị vận eo vấp bị nhãn nhìn quanh chu vi nguyên bản thanh khâu quốc hiện tại khắp nơi lại đều có thể trông thấy như yêu thân ảnh cùng loại giống h ắ n dạng này tả h ư u mang theo mỹ nữ dạo phố gia hóa đơn giản không nên quá nhiều cái này khiến như ma vương nguyên bản thành công chỉnh phục hai vị phu nhân hương phấn k ì n h đều rút đi không ít chỉ cảm thấy một trận thẻ nhạt vô vị chơi ạ chư vô địch m u ố n tới mọi người nhanh đi nhìn a cái gì chư vô địch ở đâu ta nam thần ha ha kia rõ ràng là nam nhân ta các ngươi những n à y đ ồ đi tranh thủ thời gian tránh ra cho ta nói vậy rõ ràng là ta các ngươi đây quả thực là ghen ghét, ghét cũng không biết là ai trước h ô một câu nguyên bản ngay ngắn trật tự đường đi trong lúc đó liền trở nên hôn l o ạ n lên vô số hồ ly tinh từ bỏ bên người như yêu mắt bốc đào tâm hướng về một phương hướng nào đó chạy như bay chương một trăm mười hai thiên đình vào cuộc ngưu ma vương một mặt một bức đây là chuyện gì xảy ra nương tử chúng ta ngưu ma vương đưa tay hướng hai bên chỗ tới liền chuẩn bị bảo vệ hai vị phu nhân l y khai chỗ này nơi thị phi nhưng mà hắn một c h ả o này lại là sờ soạn cái không ngưu ma vương ha ha huynh đệ đừng xa suốt nhìn cái này tình huống t á m thành lại là cái kia chưa yêu tới lúc này bên cạnh một vị cơ bắp tráng kiện ngưu yêu nhích lại gần vô vô ngưu ma vương bà vai một mặt trần an ngưu ma vương ngậm bức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem vị này như quen thuộc đồng tộc kỳ quái nói chưa yêu cái gì chưa yêu yêu tộc bên trong mới ra một vị đại thánh cái gì đại thánh liên hắn ngưu yêu một mặt k hít mũi coi thường bất quá là bị địa phụ chọn lựa may mắn thôi chính là tham gia đóng phim nhân vật heo thông minh cái kia ngưu ma vương cho nên những này yêu t ì n h kích động cái gì a hắn hai vị phu nhân làm sao cũng đều chạy tới ha ha huynh đệ nhìn ngươi cái này một thân tạo hình rất khoa trương nha cũng là đến cái kia cái kia a n ư u yêu lúc này lộ ra một bộ ngươi h i ể u biểu lộ lông mày không ngừng run run tựa hồ tại đối một loại nào đó thần kỳ ám hiệu n ư u ma vương dây hiểu chật lại là tức giận nói bậy bạn gì đó ta lão như là hạng người như vậy sao ta thế nhưng là mang theo phu nhân du lịch tới ngươi cái này n ư u yêu đừng muốn nói bậy ta không phải như thế châu h ắ c h ắ c ta hiểu ta hiểu n ư u yêu c ư ờ i ý nghĩa không hiểu nói xong không quên dùng tuổi trọc new ma vương thanh k â u quốc mặc dù là cái tốt địa phương ta new yêu từng cái đều là bánh trái thơ ngon nhưng cũng không so được đầu kia heo huynh đệ vừa tới a đừng trách ca ca không có nhắc nhở đầu kia heo thế nhưng là hàng đêm làm tân làm chủ không biết bao nhiêu nữ yêu tinh bị kỳ hoa nói xảo ngự a hống lên giường huynh đệ tới này địa phương còn mang phu nhân ngươi cái này tư tưởng rất nguy hiểm a có ý tứ gì như ma vương lúc ban đầu còn không có nghe minh m ạ c h bất quá lỗ thai n g a y bên cạnh không ít như yêu xì xào bàn tán cùng nhìn cái kia cái chính nhìn xem quái gì nén cười khuôn mặt lại nhìn một chút bên cạnh biến mất phu nhân như ma vương t h to thần kinh cũng rốt cục phản ứng lại cả trương mặt châu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được p h i m hồng hướng lên như là máy hơi nước bốc lên sưng ơ trắng cứng rắn thật cứng rắn nắm đâm thật cứng rắn hắn đây coi là cái gì vừa mới củng cố gia đình địa vị đặt thành hai nữ tổng hầu một chồng thành cựu cái này muốn đội nón xanh có ba như ma vương cái gì thời điểm nhận qua loại nảy khí một mặt sát khí chừng mắt nhìn chung quanh bầy yêu tràn đầy uy áp sát khí trải dọc ra lập tức chó lên tiếng một mảnh quay đầu đang nhìn kia bị oanh oanh yến yến xuống lại c h ứ a yêu một đôi mắt trâu đều đỏ đáng chết eo ôn bắc câu lô trâu các loại nhao nha hỗi loạn mặc dù liên lụy quá lớn nhưng lại cũng không có trở thành tam giới điểm nóng chủ đề mà bây giờ, muốn nói tam giới diễn đàn nóng lục x o á t đứng hàng thứ nhất thiên đình hoàn toàn xứng đáng tại địa phủ bên này đồng ý hợp tác về sau thiên đình động tác cũng là tương đương nhanh đầu tiên liền hoàn thành thế lực chứng nhận các bộ môn vị riêng phần mình tiền thưởng cũng là nhao nhao đ ổ i theo mở ra trực tiếp xin nên chăm chú chăm chú nên khảo hạch khảo hạch trực tiếp liền bắt đầu có lại thiên đình cái này một loạt thao tác thế nhưng là cho vô số a n dưa u ầ n chúng cho nhìn nộp h ạ m nhân khả năng sẽ chỉ hô to n g o tạo nhìn chân thần tiên thu tiên giả lại sắc mặt phức tạp có chút như đầu tiên thần một điểm cuối cùng liền mặt cũng không được nha từ khi địa phủ đẩy lấy điện thoại ra tiên phàm khác nhau liền dần dần trở thành chuyện tiêu lâm vốn có tin tức tranh l ệ n h bị thật to bằng p h ả n hóa cao cao tại thượng thần bí tiên phật cũng đều kéo xuống bên ngoài nguy trang vì một chút xíu hương hỏa linh thạch không thể không k h ô ngừng n g kéo thấp tự thân tư thái nguyên bản tiên h đình thế nhưng là đại biểu cho tam giới tiên phật cuối cùng mặt mũi quả nhiên là để cho người ta tuyệt đối không nghĩ tới cái này rất sẽ như vậy nhanh thiên đình chủ động hoàn thành chứng nhận địa phủ cũng là tương đương n ệ tỉnh chính thức tài khoản cả bị đẩy lưu thiên đình nhật báo ngay hôm đó đem long trọng đẩy ra thiên đỉnh càng có nhiều vị thần tiên đồng thời phát sóng mọi người làm việc quan phương tài khoản mặc dù phát biểu số lần không nhiều nhưng mỗi một lần phát biểu nhưng đều là để cho người ta không thể coi thường lần này cũng giống như thế nhao nhao tại tiếp mời phía dưới lưu lại bình luận của mình thường thường không có gì lạ nhỏ địa tiên cái này tam giới càng ngày càng náo nhật ta đã nghiền thật quá đã nghiền long tộc khát tinh nghe nói long tộc cũng muốn mở trực tiếp cái này s ó n g công trạng áp lực chắc hẳn thật lớn đi cười trộm cực tờ hờ ở mg a di đà phật thiên đình đây cũng quá không có bài diện rồi trực tiếp ở địa phủ phía dưới đúng không thiên lý nhãn trên lầu nói chuyện chú ý một chút ta thiên đình nắm giữ nội tình cũng không so địa phủ biết đến đen liệu ít xem chừng đem ngươi quần lót đều l ộ t thuận phong nhĩ nghe nói a ta chỉ là nghe nói phật môn gần nhất đẩy ra phật âm lại có mới hạng mục chà chà ẩm dương đạo nhân trên lầu người trong nghề a khoan hay nói vừa mới thể nghiệm một phen vẫn rất hăng hái nhìn xem càng ngày càng lệch ra lâu chiếm trước ghế s o f a thành công c h ấ n nguyên tử đại tiên cũng đành phải bất đắc di lắc đầu cái này tam giới hiện tại cũng là những người nào đây này phật môn bắt đầu đập màn ảnh nhỏ thiên đình càng là ngồi sổn góc tường nghe lén quả nhiên là càng phát ra không làm việc đàng hoàng càng ngày càng không hợp thói thường sư phó cái này thiên đình đều làm lên trực tiếp rồi gió mát soát lấy diễn đàn cũng là một mặt chấn kinh thời đại trở nên đây cũng quá nhanh điểm nghe nói tây ngưu hạ châu không ít yêu vương cũng mở ra trực tiếp hiện tại trực tiếp ngành nghề thật là quá c u ố n trăng sáng một mặt buồn dầu hương hỏa hương đấy tất cả mọi người muốn cạnh tranh áp lực thực sự quá lớn á xem ra chúng ta trực tiếp cũng nên chuyển đổi một cái hình thức chấn nguyên tử làm lướt sóng cao thủ đối với trên internet hiện nay hướng do biến hóa tự nhiên là cảm thụ tương đương mất cảm so với ba tháng trước cho dù là hắn trực tiếp ở giữa nhân số cũng là thấp xuống c h í ít năm thành trở lên tam giới diễn đàn tu tiên khóa trình đã không còn là chủ lưu hoặc là nói tu tiên khóa trình tại tam giới diễn đàn trình thể nhiệt độ đã qua nhất đỉnh cao đại lượng p h à m nhân thu được mình muốn tu tiên bí tịch hài lòng ly khai cũng không có lựa chọn tiếp tục lưu lại trực tiếp ở giữa dẫn chương trình cùng người xem ở giữa dính tính tương đương trên l ệ n h hiện tại nhóm người này phần lớn đều chạy tới tiên cơ bình đại làm, làm nghiên cứu làm nghiên cứu làm nhiệm vụ làm nhiệm vụ toàn bộ tam giới diễn đàn đã bắt đầu hướng thuần túy giải trí giao lưu truyền hình nhưng ngay cả như vậy trong a m giới diễn đàn vẫn là tam lòng nghĩ n như vậy thiên đình cái này thời điểm lại đột nhiên bật đi ra đã như vậy vậy liền để thiên đình ở phía trước trước đuổi theo lôi tốt t h ấ n nguyên tử cảm thấy mình vẫn là cần ổn một tay mặc dù hắn ngũ trang quan bên trong không có tuệ minh như vậy thiên tài nhưng trên mạng hình tượng sụp đổ thế nhưng là mặt mũi vấn đề không thể không thận trọng